mời các bạn cùng nghe phần một ô n đ c Phi. r mươi hai tới t thị về. Giờ phút này của không có để ý chính mình đối mặt truyện lực hầu thân uy vọng môn châm độc ráng thật là làm h người ta phi Kia tiểu cái thị thể về có thể có cái gì bản、sự? còn không chính là biết đầu cơ trục lợi tiền một lần là hắn nói về sau có cơ hội ta nhất định hội đem ngày ấy chi cừu hoàn toàn báo trở về phượng lão ra từ con ngươi căng thẳng nhìn chính mình cháu gái nhi mạnh giơ tay lên kia động tác lưu loát chút không có bởi vì hắn niên kỳ kỳ mà có nửa phần đình trệ đại trường chuẩn xác không có lầm đánh vào phượng khuynh thành kia trương xinh đẹp nhưng tái nhợt suy yếu trên mặt ba một tiếng dị thường vang dội đó là nghe này thanh âm là có thể cảm nhận được kia lực đạo nếu là nơi này có người bên ngoài định cũng sẽ trong lòng đi theo run lên Tình một bạt lình Phượng cho xảy ra tai làm cho phượng khuynh thành ngây giải, trong đầu hiện dại, trống rỗng, hồi lâu đều không có cục nhìn mình chính ra ra kia sắc biết é n ánh mắt l ạ làm Thành Thành một cái giật mình. cho cái Phượng Khuynh Khuynh giật i b sai rồi ra ra bớt giận phượng khuynh thành cũng là một cái hiểu được nhân đó là có cách mới kia một mảnh khác bởi vì t i ể u thị vệ kích thích mà mất đi lý trí giờ phút này cũng đã muốn tìm trở về nàng lại như thế nào có thể không biết ra ra vì sao đánh nàng đâu đáng chết phượng khuynh thành trong lòng thấp xùa đều là kia t i ể u thị vệ làm hại nếu không hắn nàng cũng không đến mức thua t ỷ thí còn muốn bị lôi kéo dạo phố thị chúng hoàn toàn đã đánh mất phượng ra mặt không nói chọc giận ra ra ra ra a giờ phút này sợ vẫn là ở vì ba ngày tiền chính mình sờ phạm hạ sai lầm canh cánh trong lòng đi cố tình nàng mới vừa rồi lại như vậy không lâu mắt phía sau còn muốn làm cho ra ra cảm thấy chính mình không đầu óc không sai phượng lão r a từ giờ phút này tuy rằng là bình tĩnh lãnh đạm nhưng là hắn trong lòng khả xem như khí thạc phải biết rằng phượng gia ở bạc yến quốc địa vị kia nhưng là ngay cả thương gia đều phải kính sợ vài phần đừng nói là phượng gia mất mặt ngày thường lý này muốn xem phượng gia chê c ư ờ i nhân đó là ngay cả một chút gió thổi cỏ lay đều bắt giữ không đến như thế rất tốt dạo phố t h ị chúng còn đỉnh như vậy một cái nhục nhã bài tử này không phải đem phượng gia mấy trăm năm đến thể diện đôi ở trên người làm cho người ta quang tảng đá sao hắn biết phượng khuynh thành ngày ấy chật vật theo tám tuổi sau phượng khuynh thành liền vẫn thập phần nghe lời biểu hiện cũng thật là làm cho hắn vừa lòng này cũng là vì sao hắn yêu thương của nàng nguyên nhân chi nhất ở phượng gia không có thực lực không có năng lực không có tiềm lực là vĩnh viễn không chiếm được yêu thương có thể cấp phượng gia mang đến vinh quang mang đến ích lợi mang đến tiền đồ kia mới là sẽ bị mọi người phùng ở lòng bàn tay trung nhân ngày ấy của c nàng hắn ậ vật chật vật, t Thành mất mặt chẳng khác lúc Phượng Khuynh đánh Phượng h nào này là là ra ra đây đã đó này nàng cũng đau của ra ra sẽ khí ô n nàng thủ hạ tình, này đó là Phượng gia quy củ. Ngày ấy hắn g đối đó liêu là thù hạ h quý ấy ra củ. k còn không có tiêu hôm nay hắn nhưng thật ra lại tận mắt đến phượng khuynh thành không lý trí phượng gia không cần người như vậy hắn tự nhiên hội không liêu tình chút nào đánh l khuynh thành ra ra biết trong lòng ngươi không cam lòng nhưng liền bởi vì không cam lòng mà cho ngươi không chịu nhìn thẳng vào kia tiểu thị vệ năng lực ngươi liền mười phần sai kia tiểu thị vệ nếu không có bản lĩnh lại như thế nào tại kia ngày đ e m ngươi biến thành kia phiên chật vật nhìn thẳng vào đối thủ năng lực đây là đối chính ngươi tôn trọng là khuynh thành đã biết phượng k h u y ê n thành gật đầu cố nén trên gương mặt hỏa lạt lạt đau có chút cắn môi đúng vậy nàng là không thể nhìn thẳng vào chính mình bại bởi k h i tiểu thị vệ chuyện thực kia bất quá là một cái l ạ i phổ không thông qua nhân thôi mà nàng đường đường phượng ra đại tiểu thư thế nhưng tài ở trên tay hắn mới vừa rồi kia một cái tắt là vì đánh t ỉ n h ngươi còn đau phải không phượng lão ra từ nhìn tái nhợt trên gương mặt phi hồng đó là ở quan tâm nàng là lúc trên mặt biểu tình cũng là lạnh như băng không không đau ra ra k h u y ê n thành nên đánh phượng k h u y ê n thành đó là lại đau phía sau cũng muốn lắc đầu trước mặt người ở bên ngoài ra ra đối chính mình thật là yêu thương nhưng lạc nói lý ra hắn nhưng cũng đối chính mình hết sức nghiêm khắc phượng lão ra từ tầm mắt lại c h u y ể n rời đến phương xa tiếp tục đi nói nói k i a t i ể u thị về phượng k h u y ê n thành mâu quang l ó é l ó é không dám lại như mới vừa rồi như vậy đem trong lòng không cam lòng cùng ghen ghét biểu hiện ra ngoài kia t i ể u thị vệ là thương địch bên cạnh nhân thượng một lần khuynh thành đi đông tần quốc đồ cũng không có thấy như vậy nhất hào nhân vật nhưng lúc này đây khuynh thành rõ ràng cảm thấy kia t i ể u thị vệ pha thương địch thích thương địch đối kia t i ể u thị vệ cơ hồ đã muốn đạt tới hộ vệ trình độ này cũng là vì sao nàng trong lòng ghen ghét tiểu thị vệ nguyên nhân dựa vào cái gì thương địch muốn che chở hắn cái kia phổ không thông qua tiểu thị vệ mà chính mình đường đường phượng ra đại tiểu thư thân phận địa vị tài hoa mỹ mạo nàng giống nhau cũng không thiếu không chỉ có không thiếu mỗi một dạng đều là trong đó nhân tài kiệt xuất nhưng là nàng lại không chiếm được thương địch chú ý thậm chí ngay cả kia tiểu thị vệ đều so ra kém còn phải chịu kia tiểu thị vệ trong lời nói châm chọc cùng bất kính nàng lại như thế nào có thể không ghen thị phượng khuynh thành dừng một chút tiếp tục nói kia t h i ể u thị vệ cầm kỹ không sai đúng là khuynh thành phía trên cho nên khuynh thành mới thua tì thí khuynh thành sau lại cảm thấy chính mình theo ngay từ đầu cũng đã bị kia t i ể u thị vệ nắm cái mũi đi chậm rãi từng bước một bước vào hắn cạm bẫy bên trong cuối cùng thậm chí Thua tỷ thí, nói à y đ cũng không là là quan trọng nhất, Phượng Khuynh là là như nhã thân thể mà n huấn, Phượng g giáo Khuynh thế à n liền không dám đem kia không cam lòng biểu hiện ở thanh âm cùng ngữ khí bên trong. Nói như h khí h kia biểu dám đem cam âm ở t đến kia t i ể u thị vệ nhưng thật ra cá nhân tinh thật sự thực bình thường sao phượng lão ra từ mâu trung hiện lên một chút nghiền ngẫm phượng khuynh thành lúc này đây là mất đi lý trí không s a i nhưng l à phượng khuynh thành năng lực hắn cũng là rõ ràng phượng khuynh thành nếu không có năng lực không có tiềm lực không có thực lực hắn lại như thế nào hội yêu thương nàng đâu bình thường tiều thị về Nếu cũng ó thể bị thương địch mang trong toàn, theo địch hắn hơn hắn để bị bị bảo Bắc người mang nữa này mang đến Yến giữ, đây lúc c là ở đối ã tỏ rõ cách khuynh thành, thành ở b ắ c yến quốc xưa nay đều là quan lại kinh hoa tự nhiên hội khinh địch p h ư ợ người lão lại ra từ t nhìn ớ c chưa có, lúc cũng mặt tìm, phạm minh. Thành kia tái nhật thật từng từng hết thầy tự phạt, thưởng phạt Phượng Phượng phân Khuynh hấn, nhưng hắn xưa ư nàng vãng này nàng này nàng nên nay n giáo g kia suy yếu, quả đều đều từng từng đây, nàng cũng là là là, là vào là sai, ra, dĩ đã bị bị ở xem thượng cái kia thương địch phượng lão gia từ trầm mặc hồi lâu sau chợt mở miệng ngữ khí đúng là thập phần khẳng định À phượng khinh u thành thật không ngờ ra gia hội đột nhiên nhắc tới việc này kinh hô ra tiếng ánh mắt tị lóe Không, Khuynh Thành. ra ra, thành. phượng khuynh thành mặc dù có chút thông minh nhưng là của nàng này ra ra là nàng xưa nay đều chóc đoán không ra nàng không biết ra ra suy nghĩ cái gì càng thêm không biết ra ra nếu là biết nàng thích thượng thương địch lại hội lại như thế nào phản ứng nàng không thể không thừa nhận mới vừa rồi khi một cái tát ở lòng của nàng lý đã muốn để lại ấn ký giờ phút này nàng lại giống như chim s ợ cành cong người có biết gia gia là không thích không thành thực đứa nhỏ phượng lão gia từ mâu t r u n g ẩn ẩn hơn một chút lãnh ý điều này làm cho vốn liền mặt không chút thay đổi cả người tản r a âm lãnh khí hắn thoạt nhìn càng thêm sắc bén phượng khuynh thành trong lòng l ụ c b ụ c một chút đúng vậy ở gia gia trước mặt có chuyện gì là giấu giếm quá hắn đâu giờ phút này phượng khuynh thành dù là đoán không gia gia gia phản ứng cũng chỉ có thể kiên trì thừa nhận đúng vậy gia gia khuynh thành thích thương địch t ra mặc chỉ yên thấy tĩnh quỷ dị, toàn bộ trong viện liền chỉ nghe thấy gió thổi bộ gió động liền lá cây phát cây sàn sạt thanh âm, thành thanh phượng khuynh nín thờ ngưng thần, thậm chí ngay cả xem đều không dám nhìn tới phượng lại thờ thậm tới chí âm, xem dám đều lão cả ra từ lướt mắt một cái, trong lòng làm cái, không yên bất an, bất sẽ a Gia Gia o bây giờ? s là như thế nào phản ứng g i a g i a khi một lần làm cho chính mình đi đông tần quốc mục đích chi nhất chính là làm cho nàng cùng thương địch tiếp xúc t h ử thương địch nhưng là thương địch nhưng không có cấp nàng chút cơ hội Sau lại trở về sau, ra ra lại trở về đổ cũng không có nhắc cho quá nhiều nhắc tới điểm khi, cho nên, nàng liền không khi, tới điểm biết ra ra đến ố suốt i loại thái i thương trì địch Không nào độ. cuộc là b t đ ế qua bao lâu phượng lão gia tử nhưng lại ha ha đại cười ra tiếng kia chợt vang lên tiếng cười ở mới vừa rồi quỳ dị bình tĩnh sau giờ phút này nghe qua lại có vẻ đột ngột đến cực điểm phượng khuynh thành như trước trong lòng không để khó hiểu nhìn phượng lão gia tử Ra ra, Gia đợi đù, Phượng Phượng cười đủ, ngừng lại cho thâm nhìn Khuynh Thành. Lão trường ngừng Tử ý vị thâm trường nhìn phượng khuyên thành. Khuynh thành, người xưa không kia khỏi Thành, hắn theo nhưng thương địch ta nhưng thật ra muốn nhìn kia thương địch thể cháu đuổi muốn suốt cuộc nay này người người nam trọng bản như người tử mắt ta ta mắt. vào vào Già gì gái xưa lại coi cái bối già của ra của đem để bảo có có là, sự ý phượng khuynh thành trong lòng có chút lộ ra một chút vui mừng nhưng cũng không dám biểu hiện rất rõ ràng thử hỏi ra ra mới vừa nói quá phượng gia nhân chưa bao giờ là dựa vào người khác cấp cơ hội mà là muốn chính mình bắt lấy cơ hội ngươi thích gì đó cũng là giống nhau muốn dựa vào chính mình b ả n sự chặt chẽ bắt lấy ngươi hiểu chưa phượng lão gia từ ôn nhu nói cặp thi lão luyện con ngươi nhìn không ra chút cảm xúc phượng k h u y ê n thành trong lòng vui vẻ ra ra ngươi sẽ không trách k h u y ê n thành thương địch hắn là đông tần nhân nàng tuy rằng đối thương địch tình thế bắt buộc nhưng là ra ra có thể hay không bởi vì thương địch là đông tần vương ra mà ngăn cản nàng điểm này vẫn đều là nàng trong lòng đè nặng đại tàng đá hắn họ thương thương nãi ta bắc yến quốc quốc họ xưa nay phượng gia cùng thương gia đám hỏi đều là lại tầm thường bất quá chuyện tình thôi phượng lão gia từ thản nhiên nói ngữ khí lại cao thâm rất nhiều lần này phượng khuynh thành hiểu được ra già ý t ứ lại rõ ràng bất quá không phải sao thương địch họ thương tuy rằng là đông tần quốc vương ra lại như thế nào hắn trông quy là bạc yến quốc hoàng t ử điểm này ai cũng thay đổi không được g i a g i a ở nói cho nàng hắn hội duy trì chính mình được đến thương địch trong lòng nhảy nhót phượng khuynh thành mạnh lại quỳ đi hướng phía trước đi rồi từng bước ôm phượng lão g i a từ chân g i a g i a thế giới này thượng hiểu rõ nhất khuynh thành nhân đó là g i a g i a g i a g i a đối khuynh thành thật tốt khuynh thành nhất định không phụ g i a g i a sở vọng nhanh chóng làm cho thương địch trở thành g i a g i a tôn n ữ tế phượng khuynh thành lòng tràn đầy vui mừng nhưng không có lưu ý đến phượng gia lão gia từ trong mắt lóe ra khác thường rốt cục sau một lúc lâu phượng lão gia từ tiếp tục mở miệng tốt lắm hiện tại ngươi có thể đi xuống lĩnh phạt tông miếu lý ngươi nhị thúc đã muốn đang chờ ngươi phượng lão gia từ thanh âm đem phượng khuynh thành theo vui mừng đám mây kéo xuống dưới sắc mặt phút chốc trầm đi xuống lĩnh phạt nàng nàng nghe lầm sao gia gia khuynh thành phượng khuynh thành ý thức được cái gì gia gia còn đang tức giận trung quy là nhất mã về nhất mã gia gia duy trì chính mình đem thương địch nhét vào trong túi nhưng là lại như trước không có quên nhớ chính mình tiền chút thiên cấp phượng gia buộc mặt tông miếu đó là phượng gia phạm nhân sai phải đi địa phương mà lúc này đây nhị thúc không thể nghi ngờ chính là cái kia chấp hành trừng phạt người nhị thúc tự mình chấp hành xử phạt phượng khuynh thành trong lòng đánh một cái dùng mình nàng cùng đường ca phượng cô thành xưa nay đều là cạnh tranh quan hệ phượng cô thành là nhị thuốc con lớn nhất nếu là không có chính mình kia ra ra hiểu rõ nhất nhân đó là phượng cô thành tuy rằng nhị thuốc ở mặt ngoài đối chính mình thật là ôn hòa không bằng phượng cô thành như vậy mũi nhọn tương đối nhưng là này nhị thuốc cấp của nàng cảm giác lại thật là âm hiểm hắn chấp hành trừng phạt quản chi là có chính mình hào chịu được ta mệt mỏi không nghĩ nói sau lần thứ hai phượng lão lấy ra từ khinh a p h ư ợ g k u y n thành đặt đùi đứng dậy, hướng tới phòng đi đến. trên thủ, tới Thành ở hắn hướng phòng Phượng Khuynh dậy, quỳ trên mặt đất sắc mặt trắng bạch theo mới vừa rồi nàng đã trải qua lo lắng đã trải qua vui sướng giờ phút này như trước trốn bất qua trách phạt tuy rằng nàng trước đó đã muốn có chuẩn bị tâm lý nhưng như trước cảm thấy sợ hãi nàng phượng khinh u thành xưa nay không sợ sự nhưng lúc này đây đối mặt tông miếu trừng phạt nàng lại như thế nào có thể không sợ đâu phượng ra sai đối phạm lão ầ lầm, m miếu phạm mình người hình nhưng không nhân tông hình, phân vị vài cái cấp bậc hội căn cứ chịu hình người tính hình này nhị định không chính tình. Phượng giờ kia tới vài cái hội sai đối khổ khổ cho chịu hạ chịu thúc thù hạ là là lúc liêu l có cấp bậc cứ cấp bậc đạo bây đây, suy đều đều vị sở sẽ ra từ thân ảnh biến mất ở tại phượng khuynh thành tầm mắt bên trong phượng khuynh thành biết chuyện này theo ngay từ đầu có lẽ cũng đã đã không có vãn hồi đường sống ra ra đối đãi phượng gia nhân vô luận là thân sơ luôn như vậy quyết t u y ệ t đó là nàng cũng không ngoại lệ Phượng Khuynh Thành biết đêm cắn chặt môi nàng phượng khuynh thành khi nào từng như vậy chật vật quá không cam lòng cắn cắn lòng của nàng phượng gia lão gia từ yêu thích thiên tĩnh này sân đó là ở trong phủ chỗ sâu nhất không có phượng lão gia từ mệnh lệnh tiên ít có người tiến vào đó là hầu hạ nhân cũng không cho t ù y ý ở viện này chung xuất hiện phía sau phượng khuynh thành nhiều hy vọng có một người có thể giúp nàng một phen nhưng là nàng cũng hiểu được đây là không có khả năng chuyện tình phượng khuynh thành cắn răng kiên trì cố nén rốt cục qua một hồi lâu của nàng chân mới thoáng có điều dịu đi lại một lần nữa chi đứng dậy thì phượng khuynh thành rốt cục đứng lên đứng là đứng lên nhưng là đã muốn chống đỡ không dậy nổi ngày xưa tao nhã khập k h i ế n g hướng tới sân ngoại đi đến tông miếu t u y rằng là ở phượng p h ủ bên trong nhưng l à khoảng cách phượng lão ra từ sân còn có thật dài một đoạn đường trình vừa xong cửa phượng khuynh thành đang định kêu hạ nhân đem nàng nâng đi qua nhưng l à vừa có này ý tưởng liền nghe được phía sau trong phòng truyền đến kia một cái uy nghiêm lạnh như băng thanh âm tự mình đi qua đi Phượng Khuynh Thành trong là ò lòng n trong lòng xẹt qua dùng cả mình, g lục l bục chút, cả một xẹt ra ra qua biết t ra ư ớ c s o sao hảo Hắn sao biết ý nghĩ của chính mình, thật hô hít một hơi, Phượng Khuynh Thành bình ổn hảo tâm tình của mình, ổn hướng sâu của của biết tới một tâm t ý ra o n viện nói. g Là, r ra, ra, mưu lợi tính toán đã muốn bị đánh mất phượng khuynh thành không thể không từng bước một chính mình kiên trì hướng tới tông miếu phương hướng chậm rãi tiêu sái đi khập khiễng dọc theo đường đi gặp được không ít quý phủ hạ nhân bọn hạ nhân nhìn phượng ra đại tiểu thư giờ phút này bộ dáng đều là vụng trộm trâu đầu ghé tay phượng khuynh thành ngày ấy đ ỉ n h ta là thiện nhân bốn chữ to dạo phố thì chúng chuyện tình sớm đã truyền khắp xương đều mỗi khắp ngõ ngách phượng ra hạ nhân tự nhiên cũng là biết đến ở trong phù bọn họ trước mặt mặt không dám nghị luận nhưng là nói lý ra lại sớm đã nháo phiên thiên hoặc hèn mọn hoặc cười nhạo nói cái gì nói đều có trải qua ngày ấy chuyện tình phượng ra đại tiểu thư là thật trở thành xương đều dân chúng nhóm t r à dư từ hậu đề tài câu chuyện a đại tiểu thư làm cho nô thì giúp ngươi đi có nhân tiến lên ý đồ giúp đỡ chiến chiến méo mó phượng khuynh thành lại bị phượng khuynh thành một phen đ ẩ y ra cốt ngay nên làm gì làm gì đi nếu là làm cho bồn tiểu thư phát hiện các ngươi gì một người loạn nói huyên thuyên từ xem ta như thế nào thu thập các ngươi p h ư ợ này g Khuynh t n bén quát, nàng nhìn quen người khác đối của nàng nịnh h khác hót, phút sắc của quát à giờ đối những người ánh nàng, ràng không đó xem ánh mắt của nàng, rõ ràng là rõ bọn ì n thường, này không thể nghi ngờ là nhắc nhở chính nàng ngày ấy sở chịu khuất nhục. Trong lòng đối kia thị vệ ghen ghét, càng thêm đặc hơn vài phần. Này h thể chịu khuất thị ghét thêm tiểu là vài ấy kia đối đặc sở vệ b hạ nhân chút không dám làm trái phượng khuynh thành ý t ứ c việc tị l é tránh ra trong lòng cũng đã muốn có để phượng đại t i ể u t h ư h à n là ở vì mất mặt chuyện tình thương tâm khổ sở đi phượng khuynh thành không chỉ có là ở vì chuyện này thương tâm khổ sở càng thêm là ở vì chính mình đợi lát nữa kết cục lo lắng mỗi đi phía trước đi từng bước liền ý nghĩa cách tông miếu càng thêm gần từng bước trong lòng cũng là càng thêm không yên lên Rốt trước rốt ra trong, ra một thời Thành mắt xuất tông tông tích tông tổ tiên tông to một tích. cục ước chừng cục lịch ước chừng chiếm Phượng Phượng Phượng lớn nhang Khuynh hiện phủ một phần nén gian, bên năm diện qua miếu miếu miếu làm bãi đại bài vẻ vị phượng gia tông miếu tô kiến đạt được ngoại hùng vĩ tựa hồ đại biểu cho phượng gia ở bắc yến quốc siêu nhiên địa vị này tông miếu cũng là phượng gia cấm địa chi nhất nói lên phượng gia cấm địa này một cái phượng gia nhưng thật ra có ba chỗ cấm địa nhất đó là này tông miếu cùng khác hai nơi cấm địa giống nhau nơi này không được nhân ý xuất nhập cho nên phượng k h u y ê n thành trừ bỏ thế bái tổ tiên tiên làm trò tông miếu k h u y ê n thành nếu đã muốn đến đây cũng sắp chút vào đi Tồng trong một trung từ tiếng thoáng trầm t bên chuyển đến một cái trung nhiên nam từ hùng hậu tiếng nói miếu cái hậu có vẻ ấ phượng cùng p ra ra lão ra từ k i a trầm t h ấ ấm p không thanh sánh n có độ ấm thanh âm so sánh với, à y t h a n h âm một còn như lộ ra như vậy một nhân khí. Phượng khuyên thành vi giật mình phục hồi tinh thần lại đây là nhị thuốc thanh âm phượng khuynh thành cắn cắn môi đi vào tông miếu tông miếu chính ốc là bãi phóng lịch đại tổ tiên bài vị địa phương mà nàng sở muốn đi dưới luật đường đó là ở tông miếu tay trái biên phượng khuynh thành hướng tới mục đích đi đến tiến này tông miếu liền cảm giác được một tia khác thường lành lạnh phượng gia nhị lão gia phượng dụ giờ phút này đang đứng ở dưới luật đường cửa hai tay lưng ở trên lưng cười nhìn phượng khuynh thành từng bước một hướng hắn đến gần trên mặt tuy rằng cười nhưng l à kia tươi cười nhưng không có cao đến đáy mắt ngoài cười nhưng trong không cười bộ dáng càng thêm làm cho người ta đáy lòng phát lạnh nhị thuốc phượng khuynh thành gọi ra tiếng đến khuôn mặt như cha mẹ chết phượng dụ thấy nàng bộ dáng thản nhiên cười Khuynh Thành à, người cũng đã muốn đến đây, nhị thuốc cũng không muốn đây, này ngươi cũng đến cũng quanh co lòng vòng, ngươi cũng biết, A, co đã phượng ra ai ra ta ra mới vi mệnh phạm là lão lệnh, là lão này chủ cũng nhị đạo, đó từ khuynh ô n ngươi cũng tính tình, nhị g được, biết từ t lão ra h c cũng đắc chi, ngươi được. hiểu Phượng thành kéo kéo khóe miệng mơ hồ hàm chứa một tia châm chọc hiểu được khuynh thành như thế nào không rõ đâu nhị thúc cũng là vâng mệnh trong người đúng vậy nhị thúc xưa nay đều là thương ngươi điểm này ngươi cũng là biết đến phượng dụ thở dài lắc lắc đầu khuynh thành như vậy liền bắt đầu đi phượng khuynh thành có chút nhoáng lên một cái thần phượng dụ đã muốn đi vào phòng lý phượng khuynh thành liễm m i chỉ có đi theo bước đi vào nhà tử đây là phượng khuynh thành lần thứ hai tới nơi này đối này dưới luật đường cũng không xa lạ bất quá tiền một lần tới nơi này nàng là đứng ở nhị thúc giờ phút này vị trí thượng vì người khác dụng hình khi đó nàng lại như thế nào có thể nghĩ đến có một ngày nàng cũng sẽ quỳ ở trong này thừa nhận phượng gia tông miếu hình phạt đâu Phượng Khuynh theo à n trên mặt đất, ánh mắt nhất nhất h quỳ mặt đất mắt đ m mắt một trước quét t cụ hình h lần e làm được hiểu, cấp bậc hiểu, theo thứ tự theo bầy tự kẹp h h hàng, nghĩa phạt cho nhân thống khổ sẽ gặp càng sâu. Theo i liền cái loại n đến trọng càng này, này trừng càng gây gặp sắp sau sẽ sâu. là ý k đầu ngón tay cốt roi chờ cấp thấp khác trừng phạt đến lăng trì loại này cao cấp khác phượng khuynh thành ánh mắt rừng ở xảy ra tối cuối cùng thứ bảy vị trí thượng cái kia bình xứ bình xứ thượng vải làm cho nàng khẽ nhíu mày người yên tâm này cái trai lý đã muốn không có thất tinh hải đường phượng dụ chú ý tới của nàng tầm mắt không sai kia bình s ứ thượng v à i đúng là thất tinh hải đường theo nói chúng rồi cái loại này đ ộ c kết cục hội thực thảm thực thảm nghe nói từng hoàng thượng có một s ủ n g phi cũng là c h u n g này đ ộ c ma t ử nghe nói về này thất tinh hải đường có nhiều lắm nghe nói nhưng trừ phượng gia ở hạch trong lòng mấy người không có người biết thất tinh hải đường chính là bọn hắn phượng gia sở hữu không có phượng khuynh thành nhíu mày rõ ràng là không biết chuyện này nhưng là nếu không có vì sao còn muốn phóng ở trong này bất quá phía sau nhưng không có thời gian nhâm phượng khuynh thành đi tìm kiếm nhiều lắm phượng dụ thản nhiên cười q u y ngươi h Thành, n lần này s ử a phạm sai lầm cũng không t i ể u ngươi cũng biết chúng ta phượng gia xưa nay nghiêm khắc lão gia t ử nói kẹp đầu món tay quất roi chờ sẽ làm ngươi lưu lại ngoại tại vết thương lão gia t ử nhân từ đây là lão gia t ử không muốn nhìn đến về phần lăng trì độc s á t của ngươi sai đồ cũng không có đến phải từ bộ dù sao ngươi vẫn là phượng gia này đệ nhất trung nhân tài kiệt xuất cho nên phượng dụ thanh âm hết sức ôn hòa, này có được hé ra hàm hậu ra ôn này âm sức có được khuynh n nhiên nam n g giờ tử, phút à thành theo của nàng tầm mắt thứ năm chính là so với lang trì cùng độc sát muốn thoải mái một ít sao nhưng thật sự hội thoải mái sao Phượng khuyên thành là biết kia h thành u y ê n là b ế t k i một làm cái cụ hình gì là dòi ù n g là, là đó một cái thiếu thứ thương thể không chỉ chỉ cho nên hội hạng không phải không có nguyên nhân, Phượng không không cho hiện chỉ lại dòi, kia nói sai, biểu ngoài, Kia dòi xếp nguyên muốn là làm nên nàng bên dùng này. có của có dụ ra ra vậy đánh vào nhân trên người thường sẽ không hiện lên bên ngoài mà là thương đến da nội thịt chung bực này tinh diệu hình cụ nghe nói vẫn là phượng da tổ tông bên trong một cái cực kỳ háo sắc lại có ngược đãi phích nhân sở định chế Tục truyền, người kia thê từ t người kia i h ế phượng t ị chịu toàn trách trên do này đánh, đánh n bộ đều quá ở g ờ i ngoài lại đau đớn ra vạn phần, nhưng ở mặt ngoài thịt lại không có chút tổn thương. p thịt chút h ư ở mặt có khuynh thành không biết như vậy một cái này nọ là như thế nào vào thông miếu bên trong nhưng nàng lại biết thừa nhận này do trách đánh nàng nhất định sẽ không quá hảo mặc cho ra ra phân phó thỉnh nhị thúc động thù phượng khuynh thành cắn răng nói này roi đánh ở trên người đối nàng mà nói vẫn là khuất nhục dù sao này roi có như vậy một cái lai lịch phượng dụ nhíu mạch thân thủ lấy qua kia roi lại cường điệu nhị thuốc cũng là bất đắc dĩ a lời tuy như thế ở hắn này một câu vừa thời điểm kia roi cũng đã ở cùng trong lúc nhất thời rừng ở phượng khuynh thành trên lưng ba một tiếng chỉ nghe phượng khuynh thành nhất tiếng kêu đau đớn sắc mặt phút c h ố c trướng hồng bởi vì đau đớn mà trướng hồng Phượng dụ nhưng là không có chút liêu tình, mà Phượng nhưng không chút tình, Khuynh Thành cũng sẽ không dụ là liêu mà có sẽ ba i nhiều ế t Thành thứ năm đăng cơ trừng phạt này, khá ít vốn Phượng Khuynh không nên đăng này chịu khả là cơ c ủ nàng này nhị trong vần, nàng duyên nhiều này nhiều cùng nhục nhã. làm quay thuốc cho chịu rất cớ ở đó đau vô vô ba ba thanh âm ở trong phòng vang thậm chí ở tông miếu t r u n g quanh quần bắt đầu phượng khuynh thành còn cắn răng kiên trì không cho chính mình ra tiếng nhưng nàng trung quy có năng lực nhẫn được bao lâu đâu Gần là một lát thời gian, là lát một thời phượng Khuynh kia Thành phế n tê tâm liệt t i đau ế già hô l ề n thanh đan sen. theo kia ba ba thanh âm m Phượng dù cũng không có nguyên nhân vì Phượng không nhân Khuynh Thành thống khổ mà thù hạ cũng nguyên dù có vì mà lão i tiên tiên. ê u quan tình, thậm nhất trọng nhất hơn Phượng chí là l già lão ra từ sân nội phượng khinh thành rời đi sau không bao lâu phượng hoàng hậu liền đến đây phượng lão gia từ không có làng tránh phượng hoàng hậu phượng hoàng hậu vào phượng lão ra từ phòng nội phượng lão ra từ sai người t h ư ợ n g trà hai người đều là ngồi ở ghế trên cha khuynh thành nàng phượng hoàng hậu mâu quang vi liễm thử nói ở tông miếu bên trong ngươi nhị đệ hội chiếu cố nàng phượng lão ra từ thanh âm như trước lạnh như băng không có chút cảm tình phượng hoàng hậu ngẩn ra nàng ra sao chờ khôn khéo đang nghe nói tông miếu hai chữ thời điểm nàng cũng đã biết phượng khuynh thành sẽ có như thế nào đãi ngộ mà này cái gọi là chiếu cố ý nghĩa cái gì nàng cũng là hiểu được lúc này đây khuynh thành bất t ử đi cũng muốn lột ra đi Phượng hoàng hậu như Cha thương tư giống nàng vẫn miệng. gì, là suy liễm liễm mi, cái mở rốt ở về cục đây ị c được chương tức h nhi nhận hoàng hậu phái người đưa tới tin tức nói là hoàng thượng h trở tới tin trọng tế tần rồi về vừa đều, sương người đưa nữ nói năm nay muốn long trọng điện đông nữ n mới lại cái kia là n ngài nói lần n à kia giã loại trở thượng thể tâm tư. về, hoàng hay không khác gì có có cái Đây là phượng hoàng hậu sờ lo lắng ngay trước thời gian hoàng thượng thân mình liền không tốt thương địch cố tình ở phía sau trở về nàng không nghi ngờ không đề phòng đều nan a nàng hồi phượng gia cố ý ở nhiều như vậy thiên vì cùng phượng lão gia từ thương nghị việc này dù sao nhiều năm trước phượng lão gia từ nhợt nhạt phẩm hương trà tựa hồ không có nghe phượng hoàng hậu nói cái gì phượng hoàng hậu thần sắc vi cương thầm nghĩ trong lòng phụ thân nên sẽ không không thèm để ý chuyện này đi nhưng chuyện này không chấp nhận được bọn họ không thèm để ý a vũ nhi a nàng mọi người đã chết ngươi còn ghen không thành qua hồi lâu phượng lão gia từ mới mở miệng thanh âm như trước bình thản phượng hoàng h ầ u cũng nháy mắt kích động lên là nàng nhân là đã chết nhưng là linh hồn của nàng cũng là sống ở hoàng thượng trong lòng nhiều như vậy năm hoàng thượng như trước không có quên nàng tiền chút năm hoàng thượng nhưng thật ra không có đi t ế điện quá nàng nữ nhi còn tưởng rằng hoàng thượng t r u n g quy là đem nàng quên khi đó nàng lại được s ủ n g ái lại như thế nào còn không phải chết ở chúng ta trong tay đã chết nhân làm sao có thể cùng người sống đấu nhưng lạc ngày ấy gần là nhất thủ khúc hoàng thượng tựa như này kích động hắn không có quên này hơn mười năm trôi qua hắn đúng là còn muốn cái kia nữ nhân này cũng là nữ nhi vì sao hội lo lắng hoàng thượng hội đối cái kia nữ nhân lưu lại c ò n có đặc biệt an bài nguyên nhân a an bài có thể có cái gì an bài phượng lão ra từ khóe miệng khẽ nhếch đáy mắt một mảnh cao thâm cha ngôi vị hoàng đế a phụ thân chúng ta phượng ra nhiều như vậy năm ở bắc yến quốc tuy rằng địa vị cao cả nhưng là này bắc yến trung quy là họ thương diễm nhi có đế vương c h i tướng lại có đế vương t à i vì sao phải muốn tuân thủ kia đồ bỏ quy củ bị bài x í chở người thừa kế ở ngoài phượng hoàng hậu càng nói càng là kích động trong lòng càng là không cam lòng đây là vẫn động lại trong lòng hắn chuyện tình con trai của nàng không thể kế thừa ngôi vị hoàng đế như vậy nàng đó là hiện tại là hoàng hậu nương nương tôn quý vô cùng đến hoàng thượng băng hà sau nàng cũng nên cái gì cũng không đúng rồi Này thái hậu nương nương, cũng không phải phượng nữ Nàng muốn vinh sùng, càng muốn vinh thành cả đời. Phượng lão ra từ thàn nhiên quét kích động phượng hoàng thái từ từ quét lướt mắt hậu phải kích hậu cái. đời. cả ra A. ra một lão nhìn xem các ngươi một cái hai còn có cái gì bộ dáng vũ nhi ngươi là một quốc gia sau phụ thân không giáo ngươi muốn bình tĩnh nội liễm phải tránh nôn nóng sao khuynh thành phạm vào sai ta không hy vọng ngươi cũng đi theo phạm sai lầm cái t i ê n nữ người đã chết còn có thể cùng ngươi tranh đoạt cái gì về phần con trai của nàng phượng lão gia từ mâu quang vi thiểm đáy mắt tinh quang hiện ra này ta đều có định đoạt cha phượng hoàng hậu còn muốn nói cái gì nhưng là nhìn đến phượng lão gia từ gắt gao mặt nhăn mi phong trung quy là sắp sửa xuất khẩu trong lời nói hoàn toàn nuốt trở về thân là hoàng hậu ở nhà mẹ đẻ nhất trụ chính là mấy ngày đây là không đúng ngươi cần phải trở về không có gì sự tốt nhất hào hào ở hoàng cung đợi nên làm cái gì thì làm cái đó phượng lão gia từ hạ lệnh chụp khách chút cũng không có bởi vì trước mắt nhân là hoàng hậu mà có điều tôn trọng hoàng hậu hoàng hậu lại như thế nào lúc đó chẳng phải hắn nữ nhi sao phượng gia nữ t ử đó là quý vị hoàng hậu ở phượng gia lão gia từ trước mặt cũng là một cái vãn bối không có gì đặc quyền l à p h ụ thân hào hào bảo trọng thân thể nữ nhi cáo lui phượng hoàng hậu hiển nhiên đối phượng lão gia từ trách cứ đã muốn thấy nhưng không thể trách lập tức đứng dậy hướng tới phượng lão gia từ phúc phúc thân lập tức xoay người hướng tới ngoài cửa đi đến vừa đi tới cửa liền nghe được phượng lão gia từ phân phó sau khi ra ngoài làm cho quản gia tới gặp ta phượng lão gia t ử phân phó nói tốt cha phượng hoàng hậu không có bao nhiêu lưu lập tức ra cửa không bao lâu một cái trung niên nam t ử liền vào cửa nhìn đến phượng lão gia t ử lập tức quỳ trên mặt đất lão gia t ử gọi nô tài đến có gì phân phó người này danh gọi phượng ưng trẻ tuổi muốn gọi thứ nhất thanh ưng thúc phượng ưng cha đó là phượng p h ù tiền nhiệm quản gia hắn cha sau khi phượng ưng liền kế thừa hắn cha vị trí hắn từ nhỏ ngay tại phượng p h ù lớn lên tổ tông đều đối phượng p h ù thập phần trung tâm hắn nguyên bản không họ phượng nhưng bởi vì tổ tông đều hầu hạ phượng gia nhân sau lại phượng gia nhân cũng liền làm cho bọn họ đi theo họ phượng từ nay về sau nhân xem phượng lão gia từ ánh mắt liền biết hắn đối phượng lão gia từ sùng kính cùng trung tâm phượng lão gia từ từ từ nhắm hai mắt đông tần đến thần vương thương địch đang ở nơi nào hồi lão gia từ trong lời nói bọn họ vừa tới là lúc hoàng thượng làm cho vô địch đại tướng quân đưa bọn họ an bài ở hành quán trong vòng nhưng là nghe nói kia thần vương thương địch dám cho vô địch đại tướng quân vài cái nan kham dám bao một cái khách sạn trụ hạ trước mắt còn tại kia trong khách sạn ở phượng ưng chi tiết nói phượng gia quản gia đó là không có chủ t ử phân phó đều phải biết rằng toàn bộ xương đều đại sự tình chủ t ử không có hứng thú cũng không sao nếu là hỏi đến hắn cũng có thể lập tức nói ra cái đến tột cùng này cũng là vì sao phượng ưng như thế phượng lão gia từ nguyên nhân trong đó phượng lão l ra từ vừa từ ò n g gật gật đầu, u c h ẩ như bị một ồ i hội, yến n g ờ i thế ự m ì n thay ta t hé h đưa ra mời i p cấp t h ầ n v ư ơ n g t h ư ơ n g địch, m ờ i thần vương t h ư ơ n g địch c ù n g h ắ n t i ể u thị vệ, n h phủ nhất ậ p tụ. phượng ưng nghe xong phượng lão gia t ử phân phó mặt lộ vẻ kinh ngạc lão gia t ử vì sao phải mở thiệt chiêu đãi kia hai người hắn trong miệng mới vừa rồi sửa nhắc tới cái kia tiểu thị vệ đúng là làm cho đại tiểu thư mặt mất hết đầu sỏ gây nên a phượng ưng tuy rằng trong lòng khó hiểu phượng lão gia t ử ý đồ nhưng là lại trung quy không có bao nhiêu hỏi cái gì là nô tài cái này đi làm dứt lời liền lập tức lui xuống lão gia t ử phân phó chuyện tình hắn phải mau chóng hoàn thành đợi cho phượng ưng đi rồi phượng lão gia t ử mới mở mắt cặp kia lão luyện hai chòng mắt c ó chút co rút lại tựa hồ là ở cân nhắc cái gì Thường trùng tử một chút trước tình, thời thảo trừ căn. Hy vọng hiện tại, không cần thực thành tay địch phía hồi hội chính hợp Phượng khóe lạnh, nghĩ nhiều chuyện không chằm hy hiện không hỏa、à. Khách người cười Yến, miệng lên đến năm căn, vọng cần sạn nổi gia gợi điểm, bác cái có kia sau sao? là lão mầm Thương địch ở trong trà, địch phòng uống trà, bởi vì đại nghiêu ở bởi vương ì Bình bên, đại đổ nghiêu giờ An này không cùng phút thể h ở t địch mức c quá vô ù n già thân t h ế t tay một An khoanh Bình đứng bên, muốn đã ở l buổi bị nghiêu chuẩn Đại mới rồi trưa thập thực một lưng, vừa phần. đà đem mỹ m ân m một mâm đ o a ở t r ê nhân bàn, đợi c o xong. loan dọn nghiêu hết sức cùng kính hướng tới An Bình cùng thương địch loan thắt lưng. Vương già Đại địch hạ tới hết thắt sức nhân, ăn cơm an bình đi tới cái bàn giữ ánh mắt ở đại niu g h ê trên người g i a o động trong chốc lát lông mi hơi nhíu chợt mở miệng này đồ ăn nên không có độc chứ Rứt lời, đại nghiêu trong h hình â n ngẩn mắt dị sắc chợt lóe mà qua mau làm cho người không thể phát hiện nhưng l à sâu sắc an bình nhưng thật ra không có đổ vào này vi khác thường xem ngươi khẩn trương ta bất quá làm mờ cái vui đùa liền đem ngươi dọa thành như vậy không biết còn tưởng rằng ngươi có tật giật mình đâu a nếu bình bất b tinh lượng trung thường cao thâm. Ân nhân đại nghiêu đại nghiêu vẻ mặt bất an, tự hồ là tưởng nhưng không chỉ khác thâm. hồ thích ý có cặp cao điều đại đại kia vội giải lại i mâu lué mặt tự là vẻ vã t từ đ â giải thích. đại ư được ngươi ngươi ngươi ợ c cũng của rồi được rồi, ta đều nói là hay nói giỡn, cũng nói đều đ ta ta hay ân nhân, là là nhiêu ngươi thật sự là hại ta kia đồ thật là vong ân phụ nghĩa ngay cả ông trời cũng sẽ không bỏ qua ngươi an bình ha ha cười thoải mái nói đại nghiêu thở dài nhẹ nhõm một hơi bất qua kia buông xuống mặt mày bên trong lại như trước có cái gì vậy quanh quần đại nghiêu nghe xong an bình phân phó lập tức ra cửa chính lạc vừa tới cửa dưới lầu liền truyền đến c ầ u kiến thần vương thương địch thanh âm đại nghiêu xem qua đi nhìn đến người kia trong mắt hiện lên một chút kinh ngạc là hắn hắn tìm đến thương địch làm gì đại nghiêu không có tìm kiếm nhiều lắm lập tức thối lui Người tới đúng là Phượng ưng, Phượng ưng tới thái độ hết độ là sáng ứ c cung địch cho chuẩn cố cùng công sau, tiều kính, thương địch làm cho người ta đem Phượng ưng mang vào phòng, Phượng ưng một phen ngôn ngữ ngoại giao lấy lòng sau, liền đưa lên mang đến thiệp mời. Thần Vương Điện trong yến thỉnh Phượng ra Thần Vương Điện cùng tiều công từ hãnh diện tiến đến. giao Gia thiệp Hạ, phù hội, Hạ ta một Từ từ đưa đem bị làm lấy Lão vào mời. s ở ý tỏ hắn ý đồ đến an bình cùng thương địch đều là kinh ngạc nhíu mày phượng lão gia từ ở phượng phủ chuẩn bị yến hội cố ý mời bọn họ tại đây cái làm khẩu b ọ nghĩ họ khả h k ô n có quên n ớ Phượng Phượng phía Khuynh Thành tiền chút thiên Bình thế nhưng tiền An trên ăn này qua sau tay mệt từ mời ở ở ra bọn Lão đến phượng, phượng khuynh thành an bình trong lòng cũng nhiều một t h i a tò mò nay xương đều phố lớn ngõ nhỏ nơi nơi đều phiêu đãng về phượng khuynh thành ngày đó chuyện tình đó là càng truyền càng lợi hại a này đó thiên không có thấy phượng khuynh thành xuất môn không biết nàng ở phượng trong phủ nay lại là như thế nào quang cảnh phượng g a Bác Yến tam đối thương địch mà nói năm đó hại chết mẫu thân thất tinh hải đường đúng là xuất từ phượng gia dù là thương địch từng ở bắc yến cuộc sống qua tám năm hắn cũng cho tới bây giờ chưa từng nhìn thấy quá phượng gia lão gia tử mấy năm nay phượng gia lão gia tử lại xâm nhập kiểm gia thập phần thần bí tiến vào phượng phủ sao hắn nhưng thật ra thập phần chờ mong mà an bình đâu Biết An bình Hầu Phượng hệ、an、Bình Phượng tầng quan Gia cùng Gia trong lòng Gia đối An này Lão Lão là từ từ tò mâu ò nhưng lớn hơn nữa trình độ thượng, nàng đối Phượng Lão từ Hảo kỳ là đến từ cho thương、địch. Phượng là thương địch An Bình tự nhiên là biết, biết người biết ta đạo lý, bất An Bình hào cho địch, địch Gia Gia Gia, Lão là là là lý, ta từ từ tự biết biết biết bất độ đối đạo kỳ cừu quá. m quang hơi đ ổ i nhìn nhìn cái kia trung niên quản g i a này nên sẽ không là hồng môn yến đi an bình trong lời nói không thể nghi ngờ là làm cho phượng ưng trong lòng n g ẩ n ra hắn nhưng thật ra thật không ngờ này t i ể u thị vệ nhưng lại sẽ nói ra như vậy một câu hồng môn yến hắn cũng không rõ ràng lắm đây là phù sẽ là hồng môn yến bất quá hiện tại hắn nhưng thật ra không biết nên như thế nào ứng đối này t i ể u thị vệ câu hỏi an bình thấy hắn phản ứng nhún vai hồng môn yến lại như thế nào nàng trong lòng đã muốn quyết định muốn đi phó lúc này đây yến không cần tưởng nàng cũng biết thương địch quyết định nhất định hội cùng nàng giống nhau An n b ì hồng cùng thương Địch Thương nay kín nhân, muốn nghi tâm tư kín đáo nhân, đã muốn hoài phủ h xưa đều đáo đã đây là phủ là là môn yến bọn bị họ lại như thế nào có thể không chuẩn thế thể lại có sao ẵ n sàng、đâu. Hồng Môn Yến s đâu. an bình trong lòng thế nhưng nhiệt huyết sôi trào lên phượng ra hồng môn yến lại là như thế nào quy cách phượng quản gia chúng ta hội đúng giờ dự tiệc thương địch trầm giọng nói thanh âm hết sức kiên quyết lập tức nhìn an bình liếc mắt một cái hai người tầm mắt giao hội ý thứ không cần nói cũng biết hồng môn yến đó l chương một trăm sáu mươi hai khởi binh vấn tội thường địch cùng an bình đều có chuẩn bị tâm lý đối với phượng gia sớm hay muộn đều là muốn đối mặt bất quá ở đối mặt phía trước bọn họ sờ muốn chuyện tình cũng không thiếu vậy là tốt rồi vậy là tốt rồi một khi đã như vậy kiên nô tài trước hết hồi phượng phủ hồi bẩm lão ra từ chuyện này phượng ư n gia cũng không phải là người thường có thể đi vào mà đồng dạng nếu thật sự là hồng môn yến phượng gia hồng môn yến lại khởi là dễ dàng như vậy ứng phó được Phượng ưng tuy rằng không ưng rằng tuy biết là ã o ra từ mời n y n hồng ị vị đi phượng phủ dự tiệc là cái gì mục đích điểm đã tiệc cái liên hệ khởi tiền chút thời điểm đã xảy ra, bọn họ hoài nghi phượng phủ nhưng hệ chút chuyển họ h bọn gì dự mục là là là xảy ra, môn yến ở hắn Hồng Hồng Môn Yến A. Biết là hồng Môn Yến xem ra A. sợ sẽ là là Biết còn muốn đi dự tiệc giờ phút này phượng ưng cũng không biết là nên b ộ i phục hai người kia đàm lượng hay là nên may mắn chính mình thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ nếu đã muốn hoàn thành nhiệm vụ phượng ưng liền cũng sẽ không ở lâu lập tức cáo từ Cũng tốt, làm phượng i tiên sinh ề n n h vậy đi một chuyến, túy đi đi địch người nhiên tiễn người, một thâm thong thả. Thường địch thản nhiên, tiễn khách thâm con h ư dù là p ưng, ưng gật gật đầu xoay người rời đi xoay người xuất môn hết sức giống như nghĩ đến cái gì mi tâm cau đổ là cái gì cũng chưa nói rất nhanh ra khách sạn chỗ rẽ chỗ một chút thân ảnh lặng lẽ xuất hiện nhìn kia phượng ưng rời đi bóng dáng lập tức tầm mắt vô cùng lo lắng ở vừa rồi phượng ưng đi ra môn phi thượng thân thể như chiếc cung trên lưng cao cao hở ra giờ phút này ở hắn trên người lại có vẻ dị thường đột ngột đại n g ê u ngươi ở trong này làm cái gì vương da cơm chưa ăn được sao cũng không rất hầu hạ ở trong này nói c h ê m c h ọ c cười hầu hạ không tốt vương da xem ta như thế nào thu thập ngươi lần này hộ tống tú nữ đông tần thị vệ chi nhất nhìn đến đại nghiêu lén lút đứng ở góc chỗ lập tức ra tiếng nói này dọc theo đường đi đại nghiêu đi theo bọn họ luôn luôn tại vương gia cùng hắn bên người t i ể u thị vệ trước mặt cúi đầu nghe theo hầu hạ tùy truyền tùy đến nịnh nọt bộ dáng làm cho này đó thị vệ đồ cũng không có đưa hắn để vào mắt thấy làm được không tốt thời điểm không thể thiếu sẽ có một chút g i ă n dậy mà bình thường như vậy g i ă n dậy gần nhất đại nghiêu liền việc không ngừng xin lỗi hàm hậu hướng tới bọn họ cười bất thình lình thanh âm làm cho đại n h i ê u thân thể ngẩn ra lập tức phục hồi tinh thần lại vẻ mặt lấy lòng nói đại n h i ê u đang muốn đi vương gia trong phòng nhìn xem vương gia dùng tốt lắm không có đại n h i ê u không dám nói c h ê m chọc cười giờ phút này đại n h i ê u thoạt nhìn hàm hậu cực kỳ mà kia trên lưng cao cao hở ra cũng nhìn qua cùng hắn này một bộ hình tượng hòa hợp nhất thể chính lúc này trong phòng truyền đến thần vương thương địch thanh âm đại n h i ê u mau chút đến đ ê m này nọ nhận lấy đi thôi Đại nghe được được đi tại lại nghiêu tia coi giờ nhiều tới nghe thanh âm, trong lòng qua một thường, coi như ở tại cùng nhau, bất quá, giờ phút này lại không chấp nhận được hắn tưởng nhiều lắm, lập tức đi tới cửa cung kính khác thu phút chấp qua quá, tức cửa xẹt một bất âm lắm, lập ở vương à bàn o phòng, nhìn hồ không h đến trên n gì đó, tự hồ không như thế nghiêu không khỏi nào động mày. đại quá, v ư gia ân nhân các ngươi đêm nay đi phượng phủ dự tiệc vương gia nghĩ phượng phủ nếu m ờ i tiệc chiêu đãi kia sành ăn rất hiếm có là tự nhiên muốn không bụng đi mới có thể có lời lại có vẻ chúng ta có thành ý An bất quá đại nghiêu chỗ đã thấy thương địch cùng an bình nhưng không có chút khác thường an bình tự cố mục đích bản thân cùng thương địch nói xong đêm nay dự tiệc muốn dẫn cái gì lễ vật hảo Muốn mặc siêm mọi việc như thế phức việc vặt xem ra giống như như vặt cái việc phức việc gì y hào, thế tạp ra đợi ố i p h ư n g ệ cho c i đãi ê u tràn ngập m n g đại ợ i cho đ n h i ê u ra phòng một hồi lâu an bình xác định đại n h i ê u đã muốn đi xuống lầu lạnh lùng nhìn thoáng qua môn phi lập tức liền ngồi ở thương địch bên cạnh tiểu giảng thế nhưng nghe lén nghe lén lại như thế nào làm cho n g ư ờ i có biết lại như thế nào thương địch xem an bình kia bộ dáng n h ị n không được buồn cười nếu biết hắn có miêu ngấy người lúc trước cần gì phải muốn thu lưu hắn chính là biết hắn có miêu ngấy lúc trước mới thu lưu hắn ta nhưng thật ra muốn nhìn hắn đi theo chúng ta muốn ngoạn cái gì đa dạng An Bình khóe miệng n khóe khẽ h cho nàng cẩn thận nghĩ、tới. ngày nghiêu hiện rất không tầm thường, nếu chính là tới, xuất rất tầm h đại ấy ở a đăng tới r ra ư thượng nhưng ơ đơn n kiên nhất ngộ An Bình nhưng thật ra cảm thấy không có gì. liền là vì này nghiêu ngày thứ hai, liền canh giữ ở khách sạn bên ngoài còn bám giết không tha muốn nàng này ân nhân thu lưu. Lúc ấy An Bình còn có hoài nghi, này nghiêu không đơn thuần. g gì, giữ giết thật thấy thứ tha thu t hai khách hoài đích Cho đại đại ấy bám vì cảm có lúc có mục là lưu, ở ở nay an bình đem đại n g h i ê u giữ ở bên người chính là muốn nhìn một chút hắn muốn làm cái gì càng muốn nhìn hắn rốt cuộc là loại người nào an bình nếu đã muốn biết đại nghiêu có miêu mấy đối đại nghiêu nàng là tự nhiên sẽ không toàn thân tâm yên tâm ở mặt ngoài nhìn an bình đổ không có gì trên thực tế an bình vô khi không khắc không ở phòng bị đại nghiêu nàng trả lại cho đại nghiêu ăn qua một viên viên thuốc không phải an bình nhìn thoáng qua thương địch thấy hắn thản nhiên chấn định bộ dáng an bình cũng biết thương địch chỉ sở cũng sáng sớm liền nhìn ra đại nghiêu không tầm thường đi chính là hắn cái gì cũng chưa nói mà thôi Vì, người cảm thấy này đại nghiêu là ai nhân a ngũ Bình nhú muốn n hồ mẩy tự là h chút thương địch đối đại như cái nhìn. Thương địch chính là có chút liễm mi, khóe miệng khẽ nhách. e một liễm mi, miệng cái có n g đối đại là hoàng t ử gần nhất không ở quý phủ t h ư ơ n g địch nhấp một miệng trà thản nhiên mở miệng đồ cũng không có kiêng rẻ an bình cái gì ngũ hoàng t ử tuy rằng đối ngoại công bố ốm đau ở giường nhưng l à hắn sáng sớm liền theo son tín hàm c h u n g biết được ngũ hoàng t ử kim thiền thoát sát chuyện thực liên tưởng khởi ở bắc yến cảnh nội kia chàng vây sát thương địch đáy mắt xẹt qua một chút lãnh ý hắn này đó huynh đệ thật đúng là đối hắn không sai a vừa mới vào bắc yến cảnh nội còn có như vậy một cái đại tiệc chờ hắn hắn đó là không cảm kích đều có chút không thể nào nói nổi bất quá như thế phù hợp k i i ngũ hoàng t ử tính tình luận âm ngoan dù là đại hoàng t ử thương dực cũng không là ngũ hoàng t ử đối thủ an bình nhãn tỉnh sáng lên thương địch nói như vậy thông minh như nàng nàng tự nhiên là hiểu được thương địch trong lời nói ý tứ này bất chính cùng của nàng đoán không mưu mà hợp sao Đối đến đối đế địch với vừa mới tiến nhập bác Yến cảnh nội kia chàng vây sát. An bình cũng là hoài nghi đến bác Yến vài cái hoàng tử trên người, mà trải qua trong khoảng thời gian hiện, cái kia hoàng tử nghe nói là nhàn tản quán. cái khác vài cái môi kiên vừa vây vị trừ An qua quan tranh mà mà sát, tử trên trong sát tử tử xuất tứ tử, tản tử nhất thương tử, tử Yến Yến nhập cảnh chàng Bình cũng hoàng khoảng này nhị hoàng hoàng hoàng nghe nhàn quán, hoàng hoàng căn bản không cạnh nhị hoàng cũng chỉ có ngũ hoàng khác chỉ bác bác bỏ lục có lực có kỵ là là là sợ nhị hoàng tử ngày ấy an bình gặp qua hắn tuy rằng không là cái gì hảo điều nhưng an bình hoài nghi trọng tâm vẫn là dừng ở ngũ hoàng từ trên người trong đầu hiện ra đại như kia lưng c ò n g thà hàm hậu bộ dáng an bình khóe miệng có chút sơ lên nàng nhưng thật ra muốn nhìn hắn có thể đùa d ỡ n ra cái gì đa dạng đến nghĩ đến ngày ấy nàng làm cho hắn ăn kia khỏa viên thuốc chỉ cần hắn dám động cái gì ý số t ư an bình nhất định phải hắn chịu không nổi Tú trước một tức tiếp trong tiến tiếp tuyển. nữ nhóm ba ngày phía trước hồi khách qua đường sạn một chuyến, nhưng lập tức lại bị vào Hoàng Cung bên trong tiến hành huấn luyện dạy dỗ cùng với nhận kế tiếp chân phía hồi khách ba bị qua vào dậy lập với lại kế rỗ một cái buổi chiều thương địch cùng an bình đi ra ngoài một chuyến ở một cái bí ẩn địa phương cùng son huyết mặt đây là an bình lần đầu tiên nhìn thấy son nhiều thời điểm nghe thương địch nhắc tới quá nữ tử này nàng vẫn đều thập phần tò mò bát tuấn bên trong duy nhất nữ tử vẫn thay thương địch trưởng quản bên này tình báo hệ thống an bình đem son đánh giá một lần này nữ tử thân thể xinh đẹp quyến rũ nhưng này hai mắt cũng là hết sức trong suốt son là biết này t i ể u thị vệ cho rằng nhân đúng là thần vương phi an bình đối với bát tuấn này đó tâm phúc người thương địch không có dấu giếm tất yếu Thương địch đối son công đạo một tình, địch mạnh nghĩ son công đến cái gì, quang gì, đối đạo cái sự mâu lué lué. nói. phượng cô thành tiền chút thời điểm đã trở lại hôm nay sáng sớm đến sương đều bất quá mới vừa rồi thuộc hạ liền nhìn đến phượng cô thành lại ra khỏi thành sợ là đi vòng vèo trở về đi nói cho sách ký làm cho hắn cẩn thận lưu ý điểm nhi không cần nóng vội đậu bọn họ chơi đùa cũng không thường không thể t h ư ờ n g địch có một ngụm không một ngụm uống trà cặp kia thâm thúy mâu t r ô n g một mảnh bình tĩnh xích ký nguyên bản là hắn bên người thị vệ vài năm trước xích ký phạm vào sai t h ư ờ n g địch tức giận theo sau hắn bên người thị vệ đổi thành đồng tước xích ký từ nay về sau ở bát tuấn bên trong t i ề n ít có người biết hắn nơi đi cho dù là son cũng mới biết được xích ký rơi xuống là thuộc hạ tuân l ệ n h Sòn liễm mi, xích ký, vốn liễm là mi, sách ký b thường tuấn trong bên c ó i cái, cái đại mắt một mấy năm một hắn nhất xuất bát tuấn trong Thủy Trung tình, luận năng chúng, bọn bên nay, Sòn không nghĩ n h lực cực ca, vô là là đều gì sự kỳ ra n xuống liền bừng tỉnh ngộ. g là ở biết được xích ký rơi đại hết thảy t được đều ư sách h ký sau, địch cùng an bình s o n g xuôi sự tình hai người liền không có làm dừng lại lập tức rời đi nghĩ tối hôm nay phượng phủ mời hai người đều là ẩn ẩn chờ mong khi đêm đến một chiếc xe ngựa liền đến khách sạn ngoại n g h n h đón thương địch cùng an bình hai người lên xe ngựa xe ngựa chờ bọn họ bay thẳng đến phượng phủ phương hướng mà đi bọn họ sở trụ khách sạn cách phượng phủ nói có xa hay không nói gần cũng không gần ước chừng qua một nén nhang thời gian xe ngựa liền ở phượng phủ ngoại ngừng lại Thần Vương Điện Hả, phượng đến. thỉnh Thần Hạ, Phượng Phủ Hạ Phủ. Vương Điện đến, Vương Điện vào、phủ. Xe ngựa mạnh bất ị địch địch bên ngoài một bàn tay vén lên, đó là đặc biệt Bình Bình lên, lêu ngoài vén đón thương địch cùng An、bình、phượng phủ hạ nhân, An、bình、cùng thương địch xuống xe ngựa, nhìn trước mắt này phủ để. Phượng rộng người to, cho là làm tới hai cái lêu kim chữ to, khí thế rộng rãi, một mắt tay trước thế ta t vừa đó đặc để. chữ phủ hạ phủ phủ khí h xe y liền ẩn ẩn cảm h phượng phủ ụ được đến này phượng phủ ngạo mễ. Bất quá ở thương địch cùng an bình trong mắt này phân ngạo m g ễ lại có vẻ trói mắt đúng là phượng phủ này phân ngạo m g ễ năm đó hại chết mẫu thân a thường địch mơ quang liễm liễm đáy mắt lạnh như băng gì thường rõ ràng dù là an bình đứng ở hắn bên cạnh cũng cảm thụ được đến hắn trong lòng kích động cảm xúc chính lúc này phượng phù quản g i a phượng ưng đón đi ra vẻ mặt thân thiện thần vương điện hạ tiểu công từ các ngươi khả rốt cục đến đây mau mau mời tiến nói chuyện trong lúc đó nhân đã muốn đi tới thương địch cùng an bình bên cạnh làm mời thủ thế đối với người này nhiệt tình an bình cùng thương địch xem ở trong mắt trong lòng càng là cảnh giác đứng lên bọn họ cũng không cho rằng ở an bình vừa cho phượng phủ một cái nhục nhã sau phượng phủ còn có thể thật sự như thế nhiệt tình chiêu đãi hắn nhóm Thường địch cùng An Bình không giấu vết nhìn nhau lướt mắt một cái, lẫn nhau trao đổi một địch Bình không nhìn nhau nhau ánh cùng An lẫn giấu đổi cái, l mắt ậ phượng tức bước nâng đi p í a t r ớ bước bước c chính còn có cập không h đến là, vài vào vừa ra ư p phủ Phượng nghe được một thanh đại được liền môn, một âm trợt vang lên. trợt quản gia này hai người là ai a nhưng lại cho ngươi cũng như thế khúm núm đó là đối bổn hoàng tử cũng không thấy ngươi như vậy thân thiện quá hùng hậu tiếng nói rõ ràng mang theo trách cơ ý nghe thế cái thanh âm phượng ưng thế nhưng lưng rung rung một chút kia trương tinh luyện nét mặt giả nua cũng là có chút run rẩy như vậy một thời gian coi như này thanh âm là một cái ác ma giống nhau bị này thanh âm quấn quyết lấy định không là cái gì chuyện tốt như thế nào phượng quản gia sợ nhìn thấy ta sao ta cũng không phải cái gì mãnh thú hồng thủy cái kia thanh âm lại một lần nữa truyền đến an bình nghe lại có như vậy vài phần tô cầm hương vị an bình nghe tiếng xem qua đi rốt cục thấy được kia nói chuyện người lúc này người nọ đang từ một chiếc đẹp đẽ quý giá trên mã xa xuống dưới một thân ngân bạch hoa phục tuy rằng thập phần điệu thấp nhưng là kia cắt quần áo cùng với quần áo thượng này cái xứng sức cũng là làm cho người ta có chút hoa cả mắt an bình không khỏi đoán khởi người này thân phận đến người này ánh mắt trong lúc đó có như vậy vài phần giống bác yến hoàng đế a người à làm y phát hiện làm cho an Bình theo An bản n n ă nhú n hay mày, là g này lại là một cái hoàng tử? Người hoàng này một tử? so với tô cầm còn tao bao bác yến hoàng đế nhưng lại cũng ngày thường ra như vậy con thường địch chính là thản nhiên quét người nọ liếc mắt một cái lại là cái gì cũng không có nói coi như ở một bên nhìn trò hay lúc này phượng quản gia rốt cục thì không thể không xoay người lại đối mặt người kia mà người nọ cũng theo bên cạnh hạ nhân trong tay tiếp nhận một cái hộp gấm cứ như vậy lấy tay tâm nâng đặt trước mặt từng bước một hướng tới bên này đi tới động tác hết sức tao nhã phượng quản gia đang muốn mở miệng người nọ lại lại một lần nữa trước một bước đoạt lấy nói chuyện cơ hội phượng quản gia là không biết ta chẳng lẽ ta lại dài tuấn chút không thành nói chuyện trong lúc đó còn vỗ vỗ kia t r ư ơ n g hình dáng rõ ràng tuấn mỹ khuôn mặt Cũng trách chiếu cảm giác chính mình、so、với tiền một ngày càng cho ngày sáng đứng lên gương, mình tiền ngày tuấn, như vậy đi xuống, khả như thế nào khó khả thế ta một ai mỗi buổi với đi là vậy đều so phúc ả i p h an bình rốt cục thì nhịn không được gặp qua tự kỷ nhưng chưa thấy qua như này nhân như vậy tự kỷ nếu thật sự là một cái hoàng t ử trong lời nói như vậy nàng không thể không đối bác yến hoàng t ử một lần nữa định vị an bình cười trộm làm cho người nọ nhíu nhíu mày ánh mắt hướng tới an bình bên này nhìn lướt qua tuy rằng cao mày nhưng trong mắt lại nhìn không ra chút ác ý tứ hoàng tử điện hạ ngươi là đến phượng quản gia rốt c ụ c thi mở miệng đối với này tứ hoàng tử mọi người chỉ biết là hắn nhàn tản nhưng còn có một chút thì phải là không ấn lẽ thường ra bài này tứ hoàng tử nghe nói là coi trọng phượng phủ một cái tiểu nha hoàn luôn luôn đến phượng phủ hội tình nhân việc này tình hắn còn không chỉ một lần xin chỉ thị quá lão gia tử lão gia tử lại nói này tứ hoàng tử ham chơi liền ham chơi không cần đưa hắn để vào mắt đến đây phượng phủ chiêu đãi hắn liền thành chiêu đãi nhưng thật ra không có gì nhưng l à này tứ hoàng tử thế nào một lần đến phượng phủ không phải đem phượng phủ biến thành gà bay chó s ù bọn họ này đó hạ i nhân cơ hồ là đã muốn đến đàm tứ hoàng tử mà biến sắc bộ không chỉ có như thế chiêm da cùng mặc da cũng là tị này tứ hoàng tử như rắn rết nhưng đều bởi vì này tứ hoàng tử không làm việc đàng hoàng không có bao nhiêu nhân chân chính đưa hắn để ở trong lòng cũng liền dung túng hắn làm sằng làm bậy lần này tứ hoàng tử đến chớ không phải là lại là vì cái t h i a t i ể u nha h o à n tựa hồ là nhìn ra phượng ưng tâm tư tứ hoàng t ử xả ra một chút sáng lạn vô hại tươi cười hôm nay ta đến chủ yếu là bái phòng phượng lão gia t ừ thuận tiện cọ cơm lại thuận tiện nhìn xem ta kia chọc người yêu tiểu nha hoàn ở các ngươi người này có hay không bị khi dễ tứ hoàng t ử tươi cười nhìn như vô hại nhưng ở an bình cùng phượng ưng xem ra cũng là có như vậy chút tạ ác thành phần ở bên trong an bình nhìn này tứ hoàng tử lông mi vi chọn trong lòng hứng thú pha nùng còn thật là một cái hoàng tử cùng khác hoàng tử so sánh với này hoàng tử không thể nghi ngờ là an bình thích bởi vì tò mò an bình nhiều đánh giá này tứ hoàng tử hai mắt chính là nhưng không có dự đoán được kia tứ hoàng tử ở trải qua an bình là lúc cũng là thản nhiên bay tới một câu không cần mê luyến ta ta cũng không có long dương chi hảo yêu thượng ta người chỉ có thể ảm đạm thần bị thương dứt lời kia một chút màu ngân bạch thân ảnh liền ngẩng đầu mà bước tiêu sái vào phượng phủ đại môn còn h ừ điệu hát dân gian kia tùy ý bộ dáng coi như này phượng phủ là nhà của hắn giống nhau an bình nhìn tấm lưng kia nháy mắt thạch hóa khóe miệng có chút run d ẩ y người này thật đúng là không phải bình thường tự kỷ a không phải là nhìn nhiều hắn hai mắt sao mê luyến hắn cười chết người tiểu công tử ngươi đừng để ý tứ hoàng tử người khác liền là như thế này phượng ưng nhìn thấy an bình phản ứng lập tức t r ầ n an nói nghĩ rằng này tứ hoàng tử hôm nay đến quý phủ đến xem náo nhiệt gì thật sự là một cái đúng là âm hồn bất tán chủ an bình lắc lắc đầu cười nhẹ vô phương vô phương an bình d ư ơ n g mắt nhìn thương địch liếc mắt một cái chỉ thấy thương địch trong mắt tựa hồ ẩn ẩn hàm chứa ý cười hai người theo sau liền ở phượng quản ra dẫn đường hạ rốt cục vào phượng phủ phượng phủ so với bọn hắn trong tưởng tượng còn muốn đại đó là đi đến đại s ả n h đều mất nhiều thời gian an bình cùng thương địch còn chưa đi vào đại s ả n h liền nghe thấy bên trong truyền đến mới vừa rồi kia tứ hoàng từ quỷ giống quỷ kêu thanh âm nhân đâu phượng lão g i a từ nhân đâu nhanh đi đem phượng lão g i a từ thỉnh đi ra đã nói lão tứ đến xem hắn tiểu nhân nhân đâu nhanh đi đem tiểu nhân nhân cũng cấp kêu đi ra ta chỉ muốn tiểu nhân nhân hầu hạ phóc này t r ả như thế nào này hương vị nhanh đi thay đổi nhớ ký tốt trà thượng như vậy trà không làm thất vọng bổn hoàng t ử thân phận sao xứng đôi bổn hoàng t ử này trương khuôn mặt tuấn tú sao đi đi đi chạy nhanh lắc lắc hé ra mặt ảnh hưởng bổn hoàng t ử tâm tình cẩn thận bổn hoàng t ử đem nó cấp tê nát trong đại s ả n h cơ hồ đã muốn bị kia tứ hoàng t ử biến thành gà bay chó sùa người ngã ngựa đổ nhiều hạ nhân đều là con mày bận rộn tiến tiến xuất xuất mà trong đại s ả n h mặt tứ hoàng t ử thanh âm như trước không có biến mất trong chốc lát nơi này không thích hợp nhi trong chốc lát nơi đó lầm n h i ễ m nhiên một bộ c h ù từ bộ g á n g An bình nghe vào tứ r trò trên trì trong truyền trong o n miệng ẩn ẩn mỉm cười, thương địch cũng mâu quang chấp động tự hồ là đang nhìn trò hay, mà phượng ưng trên mặt nhiệt tình cùng không nghe sảnh đến thanh âm, trong lòng lại đang không ngừng kêu rên, hôm nay bất kể cái gì ngày g gì tay, tự mặt tươi bất t hay, duy khóe kêu kể địch chấp hồ hôm mỉm mâu mà sớm âm, cười, cười đại lại cái được được đã là hoàng từ kia tiểu tổ tông cũng thực hội chọn thế nhưng chọn đến lão gia từ m ờ t h i ệ t chiêu đãi thần vương thương địch hôm nay mắt thấy trong đại sành bởi vì thứ hoàng tử đã đến hỏng phượng ưng cũng là không tốt làm cho thần vương thương địch cùng này t i ể u thị vệ đi vào riêng là nghe cũng đã nhìn đến hắn phượng r a chê cười nếu là đi vào kia phượng r a thể diện sợ vừa muốn quăng một lần phượng ưng suy tư một lát trong lòng rất nhanh liền có quyết định thần vương điện hạ lão nô chức mang nhị vị đến hậu viện hoa viên đi một chút này thời tiết sân chung rất nhiều hoa đều mở đến trong hoa viên xem hoa này không thôi kinh là trạng v ã n g thời gian sao đợi cho đợi lát nữa sắc trời hắc hết cảnh tối lừa tắt đèn thế nào còn có thể nhìn đến hoa a thương địch cùng an bình không ngu ngốc tự nhiên là biết phượng ưng trong lòng tính toán kia liền đi đi thương địch trầm giọng nói gần là thản nhiên công đạo vài liền không nói thêm gì thương địch cùng an bình hai người bị phượng ưng đưa trong hoa viên lập tức liền làm cho hai người lại du lãm chính hắn liền vội vàng hướng tới phượng lão ra từ sân bước đi đi qua Trong đại sành, kia tứ hoàng tử t r hoàng sành như đại kia ư ớ cái ở làm lão là này, mà ẩm một mảnh ý, chỉ trò nơi này, còn cũng c phượng tĩnh. trò từ trong tử ra nơi nói nói nơi viện yên đó, gì nguyên bản im lặng trong phòng phượng lão gia từ lạnh lùng phôn ra này hai chữ nhắm mắt cũng lập tức mở có chút trở nên trắng lông mi nhíu chặt tựa hồ bởi vì nghe được tin tức này mà cảm thấy không hờn giận lão gia tử lão nô cũng không biết hiểu kia tứ hoàng tử hội đột nhiên đến phóng lão nô n g u dốt không biết nên như thế nào đem kia tứ hoàng tử đuổi đi phượng ưng loan thắt lưng kinh sợ ngày thường lý bọn họ đối tứ hoàng tử là áp dụng làm như không thấy thái độ dù sao có liên can hạ nhân bồi hắn làm ẩm ý chính bọn họ cũng mở một con mắt nhắm một con mắt dù sao người ta là tốt xấu cũng là cái hoàng tử nhưng lạc hôm nay bất đồng đụng phải lão gia t ử chuyên môn m ờ t h i ệ t chiêu đãi thần vương thương địch thời điểm phượng ưng tuy rằng không biết lão gia t ử m ờ t h i ệ t chiêu đãi thương địch cùng kia t i ể u thị vệ rốt cuộc ý muốn vì sao nhưng lạc hắn lại ẩn ẩn đoán dược ra lão gia t ử là sẽ không cho bọn hắn hai người hòa nhã sắc xem nhưng lạc này yến hội còn không có bắt đầu đâu thương địch cùng kia t i ể u thị vệ vừa mới vào cửa liền bị này tứ hoàng từ cái rào ra chuyện như vậy nhưng thật ra trước làm cho thương địch cùng kia t i ể u thị vệ cấp nhìn cái chê cười này không phải xuất sư bất lợi sao Phượng phút phẫn thần sắc Vì lẫm, tuy rằng không nói gì thêm nhưng tình hắn tình không chỉ có là phẫn nộ mà thôi sợ rằng nói cũng này nộ gì giờ lão lẫm là là đã ra từ tuy tỏ tâm sắc cái vi biểu mà có rõ phượng ưng thật cẩn thận nhìn phượng lão gia từ thử nói lão gia từ ngài có phải hay không ra mặt Kia tứ hừ o toàn lão à nhàn tàn là là n quán, đồng dạng cũng quán phượng nhị chứng, hắn cũng g không tử đó lại vô hội mua, hiện bộ ra, ra kia tiều từ ngày thường lý không đối hắn như thế nào cấp điểm nhan sắc hắn liền khai khởi phường nhuộm đến đây hắn ra mặt Phượng phóng, áp ép không hờn giận. Này, tứ hoàng từ đột nhiên đến phóng, không thể nghi ngờ là hoài kế hoạch của hắn thiệt chiêu thương địch thị hắn không hào chính đánh nhau chèn thương địch thị khí khuyên thành chịu nhục trong lòng tràn giận, này đến ngờ vốn lần này cùng vốn an muốn cùng tuần tiện cũng gì lão là là đãi ra của kia kia từ tứ từ đột tiểu tâm tiểu trả à, đầy kế cái diễm có vệ, vệ vì mở sở ở kế hoạch của hắn bên trong hắn không thể nghi ngờ là muốn làm cho bọn họ ở đại sành bên trong nhiều đợi chút chờ cái vài cái canh giờ hắn cũng không xảy ra mặt muốn cho bọn hắn một hạ mã uy sau đó hắn mới ra mặt bắt đầu lần này mở tiệc chiêu đãi chủ yếu mục đích hắn hiện tại ra mặt không phải là xấu kế hoạch sao cái kia tứ hoàng tử thật đúng là một cái quấy dối tinh rào thị côn lão gia tử người xem phượng ưng mâu quang l ó é l ó é nín t h ở ngưng thần cùng đợi phượng lão gia tử quyết định Rốt cuộc sau một cuộc lúc sau lâu, phượng lão gia tử là, là, là, là hiểu được cân nhắc lợi hại hắn nếu là nếu không ra mặt đem tứ hoàng từ cấp phái rớt càng nhiều chê cười sợ đều phải bị thương địch cấp nhìn nếu là hôm nay đối mặt là người khác phượng lão gia tử nhưng thật ra sẽ không như thế nào để ý nguyên nhân vì là thương địch cùng c á c kia t i ể u thị vệ phượng khuynh thành cùng phượng gia mới vừa ở kia t i ể u thị vệ t h ủ thượng cật a n khuy phượng gia đã muốn thành toàn bộ xương đều chê cười nếu là lại làm cho bọn họ tiếp tục nhìn phượng gia chê cười hắn này trương nét mặt già nua là thật không nhi g thả xem ra gia oai phụ đầu là không thể cấp thương địch cùng kia t i ể u thị vệ nhưng là đêm nay thời gian còn dài r ấ t hắn có khi là cơ hội làm cho này hai người thường đến giáo huấn phượng lão ra từ đi nhanh liêu tinh phượng ưng theo sát này thượng đều vội vàng hướng tới đại sảnh phương hướng đi đến phượng phù trong hoa viên an bình cùng thương địch chậm rãi tiêu sái an bình trong đầu hiện ra cái kia tứ hoàng từ thân ảnh như trước nhịn không được buồn cười người cười cái gì thương địch nhìn an bình liếc mắt một cái ôn nhu nói như hắc rượu thạch bình thường mâu t r u n g d ạ n g d ỡ lóng lánh an bình ý thức được chính mình thế nhưng bật cười lên đồ cũng không có kiêng dè người nói bác yến này hoàng tử thật đúng là thú vị ngày ấy có một con nghiêm trọng khiết phích lục hoàng tử hôm nay lại ra cái như vậy tự k ỳ tứ hoàng tử bất quá ta nhưng thật ra cảm thấy này tứ hoàng tử là đáng yêu hơn ít nhất hắn không có đối với ngươi có cái gì bất kính mới vừa rồi kia tứ hoàng tử nhìn thấy thương địch đúng là không có phản ứng gì coi như căn bản chính là người xa lạ giống nhau bất quá hắn ở phượng phủ như thế làm ẩm ý cũng là làm cho an bình trong lòng cảm thấy vui sướng cùng lúc đó an bình còn cảm thấy này tứ hoàng tử đã đến không khỏi cũng quá trùng hợp thương địch chính là thản nhiên cười đáy mắt tựa hồ càng sáng vài phần chính lúc này hai cái nha hoàn trong tay dẫn theo rổ hướng tới bên này đi tới vừa đi một bên còn tại nói xong cái gì Nhân nhân, ngươi không sảnh, đi đại trong ứ tứ tứ hoàng không hoàng như hoàng thật khác thay cho này, không sao à, càng này cũng ngươi bụng ngươi ngươi muốn cùng người nên ngươi gặp tử tử tử tốt t cơm việc. sẽ bỏ qua ai, đưa đối để đi với lại vậy, vì là đó một cái nha hoàn thử hỏi bên người đồng bạn trong mắt rõ ràng liền lóe ra hâm mộ quang mang phải biết rằng bị thứ hoàng tử nhìn chúng tuy rằng lấy nhân nhân xuất thân làm không được chính phi nhưng chỉ cần có thứ hoàng tử yêu thương lao một cái sườn phi vị trí vẫn là khả năng hoàng tử sườn phi đối với các nàng mà nói không thể nghi ngờ chính là bay lên chi đầu a nhưng này nhân nhân lại thường xuyên tránh né tứ hoàng tử hừ kia tứ hoàng tử không làm việc đàng hoàng lại không cái chính đi ta mới chứng mắt mắt ta tình nguyện ở phượng phủ làm một cái tiểu nha hoàn ôi t r a o đúng rồi lê hoa tỷ cái kia trong viện tử chủ nhân là ai a Cái kia t ê nhân là n nhân nữ tử vẻ mặt thò mò hỏi. Lê Hoa nhíu nhíu、mày. này ta cũng không biết, đó là cấm địa tử mặt to ta vẻ mò mày, hỏi. Hoa Lê có ũ n không g biết đ là chút ấ m địa ó nói, đó m muốn nơi không tiện nếu đi đi thể pháp h tùy tao vào, vào, là muốn tao ra pháp. Chúng ta đó là ra c n g a đó liễm à ngày thường lý đưa cơm, cũng chỉ là à thường cũng phóng bên n g chỉ đưa lý đem cơm, cơm ở o không có người gặp qua kia trong viện là ai đâu. Nhân nhân có chút người trong viện gặp có có ai i qua đâu. trụ là l m i giống như ở suy tư về cái gì lập tức tiếp tục hỏi Ta thật xem này đồ ăn, thật đúng đồ lê à Này làm nào làm nào, này làm phong phú, phân phó, chủ tử nhóm quy cách không chỉ chủ chúng hạ nhân, chủ tử như thế nào phân phó, chúng ta liền làm như thế nào, hỏi thăm này đó làm gì? Cẩn thận chủ tử nhóm hảo cùng nơi cũng liền ngươi Cẩn ngươi ăn. gì? có của hảo trái cây tử biệt mặt tử biết ta tử ta tử biết trái đó đó lắm quy đâu, sai sở ai đi. l đã ở hoa thành âm hơn vài phần nghiêm túc giống như ở cảnh cáo nhân nhân Lê Lê Hoa Tỉ, nhân nhân này không phải tò mò thôi,、lê、Hoa nhân nhân không Tỷ, tò Tỷ này đừng nóng giận à, mò biết ngươi đơn thuần thật sự lê hoa tỷ là nhắc nhở ngươi về sau thiết chớ để tái phạm bằng không đến lúc đó lê hoa tỷ cũng bảo không được của ngươi lê hoa ôn nhu nói này nhân nhân ở phượng phủ hạ nhân trung thâm mọi người yêu thích đơn thuần lại không có gì nội tâm làm việc nhi lại thập phần ra sức bọn họ đã đem lê hoa trở thành tiểu muội muội bình thường yêu thương chiếu cố Ha ha, chỉ Hoa nhân nhân tốt nhất nhân nhân vui mừng cười ra tiếng đến, nghe vô cùng thoải ra cười cùng biết đối vui tiếng mái. đến, tỉ tốt Lê mừng vô hai người ở lối rẽ khẩu thời điểm hướng mặt khác vừa đi đi mà ở một khác điều trên đường thương địch cùng an bình nhìn này hai người bóng dáng đều là khẽ nhíu mạch tiêu hóa mới vừa rồi bọn họ nghe được tin tức nhân nhân mới vừa rồi kia tứ hoàng từ trong miệng kêu không phải là t i ể u nhân nhân sao cấm địa phượng phủ cấm địa xem các nàng như thế thần bí an bình trong lòng đối này phượng phủ hào kỳ càng phát ra đặc hơn Đi thôi, t chúng an ê n sảnh thương an đi đại địch gặp、an、bình thần trong tinh thần. hào hồi bình bình an An sắc lúc ra kéo lué đó kỳ phục hồi tinh thần lại ý thức được cái gì gật gật đầu lập tức đi theo thương địch cùng nhau theo đến khi lộ hướng đại s ả n h phương hướng đi không bao lâu hai người liền đến đại s ả n h đứng ở đại s ả n h cửa hai người rốt cục thấy được cái kia ngồi ở chủ vị thượng bảy mươi lão già khuôn mặt nghiêm túc khí thế sắc bén nhưng thật ra so với bác yến hoàng đế còn muốn uy nghiêm vài phần an bình cảm nhận được nhận khóe i a p ư ợ n thần trong g lão lúc ra từ thần sắc đ tức vết tức mạch, giận không giấu g liền lập nhú n được thương địch thương tai bên ở miệng ì n nhẹ h g ọ n nói.、Đêm、nay, phượng đang chúng An Bình g có i Đêm m ra hay ta. chờ khóe sợ lão là từ trò khẽ nhách thương địch trong lời nói cùng của nàng cảm giác lại một lần nữa không mưu mà hợp xem phượng lão gia từ như vậy từ rõ ràng chính là mang theo vài phần tức giận có trò hay chờ bọn họ sao Bất bình bọn bên bản bản thương thật chút trong trò trò tới càng mãnh liệt chút đi. Đại sảnh bên trong tứ tử trước trí thượng tự thân trà. quá nguyên uống nghe ngữ nhưng không lắng an lòng liền cũng liền càng mảnh sảnh hoàng cũng không như ngồi hắn địch khí, hay chờ họ cho hay đích để đi. Đại đi, vị có có có cố mục Kia ra sao. lo làm ở phượng quản gia các ngươi quý phục cơm chiều đều là khi nào thì bắt đầu a điều này điểm nhi bổn hoàng t ử còn thật là đói bụng lời này vừa nói ra Phượng Phượng thức hồ chút, ưng trên giận càng Gia Lão Tử mặt tự sâu kia bộ dáng không biết sở còn tưởng rằng hắn tứ hoàng tử phủ đói đâu tứ hoàng tử điện hạ sắc trời đã tối muộn tứ hoàng tử vẫn là sớm đi hồi phù thượng n g h ỉ tạm miễn cho phượng ưng ơ kiên trì mở miệng hiện tại có lão gia tử ở đây hắn lo lắng cũng là chừng chút chính là hắn kế tiếp trong lời nói còn tại yết hầu trung cũng không nói gì đi ra tứ hoàng tử liền đánh gãy hắn trong lời nói phượng quản gia người cái này không đúng a người xem xem người kia đối chính là người kia tứ hoàng tử chỉ vào đứng ở cửa thương địch khẽ nhíu mày tiếp tục nói hắn là quý phủ khách nhân đi phượng ưng nhíu mạch gật gật đầu phương mới phát hiện thương địch như thế nào đến nơi đây đến đây đáng thương bọn họ còn không có giải quyết điệu tứ hoàng tử này tai họa đâu tứ hoàng tử thấy hắn gật đầu liền lại chỉ chỉ chính mình bổn hoàng tử cũng là quý phủ khách nhân đi nói xong còn nghĩ hắn mang đến cái kia hộp gấm cầm trong tay điêm điêm kia ý tứ lại rõ ràng bất q u á chính là đang nói bổn hoàng tử nhưng là dẫn theo lễ đến bái p h ỏ n g phượng ưng gật gật đầu tuy rằng hắn biết chính mình gật đầu tất nhiên là muốn kia tứ hoàng tử nói nhưng là đây là sự thật à tứ hoàng tử quả thật là khách nhân bất quá là không thỉnh từ trước đến nay khách nhân thôi tứ hoàng tử nhíu mày phong hoa tuyệt đại cười kia bổn hoàng tử cùng bọn họ có phải hay không cùng nhau vào phượng ưng lại gật gật đầu hắc hắc tứ hoàng tử lại đắc ý đắc ý bên trong đúng là mang theo như vậy vài phần vô lại Cái này hảo, nếu đều là khách nhân, nhau nếu nếu cùng đều đều là là vô à o như phía h vậy, ta phía sau đi, k n g khỏi lại à hoàng vào mà làm Này m cảm đem mắt, lầm cho cho cố chân cùng thấy, Phượng gia rất không đem hoàng thất thương gia để vào mắt, vì không cho nhân hiểu lầm Phượng phủ, Phượng theo họ nhau người liền bọn rời đi đi. ta rất ta ra ra ra ra vô để vì l ở lý luận vừa ra phượng ưng đổ là có chút chiêu không chịu nổi ánh mắt c ầ u cứu nhìn về phía phượng lão gia từ hy vọng hắn đến làm định đoạt phượng lão l hoàng ra kia từ thàn quét tứ tử nhiên ưng nói. Phượng ưng, yến hội chuẩn bị tốt không có mặt khác làm cho p h ỉ thúy ban sớm đi chuẩn bị đợi lát nữa diễn thiết chớ để tứ hoàng từ quét hưng là lão nô cái này đi phượng ưng sáng tỏ phượng lão ra từ ý t ứ này tứ hoàng từ đêm nay là đuổi không đi phượng gia gia ngài còn thỉnh p h ỉ thúy ban à. Cái chung cái, gánh hát kia thiệt nhiều thứ, người tối không kia ta ta ha ha, xem ra tối hôm nay nhưng sương hoàng tử vẻ mặt hương thành nhất thỉnh nể nhìn thứ, hôm thể từ tốt một mặt mắt tứ tử mặt là đô đều đã xem có vẻ phượng ấ n toàn bộ cao tráng tân trên. thể tựa cao vào bộ ghế h p lão gia từ cũng là không có đi để ý tới t ứ hoàng t ử giờ phút này hắn trong lòng tức giận như trước không tiêu nếu này t ứ hoàng t ử không nghĩ đi như vậy bước thoải mái đi ở chính mình trước mặt này t ứ hoàng t ử cũng khởi không được cái gì sóng gió nghĩ như thế phượng lão gia tử đem tầm mắt truyền rời đến cửa kia hai người trên người trên mặt lập tức nở rộ ra một chút tươi cười nhân cũng đi theo theo ghế trên đứng lên này đó là đông tần đến thần vương sao cho người chế d i ễ u mau vào tọa thường địch khóe miệng khẽ nhách thản nhiên cười làm cho hắn chế d i ễ u sao hắn nhưng là mừng rỡ xem phượng gia chê cười đâu an bình đi theo ở thương địch phía sau thương địch vào tòa an bình làm thương địch bên người thị vệ tự nhiên là đứng ở hắn bên cạnh ở hai người đi vào đến đến thương địch ngồi xuống đi kia ngắn n g ồ n thời gian nội phượng lão ra từ lợi hại ánh mắt liền đem hai người đánh giá cái lần Thương địch Quả thực bộ dạng cùng thương ít cực kỳ giống, cũng khó trách khó nhì hội như cực cùng cũng bộ dạng giống, kỳ vũ lập tức phượng lão gia từ sẽ không cấm đem lực chú ý nhiều đặt ở thương địch trên người vài phần nghĩ đến phượng hoàng hậu theo như lời trong lời nói hắn nhưng thật ra không thèm để ý bác yến hoàng đế hay không hội đối này thương địch làm cái khác cái gì an bài đó là thương yết đối thương địch có cái gì cái khác an bài lại như thế nào có hắn ở hắn định sẽ không làm cho thương yết thuận lợi vậy thương địch trở về càng làm cho hắn cảnh giác là thương địch mục đích năm đó thương địch mẫu thân khi chết thương địch niên kỳ tuổi đã muốn có trí nhớ hắn lần này trở về nếu là muốn vì hắn mẫu thân báo thù kia hắn liền phải chú ý hắn cho tới bây giờ cũng không hội khinh thường cừu hận lực lượng cừu hận đủ để cho một cái nhược tiểu nhân chậm rãi trở nên cường đại cường đại sau sở mang đến hủy diệt lực lại người không thể đoán trước được đến lần trước khuynh thành đi đông tần quốc hắn cố ý dặn khuynh thành tiếp cận thương địch muốn thử hắn năng lực nhưng là khuynh thành cũng là vô công mà phản tuy rằng là vô công mà phản nhưng là hắn cũng là biết có thể làm cho khuynh thành vô công mà phản kia này coi như là thương địch năng lực a dù sao hắn cháu gái nhi bản sự hắn là lại rõ ràng bất quá lần này mời thương địch đồ phượng phủ trừ bỏ cho bọn hắn giáo huấn mặt khác mục đích chi nhất muốn tự mình thử hắn sâu cạn t h ư ơ nghĩ đ ị c cảm được chính cười, có cực cục cục ngược địch cạnh cái khoảng sảnh mắt mật điểm. tầm mắt, mắt nhận phượng ánh thàn nhiên lớn ngânh trong gian ngắn, trong không đến không phượng ánh dừng đứng thương bên trên người. n thị thời khí thị h đại đi g lão là lâu, lão lại bao ra Rốt ra rốt qua kia từ biết từ tiểu rời dị vẻ vệ quỷ ở ở đến cái gì phượng lão ra từ con người phút chốc buộc chặt bình thường bình thường này khuôn mặt quả thật như khuynh thành theo như lời như vậy lại bình thường bình thường bất quá bất quá thật sự bình thường thật sự bình thường sao hắn đổ không như vậy cho rằng người chính là cái kia làm cho khuynh thành dạo phố thì chúng tiêu thị về phượng lão gia t ử trầm giọng m ở miệng ngữ khí thật là sắc bén an bình khẽ nhíu mày nghe này phượng lão gia t ử ngữ khí cùng với này thái độ rõ ràng chính là không có hảo ý a này yến hội còn không có bắt đầu phượng lão gia t ử liền khẩn cấp muốn bắt đầu đối của nàng thảo phạt sao an bình mâu quang v ì liễm cũng không có bởi vì phượng lão ra từ kia sắc bén khí thế mà tâm sinh bối rối ngược lại là càng thêm chấn định rất nhiều an bình nói cho chính mình ở phượng gia nhân diện tiền nàng là không thể cúi đầu bởi vì nàng là thương địch thê t ử nên kiên cường đối mặt địch nhân khiêu khích Không có hảo ý sao? An bình khóe miệng khẽ hảo Bình nhách lớn mật đón nhận phượng lão ra từ ánh An miệng lớn đón giọng nói. có cất cao sao? lão ý ra mật mắt từ Là là ta đó chương á i kia làm c o p h một trăm sáu mươi ba liên hợp đánh trả thực hiển nhiên an bình đảo khách thành trù rõ ràng khiến cho phượng lão gia từ cứng đờ tựa hồ là không có dự đoán được này t i ể u thị vệ hội chẳng những thoải mái thừa nhận còn hỏi lại hắn như vậy một câu khởi binh vấn tội Hắn quả thật quả là có khởi binh vấn tội ý tiểu ứ nhưng g là ờ phút t này này bị i t huynh ị vệ như vậy vừa như phượng lão cũng có chút mộng, một lát hoàn hồn hỏi, chút gia a dù là lão lát tử một có s xem mắt, kia không tiểu gia thị chút tử u ánh phượng vệ nào lão lão sợ l ệ mâu n thần sắc đệ ổ đổi, i đổi, ha ha cười nói. Khởi binh vấn tội, tiểu đ ha ha huynh vấn người đem nhà của ta khuynh thành biến thành như thế chật vật đó là ta nghĩ khởi binh vấn tội cũng không đủ đi phượng lão gia tử ánh mắt lợi hại rất nhiều trực tiếp vô cùng lo lắng ở an bình trên người hắn tuy rằng biết này t i ể u thị vệ không tầm thường nhưng là ở chính mình trước mặt hắn cũng là gặp sư phụ chính mình ăn qua muối so với hắn ăn qua thức còn nhiều chính mình đi qua kiều so với hắn đi qua lộ còn nhiều an bình cũng đi theo hàm hầu kéo kéo khóe miệng phượng lão gia t ử là phượng đại t i ể u thư với n g ư ờ i cáo trạng nói là của ta sai sao phượng lão gia t ử lợi mắt híp lại cũng là không có ngôn ngữ an bình nhưng cũng không cần hắn trả lời dừng một chút tiếp tục nói lời này cũng không thể nói như vậy khởi binh vấn tội là không đủ nhưng xưa nay nghe nói phượng lão ra từ là minh để ý người hẳn là sẽ biết này chịu tội là ở ai trên người ta đó là có sai cũng là sai lầm ở ta quá mức kiên trì cần thủ ước định này xét đến cùng hay là muốn quái phượng ra đại t i ể u thư học nghệ không tinh thua ở ta như vậy cái t i ể u thị vệ trên tay bất q u á phượng đại t i ể u thư coi như là thủ nặc người nguyện đồ chịu thua cũng coi như đại khí Lời này vừa ra. phượng lão gia từ mi tâm thâm khóa nhìn này t i ể u thị vệ trong lòng có chút thẹn quá thành giận hắn tính là có chút kiến thức đến này t i ể u thị vệ liền như thế nhanh mồm nhanh miệng sao hắn bất quá là nói một câu này t i ể u thị vệ mặt sau còn có vài câu chờ hắn hừ quả nhiên không phải cái đơn giản nhân vốn phượng lão gia tử là muốn mới vừa rồi này tứ hoàng tử đột nhiên đã đến làm cho thương địch cùng này t i ể u thị vệ nhìn chê cười hắn dù thế nào cũng phải hòa nhau nhất thành thương địch hắn muốn chậm rãi thử liền cũng chỉ có áp chế áp chế này tiều thị vệ làm cho thương địch bọn họ biết phượng gia chê cười cũng không phải là t h y t i ệ n có thể xem lấy vãn hồi một chút mặt mũi nhưng là nhưng không có dự đoán được này tiều thị vệ đối mặt chính mình nhưng lại cũng có thể đủ thong dòng ứng đối giờ phút này phượng lão gia từ tuy rằng trong lòng không phải t ư vị nhi nhưng cũng đối này tiều thị vệ xem trọng vài phần Đúng vậy, phượng đại Phượng vẫn là hào hào luyện luyện vậy, thư hào hào tiêu cầm kỹ, là Thương địch trầm trong thầm địch giọng nói, trong lòng âm thầm vì an bình trầm trồ khen ngợi đồng thời tự trong muốn đồng khen không nhiên phía sau phụ họa、an、Bình ngợi quên, An sẽ sau ở liễm ờ nói. An Bình i l m i sáng tỏ thương địch trí t ứ trong lòng trồi lên một tia vui sướng này phượng lão gia từ tưởng khởi binh vấn tội kia cũng phải nhìn xem nàng an bình có nguyện ý hay không thừa nhận này chịu tội đó là hắn khởi binh vấn tội lại như thế nào giờ phút này cũng không nhanh cao mày phong sao để nhất hiệp phượng lão gia từ rõ ràng không có chiếm được hào An Bình nhìn này Phượng Lão riêng là khi ánh mắt đều so với an bình hầu gia có uy hiếp lực nghĩ đến an bình hầu gia tử an bình trong lòng trồi lên một tia lãnh ý không biết này phượng lão gia tử hay không biết được an bình hầu gia đã chết chuyện tình nếu là biết được lại sẽ là như thế nào phản ứng trực giác nói cho an bình đó là phượng lão gia tử biết an bình hầu gia đã chết hắn sợ là cũng sẽ không có nhiều lắm thương tâm an bình hầu gia lãnh huyết vô tình này phượng lão gia tử lại là hội là cái gì trọng cảm tình nhân sao kia đồ tất nhiên đối với phượng gia nhân an bình xưa nay đều là không có gì hào cảm mà ở nhìn thấy này phượng lão gia từ đầu tiên mắt khởi an bình chỉ biết này nhân chính mình không thích ha ha ta đã nói thôi Khuynh kỹ Khuynh kia không khí quỷ gì trong lúc đó, bên kia không không không Thành hơi chuyện tình nghe Thành chật thể ha ha chính cạnh hoàng tử nhưng lại hảo có chết hay không mở miệng, thế nào hồ không ra để thế nào hồ, hơn nữa hồ quỷ nơi nào, cũng nói, nói bên trong bên miệng, nào nào nửa căn bản rất ta vật tứ tử tựa là cầm có lúc có có chú sớm mở ra đi đó, để đi ai lại gì ở ý phượng lão ra từ mặt ra muốn ta nói khuynh thành kia cao ngạo tính tình sớm hay muộn hội chịu thiệt hiện tại xem r a của ta lo lắng đúng vậy đi chính là đáng tiếc k h u y ê n thành nhiều như vậy năm tích lũy lên thanh danh tứ hoàng tử lắc đầu thở dài hắn tầm mắt rõ ràng ngay tại phượng lão gia tử trên mặt nhưng lại coi như như trước là cái không có việc gì nhi nhân bình thường càng nói càng hăng hái dù là an bình cũng ở một bên thầm nghĩ này tứ hoàng tử tự kỳ cũng là thôi sao như vậy không có nhãn lực kính n h ư đâu xem này phượng lão gia tử hé ra mặt khó coi tứ hoàng tử phượng lão r a từ lạnh lùng kêu ra tiếng đến lợi hại ánh mắt rừng ở tứ hoàng t ử trên người vẻ mặt trách cứ đánh gãy tứ hoàng t ử trong lời nói chính l à không biết là này tứ hoàng t ử thần kinh đại điều hay là hắn cố ý giả ngu vẻ mặt vô tội nói a phượng ra ra làm sao vậy ta nói không đúng sao ai n g ư ờ i nói trải qua ngày ấy chuyện tình khuynh thành mà nếu gì lập gia đình a tiện nhân này hai chữ nhi người khác đưa cho nàng cũng là khó nghe cực kỳ đâu huống chi nàng còn thừa nhận ai ngươi không biết bên ngoài nói nhiều khó nghe cái gì tiểu thư khuê k h á c là già a cái gì bề ngoài cao quý trong khung phượng lão gia tử sắc mặt h a c cơ hồ có thể giọt ra mặc đến mà thương địch chính là ở một bên nhưng cười không nói tựa hồ mừng dỡ xem phượng lão gia tử như thế ẩn nhẫn dáng vẻ phẫn nộ bất qua an bình đối này tứ hoàng tử nhưng thật ra càng thêm thích không nói đến này tứ hoàng tử rốt cuộc là địch là bạn nhưng có thể làm cho địch nhân kinh ngạc vậy tạm thời hoa vì bằng hữu này cùng nơi đi an bình nhưng thật ra bội phục khởi này tứ hoàng tử ra mặt thật đúng là không phải giày a Tứ h o à nhưng g trong tử t ở này a y p h ợ khuyên thật à n lắng, phượng ngại thương địch cùng an bình ở đây. Nhưng h cho địch h lo lo lão âu đây. ra từ t ở ra không tốt đem tức giận phát thiết đi ra chỉ có thể nghe k i a tứ hoàng t ử thao thao bất t u y ệ t lo lắng trong lòng hận không thể đem này tứ hoàng t ử cấp quang gia phượng phủ đi hiện tại hắn nhưng thật ra hối hận mới vừa rồi làm cho này tứ hoàng t ử lưu lại chính mình nháy mắt nhưng là này tứ hoàng t ử căn bản chính là cho rằng không phát hiện như trước tự cố mục đích bản thân nói xong chính lúc này phượng ưng vội vàng vào đại sành Lão gia tử yến hội đã gia hội tử tốt, mặt yến muốn chuẩn khác bị phượng ỉ thúy tốt, còn thỉnh lão gia tử chuẩn những khách nhân h ban bị gia cũng muốn còn cùng giá. đã lão di p ưng đã đến không thể nghi ngờ là giải cứu phượng lão gia tử nan kham tình trạng phượng lão gia tử rốt cục đứng dậy không để ý đến tứ hoàng tử xoay người đối với thương địch nói Thần thỉnh. hạ vương điện hạ thỉnh. tuy rằng hắn bản không muốn cấp thương địch cái gì hòa nhã sắc xem nhưng là bởi vì cực lực làng tránh tứ hoàng t ử giờ phút này đối mặt thương địch phượng lão gia từ trên mặt thế nhưng hơn một tia ôn hỏa ý cười thương địch k h ó i miệng khẽ nhách tao nhã đứng dậy theo phượng lão gia từ ra đại s ả n h an bình theo sát này thượng bất quá phía sau tứ hoàng t ử còn lại là vì còn không có nói được tận hứng mà có chút vi thầm oán phượng gia ra, ra các ngươi như thế nào đều đi rồi a ai ta còn chưa nói hoàn đâu Tứ、hoàng、tử tức theo t hoàng lập đuổi ự An hồ h sợ c í h mình rơi xuống đan, kia vàng thân ảnh mang theo vài phần vàng. chính mang xuống đan vàng vàng, này An rơi kia vội vài vội lúc bình quay quang đầu lué kia ra cửa mang. An đáy đi đến đại lại tạp mới thế tứ tử, mắt nhưng nhìn sảnh hoàng phức Bình vi giật mình trong đầu tứ hoàng tử khi ánh mắt lái đi không được rào hoạt tà ác còn mang theo một chút thực hiện được An bình đừng ầ u một cái giật mình, mới giật nhất thời tứ cái khẳng hoàng định này tứ hoàng tử v a sửa rồi làm là hết thầy, tất cả đều là cô đều ý, ế u mày này à an bình n h đối này, tứ o tử lại h ơ nhìn vài p ầ n hứng này hoàng cũng không phượng Đừng n thú, thích phủ h tứ tử cô ý xem ra, là hắn một ngụm ộ t cái phượng da da kêu nhiệt tình nhưng là mới vừa rồi đối phượng khuynh thành cùng với đối phượng da ít sẹo tắt muối nhưng là chút đều không có nương tay a an bình đáy mắt hiện lên một tia cao thâm rất nhanh liền đến yến hội thượng phượng gia có chuyên môn chiêu đãi khách nhân yến thính yến thính hết sức xa hoa so với hoàng cung cũng không hoàng nhiều làm cho mấy người vào yến t í n h yến trong sành phượng phù nhị lão gia phượng dụ đã sớm ở yến trong sành chờ nhìn thấy mấy người đến đây việc thân thiện dẫn tỏa an bình trước tiên nhìn quét liếc mắt một cái này phượng dụ đầu tiên mắt nhìn lại đồ cảm thấy người này lực hiền ôn hòa ít nhất so với phượng lão gia từ hắn căn bản chính là không đáng nhắc tới nhưng an bình tổng cảm thấy người này trong ngoài không đồng nhất có đôi khi ở mặt ngoài càng là ôn hòa nhân trong lòng mới càng là độc ác phượng Lão vào ra tòa, từ thượng ở chủ vị vào tòa, mà Phượng vị mà d ụ còn lại là dẫn đường lại là thái ư hướng Vương Phượng ơ n Thần Điện ngồi. g địch đi. vị Hạ, h tới trí t mỗi mời mà Dụ độ hết sức hữu i hảo hắn s ở dẫn đường cái kia vị trí đối diện tiền phương sân khấu kịch cái kia vị trí cùng phượng lão ra từ vị trí cách xa nhau không xa cắt gao là vừa nhấc mắt liền có thể đem sân khấu kịch thượng nhìn một cái không sót gì này không thể nghi ngờ là một cái xem diễn hảo vị trí tứ h địch thâm thúy mâu chung, bình tĩnh ư cười, người trước n đến trên trung, đang muốn ngồi trên g đầu đều đi, cuối có từ mặt một người trước một mâu lại lộ vẻ vô ý người ba, bước hoàng t ử tùy ứ hoàng tử t t i ệ n chút không có lưu ý những người khác ánh mắt ngồi ở kia t r ư ơ n g ghế trên hai tay mở ra một bộ đại gia dạng mà lúc này phượng lão gia t ử rõ ràng đứng dậy tứ hoàng t ử kia không phải của ngươi vị trí thực h i ề n nhiên phượng lão r a t ừ nổi giận cặp kia sắc bén con ngươi chừng lão viên tựa hồ hận không thể một c ư ớ c đem kia tứ hoàng từ cấp đá văng ra cổ tay áo dưới cặp kia k ế t nhanh nắm này dị thường kích động cảm xúc nhưng thật ra làm cho thương địch âm thầm nhíu mày đáy mắt có một chút lãnh ý lóe ra phượng lão gia từ biết k i a t r ư ơ n g ghế d ự huyền bí vốn là đặc biệt vì thương địch mà chuẩn bị nhưng l à giờ phút này nhưng lại bị tứ hoàng t ử cấp ngồi đi tứ hoàng t ử đã muốn hỏng rồi hắn một cái kế hoạch chẳng lẽ còn muốn trơ mắt nhìn hắn phá hư điệu chính mình kế tiếp kế hoạch sao Phượng lão gia Tử là Phượng lặp lặp hết thầy nắm trong tay ở trong tay, hắn không tha hứa có nhân lặp đi lặp lại nhiều lần khiêu chiến hắn Hoàng không Hoàng không xưa được. cười. quyền nay nắm trong trong lần quyền cũng cũng Gia Gia Lão là là lại là là sao đi tay tay, Tử Tứ Tử Tứ Tử uy, đều uy, đem mặc ở có cả dù phượng ra ra bất quá là một cái chỗ ngồi mà thôi ai tọa không phải tọa à. dứt lời không coi ai ra gì thuận tay đoan quá bên cạnh chén trà uống lên tựa hồ là cực kỳ vừa lòng trong miệng trà hương thật to gật đầu chút vui lòng sắc hắn khen không sai là hào t r à c so với t a tứ hoàng t ử quý phủ trà cũng khỏe nhiều lắm phượng thúc đợi lát nữa chuẩn bị một ít bồn hoàng t ử mang về nhị lão gia phượng dụ khóe miệng không khỏi rút trừu thầm nghĩ trong lòng này tứ hoàng t ử ngày thường lý cũng không thấy này ra mặt như vậy hậu hoài cha h ả o sự còn muốn tốt cha phượng dụ mặc không lên tiếng giờ phút này hắn ẩn ẩn có thể cảm nhận được phượng lão gia từ kia sắc bén tức giận an bình cũng lưu ý đến phượng lão gia từ dị thường kích động một cái đoán nhảy vào trong óc chẳng lẽ v ị kia trí khác có huyền cơ an bình không g i ấ u vết nhìn thoáng qua kia nhị lão gia thấy đối phương mâu quang trung l é ra không cam lòng trong lòng hiểu được lại đây xem ra này phượng lão gia từ chuẩn bị không ít cạm bẫy cấp thương địch ca này quả nhiên là một cái xứng đáng cái tên hồng môn yến nếu là thương địch ngồi đi lên hậu quả hội như thế nào kia hết thầy sợ sẽ đều bị phượng lão gia tử nắm trong tay ở trong tay đi nhưng lạc phượng lão gia t ử ngàn tính vạn tính không có tính đến hội có một không ấn lẽ thường ra bài tứ hoàng tử đến giảo hắn cục an bình liễm m i lập tức nghe được thương địch hùng hậu tiếng nói ở bên tai vang lên phượng lão gia tử tứ hoàng tử nói rất đúng bất quá là một cái chỗ ngồi mà thôi ai tọa không phải tòa a nếu tứ hoàng tử thích cái kia vị trí kia liền làm cho hắn ngồi đi nói chuyện trong lúc đó thương địch đã muốn ở bên cạnh vị trí ngồi xuống phượng lão gia tử thấy vậy tình huống trong lòng lại không hờn giận nhưng giờ phút này nếu là cực lực vãn hồi quản chi là muốn lộ ra sơ hở không g i ấ u vết chừng mắt nhìn liếc mắt một cái cái kia không biết chạng huống tứ hoàng tử đúng là vẫn còn ngồi xuống ha ha cười nói như thế cũng thế chính là cái kia vị trí thị giác có vẻ hào t ứ h o hảo à là n nghe cũng là không hiểu hảo nhìn g tử t vừa hiểu h ư ơ n g địch lướt lạnh mắt một cái, hừ lạnh một cái, tiếng, hư khóe i a bộ dáng o tựa như n i cái đãi với dựa vào cái gì hắn đãi ngộ muốn so với chính mình hảo. chính địch gì ngộ Thương mình hắn h muốn k miệng khẽ nhách không có đem t ứ hoàng tử để vào mắt bất quá như thế khơi dậy phượng lão ra từ mặt khác tâm tư mâu quang vi thiểm phượng lão ra từ tầm mắt ở thương địch cùng t ứ hoàng tử trong lúc đó dao động hỗn loạn vài phần thử nói Thần tuy Tần ta thất chút theo thuyết tứ tử thần một tiếng tam Hạ, nhưng Hoàng Hoàng Hạ hoàng huynh. Vương Điện người rằng Đông Vương cùng Yến còn này còn muốn Vương Điện gia, đồ Quốc sâu kêu là là là lý bác có xa phượng lão gia từ ra sao chờ khôn khéo nhân ở mặt ngoài không có gì trong lòng tự nhiên là có chút hoài nghi tứ hoàng t ử đột nhiên đã đến cùng với lặp đi lặp lại nhiều lần phá hư hắn chuyện tốt rốt cuộc có phải hay không trùng hợp là trùng hợp liền bãi nếu không phải trùng hợp như vậy phượng lão gia từ trong lòng trồi lên một tia lãnh ý Tam hoàng huynh, hừ cũng h hoàng tử có cái đại hoàng huynh, nhị hoàng huynh, cười, có cái có cái c đại bồn tử không nghe nói hoàng huynh, hoàng huynh Cũng không gì có cái gì, tam hoàng huynh, tam hoàng huynh sao. Cũng không xem hắn là cái gì vậy tứ hoàng t ử khóe miệng gợi lên một chút khinh thường không chút nào che giấu kia sắc mặt ở an bình xem ra nhưng lại cùng ngày ấy lục hoàng t ử mười phần mười giống An phía quang nhanh ra, xưa nay bao An Bình đáy mắt lạnh lùng, nhìn hoàng trong bắn nàng kiện hoàng ngày không thương giận Bình, thân phiền lịch che khuyết địch chọc đáy đạo điều điểm, đem để toái, ấy mắt mắt một mà mắt một tứ tử tử là lục lại lấy g về vô vào i ờ phút Bình hơi sớm đối này, tứ hoàng nháy tứ tử ấn tượng rất tốt mắt này, An này ấn là dù đối sớm đã ở của ó chuyển c biến. Ở của nàng trước mặt hèn m ọ n nam nhân của nàng muốn chết sao an bình cúi ở chân giữ thù có chút vừa đ ộ n g hai ngón tay trong lúc đó đã muốn hơn một cây tinh tế ngân châm nàng biết chỉ cần này ngân châm bắn ra đi nhất định phải kia thứ hoàng tử nói không được nói chính là nàng còn chưa kịp ra tay bên cạnh thương địch cổ tay nhi một phen nguyên bản ở trên bàn chén trà liền rõ ràng chấn khởi hướng tới thứ hoàng tử bắn nhanh mà đi Tứ h o à người tử nhìn thấy nhìn chén h kia cái ớ tới n chính mình đánh úp lại, căn bản không kịp phòng bị, cái chén tính cả một ly nóng toàn g một tử trà lại, cái cả úp kịp ly bị, bộ ư thật ứ o à ràng màu n giống thương trợn nhìn. Ngươi, g tử mắt t rõ khơi kêu, địch h đối quỷ quỷ có lỗi mới vừa rồi t r à không cho chặt mới hạ xuống làm ướt tứ hoàng t ử xiêm y còn thỉnh tứ hoàng t ử không nên trách tội thương địch liễm mi xem cũng không có xem kia tứ hoàng t ử liếc mắt một cái liền chính là như thế này không khí càng phát ra có vẻ dương cung bạt kiếm đây là thương địch đối với tứ hoàng tử khinh thường đánh trả tứ hoàng tử kia tính tình tuy rằng lười nhác nhưng cũng không phải một c á c h chịu thiệt chủ tùy tay thao đứng dậy giữ chén trả liền hướng tới thương địch nhưng đi qua thương địch trước đó có chuẩn bị nhưng hắn như trước bất động như núi ngồi ở chỗ kia coi như căn bản là không có đem thứ hoàng tử để vào mắt bất quá tại kia cái chén sắp tới gần thương địch thời điểm thương địch giơ tay lên kia cái chén bị hắn lực đạo đánh đi ra ngoài dọc theo nguyên lai quỹ đạo hướng tứ hoàng tử tới gần tứ hoàng tử thần sắc lóe lóe hoặc thương địch bộ dáng đem cái chén tặng trở về này thường xuyên qua lại hai người không ai nhường ai không khí trở nên lại q u ỷ dị kia một cái cái chén ngay tại hai người trong lúc đó truyền tống phượng lão ra từ thập phần vừa lòng chính mình tạo thành cục diện cũng thập phần vừa lòng hắn từ kết quả này tứ hoàng tử rõ ràng liền đối thương địch không cảm mạo xem ra tứ hoàng tử đột nhiên đã đến đồ thật sự là trùng hợp mạnh phanh một tiếng cái chén ầm ầm rơi trên mặt đất vỡ vụn nhất cũng liền đã xong hai người ngươi tới ta đi tứ hoàng tử lại như trước không cam lòng hung tợn chừng mắt nhìn thương địch liếc mắt một cái thần vương thật không người hôm nay cho ta nhớ kỹ ta và ngươi thế bất lưỡng lập Người ở Bạc Yến Quốc một ngày, nếu không nghĩ có cái gì cái ở Bạc Quốc có suất, một sơ phượng ả hảo hảo i phòng bồn hoàng h đề bồn tử. t ơ n nhẹ, tuy thời xin g địch đ cười thời tuy i t r o khoảng thời hai trong gian ngắn, hai người lão ú c có các khách cũng đó đều tự Tốt tốt thể thương hồ hình ánh khắp phượng phủ khách nhân, cũng không thể bị thương hòa khí. Phượng vô văng nơi. người lửa lắm lắm, là l bị ra từ cất cao giọng nói đánh giảng hòa nhìn hai người dương cung bạt k i ế m đổ không phải trang nghĩ đến thương gia này vài cái huynh đệ phượng lão ra từ lợi hại mâu chung xẹt qua một tia lãnh ý đại hoàng t ử nay không biết tung tích tam hoàng t ử thương địch lại chịu khác hoàng t ử bài xích không không chỉ có là chịu khác hoàng t ử bài xích thương địch trở về đừng nói là phượng gia liền ngay cả chiêm gia cùng mặc gia đều ở phòng bị đi nghĩ đến nhiều năm trước cái chuyện phượng lão gia từ m ô quang vi liễm bọn họ tam đại vọng môn nhưng là ai đều có phần tứ hoàng t ử cùng thương địch nếu quan hệ trở mặt đối phượng gia mà nói vẫn là một chuyện tốt tứ hoàng tử hư lạnh một tiếng đừng m ở mắt cầm cầm khăn trà lao chính mình trên người trà tí trên mặt một mảnh giận dữ mà thương địch nhíu mày cười trong mắt như trước bình tĩnh an bình đem mới vừa rồi hết thảy đều xem ở đáy mắt người khác không biết thương địch xem mới vừa rồi thương địch cùng tứ hoàng tử rằng co lý nên là dương cung bạt k i ế m nhưng là nàng là như vậy hiểu biết thương địch mới vừa rồi rằng co ở nàng xem đến cũng là mặt khác một p h e n giải đọc thương địch không có đ ị chí cùng với nói mới vừa rồi hai người là không chút nào nhường cho rằng co còn không bằng nói là một hồi rất thật diễn trò trí tuệ như an bình hào hào suy tư một chút hết thảy liền đều rộng mở trong sáng theo nhìn thấy này tứ hoàng tử bắt đầu tứ hoàng tử trong mắt liền đối với thương địch không có bao nhiêu đ ị chí còn có mới vừa rồi ở gia đại s ả n h là lúc an bình phát hiện liên hệ khởi hết thảy an bình lại như thế nào không rõ này trong đỏ ý tứ chính là thương địch khi nào thì cùng này tứ hoàng tử có sâu xa mới vừa rồi hai người ăn ý tựa hồ đem phượng lão ra từ đều lừa trôi qua đâu an bình đang ở suy tư trong lúc phượng Dụ đã muốn thu xếp bọn nha hoàn thượng đồ ăn mà sân khấu kịch thượng p h ỉ thúy ban con hát đã muốn nùng trang diễm mạt lục tục lên đài phượng ưng ở một bên giới thiệu lúc này trên đài sướng kiều đoạn nghe nói là bác yến hí khúc trung kinh đ i ể n khúc mục nương ngươi vì sao bị chết thảm như vậy sân khấu kịch thượng phụ nhân ngã xuống nam từ trong lòng nam từ khóc lớn làn điệu cũng chợt trở, trở nên cực kỳ bi ai mà lập tức cảnh tượng nhất đổi một cái anh vĩ nam nhân tiến lên đem k i a n a m t ử theo phụ nhân bên cạnh tha đi hung h ă n g quăng đến một bên lớn tiếng quát từ nay về sau ta đối với n g ư ờ i người này t ử Biến đại sành, trên đài diễn như trước sướng diễn mà dưới đài sảnh trên như sướng không khí cũng khí trước trợt mà là ở nên đến thương ngụm không ngụm uống bên an bình ánh mắt cũng là đổi đổi. bọn họ nếu còn nhìn không ra này sân khấu kịch trình diễn liền ngu ngốc an bình nghe thương địch nói qua đêm hôm đó chuyện tình sân khấu kịch thượng cảnh tượng cùng thương địch miêu tả dần dần trung đêm miêu quỷ quá qua rượu khấu khấu dị địch kịch địch kịch địch điểm đổi đổi đó cực có cái một một mà một mắt hôm tả họ h gì ra ợ là là phụ Ở p nhân ngã vào nam từ trong lòng là lúc an bình thủ liền theo bản năng nắm chặt hào một cái phượng lão gia từ nguyên lai、like、là chuẩn bị như vậy vừa ra diễn hắn là muốn làm gì vài trần thương địch vết sẹo vẫn là t h ử thương địch cừu hận an bình nhìn bên cạnh thương địch liếc mắt một cái chỉ thấy hắn đáy mắt như trước bình tĩnh vô ba an bình mâu quang l i ễ m l i ễ m trong lòng trồi lên một tia thương tiếc đó là kia liếc mắt một cái an bình cũng đã hiểu được thương địch tâm tư này một màn nàng đều đã nhìn ra thương địch lại như thế nào nhìn không ra nàng biết đây là thương địch mộng y ể m hắn lại có thể nào bảo trì như thế chấn định hắn là ở ẩn nhẫn a mà thương địch ẩn nhẫn mục đích an bình mâu quang vi thiểm khóe miệng d ơ lên một chút ý cười vương ra này diễn thật đúng là đẹp mặt ngươi nói này diễn là thật vậy chăng nếu là diễn làm sao là thật bất quá là diễn trò giả biên thôi thương địch buông chén rượu thản nhiên nói coi như diễn trung sở hiện ra chuyện tình cùng hắn không quan hệ bình thường ha ha thần vương nhưng thật ra nhìn thấu triệt phượng lão r a từ ha ha cười nói nguyên bàn lợi hại ánh mắt nhu hoa vài phần mới vừa rồi hắn vẫn lưu ý thương địch thần sắc lại không gặp hắn có chút kích động cảm xúc này một màn là lúc ấy chiêu dương điện trung cung nữ sở miêu tả nếu thương địch thật sự có cựu oán hận trong lời nói như vậy mới vừa rồi xem này vừa ra diễn định sẽ không như thế bình tĩnh xem ra khi đó thương địch trung quy là quá nhỏ sợ là ngay cả cựu hận đều chưa kịp nhớ kỹ đi bất quá thương địch mặc dù là trong lòng không có c ự oán hận hắn cũng không thể như thế khinh thường nhớ tới vũ nhi nói trong lời nói của nàng lo lắng cũng không phải không có lý a thương địch không có c ự oán hận nhưng bác yến hoàng đế nếu thật sự là sẽ đối thương địch có mặt khác an bài hắn cũng không thể không đề phòng vũ nhi nói không sai phượng g i a địa vị đó là cao tới đâu cũng t r u n g quy chính là tam đại vọng môn chi nhất này bác yến quốc sốt cuộc vẫn là họ thương a n ă m đó bác Yến t h i ê n hoàng ạ thương phượng chiêm công gia, gia gia, gia a mặc có đều l thương trưởng trăm tuy thập phượng phần lễ ngộ, nhưng muốn quản Yến năm rằng ngộ gia gia đối đã mấy bác lễ l cái kia p h ư ợ hoàng hậu còn không còn từ h h ể kế t a ngôi vị hoàng vị đế thương ổ c ế lịch là h đại đều p ợ n nhân trong lòng một cây thứ, là nên đánh vỡ lúc. Nhị hoàng g gia thứ h cây một tử t là lúc. vỡ ư diễm tài đức vẹn toàn hắn nếu thành đế vương phượng gia thế tất hội n g h n h đón trước nay chưa có phồn vinh dù là khác hai cái vọng môn đều mới có thể hoàn toàn biến mất Thương phượng lão sao? hôm nay hắn ít thương địch vết sẹo ngày khác nàng an bình nhất định phải toàn bộ con thượng c hào ấ m mở mặt, dứt, diễn diễn thứ trận trận hai thứ hai, diễn mở màn, trận thứ hai diễn chung đánh n phần, rõ ràng h rõ sẽ s、so、với tứ r ậ n nhiều đầu kịch liệt nhiều lắm. t hoàng tử vốn vẫn đối phần này ban hơn nữ là là thập phần thích ý, khúc vẫn đều đối này, phỉ thúy hí khúc phỉ h đều a mạnh thích, vô luận là trận đầu vẫn là trận thứ hai, tứ hoàng tử t hai, hoàng như chìm coi vô vẫn luận là là đầu đều đắm ở i t r o g đó. à hoàng o tứ tử mạnh kêu ra tiếng đến vỗ tay trầm trồ khen ngợi kia kích động bộ dáng chút đã không có mới vừa rồi cùng thương địch rằng co khi sờ biểu hiện kia phân sắc bén hung á c Yến từ r trong o n sảnh mấy người đều xem ở trong mắt cũng là không để ý đến hắn phấn khởi an bình nghĩ g khởi mấy xem mắt mới đều để ở là ý v a Gia rồi trong trước rằng đối vội Phượng đập thương địch thử như hoàng không nhưng lưng lòng ông ông gậy Lão Tử tuy đồ mà bọn a o nhiêu vẫn không chịu chút lợi thức lợi phải. là Từ b họ vào này phượng phù bắt đầu phượng lão gia t ử vẫn đều không có hào tâm tuy rằng có hai lần đều bị thứ hoàng từ cấp âm kém dương sai hóa giải nhưng thay đổi hắn không được động ác độc c h u y ệ n thực mâu quang hơi đổi lập tức an bình trong lòng liền có chủ ý hàm hậu trên mặt nở rộ ra một chút cả người lẫn vật vô hại tươi cười phong gia đại tiểu thư như thế nào không có đi ra nhà của ta vương ra ngày ấy thấy phượng gia đại tiểu thư vẫn đều nhắc tới vốn tưởng rằng hôm nay đến phượng phủ còn có thể đủ thấy được đến một mặt đâu phượng lão gia từ vừa nghe sắc mặt đổi đổi liền ngay cả phượng dụ nắm chén rượu thủ đều là run lên đầu phượng k h u y ê n thành Phía sau nhắc không không sau thân thể không khỏe an bình trong lòng nhất thời còn có để nàng biết lấy phượng gia như vậy đại gia tộc đối với phạm vào sai nhân xưa nay đều có nghiêm khắc quy củ đó là phượng khuynh thành lại phượng lão gia từ yêu thương một chút trách phạt sợ là không thiếu được lấy phượng khuynh thành kia cao ngạo tính tình nếu là biết được bọn họ đêm nay đến đây phượng phủ định sẽ xuất hiện đòi lại ngày đó nàng đã đánh mất mặt mũi nếu nàng không có xuất hiện vậy càng thêm chứng minh rồi an bình đoán thân thể không khỏe nàng giờ phút này nhưng thật ra muốn nhìn một chút phượng khuynh thành thân thể rốt cuộc có bao nhiêu không khỏe vậy đáng tiếc an bình lắc lắc đầu trong lòng cũng là ở vui sướng khi người gặp hỏa cũng thập phần vừa lòng phượng lão ra từ kia âm trầm sắc mặt phượng lão g i a từ ử nghĩ đến Phượng Khuynh Thành, lại như thế nào cao hứng được rất tốt đến, hiện tại chỉ cần người khác nhắc tới đến Phượng Khuynh Thành, hắn trên mặt liền không ánh sáng, nghĩ đến đối Phượng Khuynh Thành thế chỉ khác được đối rất tốt tại tới mặt t lại cao r n g phạt lợi ú c này đây, nàng đây, s là cũng có thể nhớ g thể trụ rõ á o hại u ấ n Phượng h lợi Gia Lão Tử mâu quang rừng ở trên đài đột nhiên khóe miệng giơ lên một chút âm lãnh lập tức phanh một tiếng trong tay hắn chén rượu mạnh rơi xuống đất lên tiếng trả lời mà liệt phượng lão g i a t ử bán h i ế p mắt tựa hồ đang chờ đợi trò hay mở màn Cùng với một thanh âm, chỉ nghe thấy có thanh nghe với lợi một âm, thấy kia h không khí thanh í cắt t qua a bên âm, ở bên tai hết thương địch sức sắc bén, n bình, tốc h chí là tứ hoàng tử đều làm mờ to mắt nhìn kia phá không mà ra trường thương hướng tới tứ hoàng nhanh ậ m làm mờ mắt mà mi tâm bắn nhanh mà là tứ tử to trường tới tứ tử t bắn đều đi. kia Kia ra độ cực nhanh khí thế chi sắc bén dù là tứ hoàng tử cũng đứng ở đương trường an bình dẫn đầu phục hồi tinh thần lại trong lòng tức giận nhất thời sông r a tuy rằng này trường thương mục tiêu không phải thương địch nhưng l à nàng k h ả không có quên nhớ tứ hoàng từ chỗ ngồi rõ ràng chính là vì thương địch chuẩn bị hơi sớm nàng dựa vào phượng lão ra từ phản ứng đoán vị kia trí nhất định có kỳ q u á i nhưng giờ phút này nhìn đến bực này độc ác an bình trong đầu nhất thời t ạ c mở ra hắn không thể tưởng tượng nếu là ngồi ở cái kia vị trí thượng là thương địch kia kết quả sẽ là như thế nào như vậy tốc độ dù là thương địch muốn tránh khai cũng không phải nhất k i ệ n chuyện dễ dàng đi còn người dùng mình an bình này đó suy nghĩ nói đến không ít nhưng là ở nàng trong đầu hiện lên lại gần là kia một giây hai giây thời gian lập tức an bình không chút suy nghĩ nguyên bổn nhất đã sớm bị nàng nghiêm ở chỉ gian ngân châm phút chốc theo trong tay bắn nhanh mà ra an bình ở phương diện này xưa nay đều là hào thủ kia một tay ngân châm nói là xuất thần nhập hóa cũng chút không đủ Đương đánh đánh điện đó đem trường thương, nhiên, muốn dùng ngân châm đánh kia trường thương, rõ ràng chính là lấy chứng đánh thạch bất quá an bình quang trong cũng ngân châm thạch hòa thạch hảo châm h kia tại kia mấy quá cây lúc bất rõ là là lấy ợ phượng ở tại cùng n a ra u đồng đi bắn ngoài. thời h p lão ra từ bán híp mắt hắn biết không có gì bất ngờ xảy ra này tứ hoàng t ử khó thoát khỏi vừa chết mà hắn giờ phút này cũng là nghĩ đến nên như thế nào cùng hoàng đế công đạo tứ hoàng t ử ở hắn quý phủ đã chết này cũng không phải là việc nhỏ nhưng mặc dù không phải việc nhỏ Hắn cũng có bản lĩnh, đem nó biến thành việc nhỏ. Cùng lắm thì chính lắm cũng bản nó biến Cùng này có việc là lấy đem phượng ỉ thúy thôi. khai h ban đao p dụ trước đó chỉ biết phượng lão gia từ an bài này nhất trường thương vốn là đưa cho thần vương thương địch phượng dụ vốn tưởng rằng mới vừa rồi thứ hoàng từ đoạt thần vương vị trí này an bài cũng liền từ bỏ nhưng là hắn nhưng không có dự đoán được lão gia từ nhưng lại vẫn như cũ dựa theo kế hoạch quang ngã cai chén đúng vậy kia một tiếng cai chén vỡ vụn thanh âm đó là mệnh lệnh giờ phút này phượng dù cũng là giật mình nhìn kia trường thương hướng tới tứ hoàng tử càng ngày càng gần phượng ưng ánh mắt cũng là vô cùng lo lắng tại kia bén nhọn lợi khí thượng tứ hoàng tử t ự ư hồ là bị này đột nhiên mà đến trường thương c h ấ n kinh rồi tại kia một cái chớp mắt tứ hoàng tử hiểu được là chuyện gì xảy ra trong lòng dùng mình âm thầm mắng này chết tiệt phượng gia lão gia tử đây là ý định muốn hắn mệnh a Nhưng là, nếu hắn giờ phút này phút thì h giờ là, i t ể mắt như phượng chính mình hoài nghi, nhưng nếu là không tránh thiểm, chẳng lẽ thật muốn chết ở phượng thì thất hội hoài thiểm, thật chết đưa vậy tới từ kia gia đối gia. ra lão là lẽ m ở thấy kia trường thương sẽ động tới thân thể hắn tứ hoàng t ử d ễ y giụa trong lòng cũng đã muốn có quyết đoán chính là hắn còn không có sở động tắc liền nghe thấy đinh một thanh âm vang lên rất nhỏ làm cho hắn đều tưởng ảo giác mà kia trường thương thế nhưng cứ như vậy lệch khỏi quỹ đạo nguyên lai quỹ đạo hoa hướng về phía thái dương tứ hoàng t ử còn không có hiểu được là chuyện gì xảy ra kia trường thương liền s i ê n một chút vững vàng cắm ở trên bàn mà kia cái bàn đúng là phượng lão gia từ trước mặt kia hé ra này đột nhiên biến cố làm cho phượng lão gia từ đột nhiên mở mắt sắc mặt đổi đổi tất cả mọi người nhìn kia trường thương cắm ở trên bàn lồng lộng chiến chiến bộ dáng trong khoảng thời gian ngắn đều không có phản ứng lại đây sao lại thế này phượng lão gia từ quát trói tay ra tiếng ý tứ của hắn là vì sao trường thương hội lạc ở trong này không nên là muốn tứ hoàng t ử mệnh sao phượng lão gia từ này một tiếng giống sân khấu kịch thượng con hát nhóm mạnh quỳ trên mặt đất mà thả ra kia một phen trường thương nhân lại cả người run run trong lòng bất an đang không ngừng mở rộng hắn cũng không biết vì sao hội như vậy a hắn rõ ràng dựa theo trước đó ước định mục tiêu là kia t r ư ơ n g g h ế trên nhân a nhưng l à này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra mới vừa rồi tất cả mọi người lưu ý kia trường thương cùng với tứ hoàng tử không ai thấy được an bình động tác tự nhiên không biết là chuyện gì xảy ra an bình khóe miệng d ơ lên một chút ý cười nhìn phượng lão ra từ kia không hề chấn định bộ dáng đáy mắt hiện lên một chút khinh thường Người không chuyện nhưng thương không năng không biết. Ở ngay từ đầu này trường thương hướng tới tứ hoàng tử vọt tới thời điểm, hắn không có giật mình, càng thêm không có lo lắng, không lắng, hắn hoàng thân tránh chính hắn nhưng không có đoán được, nhưng lại không phải tứ hoàng tử tránh đi, mà là an bình gì giật gia được, thời biết biết, tới tới điểm, biết đi, lại phải đi, khác khả địch thêm thủ, thể thủ. có có có có có từ tứ tử vọt tứ tử tứ tử là là lo lo là lấy là là, là mà đầu xảy vì, ra, ở dự khôn khéo như thương địch tự nhiên là đón được ninh nhi vì sao ra tay mới vừa rồi hắn khả không có sai quá ninh nhi trên người tàn mắt ra sắc bén khí hắn tưởng nếu là chính mình ngồi ở vị kia trí thượng ninh nhi sợ không chỉ có là ra tay mà thôi đi coi hắn bao che khuyết điểm tính tình nhất định phải đem này phượng p h ù cấp huyên gà bay chó sùa bừng chén rượu nhợt nhạt mân thương địch khóe miệng d ơ lên một chút tươi cười hết sức ôn nhu a đang ở không khí áp lực kỳ cục là lúc một tiếng thét kinh hãi đánh vỡ này một mảnh yên tĩnh mọi người thấy hướng kia kinh hô ra tiếng nhân chỉ thấy tứ hoàng tử rõ ràng theo vị trí thượng đứng lên dương nanh múa vuốt loạn khiêu đầu ta phát b ồ n hoàng t ử tóc mới vừa rồi kia trường thương mũi nhọn sẹt qua hắn thái dương là lúc ngạnh s i n h s i n h ngăn cách hắn thái dương sợi tóc giờ phút này kia một bên tóc theo gốc bị thước chặt đứt cúi ở nơi nào dị thường buồn cười an bình cùng thương địch khóe miệng đều không khỏi rút t r ừ tóc phía sau còn quan tâm đầu ngươi phát mới vừa rồi hơi kém ngay cả mạng sống cũng không còn cũng không thấy hắn như thế bừa bãi này tứ hoàng tử thần kinh thật đúng là thô có thể an bình cùng thương địch ở một bên nhìn trò hay mà phượng lão ra từ lại bởi vì t ứ hoàng tử này cả kinh hô sắc mặt lại khó coi vài phần hôm nay đều là làm sao vậy không có một việc theo hắn tâm chết tiệt phượng lão ra từ ánh mắt sắc bén nhìn về phía kia sân khấu kịch người trên vô luận như thế nào hôm nay này sân khấu kịch người trên là không thể để lại đang muốn mở miệng nhẫn tâm hạ sát ý kia tứ hoàng t ử cũng là mạnh vọt đi lên chỉ vào kia liên can cả người run run con hát liền thức giận hỏi nói kia trường thương là ai sân khấu kịch thượng mỗi người trong lòng bất an đều càng thêm dày đặc vài phần thừa nhận tứ hoàng t ử đánh giá một đám ngay cả đại khí cũng không dám ra một chút tứ hoàng t ử nhìn quét liếc mắt một cái mọi người mạnh đem chung một người nhắc tới đến gắt gao nhéo hắn vạt áo h ừ hào một cái hát hí khúc bổn hoàng tử tóc liền bị ngươi như vậy t ư ớ c xuống dưới về sau làm cho bổn hoàng tử đi ra ngoài như thế nào gặp người đâu ngươi rõ ràng đem bổn hoàng tử đầu cấp t ư ớ c xuống dưới được tứ hoàng tử điện hạ nô tài biết sai nô tài người nọ nơm nớp lo sợ việc không ngừng nhận tội hắn là bị phượng lão ra từ chỉ thị mới có thể động thủ a chính là nói còn chưa nói hoàn liền bị tứ hoàng tử đánh gãy tứ hoàng tử hung hăng đưa hắn vớt trên mặt đất đừng làm cho bổn hoàng tử tái kiến các ngươi xui thật sự tứ hoàng tử ra lệnh một tiếng này con hát ngần ra tứ hoàng tử muốn bọn họ c ú t này mọi người không kịp nghĩ nhiều cũng bất chấp đêm nay thỉnh bọn họ diễn trò chủ tử là phượng phủ nhân việc chạy chối chết dường như lui xuống yến trong sành chỉ còn lại có thương địch an bình tứ hoàng tử phượng lão gia tử phụ tử cùng với phượng phủ quản gia Kìa một phượng e n t r ờ n thương như g trước h ư cắm ở p lão gia từ ử Tử, trước mặt trên bàn, dị thường đột ngột thương trong thập ra, nhưng sướng, Phượng mới cùng địch cũng xem bàn, An Bình cùng thương địch xem ra, trong lòng cũng là phần vui sướng. này là dị Gia ở Lão vui v a kia Gia rồi trường trên rồi. lại thiên một ít đâm đến hắn, trên người phải kế thương một ít thì tốt tính thương nhất định phải làm cho hắn tự thực Tử Phượng đến hắn hắn định hắn đắng. cho địch cho Làm làm Lão đâm dám quả sắc mặt âm trầm hắn suy tư về mới vừa rồi chuyện tình tựa hồ đang tìm tìm làm lỗi nguyên nhân rốt cuộc là ai động thủ chân Kia trường phượng lão gia từ nhìn nhìn thương địch thấy hắn như trước tự cố mục đích bản thân uống rượu coi như ngoại giới chuyện tình cùng hắn không có chút quan hệ mà k i a tiểu thị vệ còn lại là ở một bên thay thương địch đ ổ rượu phượng lão gia từ mâu quang vi liễm cố gắng làm cho chính mình khôi phục chấn định lão luyện mâu t r u n g dần dần khôi phục ngày xưa thâm thúy tứ hoàng từ a Không không không, nghĩ tới này, con hát nhưng lại như vậy, không cẩn thận, mất đi chính là hoa chặt đứt tóc, bằng không, lão hủ lỗi liền lớn. An Bình nghe Phượng lão ra từ chân thành châm chọc nhìn chuyện tình, Phượng này con cẩn bằng liền lớn. An trong lời nói, trong lòng trồi lên một tia châm chọc này vốn là là người sáng đến này còn nơi này diễn Gia tới mất đứt tóc Tử trồi một tia suốt Tử trò lại đi lỗi lời Gia là là là vậy được lão Lão Lão sao? đều ra ở lỗi liền lớn hắn sợ sẽ là hận mới vừa rồi kia trường thương không có hoa đoan đầu mà chính là hoa chặt đứt tóc đi Tính tử tâm tình tứ tử một tiếng, mắt trước duyệt bồn hoàng không ngay ăn cũng hoàng lạnh như không hay ho, ngay cả ăn cơm tâm cũng chưa hư hề duyệt lué ra. đáy cả cơm lué phượng lão gia t ử thấy vậy khắc tình huống tự thương địch vào phượng phủ hắn là một cái kế hoạch đều không có thành công trong lòng trồi lên nồng đậm không cam lòng tình huống như vậy không thể nghi ngờ là kích thích đến phượng lão gia t ử a nghĩ đến phượng gia đã đánh mất mặt nghĩ đến phượng k h u y ê n thành chật vật nghĩ đến mới vừa rồi một loạt sự tình phượng lão gia t ử nhìn thoáng qua thương địch cao r ộ n g mở miệng thần vương điện hạ sắc trời đã tối muộn đêm nay thần vương không bằng ngay tại phượng phủ trụ hạ đi an bình vừa nghe trụ hạ cảm tình này phượng lão gia từ còn không cam lòng đâu thương địch liễm liễm mi d ư ơ n g mắt mỉm cười nói hào tựa hồ không có dự đoán được thương địch hội trả lời như vậy sàng khoái phượng lão gia từ lông mi c â u nhưng gần là một lát lại giãn ra mở ra đáp ứng rồi liền hào chỉ cần thương địch ở tại phượng phủ hắn thì sẽ có an bài phượng dụ tự mình đi thay thần tiều từ thượng mình vương cùng này tiều công từ an bài thượng đẳng đi bài khóe á c thúc còn c h phòng. Là, nhị lão gia Phượng dụ lĩnh mệnh, hoàng Phượng đang muốn đi, tứ hoàng lại mở miệng. Phượng thúc, đừng quên Là, lão lại ra rụ mở đi, tứ tử ta à, trời tối tử quay à, sắc cũng đã muộn, bồn hoàng cũng không quay về. Phượng h k về. rụ miệng rút t r ư ờ nhìn g n phượng lão ra từ liếc mắt một cái thấy hắn không có gì dị nghị liền cũng không nói thêm gì lập tức xoay người ra yến thính An thay hai nhau, an của qua kia ra manh bình thương thượng chén chống thương người nhìn bình trong ánh thương thân mình, liền nàng trong mắt hơn mỉm cười, nhìn thoáng qua kia tứ hoàng tử, ninh nhi trông nhìn địch địch hại, cho địch thể hiểu một tầm mắt, mắt giật một lát tứ, mắt tứ tử, quy rượu được cười, đồ lợi làm mỉm mối lại là vi ý hắn cùng tứ hoàng tử ha ha chuyện được chia sẻ bởi cỗ đọc truyện com chương một trăm sáu mươi bốn t ư ờ n g kế tự kế An bình trong đầu chuyển động, ở mặt ngoài như thành bộ hàm hậu thành thật mặt trước đầu ở là dù á trách n người lẫn vật vô hải, trong tay bưng bình rượu, gặp thương địch chén trung không, liền lập thức vì này rót đầy thập phần tận trước tận trách làm thương g gặp cả địch thức trước địch rượu, rượu hại, tiều lập làm vật vô vì về. thập tay rót thị đầy d là của nàng ánh mắt hết sức thành thật cũng là ở ngầm mắt xem lục lộ tai nghe bát phương dẹp an chữ sâu sắc lưu ý này yến trong sành động tĩnh chút không phải việc khó Mới vừa rồi. vừa Phượng lão an từ vài l ầ kế hoạch đều tuyên cáo phá sản, ở miệng lưu lại thương địch chủ cáo lại hạ đều liền tuyên lưu sau, một sản, miệng cũng ở mở ở bình ê n uống rượu, cặp kia thâm thúy lão luyện con người tự hồ ở cân nhắc rượu, g cặp cái kia thâm thúy tự hồ lão ở c â n ắ c cái gì bình sao. An bình đáy mắt mâu quang vi t h i ể m này phượng lão gia từ vài lần đều không có chiếm được hảo sợ là sẽ không như vậy từ bỏ ý đồ làm cho thương địch lưu lại hắn có thể đánh cái gì chủ ý cẩn thận nhất tưởng liền có thể thấu hiểu được hắn là tính toán có thể thừa dịp lưu lại thương địch làm khẩu tiếp tục hắn không có hảo ý đi k h ô người một nhà kia tứ hoàng tử nhưng lại là người một nhà a nếu là người một nhà kia rất nhiều chuyện cũng liền đều dễ làm hơn kia tứ hoàng t ử phúc hắc nàng mới vừa rồi nhưng là kiến thức quá đang ở an bình suy thư trong lúc mới vừa rồi bị phượng lão gia từ phái đi tự mình an bài xương phòng phượng phủ nhị lão gia phượng dụ về tới yến thính tiền yến thính liền cảm nhận được này áp lực không khí trên lưng không khỏi xẹt qua một tia cảm giác mát cha xương phòng đã muốn an bài tốt lắm phượng lão gia từ còn không có mở miệng tứ hoàng t ử liền dẫn đầu đứng dậy nếu đã muốn an bài tốt lắm bổn hoàng t ử cũng muốn nghỉ ngơi đáng thương ta này nhất lũ tóc đen thật là thật sự là rất đáng tiếc tứ hoàng t ử ngao ngao kêu to một bên thẩm oán vừa đi ra yến thính nghiễm nhiên một bộ chủ nhân bộ dáng quay lại tự nhiên phượng lão ra từ đáy mắt rõ ràng hơn một tia không hờn giận hơn nữa mới vừa rồi vài lần kế hoạch bị thua trong lòng tích thụ khí ở rất nhanh bành trướng kéo kéo khóe miệng ánh mắt quét về phía thương địch thương địch vừa lúc ở lúc này d ư ơ n g mắt chống lại phượng lão ra từ ánh mắt khóe miệng khẽ nhách thản nhiên mở miệng bồn vương rượu cũng uống đủ diễn cũng xem đủ nếu nhị lão ra đã muốn chuẩn bị tốt s ư ơ n g phòng kia bồn vương sẽ không ở lâu ở p h u n ra kia một cái diễn tự là lúc thương địch trong mắt hơn một tia châm chọc này diễn phi so với diễn mà ai mới là cái kia bị trêu đùa nhân chỉ có hắn đáy lòng đã biết phượng lão ra từ sắc mặt cứng đờ kia không hờn giận khí rõ ràng càng đậm đó là hắn xưa nay nội liễm đêm nay cũng là bởi vì mới vừa rồi không như ý Mà có chút phượng lão ra từ cất cao giọng nói cặp kia lão luyện con người có chút buộc chặt nhiều như vậy năm qua lần đầu tiên hắn thế nhưng có chút phán đoán không ra đối phương sâu cạn cùng tâm tư a nhưng có một chút hắn lại biết lưu lại thương địch nhất định hội trở thành một cái tâm phúc họa lớn thần vương điện hạ t h ỉ n h phượng d ụ thái độ càng cung kính hắn biết này nhân có tư cách bị lão gia tử để ở trong lòng như thế nào cũng sẽ không là một cái đơn giản nhân t h ư ờ n g địch gật gật đầu lập tức đứng dậy đi theo phượng dụ đi g i yến t í n h hắn bên cạnh an bình như hình với bóng bất quá an bình ở xoay người rời đi hết sức cũng là sâu sắc bắt giữ đến phượng gia lão gia từ trong ánh mắt âm lãnh trong lòng lại cảnh giác đứng lên an bình biết tối hôm nay bóng đêm mặc dù hào nhưng lại sẽ không là một cái thái bình đêm đợi cho thương địch cùng an bình g i ả i yến thính yến thính bên trong cô đơn còn lại phượng lão gia từ cùng phượng phủ quản gia phượng ưng hai người phượng ưng thoáng nhìn phượng lão gia từ càng thêm âm trầm sắc mặt thật cẩn thận đứng ở một bên tựa hồ là đang chờ đợi phượng lão gia từ chỉ thị ở phượng phủ hầu hại nhiều như vậy năm đối này phượng lão gia từ cũng là có vài phần hiểu biết phượng lão gia từ tiên thiếu lộ ra như vậy vẻ mặt mà nay trễ hắn không chỉ một lần theo phượng lão gia từ ánh mắt trong lúc đó nhìn đến ẩn ẩn toát ra đến não xấu hổ lão gia từ là thật nổi giận a nhất là tại kia một cây trường thương công bằng sáp ở trước mặt hắn trên bàn kia một khắc lão gia từ sắc mặt chưa bao giờ từng có khó coi phượng ưng hậu viện nhi thường nhi có bao nhiêu lâu không có ăn no nê phượng lão ra t ừ lạnh như băng thanh âm trợt ở yến trong sảnh vang lên lộ ra một cỗ từ lành lạnh phượng ưng nghe được thường nhi hai chữ thân thể n g ẩ n ra trong ánh mắt hơn vài phần khác thường có bán nguyệt đại thiếu gia gần nhất tinh thần tựa hồ không phải tốt lắm nhìn đến đưa thực nhân sẽ gặp phát đi lên may mắn có song sát cách mới không còn làm tai nạn chết người bán nguyệt thế nhưng có bán nguyệt thường nhi sợ là thèm ăn h o ả n g cũng thế đêm nay liền cấp đại thiếu gia đưa chút ăn làm cho hắn hào hào ăn no nê phượng lão gia t ừ n h í u mày thản nhiên nói lão gia ngài ý t ứ là phượng ưng nuốt hạ nước miếng tựa hồ là có chút không thể tin được chính mình s ở nghe được đêm nay liền cấp đại thiếu gia đưa chút ăn là hắn suy nghĩ như vậy sao làm cho đại thiếu gia hào hào ăn no nê kia ý nghĩa cái gì phượng ưng trong lòng đánh một cái r ù n g mình phượng lão gia tử mâu quang dùng mình cười lạnh một tiếng có đồ ăn chủ động đưa lên cửa không cho tường nhi đưa đi không khỏi rất đáng tiếc phượng ưng s ừ n g sốt một lát là lão nô hiểu được lão gia tử là muốn đem kia thần vương thương địch cùng kia t i ể u thị vệ nhưng là nghĩ đến cái gì phượng ưng muốn nói lại thôi người muốn nói gì phượng lão gia tử liếc phượng ưng liếc mắt một cái thần s ắ c trong lúc đó âm lãnh không có chút buông lỏng phượng ưng do dự một lát đúng là vẫn còn kiên trì lão ra từ kia t i ể u thị vệ mất tích đổ hoàn hảo nếu là kia thần vương điện hạ mất tích nếu là hoàng thượng hoặc là đông tần nhân truy cứu đứng lên không khó t r a ra thần vương thương địch là vào phượng phủ sau mất tích như vậy đến lúc đó không khỏi lại sẽ vì phượng phủ đưa tới phiền toái a dù là phượng phủ ở bắc yến địa vị cao cả nhưng là trung quy không phải hoàng thất mặc dù là hoàng thất như vậy một cái rõ ràng nhân hư không tiêu thất cũng là nan để giải thích phượng lão ra từ sáng tỏ hắn băn khoăn hư lạnh một tiếng phượng ưng người ở ta phượng phủ đợi nhiều như vậy năm chẳng lẽ điểm ấy nhi sự thình đều làm không xong sao ngày mai sáng sớm ta sẽ tự mình đưa thần vương cùng hắn kia tiểu thị vệ gia phượng phủ ai còn có thể nói hắn ở ta phượng phủ mất tích phượng ưng khẽ nhíu mày tiêu hóa phượng lão gia từ trong lời nói mạnh nhãn tình sáng lên hắn trở nên hiểu được nguyên lai lão gia từ l à muốn là lão nô、no、mu r ố t lão nô、no、hiểu được nên làm như thế nào phượng ưng trên mặt vui vẻ lão gia từ quả nhiên không hổ là lão gia từ như vậy an bài rõ ràng là thiên y vô phùng a trong lòng trồi lên một tia kính nể xem ra kia thần vương thương địch cùng kia tiểu thị vệ mơ tưởng sống được quá đêm nay còn người căng thẳng phượng ưng lại muốn đến cái gì khẽ nhíu mày cái kia tứ hoàng tử hắn cùng kia thương địch an bài ở một cái sân nội trong xương phòng nếu là bị hắn phát hiện manh mối Cô cũng chỉ chuyện có của không không không ta tường một ít kia tứ tử ta nhất một chuyện tốt mới vừa rồi kia nhất thứ, lát biết tốt kia nay vừa kia nữa, như nhi ngại ăn nhiều hoàng hỏng muốn bảng hắn, hắn nếu không rồi mới rồi đợi xấu đêm là vậy ặ phượng được liền n ấ cấp t tịnh thiếu đại đ ra a qua đi đi. p h ư lão ra từ trầm giọng nói sát hai cái cũng là sát sát ba cái cũng là sát nếu kia tứ hoàng t ử hôm nay muốn tới chôn cùng như vậy hắn thành toàn hắn liền khả lão nô tuân lệnh lão nô cái này đi an bài phượng ưng hưng phấn nói đi thôi Nhớ kỹ, muốn kỹ, là ư người u buổi loát khác. một ít đại buổi tối động đại kinh cũng không nên những phượng ưng chút không có dừng lại vừa đi một bên ở suy thư về muốn như thế nào mới có thể đủ ở không kinh động những người khác dưới tình huống đem kia thần vương thương địch cấp đưa vào hậu viện nhi cái kia cấm đỉa Biến đại sành, chỉ còn lại sành, còn chỉ có phượng lão gia từ xưa nay đều là một cái cẩn thận cẩn thận nhân đó là ở người khác trước mặt biểu hiện đúng mỗ ta sự tình hào không thèm để ý nhưng hắn trên thực tế cũng không nhiên thường thường hắn biểu hiện không thèm để ý gì đó trong lòng lại càng hội lưu ý vô luận là từ đâu phương diện xem thương địch đều là lưu không thể Năm đó k quyết quyết hắn, là hắn, hắn, hắn xưa nay không thích sự tình cùng nhân vượt qua hắn nắm trong tay một khi vượt qua hắn nắm trong tay hắn tình nguyện hoàn toàn hủy diệt vớt ve trong tay c â y chén phút chốc một chút phượng lão ra từ hung hăng cầm trong tay c â y chén ngã văng ra ngoài ba một tiếng vừa vặn chuẩn xác không có lầm va chạm ở tại trên bàn cắm kia một phen trường thương thượng cái chén ầm ầm vỡ vụn xem mà mình chạm ra rồi trường kia kia hai vừa kết với người cuối liền biết. cây chén địch, chính cùng thương thương, thướng như thế thấy nào, là là là là vào tốt so sẽ đó quả mà giờ này khắp này đ ỉ n h thượng một cái nhanh nhẹn thân ảnh đứng ở ngồi s ổ m á i ngói thượng thật cẩn thận không có làm ra tí xíu động tĩnh người nỏ cao lớn thân hình vi loan khuôn mặt trầm tĩnh tựa hồ là đang nghe đ ỉ n h hạ động tĩnh một lát rốt cục không có nghe đến phía dưới truyền r a thanh âm mà hắn cũng đã muốn nghe được tin tức trọng yếu nam nhân liền thật cẩn thận đứng dậy ở hắc đêm bên trong mỏng manh dưới ánh trăng mơ hồ có thể thấy kia một người mặt nếu là an bình ở sẽ gặp lộ ra bừng tỉnh đại ngộ biểu tình người này quần áo ngân bạch cầm y trên người kia tao bao g i ả dạng cũng không chính là mới vừa rồi liên tục hỏng rồi phượng lão ra từ hai lần chuyện tốt tứ hoàng từ sao bất quá lúc này tứ hoàng tử lại cùng mới vừa có rất lớn bất đồng tuy rằng thái dương kiên nhất lũ đầu bị thước chặt đứt tóc như chiếc hỗn độn bao trùm ở đầu của hắn thượng nhưng lạc lúc này hắn nhưng không có mới vừa rồi kia phân nhàn tàn hai hàng lông mày đại mặt nhăn bạc môi nhách tuấn mỹ khắc sâu mặt một mảnh nghiêm túc khí trong mắt lại p h í m lãnh ý cùng mới vừa rồi hắn trừ bỏ kia khuôn mặt liền n h i ễ m nhiên là hai người bình thường Tứ tử tiêu trong một tiếng, bất từ thế hoàng hóa mới vừa nghe hư lạnh nhưng như lão này đến nội dung, lòng gì mới đó vừa vậy ở á cũng độc địch chuẩn bị, mất đi chính mình khôn khéo, đoạt thương địch định một chính chuẩn chính Cái kia lão nhân còn chưa c mới mất mình rồi kia kia vừa vì vị từ trường rõ ràng trí khôn khéo, không. thương, thương thương phen nhân bằng là lão bị, bỏ ý định sao? ý đối hôm nay bọn họ nhưng là liên hợp làm cho kia phượng lão ra từ tìm không thoải mái phượng lão ra từ lại như thế nào từ bỏ ý đồ từ thương địch đi tới bắc yến quốc nhưng là lặp đi lặp lại nhiều lần cấp phượng phủ đưa xuôi phượng lão gia từ ở mặt ngoài không có gì trong lòng sợ sớm đã khí thạc nghĩ đến c á c h kia làm cho phượng k h u y ê n thành chật vật không chịu nổi t i ể u thị vệ tứ hoàng t ử đẹp mặt lông mi có chút sơ lên mới vừa rồi kia thứ chật nhất thương người khác khả năng không chú ý tới nhưng hắn nhưng là hiểu được sao lại thế này Kia đinh m ộ tứ tiếng, tuy rằng rất thấy, theo cái kia rằng nhỏ, nhưng hắn như vậy gần khoảng cách hay là nghe thấy, dựa theo cái kia phương hướng, vậy hay cách c dựa là u c hoàng í n mình, không phải thương h phải địch thị h kia cái tiểu Tứ đó là cái kia thị về. t ử mâu quang vi thiểm tưởng đến bây giờ hắn muốn việc làm lập tức vươn ra trong đầu suy nghĩ nhanh nhẹn thân hình nhảy tiếp theo thuấn liền vững vàng rơi trên mặt đất thân ảnh nhập vào hát đêm bên trong s ư ơ n g phòng nội Phượng rụ đem thương địch c ù ngồi an、bình、an xa hoa, ra bình xuống dưới, liền rời đi, này xương phòng bố trí, hết sức xa hoa, riêng là từ nơi này, liền có thể nhìn thấy phượng lão ra từ đối thương trọng, này trọng là là bọn họ đều tự trong lòng đều hiểu được. Thương n bố bất hết thể thấy địch họ hiểu địch trí trí, từ từ rốt tốt tự rời xấu, quá, cuộc đều đều đối g dưới, được. đi, coi coi là lão là là sức có ở nhuyễn ghế trên mặt như trước một mảnh bình tĩnh an bình thoáng nhìn hắn thản nhiên thần sắc không khỏi cười nói Này quả nhiên là hồng môn yến, người là quả thường a của đều muốn muốn bạn ngươi, ngươi còn ở nơi này, cùng cái ở k ô n n g gì có việc h nhân giống nhau, kia phượng lão gia tử, nếu là biết ngươi như thế, không đưa hắn thế kia biết khí đưa sợ lão là vào ra tử mắt thạc trừng không để muốn nên địch cười nhẹ ngữ khí lại thật là nhu hòa vươn tay ý bảo an bình đi qua An bình thuận theo sái đến hắn theo tiêu t sái r ư ớ chính mặt t ù đùi, bị địch địch địch thương tay một theo toàn tiến thương địch trong thương trên chung, nắm liền mang nàng lòng, vững vàng ngồi đạo cái lực vào ở k c thước h ư l g áo bị ắ n hiểu là ự c cầm, đại giam giai trưởng nhân nhập h o i nói không nên lời thương trong thỏa địch không lòng nên muốn ã n Chính là m ngươi cùng ta cùng nhau lo lắng hãi hùng thật sự là ủy khuất ngươi chờ ta chút thời điểm chờ làm xong muốn việc làm ta chắc chắn cho ngươi an ổ n hạnh phúc a nói Bình bất trong lòng ấm áp nhưng lại chủ động đang cầm thương trương tuấn Mỹ vô mặt ở hắn môi thượng in lại vừa hôn, chuồn chuồn nước nhanh người khoảng như gần chủ địch chút hai cách trù mặt lướt một rất rời gũi lại lại lại lại ấm cầm Mỹ môi môi mụi, áp quá, ái trước kia đi, đôi đ vừa vô ở là hô hấp đều có thể nhu hôn ôn ô đều đủ có m đối phương hai、má. Nói phương má. chuyện gì ủy khuất ninh nhi khả không biết là ủy khuất mặc kệ khi nào thì có n g ư ờ i tại bên người ninh nhi đó là hạnh phúc thương địch t hắn â n ngẩn nhanh kìm lòng không đậu hôn nữ thể rất trước mặt nữ tử, g ra, kìm đậu bất ó giao nhưng phượng Thương triền, nhiệt tới tim ra ra an thình tình, thật mặt lình dẫn bình chính hắn phủ địch là xảy đây đập b đỏ đâu. ở quá an bình cảm nhận được hắn đại trưởng như trước an an phận phân đặt ở chính mình bên hông cũng không có gì động tác mới yên tâm xuống dưới thương địch lại như thế nào là như thế không h i ể u lý trí nhân vừa hôn phương hưu an bình tựa vào thương địch trong ngực thượng nhợt nhạt hô hấp đột nhiên nghe được ngoài cửa truyền đến một trận rất nhỏ tiếng đập cửa an bình lập tức cảnh giác lên theo thương địch trong lòng đi ra chậm rãi đi tới cửa mở ra môn vốn tưởng rằng là phượng ưng hoặc là phượng dụ lại không nghĩ rằng người tới dĩ nhiên là hắn An b ì không h ú cần g ư người tới đa n nhẹn thân hình, liền liền h đến, đến lễ xích ký hiện tại ngươi là bác yến quốc tứ hoàng tử mấy năm nay vất vả ngươi tứ hoàng tử giương mắt chống lại thương địch hai t h o n g mắt Xích không ý vì vương việc muôn lần gia làm c ế t k h chối Không lại từ, vất đàm gì vất vả. s a i này tứ hoàng tử đúng là bát tuấn chi nhất xích ký năm đó rời đi thương địch bên người sau thương địch liền giao cho hắn tân nhiệm vụ kia đó là đến bắc yến đến nằm vùng nguyên lai tứ hoàng tử sớm đã bị bọn họ treo đầu dê bán thịt chó sách ký vì làm hảo này tứ hoàng tử cố gắng học tứ hoàng tử tập tính thậm chí càng đến mặt sau đem nguyên bản tứ hoàng tử tập tính nắm giữ lô hỏa thuần thanh tứ hoàng tử ở vài cái hoàng tử chung xưa nay không vui quyền lực tranh đấu đâu có nghe điểm nhi là nhàn tàn quán không màng danh lợi nói được khó nghe điểm nhi thì phải là chơi bời lêu l ồ n g ăn chơi trác thắng chính là vì vậy thứ hoàng tử đối bất luận kẻ nào hoàng tử đều không có ích lợi xung đột rất nhiều người thậm chí đối hắn khinh thường nhất cố liền ngay cả tam đại vọng môn cũng là xem ở hắn là hoàng thượng con phần thượng đối hắn làm mở một con mắt nhắm một con mắt liệu định hắn khởi không được cái gì sóng gió mà là bọn họ ai lại biết tại đây cái chơi bời lêu l ồ n g ăn chơi trác thắng bề ngoài hạ đúng là cất dấu khác thân phận cùng mục đích lúc này nghe thấy hai người đối thoại dù là an bình cũng giật mình không nhỏ mới vừa rồi nàng chỉ biết là n à y tứ hoàng tử là người một nhà nhưng không có s ự đoán được n à y tứ hoàng tử dĩ nhiên là bát tuấn chi nhất t từng thương bát tuấn bên trong, ký không thể nghi ngờ là yếu tố nhất, thế tại tứ tử thân mắt trên tìm một Xếch xếch xếch địch Bắc Quốc còn nghe đánh không nghi hắn nhưng đỉnh hoàng phận、an、Bình ánh mắt ở hai ký, ký ký kiếm nàng nói năm bên ngờ sáng ngay Yến An người người là giá, đó, đối qua yếu á sớm l ở mười mấy năm qua xem ra thương địch bố cục so với nàng trong tưởng tượng còn muốn chu mật bát tuấn trừ bỏ nàng đã muốn đã gặp mặt phi phiên đồng thước son cùng với trước mắt này xích ký còn có bốn không có xuất hiện an bình trong lòng không khỏi sinh ra một tia t ò mò này bốn người lại bị thương địch an bài ở tại làm sao ánh mắt rừng ở tứ hoàng t ử trên người giờ này k h ắ c này người này mảy may cũng chưa mới vừa rồi ở đại s ả n h cùng với yến trong s ả n h bộ dáng nghĩ đến tứ hoàng t ử quỳ giống quỳ kêu huyên phượng phủ hạ nhân luống cuống tay chân loạn bộ dáng nghĩ đến tứ hoàng t ử d a mặt d à y làm cho phượng lão gia từ cùng với phượng gia nhị lão ra khóe miệng run d à y không hề biện pháp bộ dáng an bình nhịn không được khóe miệng khẽ nhách này tứ hoàng t ử diễn trò công phu sợ là so với chính mình đều cao siêu rất nhiều đi vương gia mới vừa rồi ít nhiều vương gia ra tay cứu giúp bằng không xích ký này mạng nhỏ liền kết quả ở tại kia lão thất phu trên tay tứ hoàng tử hừ lạnh một tiếng nói ra cảm tạ dị thường chân thành nhưng đối phượng lão gia tự oán hận cũng là hết sức rõ ràng thường địch mâu quang vi thiểm khóe miệng giơ lên một chút ý cười xích ký mới vừa rồi cũng không phải là ta cứu ngươi tứ hoàng tử khẽ nhíu mày không phải vương gia thật là là trong đầu hiện ra một thân ảnh quả nhiên là hắn sao cái kia tiều thị về tứ hoàng t ử theo thương địch tầm mắt thấy được kia so với hắn cùng thương địch đều phải ải nữa cái đầu thả diện mạo thường thường tiều thị về nhãn tình sáng lên lập tức sút khỏi một chút phong tình vạn trùng tươi cười coi như tại kia một mảnh khắc thời gian đã bị mới vừa rồi ở đại s ả n h cái kia tứ hoàng t ử trên thân giống nhau đi đến an bình trước mặt an bình nhìn trên mặt hắn tươi cười nhanh như vậy biến sắc mặt tốc độ dù là an bình cũng xem thế là đủ rồi không biết vì sao tứ hoàng t ử trên mặt kia tươi cười làm cho an bình thận hoàng nhưng lại theo bản năng lui về phía sau từng bước chính là an bình vừa lui từng bước kia tứ hoàng t ử liền tiến lên vài bước bộ dạng tuy rằng không được tốt lắm nhưng thân thù thật đúng là không sai tứ hoàng t ử gặp này t i ể u thị về cứu chính mình một mạng trong lòng đối hắn hào cảm pha nùng chút không có nhận thấy được kia t i ể u thị về có chút nhảy lên khóe môi an bình trong lòng đ ổ một chút nói gì vậy bộ dạng không được tốt lắm thân thù không sai xem hắn kia bộ dáng chính mình có phải hay không còn muốn cảm tạ hắn đối chính mình khen a Đang ở An Bình âm thầm oán thầm, trong lúc đó, địch đối đối địch đoán được động An bao tay qua An vai. An Bình oán trong Hoàng cũng thân cánh phen Bình Bình nghĩ rằng, này Hoàng thương nhiên không chính mình bất lợi, cho nên cũng không có đối hắn nhiều hơn phòng bị, dù là thương địch cũng không có sự đoán được Tứ Hoàng Tử sẽ có này ở bảo bất bị thầm thầm thù sách thuộc hạ cho âm một lãm Tứ Tử quát, Tứ Tử tự Tứ Tử tác. lúc là là là là lợi là có có có dài dù sẽ ký, sự sẽ ở hai người ý thức được cái gì là lúc tứ hoàng t ử sớm đã đem an bình ôm vào lòng thả dùng huynh đệ chào hỏi phương thức hai người trong ngực va chạm an bình đầu nhất thời oanh một tiếng lập tức liền nghe được kia tứ hoàng t ử sang sảng thanh âm lên đỉnh đầu vang lên không sai không sai đã cứu ta một mạng về sau chúng ta chính là huynh đệ tứ hoàng t ử biết nếu này t i ể u thị vệ có thể bị thần vương mang theo trên người kia lý nên là thâm vương ra coi trọng hắn tự nhiên là phải hắn để vào mắt chính là tứ hoàng tử làm sao biết nói này bị chính mình cho rằng huynh đệ lại như thế vô cùng thân thiết lãm trong ngực chung t i ể u thị vệ không chỉ có riêng là thương địch coi trọng mà thôi a bất quá sâu sắc tứ hoàng tử ý thức được có cái gì không thích hợp nhi ánh mắt đi xuống dừng ở kia t i ể u thị vệ bộ ngực thượng tuấn mi thâm khóa này t i ể u thân thể nhi như thế nào trong ngực không thế nào rắn chắc a lần khác ta cùng ngươi luyện luyện nói xong tựa hồ là muốn xem xem này tiểu thị vệ trụ cột thân thủ hướng tới tiểu thị vệ trong ngực tìm kiếm an bình cùng thương địch sắc mặt đồng thời đại biến điện quang hòa thạch trong lúc đó tứ hoàng tử thủ đang muốn va chạm vào an bình trước ngực một cái đại trưởng liền cầm an bình cổ tay nhi cường đại lực đạo liền đem an bình lôi ra tứ hoàng t ử cánh tay rơi vào rồi thương địch trong lòng tứ hoàng t ử động tác cứng đờ đào mắt nhìn về phía thương địch cùng với kia t h i ể u thị vệ lại chỉ thấy kia t h i ể u thị vệ bị thương địch chặt chẽ hộ trong ngực chung mà thương địch trên mặt biểu tình coi như người khác đoạt là quan trọng nhất này nọ bình thường không được đối nàng vô lễ thương địch trầm giọng nói t h a n h âm hơn vài phần sắc bén tuy rằng biết được x í c h khí không biết an bình thân phận mới có thể như thế lỗ mãng nhưng là trong lòng như chưa có chút toan vị nhân xông ra tứ hoàng t ử đối mặt thương địch nháy mắt vừa già thực rất nhiều Hắn n t ừ gặp đi theo thần vương điện đã đối hại nhiều lại lại biết giờ trời tiểu theo thần phút tần Trong thảm thấy, thị tốt như không hắn phẫn cạnh. hắn chính hệ không hắn sao vương năm, này muốn nộ bên lòng muốn cùng này tiểu thị vệ làm tốt quan hệ, cũng vậy vệ vô g kêu lâm làm là lệ có thần vương đối kia t i ể u thị vệ pha cụ giữ lấy dục tư thái tứ hoàng từ lông mi nhảy khiêu lại cũng không nói thêm gì chính là nếu có chút suy nghĩ nhìn thoáng qua kia t i ể u thị vệ trong mắt thần sắc biến ảo an bình chống lại t ứ hoàng tử nhìn qua tầm mắt cũng là hung hăng chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái này t ứ hoàng tử sợ cũng chỉ có ở thương địch trước mặt mới có thể thu liễm đi nghĩ đến mới vừa rồi t ứ hoàng tử nói trong lời nói chê cười nữ nhân trong ngực có thể có nam nhân trong ngực rắn chắc sao liền nàng hiện tại bộ ngực đều là k h ỏ a vài tầng mới có thể làm cho người ta nhìn không ra manh mối a thường địch đem an bình an kia bình trên ngồi xuống ghế trí ở ố d cùng lòng làm lại lần lẽ dáng, hoàng nhìn, nữa há hốc mồm, này chẳng lẽ vương gia đối này tiêu thị về? Thường gia che chờ cho hốc địch c há thị bộ một mồm, tứ tử tiêu đối về. an bình nhưng thật ra không để ý đến t ứ hoàng t ử khác thường ánh mắt cũng không có nói cho t ứ hoàng t ử an bình chân thật thân phận mặc cho t ứ hoàng t ử trên mặt không được tự nhiên thần sắc càng ngày càng đậm thấy hắn muốn nói lại thôi lại không dám hỏi nhiều bộ dáng an bình trong lòng xem như hơi c h ú t ra khẩu khí Đêm nay vườn g miệng ra mới vừa rồi các ngươi rời đi yến t í n h sau ta nghe lén đến một sự tình kia lão thất phô quả thật sẽ không bỏ qua chúng ta hắn đã muốn làm cho phượng ương kiên anh vuốt đi an bài muốn cho chúng ta theo thế giới này thượng biến mất đâu nga biến mất thường địch nhíu mày đến đây hưng trí mâu trung thâm thúy hơn một t i ê n lãnh ý không sai kia lão thất phu thật đúng là ngoan độc ta đồ muốn nhìn hắn có hay không cái kia bản sự làm cho chúng ta biến mất tứ hoàng t ử ánh mắt d ù n g mình khí thế trở nên sắc bén kia hắn tính làm cho chúng ta như thế nào biến mất mở miệng hỏi nói là an bình lời này vừa ra nhưng thật ra làm cho tứ hoàng tử giật mình nếu không phải thanh âm bất đồng hắn còn tưởng rằng là vương gia khai khẩu đâu kia phân chủ từ tư thái cùng khí thế thật đúng là cùng vương gia không có sai biệt tứ hoàng tử nhìn ngồi ở ghế trên cách kia tiểu thị vệ liếc mắt một cái đáy lòng đối hắn tìm kiếm lại nhiều vài phần mở miệng đáp Này quý phương ủ có ba cái cấm ba địa, nhất h là p ợ n Tông tiên, nhận không tiến nhị g Phụ tiếp phạt, p trách thể h trừ tế tổ tùy Miếu, bái bỏ ý vào, là ư bắc nhi m ộ tiểu c á t i viện nhi bên trong t ự an hồ ở h nhưng lại không â n lại bình i nói là người phương nào. Phương bắc Nhi tiểu viện Nhi, ế t Phương nào. Phương An là Bắc b cùng thương địch nhìn nhau đều là nghĩ tới mới vừa rồi ở phía sau viện nhi xuôi tay đến kia hai cái nha hoàn nói chuyện các nàng trong miệng cấm địa hẳn là liền chỉ là phương bắc nhi cái kia tiểu viện nhi Bất quá, sâu sắc như An Bình, lại ở mắt bắt biến, Bình Bình biết mắt chút suy nghĩ nhìn thoáng qua tứ hoàng tử. tiểu tứ tử thân tiểu thị mắt thay tuy trả trách tứ tử từ tự ta. quá, qua sâu nếu suy hiểu nháy cái ánh đáp án. sắc nhân nhân có của cho có cũng cho cười, như An đến nghĩ nhìn hoàng người ngươi, khẳng định ngữ khí làm cho tứ hoàng tử thân hình ngẩn rằng không có trả lời, nhưng phản ứng cũng đã cho An Bình đáp án. An nhốn này hoàng như phượng không khí, ha ha khó hồ phù Kia ra, kia vai, gì, lại là làm lại lời, giữ đổi đối ở vậy xem xem đã về kia cái thứ ba cấm địa đâu thường địch hùng hậu thanh âm vang lên xích ký nếu ở phía sau nhắc tới phượng phủ ba cái cấm địa như vậy phượng lão gia từ phải như thế nào trí bọn họ cùng từ địa định cùng kia ba cái cấm địa có liên quan hệ tứ hoàng t ử phục hồi tinh thần lại mâu t r u n g hơn một tia thâm trầm Cái thứ ba cấm cả cũng có cẩn có có lánh viện tối kia phiến tới liền người tới đi thứ thường thận phía như hẻo phương, phương, bình thường ngay cả phượng ra hạ nhân cũng không hứa không không ba địa sau địa địa ngay ra đều ở về. gần, gần, là là An n b ì hai cùng thương địch càng thêm đến đây chí, phượng Phù còn có Phù thương đến hưng Phượng như Hoàng thêm một Tứ Tử chỗ. đây đem mới vậy v lại ừ r ồ c h í người h mình n h e đ ợ Phượng Phượng c cùng chữ cấp địch cùng thoại, không thuật thương Bình nghe、xong. Hai ưng ư An xong. n g Lão lầm lại ra từ một đối trong lòng đều là hoài nghi hoặc đại thiếu gia phượng p h ù đại thiếu gia không phải ở nhiều năm trước cũng đã đã chết sao vẫn là bị an bình hầu gia cùng chiêm g i a tính kế chết ở chiêm sở sở dưới kiếm nghe tứ hoàng từ cấp tin tức kia đại thiếu gia tựa hồ là ngay tại kia cái thứ ba cấm địa bên trong an bình ty không chút nghi ngờ đại thiếu gia đã chết dù sao nếu không phải thật sự đã chết kia chiêm sở sở lại như thế nào hoài lớn như vậy cừu hận đi theo an bình hầu gia cuối cùng tự tay đưa hắn giết chết mà kia cấm địa bên trong đại thiếu gia rốt cuộc là ai an bình trong đầu chuyển động ẩn ẩn có một chút đoán vương gia chúng ta nên làm cái gì bây giờ tứ hoàng t ử thử hỏi hắn đã muốn đến đây trong chốc lát hắn tưởng kia phượng ưng tốc độ sợ là sắp hành động trước đó bọn họ phải t ư ở n g hào vạn toàn ứng đối chi sách Xếch chơi địch có chút chính được, có phượng Thường tinh hắn khẩu bình không thể ký, kia người nàng mang nay, người đến quang trong nói an liền muốn. Này nào ngươi người? lời đi. liêu liễm mi, mới liêu đem Đêm đùa. đáy một mắt một mà một là ta ra qua ra sao lão lué tử trợt người đã quên chúng ta mới vừa nói trong lời nói an bình nhíu mày nàng lại như thế nào có thể không biết thương địch là sợ nàng đã bị thương tổn nhưng là nàng lại như thế nào đem thương địch một mình một người ở lại này s ó i hoa bên trong thương địch nhíu mày nghe lời ta cam đoan ngày mai sáng sớm phải đi tìm ngươi tuy rằng hắn có nắm chắc nhưng là hắn vẫn như cũ không muốn làm cho ninh nhi có gì bị thương tổn khả năng k i a phượng lão ra từ lúc này đây không phải thử mà là hoàn toàn động sát nhiệm a An hai sao kia thay ra kia ba địa sao dựa ra ra Bình chống lại thương địch hai chồng mắt miệng nhưng lên không nhíu nói. liền vương nhìn bên trong, mảnh hồng nhất định vương công hoàng phượng bên ngoài ngươi. gì địch khóe thế chút cho thuộc hạ đi trước thay vương ra nhìn xem kia cái thứ thú thủy, thuộc hạ theo theo phủ, cười, cả trước cái cấm địa bên trong, rốt cuộc có cái Tốt, rốt lại làm đạo, đi đi mắt một tứ tử dơ mày xem ý sờ ở bên ngoài chờ ngươi. nói chuyện trong lúc đó an bình đã muốn đứng dậy hướng tới ngoài cửa đi đến chính là mới vừa đi ra từng bước trải qua thương địch là lúc tay nàng liền bị thương địch cầm người ai ta nên bắt ngươi làm thế nào mới tốt ninh n h ị ý t ư hắn lại làm sao có thể không rõ nàng là ở nói cho chính mình nàng phi lưu lại không thể bằng không nàng sợ là thật sự muốn độc sấm kia cái thứ ba cấm địa dù là hắn cũng không biết phượng phủ cái thứ ba cấm địa bên trong rốt cuộc có cái gì nhưng nghe tứ hoàng từ miêu tả cái kia địa phương định sẽ không đơn giản như vậy a nghe bình trên n mặt vui vẻ, nghe được tứ h địch thở thanh, thương địch chính mình lưu lại, nàng như thế nào bất lưu hả. Như vậy rời đi phượng phủ, không khỏi rất nghi phượng phủ, huống hồ, h ư lưu lưu ơ n nàng cũng đồng nàng nào tiện nàng cũng muốn g đắc đã đi cái bất biết bất biết rất t dĩ dài lại, rời kia ý vậy ba cấm địa cấm cuộc có cái lý, rốt gì. g n hoàng e tứ h tử mới vừa rồi sửa thuật lại phượng lão gia tử trong lời nói thực hiển nhiên kia phượng lão gia tử đ ố i cái thứ ba cấm địa bên trong gì đó hết sức để ý a Tứ tử hoàng nhìn lặng lặng n à yếm hai người hỗ hắn chưa nhìn người quái liệt động trong lòng quái càng ngày càng đậm liệt, hắn chưa từng gì đậm đ có n vương gia đối ai ra như thế, bất đắc dĩ, sùng nịch tình dáng là tốt rồi, giống như quá biểu toát ra ra ai kia đối đắc đối tốt rồi thế bất bộ dĩ là ặ t c h í nhân mình u yếm h nhân â Âu n yếm tứ hoàng t ử khóe miệng rút trường này bình thường tiêu thị về không nhất định là hắn nhìn lầm rồi hoặc là lý giải sai lầm rồi đó là hắn cũng tưởng tượng không ra rốt cuộc là như thế nào nữ tử mới có thể đủ xứng đôi thần vương điện hạ mà này t i ể u thị vệ rõ ràng liền cùng vương gia không xứng a bỏ ra trong đầu suy nghĩ tứ hoàng t ử cố gắng thuyết phục chính mình không đi nghĩ nhiều trở về chính đề vương gia ngài có thể có kế sách tường kế tự kế tường kế tự kế hai thanh âm đồng thời vang lên đúng là thập phần ăn ý dứt lời thương địch cùng an bình nhìn nhau trong mắt đều là hơn mỉm cười mà tứ hoàng t ử khóe miệng rõ ràng run dày một chút trong lòng lại bình tĩnh không được này ăn ý đó là chính mình từng đi theo vương gia nhiều như vậy năm cũng là so r a kém thương địch cùng an bình cũng là không để ý đến tứ hoàng t ử kia hỗn độn biểu tình suy nghĩ đều ở ứng đối phượng lão gia từ kế sách phía trên đối chính là tương kế tự kế Hai người biết nếu đã muốn đã đã phượng lão gia từ sẽ đối cái bọn họ làm cái gì, như h làm gì, vậy ế tựa thầy t hồ, bọn họ h liền làm đều cuống bọn cũng dễ c chút cái muốn một nhìn Phượng phủ cái thứ b cấm cuộc có cái ngấy. miêu địa bên trong, rốt cuộc có cái gì p hồ ư ợ n g Gia Lão Từ tự h thực để ý kia cấm địa bên trong đại thiếu gia an bình mâu quang vòng vo truyền nàng vẫn đều nghĩ đến nên như thế nào thừa dịp này trụ xuống dưới cơ hội đưa phượng lão g i a từ một phần đại lễ đâu hiện tại phương pháp nhưng thật ra tự động đưa lên cửa chính lúc này sân ngoại chuyện đến rất nhỏ tiếng bước chân phòng bên trong ba người đều là cảnh giác đứng lên cho nhau nhìn thoáng qua rốt cục đến đây sao thường địch đại vung tay lên trong phòng ánh nến nháy mắt tắt nhất thất hắc ám đánh úp lại ba người đều nín thở ngưng thần tiếng bước chân giống như vào sân cách bọn họ càng ngày càng gần lập tức nghe được bên ngoài một cái đè thấp thanh âm truyền đến hẳn là ngủ Dứt lời c ử an sổ thấu chút vào có chút dưới á h trăng, bình a An người đồng tiến thản nhiên khói trắng thời chi tiểu hiểm khói thấy một chúc mạo xào vào, sáp b trong thầm ra lòng ngẩn ra thầm nghĩ, này Phượng ưng, làm v i ệ cổ tình tay cuốn tiếp theo thuấn trong tay đã muốn hơn tam khỏa t i ể u viên thuốc tự tay đem một viên uy tín thương địch trong miệng theo sau chính mình ăn một viên mặt khác một viên đưa cho tứ hoàng tử Tứ h o à n gần tử cũng không có do dự, theo tay nàng tâm lấy viên thuốc, liền một nuốt vào, ba người không có gì thương tản thương trên trên tứ tử thiểm tối, tre, cũng có có cực có ăn ý, ra thương địch còn chỗ cao không nàng viên liền ngụm người không lượng, ăn nằm ở trên giường, an bình bàn, hoàng nhập nương bình phong che, đưa hắn cao lớn thân mình ẩn nấp đứng lên. gì ghé g do dự vào, vào qua ba ra đưa lấy mà là lại ý ở là sau một lúc lâu thời gian môn bị đẩy ra phượng ưng đầu tiên vào phòng phía sau đi theo bốn cường tráng hán từ cơ bắp phun trương dị thường biêu hãn Phượng phòng nhìn thấy trong phòng thương địch cùng kia thị vệ thân ảnh khóe ưng gợi trong cùng miệng tiểu kia vệ lúc ê n một c h t ư ờ i l ạ này h Hừ tính các người không hay ho, hôm người nay các v phượng ưng đã không có lúc trước cung kính đó là thanh âm bên trong đều lộ ra một cỗ sơ sát tiêu điều khí bốn hán t ử lập tức lĩnh mệnh tiến lên đem chúng khói mê h ô này mê môn nhắm nên, đi địch đến đối diện nhắm chặt phòng, đó lợi, diện qua thuận An ra vừa thương thập tình tướng tạo chặt Bình phòng. Phượng phần nhìn ưng cùng nâng lòng phòng, l sự tứ hoàng tử hoàng n đêm a tứ r ụ địa phương, phượng nhú nhú hừ lạnh ưng tiếng. Này mày, một t hoàng t ử xem như mệnh đại nếu không hắn đi hội hắn kia t i ể u tình nhân đi đêm nay nhất định phải đưa hắn cùng nhau cấp giải quyết bất quá một ngày kia hắn cũng chắc chắn trở thành đại thiếu gia bàn trung cơm Trong miệng non, kia tứ hoàng tử thiếu tử, non, hoàng lão miệng nỉ nay nhưng là không thiếu chọc giận lão từ, chỉ cần hắn còn gia đêm dám ở phượng phủ dương ngoài, cái kia chọc chỉ là ở p hắn ư dương cười, phượng ưng ợ gợi n ngoài, hoàng muộn lên miệng lên dân gian, g phủ hay hội Khóe chút chút hừ hát h cái kia kia đi đi. điệu đi có ra lộ một tứ tử sớm sân. ý Ở hắn ra sân sau mới vừa rồi bị hắn quan thượng môn rõ ràng mở ra đi ra nhân đúng là tứ hoàng tử tứ hoàng tử đáy mắt lạnh lùng không say hơi sớm hắn cũng đã cao điệu thả ra tin tức đi tìm t i ể u nhân nhân đi hừ này phượng phủ lão cầu hắn mới là chán sống tứ hoàng tử lạnh lùng nói kia phượng ưng sở còn không biết hắn sở làm hết thảy đều đã muốn ở người khác trong khống chế đi khóe miệng khẽ nhách tứ hoàng tử đi nhanh theo đi lên t h ư ờ n g địch cùng an bình thập phần phối hợp bị bốn đại hán nâng không biết tại đây hắc đêm bên trong đi rồi bao lâu rốt cục ngừng lại phượng ưng đầy ra viện môn trong viện t ự hồ lập tức có một cỗ l ạ n h lạnh hơi t h ở truyền đi ra dù là phượng ưng cũng không khỏi đánh một cái rồng mình đại thiếu gia đại thiếu gia phượng ưng đến đây phượng ưng vội tới ngươi đưa ăn đến đây phượng ưng đầy da nhất phiến môn bốn đại hán cũng theo hắn đi rồi đi vào tự mình châm trong phòng ánh nến phòng nháy mắt đại lượng phòng sáng ngời trong phòng sở hữu gì đó đều nhìn xem dành mạch phòng này bên trong cái gì đều không có trừ bỏ một cái lồng sắt thật lớn thiết lung theo thượng vẫn lên tới đỉnh đem bên trong không gian bao quanh vây quanh mà ở trong lồng mặt âm u chỗ mơ hồ có một cực đại thân ảnh cuộn mình phượng ưng h ư ớ nhìn g lồng chậm tới sắt kia c ậ thật thận, vậy m một rãi trong hãi. tới Đại thiếu gia, đại thiếu người thần tự chút gần, Phượng ưng cho người đưa ăn đến đây. Phượng ưng cẩn còn như ăn đến n hồ cho h sắc lúc có sợ đó, đưa đây. ra ra kia cực đại thân ảnh thừ kêu phượng ưng xem kia thân ảnh vẫn không nhúc nhích nghĩ rằng hứa là ngủ đi trong lòng phòng bị liền rõ ràng rơi chậm lại không ít chính là ở hắn tới gần lồng sắt thời điểm kia thân ảnh cũng là đột nhiên vừa động hào quần áo thật lớn thân ảnh nháy mắt hướng tới phượng ưng đánh tới cùng với sắc bén chu lên phượng ưng thân thể ngẩn ra tay mắt lanh lẹ sau lui lại mấy bước cả người đặt mông ngồi dưới đất nhìn kia bị song sắt ngăn chờ trụ gì đó sợ tới mức trên c h á n thẳng đồ mồ hôi lạnh đại đại đại thiếu ra ngài b ấ t giận phượng ưng là cho ngươi đưa đưa ăn đến phượng ưng nơm nớp lo sợ mà lúc này thương địch cùng an bình cũng là bởi vì mới vừa rồi kia một tiếng kinh thiên động địa chu lên mà mở mắt nhìn ở lồng sắt chung bộ mặt dữ tợn gì đó hai người trong lòng đều là ngẩn ra mãnh h ổ dĩ nhiên là một cái mãnh hổ đại thiếu gia đây là phượng lão gia từ trong miệng tường nhi phượng ưng trong miệng đại thiếu gia sao hai người suy nghĩ cuốn không nghĩ tới phượng phụ cấm địa thế nhưng cất giấu như vậy bí mật Nguyên phượng tính bọn đến này này phượng lão gia từ, thật đúng là không phải bình thường ác độc bất quá, này phượng này đương đến dưỡng. gia gia gia gia uy thiếu quá, lấy lai, lão là lão là lão lúc sao đại phải cái họ Hừ, thật hổ, từ từ bất từ một từ à. độc đem vì ác đại thiếu gia ngươi đừng vội đêm nay người này vẫn là trong hoàng thất nhân ngài có có lộc ăn phượng ưng vội vàng đứng lên xem kia m ả n h hồ trong mắt lóe ra thèm ăn trong lòng như trước có chút sợ nghĩ mau chút đem thương địch cùng kia tiểu thị vệ quang nhập lung chung làm cho đại thiếu gia nhất ăn no có lộc ăn chính là hắn còn không có đến c ậ p đứng dậy liền nghe được một thanh âm truyền đến nhà ngươi đại thiếu gia sợ là không cái kia phúc khí chương một trăm sáu mươi năm rào phượng phủ gà bay chó sùa Tình thanh lình còn cho chưa làm xảy ra thanh âm k ị phượng đứng lên p ưng thân thể ra, mà chính lúc này, khoảng cách hắn cách ngẩn này, ra, mà lúc đầu ó không xa thú lý, mãnh hồ hướng tới Phượng ưng nhất hét Phượng nhất hãi, phanh chút lông ưng lên điên cuồng,、phượng、ưng trong lòng xa tới một lý lại l sợ n nữa phát ngã phát x ố n g tiên h Phượng ư ưng n g đầu t xác định hắn lồng sắt chung mãnh hồ còn bị song sát cách lập tức mới ngẩm đầu nhìn hướng mới vừa rồi kia thanh âm phát ra địa phương ánh mắt có thể đạt được chỗ thần vương thương địch khóe miệng khẽ nhách cùng với bên cạnh hắn t i ể u thị vệ đều là cười nhìn hắn này bọn họ. các ngươi phượng ưng cả người cảnh giác mãn nhãn bất khả tư nghị bọn họ như thế nào tình mới vừa rồi kia khói mê rõ ràng liền đủ để cho một đầu m ả n h hồ hôn mê huống chi là hai người hắn còn chưa kịp hỏi ra trong lòng nghi vấn liền nghe được thương địch thanh âm tại đây phòng bên trong vang lên ngượng ngùng mới vừa rồi phượng quản gia chiêu đãi chúng ta khói mê tựa hồ không có gì hiệu quả, không có gì hiệu quả. Phượng ưng các ũ cũng n không rằng không hắn ngốc lăng trong lúc đó còn này g gì giờ sẽ sự kia khói thật cho hiệu chút hồ đồ, giờ phút này cũng là hiểu có lúc có được rồi mới lại vừa đó mê quả, dù là là đồ, ở đây. ngươi có phòng bị nếu không phải có phòng bị có thể nào không có chung khói mê mà bọn họ tựa hồ cố ý làm cho chính mình nghĩ lầm bọn họ c h ú n g khói mê cố ý làm cho hắn đưa bọn họ đưa nơi này đến thường địch cùng an bình nhìn nhau xem ra này phượng phủ nanh v u t còn không phải thực bổn a lúc này hai người đã muốn đứng lên an bình vỗ vỗ trên người cho bụi thản nhiên nói phượng quản gia ngươi làm việc vẫn là bất lợi lạc a nhìn một cái chỉ mê choáng váng chúng ta sao được dù thế nào cũng phải đem chúng ta tay chân c h ó i chặt để ngừa vạn nhất a ngươi này không khỏi quá coi thường chúng ta vương ra năng lực đi an bình vẻ mặt không hờn giận mâu quang lóe ra trong lúc đó m ờ hồ hỗn loạn vài phần cười khẽ sống giật mình hai chân kia bộ dáng thật đúng là tức giận đến phượng ưng ra mặt run rẩy trong lòng nhất thời hối hận mới vừa rồi không có đưa bọn họ đều hai chân hai tay cột lấy an bình đem phượng ưng như trước trên mặt đất phát nhíu mày nói phượng quản ra ngươi như vậy quỳ dạp trên mặt đất sợ là không thế nào thoải mái đi phượng ưng ngẩn ra thế này mới ý thức được chính mình như trước trên mặt đất việc đứng lên nhìn thương địch cùng này t i ể u thị vệ liếc mắt một cái con ngươi dùng mình này g không mau đưa bọn họ cho ta bắt. Phượng ưng cao giọng hướng nghĩ người không có trông ư đưa như như ờ i tới tới đại nói, phải nhiệm hai khói lại ta bắt. từ thế thành còn cho cao có bọn bốn hán phân đến phân nay, hắn luận nào hoàn này nào. n họ phó phó, thế vô mau đêm mê ra đều lão vụ, bốn đại hán là phượng phủ dưỡng hộ viện nhi thân thủ đó là ở trên giang hồ đều được cho là cao thủ có bọn họ bốn ở còn sợ bắt không được hai người kia sao bốn đại hán lập tức vây quanh đi lên một người đứng ở một góc đem an bình cùng thương địch hai người bao quanh vây quanh thương địch cùng an bình nhìn thoáng qua này bốn cơ bắp sôi s ụ p đại hán khóe miệng cũng là thản nhiên dương lên tựa hồ không có đưa bọn họ để vào mắt an bình gặp này bốn đại hán đang muốn vây đi lên đột nhiên mở miệng chậm đã phượng ưng lông mi vừa nhíu lúc này có này bốn hộ viện nhi ở trong lòng hắn nhưng là nắm chắc hơn h ừ nhẹ một tiếng như thế nào s ợ phượng ưng nói chuyện là lúc ánh mắt đào qua kia t i ể u thị vệ đơn bạc thân mình đáy mắt hơn một tia khinh thường đúng vậy là sợ phượng quản gia trừ bỏ sợ này tứ vị cao thủ còn sợ bên trong kia này nọ đâu a này Bình bồn ánh song cường tráng mãnh hồ một đôi chân sau chi trên mặt đất một đôi tiền chân đi ở lan can thượng, dương phiêu hồ chi hại hồ cái mắt mắt một mặt một mặt một máu mồm sắt sắt lướt đất kia đôi đôi đi lợi lợi sau, sau vung lúc to, ở trảo nhìn trước mắt nhân, hẳn không thể đem nhân nuốt bụng ráng, thường người n thể cho hãi. trước mắt tê toái ta đem làm kia vào à bộ dị sợ hãi. Này con hổ so với bình thường hổ đại rất nhiều xem kia bộ dáng tựa hồ sống nhiều năm lúc này an bình nhưng thật ra muốn biết này đại thiếu ra tồn tại phượng ưng quay đầu nhìn thoáng qua dương nanh múa vuốt phát ra chu lên thanh m ả n h hồ trong ánh mắt cũng hiện lên một tia sợ hãi nhưng nhìn về phía an bình là lúc cũng là nhíu mày ha ha nhà của ta đại thiếu gia lại khởi là các ngươi có thể chiêm ngưỡng phượng gia thật đúng là buồn cười thật sự một cái h ổ đó là đại thiếu gia sao ta nghĩ đến đại thiếu gia hẳn là nhị lão gia ca ca đâu lại nguyên lai、like, phượng phủ là xốc sinh h oa a an bình khóe miệng d ơ lên một chút trào phúng cười Đáy mắt mâu u q a ngươi lé lời ra. Dứt lời quả nhiên quả nhìn đến h p ợ n g ưng nói bậy bạ gì đó dám chửi bới phượng phủ ngươi là chán sống sao nói cho ngươi ngươi nhưng đừng xem thường này con hổ này con hổ nhưng là thâm lão gia từ yêu thương mạng của hắn sợ là so với ngươi này nô tài mệnh đều phải tôn quý rất nhiều nga phải không an bình lơ đễnh nói thâm phượng lão gia từ yêu thương sao nếu nàng đoán không sai này phượng lão gia từ sợ là vừa mới đối phượng ra cái kia ở nhiều năm trước chết đi đại thiếu gia yêu đều ký thác ở tại này con hổ trên người đi nghĩ đến phượng lão gia từ cùng với phượng ưng đối này con hổ xưng hô an bình càng thêm khẳng định chính mình đoán này phát hiện làm cho an bình trong lòng thức nhảy lên trên người máu đều cơ hồ ở xôi trào tốt lắm tốt lắm a mới vừa rồi phượng lão gia từ cố ý ở bọn họ trước mặt diễn kia vừa ra diễn xúc động thương địch đau đớn thương địch tuy rằng lúc ấy vì không cho phượng lão gia từ nhìn ra manh mối cực lực ẩn nhẫn nhưng là trong lòng hắn sợ là thật sự khó chịu nàng lại như thế nào trơ mắt nhìn nam nhân của nàng khó chịu mà không làm chút cái gì an bình xưa nay đều cũng có cưu tất báo nhân nàng sẽ chờ bắt đến phượng lão ra từ chỗ đau đâu hiện tại nhưng lại chủ động đưa lên cửa đáy mắt lóe ra quang mang ẩn ẩn hơn một tia tà ác tốt như vậy cơ hội an bình lại như thế nào bất lợi sử dụng đây nàng vốn là tính đêm nay muốn tại đây phượng trong p h ủ lưu lại nùng mặc màu đậm nhất bút không phải sao an bình trong lòng âm thầm tính toán cổ tay nhi nhẹ nhàng cuốn c h ỉ gian đã muốn niêm hai căn tinh tế ngân châm tại đây chúc quang dưới không nhìn kỹ căn b ả n là nhìn không ra chút manh mối Phượng quản gia, là phượng lại ã o cho người đem chúng ta làm gia uy các người chúng người ta ra từ các đem đ làm uy thiếu t h gia ư ơ như g đ ị c trầm thâm thúy trung rõng phần mở miệng, mâu hàm hiểm ẩn ẩn hàm, chứa vài phần nguy hiểm ý kia vài kia cặp chứa p h ý ợ n g gia lão thế ừ t ậ t t đúng là ác độc như là Là lại à. ác h nào hiện tại cũng không sợ người có biết người đã nhóm tỉnh kia liền làm quỳ minh bạch có thể thành cho chúng ta phượng gia đại thiếu gia bàn t r u n g cơm chẳng sợ nó chính là một cái hổ cũng là các ngươi sửa tám đời phúc khí phúc ư ợ n ưng g giờ p h t này h định xuống dưới, nhất hộ hộ hắn thường ấ n xuống bốn viện tin lên, cũng đồ sau, giá dưới, dị tự là ở có khí ô n thương g sợ ở thương địch trước mặt địch x này h Phốc khí, ra ta vẻ đây. n phượng ra thật đúng là bá đạo thật sự xem ra quả thật là của chúng ta phúc khí a bất quá bên ta mới tựa hồ nói qua nhà ngươi đại thiếu gia giống như không có vô phúc tiêu thụ thương địch lợi mắt híp lại khóe miệng khẽ nhách một chút biến hóa kỳ lạ ở hắn khóe môi tràn ra tuấn mỹ khuôn mặt ở ánh nến bên trong loáng thoáng dị thường phong hoa tuyệt đại phượng ưng vi giật mình cảm giác được thần vương thương địch trên người tàn ra nguy hiểm trong mắt ác độc cấp tốc ngưng tụ động thù ra lệnh một tiếng phượng ưng chút không hề do dự mới vừa rồi phóng khói mê là lúc hắn cũng đã thất thủ lúc này đây không thể lại thất thủ đêm nay vô luận như thế nào đều chỉ có thể có một kết quả thì phải là đem thần vương thương địch cùng bên cạnh hắn này t i ể u thị vệ cùng nhau q u ă n g tiến tiết lung bên trong làm cho đại thiếu gia nhất ăn no có lộc ăn thay lão gia từ cùng phượng gia ra, ra này một hơi Bốn hộ viện nhi, nghe được Phượng ưng mệnh lệnh, hộ ộ được m thình k ắ c cũng địch cùng không dừng lại, hướng tới trung gian thương địch cùng An lại, tới b Dũng、đi. Phượng ưng tự tin chàn đầy, nghĩ đến có thể thuận đi, đầy, thể tự có lình ợ i n h đến bốn ộ hộ một một viện vệ vệ tiểu giải điệu kia cái còn chưa tới gần hai người thân thể. Thân thể đó là ngần ra ở nơi người thương cùng này chính bốn chung còn gần thân thân ngần nào dừng ngã đem địch đó ầm ầm thị quyết thể, thể lát chưa là là cả ra, ở xảy u ố n Tình lình g đất. x ra biến cố làm cho k h ắ c ba cái hộ viện cũng là cứng đờ Không có hiểu chuyện nhưng hắn bọn gì, giờ có được có đây là phanh ú t thời này ràng không là rõ g có i đi kiếm tìm n i ề u l ắ một Phanh m tiếng cái thứ hai nhưng lại mặc danh kỳ diệu ngã xuống tứ chi động mạch chỗ rõ ràng cắm mấy cây ngân châm nhất là mi tâm kia một cây còn tại có chút xung động này phân q u ỷ dị ở còn lại hai cái hộ viện trong lòng lan tràn nguyên bản hướng tới hai người đi đến kiên định bộ pháp giờ phút này có chút do dự liền ngay cả phượng ưng sắc mặt cũng là đổi đ ổ i nhìn thượng kia hai người ngã xuống nhưng tựa hồ còn lưu có hơi thở Các cái người đối bọn gì? đối i Đó họ làm cái gì? Đó là k an mấy cây g đồng â châm, n chính mình đem đã bình ạ n đồng, bạn đồng phục sao? Trực giác nói cho bọn họ, này thị vệ bộ dáng cho rằng nhân, n giác phục cho họ, thị cho h Trực sao? tiểu bộ vệ n ư thường, bình trên h t ự cười tế một quyết thủ ta sợ là một cái cực Hắc hắc chúng cũng có giải đối đi. kỳ khó đi. H -h không h p ợ n như tàn nhẫn, mạng n g g lão ra từ ư vậy tàn nhẫn, đem mạng người đương lúc diễn. An n lúc b ì hắc cười h hắc kia hàm hậu t i ể u thị vệ giờ phút này thoạt nhìn dị thường rào hoạt Chính chuyện lúc châm lúc có cầm cây châm cao cầm nhanh bình nhưng không như như thầm thủ, thủ hảo thập phần cao điệu cầm trong tay, nhớ nàng nói trong trong ngân lần nữa bắn ngoài, này an động nâng lên trong ngân trong là lại là mà mà mày. ở đó, đi mới rồi điệu tay đây vậy tay mấy tay, một ra vừa âm yên tâm này ngân châm thượng tuy rằng thối độc nhưng cũng yếu nhân tánh mạng độc Kìa nhì hai hộ ánh cái viện n mắt d ù gần là một lát thời gian bốn cao lớn hùng trắng hán từ liền như vậy bị lực ngã xuống đất mà từ đầu đến cuối bốn người mảy may cũng không có dính vào thương địch cùng an bình thân thể mà thương địch như trước như bắt đầu như vậy khóe môi nhếch lên quỷ dị cười đứng ở nơi đó bất động như núi giờ phút này kia khóe miệng cười cũng hơn vài phần c h â m chọc ý thứ hàm xúc nhi tựa hồ là ở cười nhạo phượng gia hộ viện nhi không chịu được như thế nhất kích tựa hồ chính là không tiếng động trào phúng thỏa mãn không được giờ phút này an bình đối phượng gia hèn mọn nhíu mày cười cười nói phượng gia nanh vuốt cũng không gì hơn cái này thôi như vậy không chịu nổi nhất kích ta còn tưởng rằng có thể đem chúng ta thế nào đâu ai An bình thán khí, vội ừ a kia sau ra ta tai sao. lòng lăng lên lại là là nhìn Phượng ưng ngốc tình, miệng hơn phần, nàng chính là thích xem Phượng gia nhân thối mặt à. Nhà, hỏng rồi, ta bất quá là tới chậm chút cái này nháo tai nạn chết người khó khóe thích thối chậm chút chết coi biểu vài rồi, tới cái đắc đặc quá bất mặt xem dơ ý v à. vàng thanh âm truyền đến nhưng này thanh âm bên trong nhưng không có chút lo lắng cùng với cái kia thanh âm tứ hoàng tử đi vào phòng nhìn thượng nằm bốn người tựa hồ bởi vì không có tự mình động thù mà tiếc hận đột nhiên đuổi tới nhân nhất thời hấp dẫn phượng ưng chú ý phượng ưng tiêu hóa mới vừa rồi phát sinh hết thảy hắn vốn có m ộ ư ờ i phần nắm chắc làm cho này bốn cao thủ đem thương địch cùng này tiểu thị vệ đồng phục nhưng là cần là trong nháy mắt này tình thế liền đã xảy ra như vậy biến hóa hắn thậm chí không thể tới kịp phản ứng lại đây này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra hãy nhìn đến tứ hoàng tử phượng ưng đầu anh một tiếng thân thể coi như bị xét đánh một chút người như thế nào ở trong này hắn không phải đi tìm t i ể u nhân, nhân đi sao chính là vì như vậy hắn mới vừa rồi ở trong sân thời điểm mới không có nhất đ ị n h đem tứ hoàng t ử cấp mê choáng váng a nhưng là hắn làm sao biết nói không phải hắn không có đưa hắn cấp mê choáng váng mà là hắn khói mê đối hắn không có tác dụng tứ hoàng t ử làm như nhìn ra hắn trong lòng suy nghĩ cười hắc hắc phượng quản gia lời nói thành thật nói người thật đúng là hảo lừa ta bất quá là nói cho này hạ nhân nói muốn đi tìm nhân nhân người liền thật sự tin sao Hà hà là cũng còn ngươi mang ta tới nơi này tới ta đại ừ n nói, ngươi không mang theo bồn hoàng tử tới nơi này, bồn hoàng tử còn không ngươi phượng phù còn có như vậy một cái thú vị địa phương. g có tới biết cái theo phù thú một địa tử tử vậy các vị đ thiếu gia ha ha xem bồn hoàng tử này tế ra nộn thịt n g ư ơ i nói nhà ngươi đại thiếu gia hội sẽ không thích ra Phượng phía ưng sắc mặt cứng sắc sau, mặt đờ ở phía sau, dù là lại bất ồ n nhân, cũng nghe ra tứ hoàng tử nói là nói mát nghĩ đến chính mình mới vừa rồi tính kế, lại nhìn đến thượng này bốn như trước mờ to mắt hộ viện nhi, Phượng ưng trong lòng qua một tia cảm giác hiện tại tình thế, rõ ràng là đối chính mình hộ thế, trước cảm giác ra rồi rõ vừa qua tia tứ tử mắt to mắt xẹt một mắt tại là là mới lại đối mờ kế, b lợi、à. Bất quá hắn trong lòng có chút nghi vấn là nhu cầu cấp bách muốn hỏi rõ ràng ánh mắt ở thương địch tứ hoàng tử cùng này t i ể u thị v ệ trên người quét một lần các ngươi là một người thường địch liễm m i tứ hoàng t ử cùng an bình nhìn nhau khóe miệng khẽ nhách tứ hoàng t ử nhíu mày cười phượng quản gia ngươi còn không bổn thôi rốt cục biết chúng ta là một người không sai chúng ta là một người nhi phượng quản gia là muốn lấy chúng ta thế nào sao tứ hoàng t ử cười đến cả người lẫn vật vô hại dù là an bình nhìn cũng n h ị n không được khóe miệng run dày hắn bộ dáng này rõ ràng chính là đáng đánh đòn a bất quá phía sau ở phượng gia nhân diện tiền nàng nhưng thật ra vì thứ hoàng tử trầm trồ khen ngợi xem phượng ưng trên mặt kia phấn khích tuyệt luân biểu tình an bình trong lòng liền rất là vui sướng rốt cục thì nhịn không được mở miệng phượng quản gia có phải hay không suy nghĩ mau chút đem tin tức này bẩm báo đưa cho ngươi chủ từ phượng lão gia từ a Phượng quản gia s ắ các mặt trầm mắt tự hồ có bị nói, trung tâm mắt mắt một trong tự trung tiểu thị lướt xuống, quản hung nói phẫn hận, phượng quản gia hung hăng chừng mắt nhìn gia sự hồ có c bị kia thị vệ i sai, mới vừa rồi không hắn quả thật vừa quả ó ngươi à y ý t ư ở n bất chút thật tế, thần quá, lúc khắc có này ràng không xem ra, rõ v n thương địch cùng này tứ hoàng hắn n g g tứ tử, địch ư Các sao? sẽ bỏ qua hắn sao? Các người đừng quên nơi này là phượng gia phượng ưng ánh mắt d ù n g mình giờ phút này mặc dù có chút miệng cỏ g a n thỏ nhưng vô luận như thế nào hắn cũng muốn ở khí thế thượng ngăn chặn này mấy người không s a i nơi này là phượng gia phượng gia hộ viện nhi không chỉ có riêng là này bốn mà thôi phượng gia ở bắc yến quốc địa vị nhưng là không thể bị khinh thường phượng gia kỳ hạ nắm giữa bắc yến một c h i quân đội Tuy trong một tinh tứ tử biết tin tứ tử thiên to suất tội tiểu tiểu toàn thật tình thể tứ tử tưởng thảo Việt. đều nếu chuyện yêu này xảy vậy, này rằng ra, nhân hạn nhưng anh, hoàng định cũng là biết đến, hắn cũng không hoàng lớn phượng vãng hắn ở phượng phù tiểu đánh tiểu nháo, không ảnh hưởng phượng Như hắn hoàng cũng đến giám gì chế, hạ phù cho chiếm sổ sơ sự đã đó điểm đắc để được bị mạo cái cục có mỗi làm làm mơ là là là là ra ra dĩ dù ở ý. phượng ưng trong lòng như thế tính toán trong lòng lo lắng lại nhiều vài phần ánh mắt nhìn lướt qua ba người gặp ba người đều là khẽ nhíu mày tựa hồ có khó xử lý mâu quang lóe lóe đáy lòng lại đắc ý lên có hy vọng nhất định là bọn họ k i ê n kỵ phượng gia thế lực phượng quản gia xem ra ngươi cũng không b ồ n thôi biết lấy phượng gia quân đến làm con bài chưa lật tứ hoàng t ử nhíu mày nói an bình cùng thương địch đối này phượng gia quân sẽ không xa lạ phượng gia phượng gia quân theo bắc yến khai quốc tới nay còn có ở đối ngoại là lúc phượng gia quân hội trình biên thành bắc yến quân đội nhất bộ phân nhưng là ở hòa bình trong hoàn cảnh này phượng gia quân cũng là đã bị chứa nhiều hạn chế t ỷ như không thể vào xương đều t ỷ như nhân sổ phải khống chế ở bao nhiêu trong vòng phượng gia quân bị phân vị bốn doanh ở hòa bình niên đại phượng gia quân bốn doanh là không thể cùng một chỗ một cái điều quy củ đều là vì phòng bị phượng gia quân phát triển lớn mạnh phòng ngừa phượng gia mưu quyền x o á n vị Bác y ế nhưng tuy rằng là chèn ép lại mặt giết không được phượng gia quân tồn tại phượng gia quân ở môn quy thượng không thể lớn mạnh nhưng có thể lớn mạnh cá nhân thế lực tùy theo lớn mạnh phượng gia quân thực lực phượng g i a sở dĩ hội như thế nắm chắc khí sở dĩ sẽ ở bạc yến quốc địa vị cao cả cùng phượng gia quân cũng là có cùng một nhịp t h ở liên hệ hừ là có như thế nào sợ sao người nhưng đừng xem thường phượng gia quân đó là ở xương đô thành bách lý ở ngoài đóng quân huyền vũ doanh các ngươi đều là không thể c h ê u vào phượng quản gia hừ lạnh một tiếng ánh mắt trong lúc đó chút không che giấu hắn kiêu ngạo này một tia kiêu ngạo cũng là làm cho an bình khẽ nhíu mày trong lòng xẹt qua một tia không hờn giận nga phải không mà nếu quả chúng ta cố tình muốn chọc nhất chọc đâu phượng ưng thần sắc vi giật mình nhìn kia t i ể u thị vệ khóe miệng có chút sơ lên đồ cong chọc nhất chọc không sai là chọc nhất chọc phượng quản g i a coi như ta này t i ể u thị vệ là chán sống đi an bình trong mắt ý cười càng thêm sáng lạn không sai chọc nhất chọc phượng gia phượng gia quân nàng cũng nghe thương địch nói lên quá này phượng gia quân tồn tại đối bọn họ mà nói không thể nghi ngờ là một cái trở ngại sớm hay muộn đều chạm mặt nàng hiện tại nhưng thật ra muốn thử xem phượng gia quân để xem phượng gia quân rốt cuộc có cái gì năng lực phượng ưng nhíu mạch thật đúng là chán sống bất quá này t i ể u thị vệ thái độ không thể nghi ngờ là tỏ vẻ hắn lấy phượng gia quân đến uy hiếp này mấy người tựa hồ không có khởi đến cái gì tác dụng phượng ưng thần sắc cảnh giác đứng lên xem ra hắn mặt khác nghĩ biện pháp thoát thân hắn hiểu được ở lấy nhất địch tam giới tình huống hắn mới là lấy chứng đánh thạch mới vừa rồi k h i t i ể u thị vệ trong tay ngân châm hắn cũng là thấy được kia mặt trên không biết thối cái gì độc ngân châm nhất dính vào người t h ể liền ầm ầm ngã xuống đất ngay cả dãy ruộ đều chưa kịp a phượng ưng giờ phút này muốn chạy trốn tâm tư lại như thế nào tránh được nơi này ba người mắt thương địch cùng an bình liền thả không cần phải nói chính là tứ hoàng t ử cũng là đem phượng ưng kia trong ánh mắt tiểu tính toán xem ở trong mắt mới vừa rồi kia bốn tráng hán thế nhưng bị này tiểu thị vệ mấy cây ngân châm cấp đồng phục hắn còn không có ra tay đâu trên thực tế mới vừa rồi tứ hoàng t ử cũng không phải vừa xong tại kia bốn hộ viện nhi công hướng thương địch cùng an bình thời điểm hắn cũng đã chuẩn bị tốt muốn ra tay hộ chu t ử nhưng là hắn còn chưa kịp có điều động tác cái thứ nhất hộ viện nhi liền mặc xanh kỳ diệu ngã xuống đất điều này làm cho hắn giật mình không nhỏ ở giật mình rất nhiều cái thứ hai hộ viện rồi ngã xuống Tới lúc đó, hắn đã hắn Mao u ố vốn n tinh thần lại, liền cũng vốn không có tính phục hồi có lại, r tay, biết tay, tiểu thị thể giải quyết hết thầy. Không thể không thừa tại tiểu thị t ra kia kia kia mấy cây bởi bản phải cái liền giải vì, vệ vệ mình hắn không chính Hắn không không nhận châm căn cần ngân có r n hình như có sinh mệnh giống nhau g tay, tốt Mau là rồi có chuẩn ngoan sợ là ngay cả chính mình đều cập không hơn nghĩ đến mới vừa rồi ở trong phòng nhìn đến thần vương thương địch cùng này t i ể u thị vệ trong lúc đó hỗ động tứ hoàng t ử lại suy nghĩ cuốn này t i ể u thị vệ so với hắn trong tưởng tượng còn muốn bí hiểm mới vừa rồi chưa kịp ra tay hiện tại hắn cũng không thể lại làm cho người ta đoạt công huân suy nghĩ trong lúc đó tứ hoàng t ử thân hình trượt lóe một cái đại trưởng không chút do dự đánh úp về phía phượng ưng mà kia phượng ưng vốn là cảnh giác ở hắn công kích là lúc cũng đã làm tốt phòng ngự chuẩn bị phượng ưng biết phía sau hắn chỉ cần có thể chạy ra này sân đi ra ngoài truyền đến cứu binh hắn tự thành công hiện tại hắn nhưng thật ra thẩm oán khởi nơi này hẻo lánh đến nơi này là phượng phủ cấm địa này cấm địa bên trong tạp vụ nhân chờ không thể tới gần đó là lớn tiếng la lên cũng không thấy không ai có thể đủ nghe thấy nếu không phải như thế nói hắn đã sớm lớn tiếng kêu người trong khoảng thời gian ngắn hai người hỗn chiến cùng một chỗ kia phượng ưng là này phượng phụ quản gia ngày thường lý nhìn văn văn nhược nhược nhưng trên thực tế cũng là một cái luyện công phu bất quá phượng ưng so với bát tuấn chi nhất xích ký đến kia rõ ràng là gặp sư phụ không ra ba chiêu phượng ưng cũng đã bị thua ở tại tứ hoàng t ử thủ hạ tứ hoàng t ử một cái đại trưởng g ắ t gao cầm phượng ưng cổ mạnh buộc chặt khóe miệng gợi lên một chút tà ác cười phượng quản gia đa tạ p h ư ợ n giờ ưng bị cầm, sắc mặt đến mức đỏ bừng, hắn thật không ngờ, này tứ hoàng nhưng g cổ cầm, sắc mức bị mặt thật tứ tử thế đỏ ố n như này thân thủ, ngày g thủ, h ư t n hoàng tử, nhưng là không hiện công g Giờ lý là tứ tử, hội hiệu có biểu hiện ra hội võ công dấu ra A. võ phút này liên hệ khởi sở hữu chuyện đã xảy ra phượng ưng trong lòng một cái đoán càng phát ra rõ ràng đứng lên dự cảm bất hảo càng thêm đặc hơn đang ở trong phòng hai người đánh nhau là lúc thiết lung bên trong mãnh hổ hai mắt sáng ngời nhìn bên này nếu không có song sắt cách nó sợ là sớm cũng đã bổ nhào vào bọn họ thân lên đây tứ hoàng tử mâu quang vi liễm đáy mắt tả càng phát ra rõ ràng cười hắc hắc khuỷu tay hung hăng đánh vào phượng ưng trong ngực kia lực đạo tựa hồ có đưa hắn ngũ tạng lục phù cấp chấn vỡ xô n g kịp thế i ê u ó a đau thân thể đau trong miệng một ngụm tinh ngọt phốc một t phốc miệng ngụm i n ngụm phôn g một máu tươi vải ra. máu tươi k quang n sái, giọt lóe lóe an bình hai tay ôm ngực mừng rỡ trước mắt vừa ra trò hay tứ hoàng t ử mạnh sắc bén tiến lên một lần nữa nhéo phượng ưng cổ áo Tốt lắm à, bổn hoàng tử lắm làm à, hoàng bồn quần áo giờ, người nói nên áo dơ, chính á i giờ gì bây giờ đâu. Tà tứ lão nô o cho choáng hoàng cho trong nào à này làm n phượng ưng đánh cho đầu óc váng, giờ phút này nhìn đến hoàng tử làm cho người ta sợ hãi biểu tình, hắn trong lòng lại như thế nào không g giờ tử một chút phút tứ tử ta thế mới đem rồi kia kia hãi biểu lại vừa kỷ. óc c h đầu sợ quý là ngay cả một câu cầu xin tha thứ trong lời nói cũng nói được lắp bắp cuối cùng đều không còn nói ra cái gì nguyên cơ đến Giống lung trong, nghe thiết chính này, bên mảnh lúc phía hồ hồ thấy sau tựa đột ư thường ợ c cuống huyết tinh mùi nhi, trở nên dị thường luống trở mùi nên lên. dị đ nhiên tứ hoàng tử nhất sửa trên mặt tức giận khóe miệng dần dần d ơ lên kia biểu tình coi như mới từ địa ngục đi ra tà ác sứ giả làm cho người ta không rét mà run phượng ưng trong lòng dự cảm bất hảo đột nhiên thăng nghe thấy tứ hoàng tử hắc hắc cười tiếp theo thuấn thân thể hắn liền bị một cái cường đại lực đạo thôi động không ngừng lui về phía sau An đưa Bình cùng thương địch nhìn đến、tứ、hoàng động tác đều là nhíu mày, dù có hương nhìn, sáng tỏ tứ hoàng mục đích hắn là phải này phượng ưng địch đích phải hộ khẩu tác có mục dù tứ tử trí tỏ tứ tử đều đi. vào là mày, là quả nhiên như thương địch cùng an bình s ở liệu như vậy tứ hoàng tử đem phượng ưng thân thể chặt chẽ đặt tại song sắt thượng mà gần là ở đụng tới song sắt k h i a một cái chớp mắt một cái lợi c h ả o liền hướng tới phượng ưng trên lưng vạch tới A tê mùi ộ bộ t tiếng, cắt thịt mắt trợn trừng, kịch liệt đau theo trên tràn tứ chi bách hải, liền ngay cả thân thể thật thống lợi hai chi hải, liền kia đến phượng ưng lưng lan ngay ẩn ẩn run dày, kia bộ dáng, thật sao sợ là sợ chào rách kịch bách cả cực khổ sao xé xem m y, dày, qua đau đều da kỳ. ở máu tươi nhi tràn ngập toàn bộ phòng mãnh hổ cũng tựa hồ bị này đặc hơn mùi máu tươi nhi cấp kích thích càng thêm hưng ơ trí ngầm cao kia trong mắt lóe thèm ăn hết sức rõ ràng an bình cùng thương địch đều biết nói đêm nay này phượng ưng ở phượng lão gia từ trao quyền hạ ý đồ đưa bọn họ lấy đến uy bọn họ này đại thiếu gia nhìn trước mắt kia m ả n h hồ coi như đói cực kỳ bộ dáng an bình cùng thương địch trong lòng đều không khỏi lậu vỗ bọn họ không thể tưởng tượng nếu thật sự là trở thành kia đói h ồ đồ ăn sẽ là như thế nào kết cục cùng cảm thụ a Bất bọn tại, quá, hiện hiển nhiên bọn họ là không hội là có cơ đ ư an b ọ họ hai người trở thành đồ ăn đưa cho hắn nhóm đại thiếu đưa gia, người đại ăn trở đồ bình ấ t thiếu quá, này n đại thiếu gia h n ư thương vậy đói bộ dáng, thật thật đói đáng bộ bình ráng, An sự sự là đáng thương, thật sự à. An bình mâu t r ố n g biến h ó a kỳ lạ lóe ra này phượng ưng phượng p h ù một cái cầu không là cái gì thứ tốt vật như vậy lấy đến uy bọn họ đại thiếu gia thật sự là không sai chủ ý tứ r tràn rú ráng, rơ o loạn n phòng, ngập mảnh cùng với Phượng ưng hỗn này hạn tiếng An Bình nhìn Phượng ưng bộ dáng, khóe miệng dơ dơ lên. g gầm phế hồ hãi hồ khóe tê tâm liệt t cực với kia sợ đau bộ rơ hoàng tử ngươi là muốn phượng ưng mệnh sao ngươi sao như vậy tàn nhẫn đâu an bình hướng phía trước đi rồi vài bước thương địch nhưng lại cũng đi theo nàng tựa hồ muốn từ trước đến nay an bình vẫn duy trì từng bước khoảng cách hắn mới có thể an tâm tứ hoàng t ử nhíu nhíu mày nhưng gần là một lát lại giãn ra mở ra xem kia t i ể u thị vệ bộ dáng khóe miệng nhịn không được sút trừu thầm nghĩ trong lòng này t i ể u thị vệ so với phúc hắc chính mình cùng hắn sợ không ở một cái trình độ thượng đi xem này t i ể u thị vệ nhíu mày nhân từ bộ dáng trong lòng nhịn không được buồn cười tàn nhẫn nói không chừng tại đây t i ể u thị vệ nhân từ bề ngoài dưới trong đầu sở tính toán chuyện tình so với hắn còn muốn tàn nhẫn nhiều lắm đâu người muốn như thế nào tứ hoàng t ử thản nhiên mở miệng tựa hồ là đang chờ xem này t i ể u thị vệ rốt cuộc có bao nhiêu nhân từ hắc hắc ta muốn như thế nào đương nhiên là không thể như vậy muốn mạng của hắn a mau đem hắn buông đến lại bị bọn họ đại thiếu ra với lên vài c á c h này mệnh sợ là thật sự không có an bình thản nhiên cười thúc sục nói tứ hoàng t ử liễm liễm mi đúng là vẫn còn đem phượng ưng dẫn theo quang đến một bên phượng ưng ly khai thiết lung như lấy được đại xá trong lòng sinh ra một tia may mắn hay là này t i ể u thị vệ muốn thả hắn hắn làm sao biết nói này bất quá là hắn thiên chân ý tưởng thôi thả hắn làm sao có thể thả hắn an bình chính là không nghĩ làm cho hắn chết như vậy thống khoái mà thôi à bất quá phượng ưng hy vọng nhưng không có liên tục lâu lắm gần là một lát nghe được kia tiểu thị vệ kế tiếp theo như lời trong lời nói thời điểm thân thể hắn cũng là đột nhiên cứng đờ trong lòng dâng lên sợ hãi tựa hồ phải hắn bao phủ an bình nhíu nhíu mạch thập phần nhân từ m ở miệng xem ở ngươi là phượng gia cầu phần t h ư ở n g khiến cho ngươi sống lâu một lát thời gian đi chờ này bốn người vào nhà ngươi đại thiếu da bụng ngươi lại đến cũng không muộn à Huống hồ, này phượng phụ quản ngươi này g i an có thể tự m ì h hầu hạ nhà đại thiếu phúc khí phượng tu luyện đi, phượng quản đại ngươi dùng cũng nên ngươi ngươi nói ta này an là gia gia, cơm, đời đi, đã tám ta bình à i ngươi lòng. An khả vừa b ngữ khí coi như ở bố thi cấp phượng ưng ân huệ bình thường trên mặt vô hại tươi cười coi như hắn thật sự làm cái gì từ bi vì h o à i chuyện tình giống nhau kia bộ dáng nếu là phượng lão gia từ ở trong này nhìn sợ vừa muốn tức giận đến miến răng ngứa phượng ưng trong lòng l ộ t b ộ t một chút coi như vừa bị kéo đến lại bị nhân lập tức đổ lên càng sâu vực sâu hắn lại như thế nào có thể không biết này t i ể u thị vệ an bài ý nghĩa cái gì vừa lòng như vậy an bài hắn lại có thể nào vừa lòng này không muốn làm cho hắn tận mắt khác mấy người là như thế nào bị m ả n h hổ xé rách lại không thể không nghĩ đến chính mình vận mệnh không thể không cùng bọn họ giống nhau sao tứ hoàng tử nhíu mày này an bài quả thật là không sai loại này ngoạn pháp nhưng là muốn kích thích rất nhiều a làm cho này phượng ưng nếm cả nội tâm sợ hãi tra tấn lại đưa hắn quăng đi vào uy hồ chỉ là ngẫm lại giờ phút này tứ hoàng tử đều nhiệt huyết sôi trào lên bác yến thượng lưu xã hội đủ các quý tộc theo đuổi kích thích có chút hắn ở làm tứ hoàng tử mấy năm nay cũng là đã trải qua không ít bất quá hiển nhiên đều cập không hơn sắp bắt đầu tiết mục a tứ hoàng tử nhảy nhót cao hứng Mà bốn bị điểm kia viện giờ danh bốn bị đến hộ h p ú tứ này, sắc mặt đi đã muốn xanh mét, bất quá, bọn chung an bình ngân châm, thân thể sụi lơ vô lực, liền ngay cả nói đều nói không nên lời, nhưng là, này không chút nào không ảnh hưởng bọn sắc sụi châm lực cả lạc chút cảm mặt mét, bất thể t đi đã đều đau. lời, giác quá, họ họ lơ vô hoàng t ử vậy làm phiền ngươi động động lực khi an bình chống lại tứ hoàng t ử hai chòng mắt ý có điều chỉ mở miệng Tứ tử tự một bất hoàng nhiên mừng dỡ lúc này khắc hộ cạnh này làm này mừng đến kia bốn hộ viện bên cái đi kia dỡ lúc ly, cu quá ở phượng í a t r ớ c còn cố tứ tử hoàng h vòng đến ý p ư ưng trước mặt khóe miệng xả ra một cái thật to tươi cười. miệng Phượng mặt một thật to ra cái khóe xả quản gia này thật đúng là phúc của ngươi khí a nhà ngươi đại thiếu gia tựa hồ rất đói bụng rất đói bụng đâu đúng vậy kia m ả n h hồ thật là rất đói bụng rất đói bụng a Nhất là ở trải qua mới vừa rồi Phượng ưng trải tươi là ở rồi mới qua máu vừa không cần phượng ưng theo bản năng mở miệng hắn cơ hồ có thể tưởng tượng ra bản thân kế tiếp vận mệnh tử đáng sợ sao đối sợ là hắn mà nói không thể nghi ngờ là đáng sợ nhưng từ so với bị tra tấn sau chết lại kia rõ ràng là muốn hạnh phúc hơn phượng ưng sợ chết càng thêm sợ nhận hết tra tấn mà tử Hắn từng tận mắt đến quá đại thiếu là như thế mắt từng tận đến nào người, ngụm ngụm ngụ nuốt bụng tê toái một một một gia đại đó quá sau là vào không i lại liền a bộ ráng ngẫm t ậ p phần làm cho hãi. h người làm ta sợ k cần sao này khả không phải do ngươi an bình nhíu mày nói lập tức cấp tứ hoàng t ử s ử cái ánh mắt tứ hoàng t ử lập tức đã xong thưởng thức phượng ưng sợ hãi muốn xem phượng ưng sợ hãi đợi lát nữ hội càng thêm phấn khích không phải sao ở phượng ưng cùng với ba cái hộ viện nhi h o ả n g sợ ánh mắt bên trong trong đó một cái tráng hán bị tứ hoàng t ử liền như vậy kéo tứ hoàng t ử theo phượng ưng trên người siêu hạ cái chìa khóa mở ra thiết lung rất nhanh đem kia một cái tráng hán cấp đã đánh mất đi vào đối bọn họ mà nói này đó phượng phủ nanh vuốt thiếu một cái là một cái bọn họ cũng sẽ không đối địch nhân giúp đỡ nhân từ đối địch nhân nhân từ kia nhưng là đối chính mình tàn nhẫn a tráng hán bị quang tiến tiết lung c h u n g kia một khắc mãnh h ổ liền phát thượng thân thể hắn cùng với một trận cuồng lệ làm cho người ta sợ gầm rú mãnh h ổ mãnh liệt xé rách kia tráng hán thân thể kia tráng hán vốn là nghĩ đến chúng ngân châm mà không thể động đậy phía sau thật đúng là thành cái thớt gỗ tiền nhiệm nhân xâm lược không là nhâm h ổ xé rách thịt không có chút năng lực phản kháng ở mãnh h ổ vài cái xé rách dưới thân thể hắn liền tứ phân ngũ liệt kia bộ dáng dị thường huyết tinh làm cho người ta sợ hãi Cái khác vài cái hộ viện cùng vài viện với hộ Phượng ưng nhìn Ưng tứ h thể â n ẩn ẩn đang run đầu. Kế tiếp t đầu. ai Kế là hoàng t ử vỗ vỗ thủ tự trên huyết tinh, thích thể một Tứ tử hồ chú hấp hắn kích hắn khẩn nghiệm phen. hoàng lực là là lại Này này muốn mọi muốn người dẫn đến người đến. cấp ý ánh mắt đào qua còn lại ba cái hộ viện cùng phượng ưng vừa lòng nhìn phượng ưng trên mặt xanh mét giờ phút này hắn tựa hồ đã muốn sở tới mức mất hồn nhi nhưng lại không có nửa điểm nhi phản ứng Tứ hoàng tử bất đắc dĩ lắc lắc đầu, lại một hoàng lần nữa đi lên đắc đầu, đi đi, đá lắc lắc cố dĩ lại ý phượng ưng một cước này, hành động, nhưng thật ra làm thầm động, cuộc thật thương trong tứ tử rốt cước cho địch cùng được cười, có nhưng này hành an bình nhịn không được buồn cười, thầm nghĩ trong lòng, này tứ hoàng tử, rốt cuộc có bao nhiêu hy vọng hy ra bao phục ư ưng Phượng ưng ợ n thằng nhãi này bảo trì thanh tỉnh lý trí, nhận kinh g trì trí, hết h bảo ca. lý p hồi tinh thần lại trong lòng sợ hãi như thủy c h i ề u đánh úp lại chóp mũi quanh quần mùi máu tươi nhi không ngừng xâm nhập hắn lý trí đợi lát nữa nên đến phiên hắn sao nghĩ đến người nọ bị đại thiếu gia tê tứ phân mũ liệt hình ảnh phượng ưng cả người run dày này phượng ra đại thiếu gia khẩu vị thật đúng là tốt tứ hoàng tử một bên đem cái thứ hai hộ viện nhi quang tiến tiết lung chung một bên trong miệng thì thào nói xem như vậy từ tê toái nam nhân sợ thật đúng là không phải việc khó an bình cùng thương địch nhìn nhau màu trống trơn mũi nhọn lóe ra giống như đều thập phần đồng ý tứ hoàng tử những lời này năm h ư trên đ i vào t hắn ứ nhất h k c l i ề lại bị kia bị m ả n h h ă c ấy p phòng, tê toái, trong phòng, không khí thường quỷ lên, đối với không n khí dị dị quỷ à trọng k hơn ẩ u vị trò c h i t h ư ơ g cùng thứ hoàng ba người địch đều bình thứ hiển nhiên đều là nhìn an ba tử là x e một cực v h ự c tài. t Đối h ư ơ n n g địch mà ó i hắn cái gì không có gặp qua. Năm đó, hắn năm ấy hơn Năm năm cái có gì gặp đó, qua. ấy tuổi liền tự mình đem một cái đạo chiêu dương trường công chúa từng dùng quá ngọc bát đạo t ạ c cấp ngũ mã phân thây đối mặt giờ phút này cảnh tượng hắn tự nhiên là trải qua được Mà à an bình của bình n n giờ trong mắt cũng là một tĩnh, từ một cũng mảnh bình tĩnh, nàng là từ quá một lần n g là là quá ư ờ làm loại này sao e ngại loại này hình ảnh. g i phút này nàng trong lòng suy nghĩ là nếu là phượng lão gia từ biết giờ phút này phượng ưng cùng với phượng ưng mang đến nhân không có đưa bọn họ đưa vào lồng sắt t r ô n g uy hồ ngược lại là chính mình bị l u i đi vào không biết kia chương nét mặt già nua thượng lại sẽ là như thế nào phấn khích biểu tình a người Bình n h nghĩ thế h ĩ n n g bật c ư lên kia thanh kia âm vừa ộ một i lại tia tiểu kiều thái đi, chiếc cười Người ý thức trông phát tương mắt trùng thanh tứ tử nhưng hơn như địch ánh mắt xem qua đi, trùng như chiếc nịch như vậy, chính cho hoàng nhú nhú cũng ra đến, nữ sùng này duyên qua là là làm xem mâu mày. vậy, v rồi kia rõ ràng là nữ nhân thanh âm a nữ nhân này trong phòng làm sao có nữ nhân mà mới vừa rồi kia tiếng cười truyền đến phương hướng tứ hoàng tử nhìn về phía kia t i ể u thị vệ mi tâm gắt gao mặt nhăn cùng một chỗ lòng tràn đầy tìm kiếm mau chút tặng người đi phượng quản gia tựa hồ có chút khẩn cấp đâu an bình ý thức được chính mình mới vừa rồi sơ hở lập tức nghiêm mặt nói khôi phục tiểu thị vệ thanh âm liễm liễm m i này tứ hoàng tử cũng không thể làm cho hắn hoài nghi khởi chính mình thân phận a tuy rằng hắn là bát tuấn chi nhất tuy rằng bát tuấn biết thân phận của hắn cũng không có gì bất quá đối với này tứ hoàng tử an bình trong tiềm thức muốn gạt hắn trong ứ cứ phòng thượng cô đơn còn lại phượng ưng một người nằm giờ phút này hắn nhưng lại là có chút điên cuồng lên không không cần ta không cần t ử không cần ta tha các ngươi đi thương địch cùng an bình cười lạnh một tiếng thả bọn họ đi phía sau sao phượng ưng đầu óc sợ là bị kích thích hỏng rồi đi phía sau quyền chủ động còn tại hắn phượng ưng trên tay sao đã sớm mất a huống chi bọn họ còn muốn chạy ra này phượng phủ lại như thế nào cần này phượng ưng phóng bọn họ sờ muốn là phượng ưng mệnh a tứ hoàng tử t ả cười hướng tới phượng ưng từng bước một t i ê u sái gần mỗi một bước đối phượng ưng mà nói đều coi như ở lăng trì hắn tâm bình thường coi như có một thanh âm ở bên tai nói cho hắn nhanh nhanh kế tiếp chính là ngươi bị đại thiếu gia tê t o á i lúc tứ hoàng tử rốt cục ở phượng ưng trước mặt dừng lại đại trưởng một phen nhéo phượng ưng vạt áo đang muốn kéo hắn hướng tới thiết lung đi đến mới vừa đi đến một nửa liền nghe được kia tiểu thị vệ thanh âm lại một lần nữa vang lên chậm đã Tứ h o à người tử tiểu thị t nhíu này còn muốn h là mày, làm vệ gì? ơ n cũng nhíu nhìn An Bình, trong mắt ôn nhu ánh n g g địch là lué mày mắt mắt ra. ư lại muốn đến cái gì biện pháp lấy thương địch đối an bình hiểu biết nhà đầu kia định lại có cái gì chủ ý hắn thân là ninh nhi t r ư ở n g phu tự nhiên muốn cho theo ninh nhi ý t ứ vô luận nàng muốn làm cái gì hắn đều đã vô điều kiện duy trì an bình chống lại thương địch tầm mắt cười hắc hắc từ trong lòng xuất ra một cái t i ể u bình xứ người nói nếu là phượng lão gia t ử biết hắn yêu thương đại thiếu gia ăn cái gì không sạch sẽ gì đó đi đời nhà ma phượng lão gia t ử hội như thế nào a thường địch cùng tứ hoàng t ử đều là ngần ra nhìn nhau hội như thế nào này đáp án còn không rõ ràng sao tự nhiên là tức giận đến dơ chân a chỉ sợ còn không chính là tức giận đến dơ chân đơn giản như vậy đi vừa vặn ta cũng có hứng thú nhìn xem phượng lão gia t ử sẽ có như thế nào phản ứng người đâu tứ hoàng từ thường địch k h o e miệng khẽ nhách thản nhiên biến hóa kỳ lạ ở k h ó e môi choáng váng nhiễm mở ra tứ hoàng từ s ừ n g sốt ha ha cười nói nếu nhị vị đều muốn nhìn một chút ta đây nếu là không xem thực xin lỗi chính mình cũng thực xin lỗi mọi người a an bình nghe xong hai người trong lời nói k h ó e miệng rút trừu mắt t r u n g thần thải cũng là sáng vài phần ta đây liền cố mà làm thử xem đi nói cho cùng hình như có đa số nan bình thường nhưng động tác cũng là hết sức nhanh nhẹn rất nhanh đem bình xứ trông chất lỏng đ ổ vào phượng ưng trong miệng sau khi xong vừa lòng nói tốt lắm cấp phượng phủ đại thiếu ra đưa ăn đi thôi thường địch liễm m i trong lòng đều là hiểu được ninh nhi là chọc không thể a phượng lão ra từ tính cây chính mình lại chọc giận ninh nhi ninh nhi lại như thế nào từ bỏ ý đồ nàng sợ là không đem phượng phủ cấp xào gà bay chó sùa nàng là sẽ không thua tay lại đi Này chương một trăm sáu mươi sáu phượng lão gia t ử điên cuồng phượng ưng bị quán không biết là cái gì vậy chất lòng căn bản không hề phản kháng cơ hội nghe mới vừa rồi này ba người đối thoại hắn trong lòng không ngừng kêu rên bọn họ là có ý thứ gì không sạch sẽ gì đó chỉ là hắn sao các người lão gia nếu là biết các người dám đối với đại thiếu gia như thế tàn nhẫn cẩn thận các người ba người mạng chó phượng ưng cắn chặt hàm răng hắn biết chính mình là khó thoát khỏi một kiếp bất quá ở hắn xem ra nếu là chính mình đã chết lão gia từ có lẽ còn không hội thức giận như vậy nhưng l à đại thiếu gia đã chết nhất định hội chọc giận lão gia từ như vậy đến lúc đó lão gia từ định cũng sẽ không bỏ qua bọn họ ba người lão gia từ chắc chắn vì đại thiếu gia báo thù như vậy đến lúc đó liền cũng coi như làm là vì chính mình báo thù như thế nghĩ phượng ưng trong lòng liền cũng an ủi rất nhiều nhưng lạc hắn này một lát an ủi lại như trước đánh không lại đối sắp đã đến chuyện tình sợ hãi ha ha tàn nhẫn sao lại như thế nào so với được với n g ư ờ i cùng của ngươi lão gia tử chúng ta bất quá là gậy ông đập lưng ông thuận tiện còn thu một ít lợi tức thôi a này bình ba miệng dương lên, vần phong khinh mở miệng, hai tay lưng ở trên lưng kia tiểu lợi thức ba chữ ở hắn trong miệng nói khóe hai thức chữ kia đạm mở tiểu lợi l ở ở tay ra, m miệng cho thương địch cùng thương hoàng tử khóe miệng đều không khỏi tứ tử run đều một chút tiểu lợi thức. lợi Này gần là tiểu lợi tức sao tứ hoàng t ử còn thất thần làm gì mở miệng là thương địch nghe được thiết lung chung mãnh hổ phát ra một tiếng thanh gầm rú có chút không kiên nhẫn thúc giục nói Tứ hoàng tử hoàng hào hào đối với bậc này đem người khác mạng người thị làm không có gì nhân đối phó bọn họ phương pháp tốt nhất chính là dẫm lên bọn họ sinh mệnh a phượng ưng bị quang tiến thiết lung bên trong liền một trận tê tâm liệt phế chu lên kia tiếng vang tại đây hắc đêm bên trong dị thường vang dội mà lúc này phượng lão gia từ vừa mới nằm xuống liền mơ hồ nghe được này một tiếng la lên khóe miệng d ơ lên một chút thực hiện được đồ cong thương địch a thương địch vô luận ngươi rốt cuộc có bao nhiêu năng lực ta cũng không có thể nhâm ngươi ở lại trên đời này hiện tại rốt cuộc an ổn a còn có kia tiểu thị vệ cấp phượng gia mang đến lớn như vậy nhục nhã nay lấy mệnh hoàn lại coi như là cho hắn giáo huấn tới cho sương đều thịnh truyền về phượng gia cùng phượng khuynh thành này nhàn ngôn toái ngữ xem ra ngày mai hắn làm cho phượng ưng hào hào nơi đi để ý một chút lấy phượng ra quyền thế muốn ngăn chặn này đó trong lời nói gì đó đồ cũng không phải việc khó trong lòng như thế tính toán phượng lão ra từ thập phần an tâm nhắm lại mắt bất quá lúc này hắn lại như thế nào sao biết được nói ngày mai cùng đợi hắn sẽ là làm cho hắn tức giận tin tức căn bản không dành nơi đi để ý xương đều trên phố điên truyền này nhàn môn toái ngữ a cấm địa trong viện tử phượng ưng bị đại thiếu gia tê toái nuốt đi xuống liên tục ăn năm nhân này đại thiếu gia giờ phút này ghé vào thiết lồng sắt chung một bộ rượu trừng cơm ăn no bộ dáng hết sức nhàn nhiên tứ hoàng t ử xem này con hổ ăn trúng độc phượng ưng nhưng thật ra không có gì biến hóa không khỏi nhíu mày của ngươi dược giống như không có gì hiệu quả a an bình liếc trắng mắt ai nói của nàng độc dược không có gì hiệu quả chê cười đ ộ c điển thượng đ ộ c dược nàng trên cơ bản đã muốn nghiên cứu không sai biệt lắm này tứ hoàng tử thế nhưng nghi ngờ nàng dụng đ ộ c năng lực nếu không phải xem ở hắn là sách k ý p h ầ n thượng định cũng muốn làm cho hắn nếm thử của nàng lợi hại nhìn xem của nàng đ ộ c rốt cuộc có hữu hiệu hay không q u ả an bình vừa mới nói xong bên trong đại thiếu gia liền phát ra ô ô thanh âm tựa hồ là thập phần thống khổ nguyên bản cuồng loạn sắc bén dần dần không thấy một thân mềm mại hồ mau căn căn dựng thẳng kia bộ dáng thân thể đã ở đi theo run run kia ánh mắt bên trong càng là vì sung huyết mà mãn nhãn đỏ bừng hiện tại có thể đem này phượng gia đại thiếu gia thả ra đi hít thở không khí an bình n h ú m mày thời cơ đã muốn không sai biệt lắm phượng lão gia từ giờ phút này không sai biệt lắm đã muốn ngủ đi nghĩ đến phượng lão gia từ hôm nay không có hảo ý nàng cũng không thể làm cho hắn khinh địch như vậy ngủ cái an ổn thấy tứ hoàng t ử tiến đến an bình trước mặt giờ phút này hắn nhưng lại cảm thấy này t i ể u thị vệ nhưng lại so với trù từ còn có trù từ khí thế mấu chốt là này t i ể u thị vệ nói ra khẩu mệnh lệnh cùng quyết đoán cái loại này không được xía vào miệng nhưng lại làm cho hắn cũng không có làm trái ý niệm trong đầu coi như ở mệnh lệnh của hắn dưới ai đều đã cam tâm tình nguyện phục tùng bất quá tứ hoàng t ử trong lòng nhưng còn có chút nghi vấn thả ra đi người này đ ộ c dược làm như sáng tỏ tứ hoàng t ử ý tự an bình nhíu mày đánh gãy tứ hoàng t ử trong lời nói ta này độc dược là sẽ làm sẽ nghiên à y đại thiếu i đi đời a n à ma a không s nhưng cũng nhà hoàng không phượng nhìn đến chẳng phượng nhìn đến một cái phải chết không sống đại thiếu gia càng cho chết thiếu cho phải chết thiếu h gia gia gia gia là lập là, làm lão làm lão tức cái cái tứ tử biết từ một từ một t đi đời đã đại đại ma m t h ố g khoái sao. Ta này đ ộ cứu dược c nghiên chế tạo quá mức thương xúc đ ổ cũng không có thời gian đem giải dược làm ra đến đâu a người bình n khóe m i ệ t ơ i c ư thắng ư ờ n g trói m t t h ư ơ địch nhìn nhịn không được định đầu nhịn cười, xích chỗ nhìn không không phải xích ký ở chỗ này, hắn nhất định phải tiến lên nhu nhu hoàng nếu này, tiến lên nàng này ký mìm tiểu đầu qua. ở Tứ、hoàng、tử so ừ n tinh thần bừng tỉnh ngộ nở nụ Người thắng, g sốt sốt một lát, lại, cục phục hồi tinh thần lại, bừng tỉnh đại ngộ, ha ha đại cười. Người thắng,、so、với tính kế so với tàn nhẫn so với cổ tay nhi cường hãn chính mình hiển nhiên không phải này t i ể u thị vệ đối thủ a tứ hoàng tử không khỏi trong lắc ò n chung n g h nhờ chính mình, về sau trăm ngàn trăm ngàn không cần đắc tội này thị về, nếu thị đắc trăm trăm về về, sau tiêu tội lắc à đ tội chết như thế nào, sở cũng không biết chính cũng mình như không nào sợ đầu i Tứ hoàng tử hoàng lắc lắc đ như trước cười đem thiết lung môn hoàn toàn mở ra kia mãnh h ổ đại thiếu gia đã muốn xé rách năm nhân rõ ràng đã muốn ăn không vô đem nó thả ra đi đơn giản chính là dọa dọa nhân cũng là không đến mức thương đến khác vô tội hạ i nhân đợi cho tứ hoàng tử mở ra lồng sắt thương địch cùng an bình liền tướng cùng đi ra phòng bên ngoài gió đêm thổi tới lập tức liền đem mới vừa rồi ở trong phòng cái loại này lành lạnh cấp thổi tán ra phủ đi hắc đêm bên trong thương địch trầm giọng mở miệng tiếp theo thuấn liền khinh nắm ở an bình kích thước lưng áo thân hình nhảy liền mang theo an bình nhảy lên đỉnh ối chao đợi ta với Tứ hoàng nhíu nhíu mày tứ hoàng tử lập tức đi vòng vèo phương hướng hướng tới phượng phủ hạ nhân phòng phương hướng mà đi nửa đêm phượng phủ Nhất con hổ ở hắc đêm bên trong xuyên qua, phát ra giống như thống khổ, giống như luống cuống lên thanh, hổ hắc phát khổ, chu tại ở đêm đây đêm ra qua, dần à làm i người hãi. nhân tĩnh phượng trong phủ, dị thường phủ, cho người ta sợ dị d dần, dần có hạ nhân bị bừng tỉnh nghe thế khác thường thanh âm có chút kỳ q u á i liền đi ra tìm tòi đến tột cùng chính là mới vừa đi xuất môn liền nhìn đến ở thản nhiên ánh trăng dưới một cái cực đại mãnh h ổ ở chậm rãi di động tới người nọ cả kinh sợ tới mức sắc mặt tái nhật sửng sốt đã lâu mới lớn tiếng kêu đi ra người tới a có hồ chạy đến người tới a cùng với cái này nhân la lên hạ nhân phòng bên này rất nhiều người đều theo trong lúc ngủ mơ bị đánh thức xuất môn đến quả nhiên nhìn đến nhất con hổ sợ tới mức quá sợ hãi này phượng phủ hạ nhân cũng không biết này hổ là từ gì mà đến chính là có cái những người khác ngẫu nhiên nghe nói quá trong phủ có kỳ quái tiếng kêu nhưng không có nghĩ đến nhiều lắm hơn nữa quý phủ không được hạ nhân nghị luận việc này cho nên giờ phút này bọn họ chỉ làm này hổ là không biết theo cái kia trên núi trộm chạy đến tai họa dân chúng giả thú lập tức có nhân mượn nổi lên côn bồng trận địa sẵn sàng đón quân địch cùng kia mãnh h ổ rằng co lại nói kia mãnh h ổ ở ăn h à o vài người sau đã muốn điền no rồi bụng đó là không có điền đầy bụng nó ở chúng an bình độc giờ phút này cũng đã muốn khó chịu kỳ cục cũng không muốn ăn cái gì bất quá những người này đối nó để ký nó cũng là cảm thụ đi ra căn cứ bản năng phản ứng liền dương nanh múa vốt hướng tới này đó hạ nhân một trận điên cuồng hét lên lại sợ tới mức những người này nơi nơi tán loạn trong khoảng thời gian ngắn phượng quý phủ hạ hỏng phượng khuynh thành trong viện t ử tuy rằng đã muốn là đêm khuya phượng khuynh thành nhưng không có ngủ trên người vừa bị tông miếu gia pháp xử phạt toàn thân tuy rằng không có bị thương ngoài r a nhưng là tại khi hoàn hảo không t ổ n hao gì cơ hồ dưới lại không biết nói có như vậy vết thương đau đớn làm cho nàng ngủ không được nàng nghe hạ nhân nói đêm nay ra ra ở trong phủ thiết yến chiêu đãi thần vương thương địch nếu là đặt ở dĩ vãng nàng nhất định xảy ra tịch bất quá hiện tại nàng này phúc bộ dáng đó là xuất hiện ở thương địch trước mặt cũng chỉ hội hoàn toàn ngược lại Này m ộ trong đêm, Phượng Khuynh Thành cơ hồ là cắn ngân nha, t là cơ lòng không ngừng mắng cách kia thị về, nếu không bởi vì cách kia thị về, nàng cũng sẽ không kia kia cách thị cách thị tiểu bởi tiểu về, vì về, sẽ đầu ã đánh đưa đốn đời đó đều đ quá. chính mình cùng Phượng càng không này nàng Phượng Khuynh Thành này, không như Trong thêm phạt phía thế chật mất mặt tới tuổi trước vật có ra ra ra là sẽ sử ở hiện ra kia tiểu thị vệ thân ảnh phượng khuynh thành cắn chặt hàm răng hận không thể đem kia tiểu thị vệ cấp tê toái c hoàn í n này bên n h lúc g i t r u y ề đ ế nhi một động trận tiếng động lớn n á o thanh t ạ đây đ hắc ê mau bên bị trong dị thường đột Phượng Khuynh Thành nhíu đột một từ bị phạt dị mày s tỉnh â m mặt. mau tình tốt t nàng vẫn không tốt, liên quan cũng không có ngày xưa hảo sắc mặt. Hoàn Nhi hảo của có sư sắc lại ở trong phòng chiếu cố của nàng nha hoàn là phượng khuynh thành một cái nha hoàn hoàn nhi lúc này hoàn nhi chính ghé vào trên bàn ngủ say sưa phượng khuynh thành nhìn trong lòng lại là một chút tức giận hoàn nhi mông mông lung lông m ở mắt ra cơ hồ là phản xạ tính đứng dậy chạy đến phượng khuynh thành trước mặt đại tiểu thư ngươi làm sao vậy vừa đau sao trong lòng kêu rên này khả như thế nào cho phải chính mình thế nhưng ở tiểu thư tình thời điểm đang ngủ tiểu thư nếu là trách cứ xuống dưới trong đầu nghĩ chính mình kết cục nghe thấy phượng khuynh thành thanh âm lên đỉnh đầu vang lên còn không mau đi xem một chút bên ngoài rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì hoàn nhi sửng sốt một chút lập tức phục hồi tinh thần lại nga hoàn nhi rời đi không lâu liền vội vàng việc việc đi vòng vèo trở về sau khi trở về nàng sắc mặt một trận tái nhợt coi như đã bị cái gì kinh hách làm sao vậy đã xảy ra chuyện gì phượng k h u y ê n thành nhíu mày nghi hoặc hỏi đại đại tiểu thư bên ngoài bên ngoài không biết chỗ nào t o á t ra một cái hồ nơi nơi tán loạn hoàn nhi thanh âm run run mới vừa rồi nàng ra sân còn thấy được kia một cái hồ giờ phút này trong lòng đều như chiếc phiếm cảm lạnh ý trong đầu hiện ra kia con hổ hung ác bộ dáng hoàn nhi ngay cả thân thể đều nhuyễn xuống dưới phượng khuynh thành, thành vẫn đều là cái thông minh nữ từ từ lúc thật lâu trước kia nàng cũng đã phát hiện kia cấm địa lý đóng cửa gì đó nhiều năm trước nàng thử một chút ra ra cùng ra ra nhắc tới kia cấm địa lại dẫn tới ra ra giận tím mặt cái kia thời điểm nàng liền biết kia cấm địa trung hồ ra ra không vui người khác nhắc tới theo kia sau nàng thường phục làm không biết mà đối với ra ra ngẫu nhiên dị thường hành động nàng cũng là thập phần bổn phận không đi tìm kiếm không phải nàng trong lòng không hiếu kỳ mà là vì nàng không dám đi thử ra ra điểm mấu chốt tại đây cái phượng phủ tất cả mọi người biết g i a g i a đau nàng bao gồm toàn bộ b ạ c yến quốc đều biết nói nàng là g i a g i a hòn ngọc quý trên tay nhưng đó là nàng này g i a g i a hiểu rõ nhất cháu gái nhi cũng không dám đi làm tức giận g i a g i a nàng thông minh nàng biết chính mình ở phượng gia nên làm cái gì không nên làm cái gì chỉ có như vậy mới có thể được đến g i a g i a yêu thương cùng che chở mau mau đỡ ta đứng lên ta muốn g i a đi xem Phượng khuynh thành cao mày mau, kia con kia mau mày cao hổ đại ố i nói phải ra ra mà nói không phải bình thường tồn t phía phải sau, nàng phải đi ra ngoài. đại i ngoài. ra đ đại tiểu thư đừng vạn nhất vạn nhất hoàn nhi như trước nơm nớp lo sợ nghe nói tiểu thư chẳng những không né còn muốn ra đi xem đảm đều dọa phá nếu là đi ra ngoài kia s ú c sinh nhưng là không tiếp thu nhân nếu là tiểu thư có cái cái gì không hay xảy ra người biết sao bồn tiểu thư gọi ngươi nhanh chút p h ư ợ này g Khuynh t n không kiên nhẫn, chính mình cố gắng đứng h chút chi có cố d ậ từ, nhất ư người hư n hình thân mình, cả người đau đớn hư nguyễn, muốn đứng dậy căn vốn g là lực chịu cả có chút quá đau dậy b t ò n giống tâm. nhất Này g hoàn nhi không dám có chút chậm trễ việc bất chấp đối kia con hổ sợ hãi lập tức tiến lên đem phượng khuynh thành thật cẩn thận theo trên giường phù xuống dưới phượng khuynh thành cắn chặt hàm răng cố nén đau cơ hồ đem toàn bộ thân thể sức nặng đều đặt ở hoàn nhi trên người ở hoàn nhi nâng hạ hướng tới viện ngoại đi đến mà chính lúc này phượng lão gia từ cũng bị đánh thức nghe được hạ nhân nói quý phủ xuất hiện một cái h ổ phượng lão gia từ cả người một cái giật mình lập tức đứng dậy cơ hồ là ba bước cũng hai bước chạy ra sân thần s ắ c trong lúc đó lo lắng cùng bối rối đó là thiệt nhiều năm cũng không từng ở trên mặt hắn xuất hiện quá tường nhi tường nhi không phải nên ở nó trong viện từ hào hào đợi sao dựa theo tường nhi thói quen ăn no sau không nên hào hào ngủ sao vì sao lúc này đây dĩ nhiên là chạy đi ra phượng ưng phượng quản gia mau nhanh đi đem phượng quản gia cho ta gọi tới phượng lão gia t ử vừa đi một bên đối với bên cạnh hạ nhân phân phó nói kia phượng ưng là như thế nào chiếu khán tường nhi kia thiết lung là hắn làm cho người ta dùng huyền thiết tạo ra vững chắc vô cùng tường nhi nếu là đi ra nhất định là lồng sắt môn bị mở ra đêm nay vì làm cho phượng ưng đem thương địch cùng kia tiểu thị vệ quang cấp tường nhi làm đồ ăn hắn đem cái chìa khóa giao cho phượng ưng kia phượng ưng rốt cuộc là như thế nào chiếu cố tường nhi nếu là hắn tường nhi ra lồng sắt có cái cái gì tốt xấu hắn giết phượng ưng cũng không chừng hết giận lúc này phượng lão gia tử làm sao biết nói phượng quản gia sớm cũng đã thành hắn trong lòng tường nhi bụng đồ ăn lại có thể nào lại tìm được phượng quản gia đâu giống ô giống lên một tiếng chung mang theo vài phần thống khổ gào thét bị kia con hổ ép buộc hồi lâu mọi người cũng liền phát hiện kia con hổ bất quá là miệng cọp gan thỏ giờ phút này có nhân nhặt lên thượng tảng đá không ngừng hướng tới kia con hổ trên người ném đi phượng lão gia tử tới rồi khi một khắc vừa vặn nhìn đến như vậy một màn hắn tường nhi đứng ở nơi đó thân thể lồng lộng chiến chiến hai mắt đỏ bừng tựa hồ đang ở trải qua thật lớn thống khổ mà một đám thạch tử nhi đánh vào hắn tường nhi trên người phượng lão gia tử lập tức nổi giận dừng tay đều cho ta dừng tay Phượng lão gia Tử lớn tiếng quát uy nghiêm khí thế, sở hữu hạ nhân lớn tiếng Gia Tử, chỉ thấy Lão gia Tử quát uy sở đã ề về quyền u quý uy ngừng nhìn lại, l tối phía phủ o Lão con Gia Gia vàng hướng vội đi kia Tử, thấy Tử chỉ hổ, muốn ọ i người kinh, Gia trong lòng cả kinh, lão gia Tử Lão là cả đây m làm muốn gì? Đã muốn chạy tới nơi này phượng gia nhị lão gia cùng phượng khuynh thành thấy như vậy một màn lập tức ra tiếng kêu lên g i a g i a ngươi đừng đi qua chính l à p h ư ợ n g lão gia t ử phía sau trong mắt chỉ có hắn tường nhi thế nào lại nghe thấy người khác trong lời nói p h ư ợ này g đang tường dáng cũng không thường, trong miệng không ngừng Tường lão đã ra trở từ thời thần thi thao. đến điểm, nhìn hắn nhi như nên bình khắc, vậy vậy sắc nhi dấp m sao v ậ Tường như nhi, dáng, chỉ kia coi kia bộ l à một cho người ta sợ hãi con chính con hãi hổ thật sự chính là con hắn bình thường. người Này ta sợ sự là m tiếng thanh kêu gọi làm cho phượng khuynh thành cùng nhị lão gia phượng dụ thân thể đều là ngần ra tường nhi bọn họ lại như thế nào có thể không biết này hai chữ sở đại biểu là cái gì phượng dụ con ngươi nắm thật chặt tường nhi nhiều như vậy năm cha trong lòng hiểu rõ nhất như trước là đại ca đó là đại ca đã chết hắn đều muốn đối đại ca yêu thương di tình đến phượng khuynh thành trên người thậm chí truyền rời đến này xúc sinh trên người mà chính mình đâu chính mình cùng cô thành hai người vì phượng ra s à n nghiệp việc thượng mang hạ chưa từng gặp qua lão gia tử đối hắn cùng cô thành t r i ể n lộ quá như vậy vẻ mặt hắn không chỉ một lần tưởng nếu là đại ca còn sống như vậy này phượng gia sản nghiệp cùng với toàn bộ phượng gia hết thảy sợ đều đã muốn là đại ca một người phượng khuynh thành trong lòng run lên tường nhi của nàng phụ thân sao của nàng phụ thân liền kêu phượng tường a trong trí nhớ nàng phụ thân thân ảnh đã muốn thập phần mơ hồ hắn sớm từ cùng với cái kia thân là nàng mẫu thân nữ nhân rời đi làm cho nàng ở tám tuổi phía trước đã nhiều năm gian tại đây phượng phù bên trong như cô nhi giống nhau còn sống đó là hạ nhân đều có thể tùy ý khi dễ nàng hận cái kia thân là nàng mẫu thân nữ nhân nàng thế nhưng như vậy nhẫn tâm đem nàng bỏ xuống tưởng nhi ngươi r ố t cuộc làm sao vậy mau nhanh đi tìm đại phu phượng lão ra từ thần sắc bối rối phân phó ngày xưa lý bình tĩnh mâu t r u n g thế nhưng hơn vài phần điên cuồng đi tới kia con hổ trước mặt thậm chí thân thù muốn đi đụng vào chính lạp vừa vươn tay kia con hổ liền vung lên lợi chảo h ù n g hăng chụp vào phượng lão gia từ cánh tay tê kéo một tiếng cùng với da thịt phá vỡ thanh âm tại đây hắc đêm bên trong dị thường q u ỷ dị Ra ra, cha, ra ra kia cùng kêu lên hô, đều bởi vì trước xúc hô, khiếp sợ, lão gia thế nhưng bị kia xúc sinh bị thương. lão lên lão từ, mắt một từ mọi màn người bởi kêu đều bị bị vì sợ, nhưng l à lão gia từ lại như trước không có lui về đến mà là tiếp tục vươn tay vuốt ve kia con hổ đầu kia con hổ mạnh hướng tới phượng lão gia từ gầm lên giận dữ kia sắc bén khí thế làm cho phượng lão gia từ thân thể nhất khuynh rõ ràng soát trên mặt đất mãnh hổ hướng tới phượng lão gia từ đánh tiếp Tường ta tường Từ trong miệng mỉ non, ngay tại tất cả mọi người nghĩ đến, lão gia Từ trào tê thoái thời điểm, kia con hổ nhưng cũng đi theo người Phượng người Phượng nhưng nhi nhi miệng non, ngay nghĩ đến con cũng ngã xuống Gia Gia cha hổ mọi kia lợi điểm A, kia là Lão Lão cả mỉ ầm đất. đi sẽ bị ầm phượng lão gia từ trong mắt càng thêm lo lắng việc lảo đảo đứng lên đến con hồ bên người nhìn nó cả người kịch liệt run rẩy trong lòng hoảng hốt hoàn toàn bị dự cảm bất hảo bao phủ mau đại phu đâu mau gọi đại phu đến này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra phượng lão gia từ trong đầu rất nhanh chuyển động nhưng là đối mặt như vậy thường nhi dù là hắn trong lòng cũng đã sớm hoảng phượng lão gia từ điên cuồng kêu to là ai cho ngươi thành như vậy bộ dáng ngươi làm sao có thể biến thành như vậy thường r ự c giác c nói o hắn, chuyện đêm nay rất không h nay đêm tầm rất t hiện hắn thiết phải hội như chẳng huống, hắn nhi không hào hảo, hảo ăn kia thương tại, biết kia tường rằng tường nên ăn rốt bức cuộc vì vậy sao là địch cùng t i ể u thị Thương t địch về sao? Thương địch cùng i ể u thị về phượng lão ra từ trong đầu một cái giật mình bọn họ hội là bọn hắn sao chỗ tối an bình cùng thương địch nhìn phượng lão gia từ trong mắt điên cuồng m à u t r u n g cũng là một bên lạnh như băng khóe miệng mơ hồ gợi lên một tia châm chọc này phượng lão gia từ nếu là biết là bọn họ làm không biết hội sẽ không hối hận đêm nay muốn thiết này một cái hồng môn yến tam phiên bốn lần tính kế bọn họ Phượng Lão là làm ra từ đây là tự đây bậy dần dần kia con hổ vài cái kịch liệt run dày rất nhanh liền hoàn toàn không có hơi thở phượng lão gia từ sâu sắc nhận thấy được cái gì thân thủ g i ò xét tham kia con hổ hơi thở được đến kết quả cũng là làm cho phượng lão gia từ cương ở đương trường đã chết hắn tường nhi đã chết phượng lão gia từ thân thể coi như bị xét đánh c h ú n g bình thường cương sừng sốt một lát dĩ vãng thanh thỉnh đầu đã ở giờ phút này hóa thành một đoàn tương hồ thế nhưng đã chết phượng lão gia từ trong lòng bi thống vạn phần mười nhiều năm trước phượng tường sau khi hắn vẫn đắm chìm ở bi thống bên trong sau được này con hổ liền đem này con hổ dưỡng ở tại trong phủ kia đoạn thời gian đó là này con hổ cùng hắn đã đi tới hắn đem này con hổ trở thành tường nhi nói hết rất nhiều nói sau lại dần dần hắn đi ra bi thống liền lao thẳng đến này con hổ dưỡng ở trong phủ trở thành tường nhi thế thân mỗi quá một đoạn thời gian nhất là tường nhi sinh nhật cùng ngày rỗ hắn đều đã đến cấm địa bên trong cùng tường nhi giờ phút này nó thế nhưng liền như vậy đã chết còn chết ở hắn trước mặt hắn lại như thế nào có thể nhận này sự thật tường nhi a tường nhi a phượng lão gia từ thê lương tiếng hô tại đây bóng đêm bên trong quanh quần bọn hạ nhân cho tới bây giờ chưa từng nhìn đến quá như vậy lão gia từ bất quá phượng dụ còn lại là biết lúc trước phượng tường sau khi phượng lão gia từ biết được tin tức đó là cùng hiện tại không có sai biệt phượng dụ nhìn kia thượng nằm con hổ cùng với ghé vào con hổ trên người phượng lão gia tử đáy mắt mơ hồ có một chút khác thường lóe ra bất quá lúc này mọi người lực chú ý đều ở phượng lão gia tử trên người không ai lưu ý đến hắn thần sắc xem ra này con hổ quả nhiên là phượng lão gia t ử chỗ đau a an bình thấp giọng nỉ non phượng lão gia tử phản ứng làm cho nàng thật là vừa lòng này biến thái lão đầu nhi mới vừa rồi thế nhưng muốn p h ỉ thúy ban diễn kia vừa ra diễn đến í t thương địch vết sẹo nàng vẫn đều nhớ kỹ đâu bắt lấy cơ hội an bình lại như thế nào không trả trở về gậy ông đập lưng ông phượng lão gia t ử chạm được thương địch đáy lòng bị thương như vậy bọn họ liền đem phượng lão gia t ử vết sẹo vạch trần làm cho hắn cũng nếm từ h kia trong đó tư vị nhi giờ phút này xem ra phượng lão gia t ử đã muốn nhấm nháp đến trong đó thống khổ đi thật sự là hết giận đột nhiên an bình cảm nhận được bên hông đại trưởng nắm thật chặt an bình d ư ơ n g mắt chống lại thương địch lóe ra ôn nhu cùng cảm kích con ngươi trong lòng n g ẩ n ra hướng tới hắn trong lòng nhích lại gần giờ phút này phượng lão ra từ điên cuồng quát to bất quá thương địch trong lòng cũng là hoàn toàn bị ấm áp vây quanh ninh nhi làm này hết thảy đều là ở vì hắn hết giận a chúng ta đi thôi thương địch ôn nhu ở an bình bên tai mở miệng liếc kia ghé vào con hổ trên người phượng lão ra từ liếc mắt một cái trong mắt không có chút đồng tình phượng lão gia t ừ đáng giá đồng tình sao không nếu là hắn đều đáng giá đồng tình như vậy đồng tình hai chữ sợ muốn trọng định nghĩa mới nghĩ đến mẫu thân t ử thương địch mâu chung một chút lịch quang nhanh chóng ngưng tụ đứng lên trong đầu hiện ra nhiều năm trước khi một cái lôi điện này ra ban đêm mới vừa rồi phượng lão gia t ừ cố ý ở hắn trước mặt diễn này vừa ra diễn ở làm cho hắn lâm vào bi thống đồng thời cũng càng thêm kiên định chính mình báo thù quyết tâm Bác bỏ báo cái chỉ cần là cùng mẫu thân từ có chắc chắn Yến này Yến, Hoàng võng môn, thân liên quan nhân, hắn một cái đều sẽ không bỏ qua, mà trận thịnh hắn hưởng thất thù hào hào thụ. là mà tam từ một qua, mẫu đại đều sẽ phượng lão gia từ điên cuồng còn tại tiếp tục trong khoảng thời gian ngắn này phượng lão gia từ coi như nháy mắt g i à đi một ư ơ i tuổi bóng đêm bên trong quanh quần phượng lão gia từ điên cuồng giống giận cùng nỉ non cả người coi như thật sự điên cuồng bình thường không ai nhận thấy được có hai mặt thân ảnh lặng lẽ rời đi gần là một lát kia hai mặt thân ảnh ở phượng p h ủ ngoại một cái yên lặng địa phương vững vàng rơi xuống thương địch đang muốn mang theo an bình hồi khách sạn an bình cũng là ngăn chờ quyết định của hắn thương địch nhíu mày nhìn an bình trong mắt mang theo hỏi an bình chống lại hắn tầm mắt dịu dàng cười thương địch đêm nay kia phượng lão gia t ử hơi quá đắng lợi tức l à thu đã trở lại bất quá phượng lão gia t ử hoàn lại cũng không đủ a nga k i ê n ninh nhi cho rằng còn phải như thế nào làm cho hắn hoàn lại thương địch ôn nhu nói trong mắt lóe ôn hỏa ý cười an bình mâu quang hơi đ ổ i để sát vào thương địch mới vừa rồi kia phượng ưng không phải nói phượng gia quân chọc không thể sao thương địch đẹp mặt lông mi một điều lập tức hiểu được an bình muốn làm cái gì phượng gia quân kia cũng không phải là bình thường đối thủ a phượng gia quân ở x ư ơ n g đô thành ngoại bách lý địa phương đồn chú huyền vũ doanh huyền vũ doanh ở bốn doanh giữa thế lực là sắp xếp đệ tam vị trí nhưng mặc dù là sắp xếp đệ tam kia thực lực cũng là không tha khinh thường phượng gia quân là phượng gia hậu thuẫn kia liền cũng là hắn thương địch không thể không đối mặt đối thủ trong đêm đen thương địch như hắc rượu thạch xinh đẹp con người lóe ra trầm ngâm một lát tuấn mỹ vô trù trên mặt nở rộ ra một chút tươi cười nếu ninh nhi muốn đi xem kia có gì không thể đúng vậy Có gì không thể, m ặ c dù là phượng gia q u â n huyền doanh vũ trung h không tha khenh thường như thế phút phượng chìm thiếu thống khổ ự lực c lại lão kia nào. này bên Giờ gia gia tử mất t đại đi đắm ở o n n g ế là b ọ hắn hủy h n ở bị p ư ợ gia không phượng biết đối doanh quân huyền vũ lịch ã o nào Giờ phút này phượng lão gia trung nói lại tử thế mà Màu là như l sẽ kích. đà quang ẩn ẩn lóe ra hắn là mừng dỡ cấp phượng lão gia t ử cùng phượng gia liên tục đà kích hắn muốn cho phượng gia cùng phượng lão gia t ử đều biết nói phượng gia quân không phải kiên không thể phá an bình trong lòng vui vẻ nàng biết thương địch sự tình gì đều đã theo nàng bất quá nàng muốn đi phượng g i a quân huyền vũ doanh không phải không có nắm chắc nàng chưa bao giờ hội làm không có nắm chắc chuyện tình k h o e miệng gợi lên một chút tươi cười an bình tươi cười tại đây bóng đêm bên trong hết sức biến hóa kỳ lạ chính lúc này mặt khác hai mặt thân ảnh đáp xuống bọn họ bên cạnh trong đó một người đó là tứ hoàng tử không thể nghi ngờ mà hắn trong lòng nắm cả nữ tử an bình cùng thương địch theo bản năng đánh giá nàng kia một phen không phải trạng v ạ n g ở phượng phủ gặp được kia hai cái tiểu nha hoàn chi nhất sao Cái cái phát kia tên là nhân nhân Đại buổi tối, ngươi lại phát cái gì điên? nha tên nhân nhân hoàn. là gì Nhân nhân tứ liền mi với kia nói chuyện khí, nhưng thật ra cùng hôm nay thời gian nắm nam nhân chính mình, nhíu phong cùng chuyện ngữ nhưng cùng nay chạng vạng an bình đẩy ra ra của hôm cả chặt c khí, thật h hoàng t tử s ờ s ờ cái mũi nhưng không có bởi vì nhân nhân thái độ mà tức giận thì t h ả o nói phượng phủ không thể đợi nhân nhân nhíu mày hung hăng oan liếc mắt một cái tứ hoàng t ử vậy ngươi sẽ không chờ ta cầm quần áo mặc vào a nhìn à y giống gì, nói cái n nhân nhân nhìn, nhìn chính mình trên người cận đơn độc bạc quần áo nếu không phải ở hắc đêm bên trong sợ là có thể đem bên trong phong cảnh nhìn một cái không sót gì nhân nhân hai tay ôm ngực tựa hồ là ở che lấp cái gì phải biết rằng chính mình mới vừa rồi đang ngủ mơ mơ màng màng trong lúc đó bị nhân ôm lên thẳng đến đến phòng ở ngoại cơ hồ là bị gió đêm lãnh tỉnh phương mới phát g i á c chính mình thế nhưng bị người này ôm ở đ ỉ n h thượng xuyên qua nếu không sợ hãi hắn đem chính mình từ không trung cấp bỏ lại đến mới vừa rồi nàng liền phát tác an bình ánh mắt tại đây tên là nhân nhân nữ từ trên người qua lại đánh giá một vòng nhi ánh mắt trong lúc đ ó ý vị thâm trường này xích ký dù là mới vừa rồi tứ hoàng từ cái giá cũng là bưng bất quá giờ phút này tại đây tiểu nha hoàn trước mặt bị nàng này nhất sống đồ có vẻ có chút mặt xám mày t r h o sâu sắc như nàng chỉ cần là hai người điểm ấy nhi hỗ độc liền đó có thể thấy được này người này vài phần manh mối bất quá an bình này tầm mắt rơi vào tứ hoàng t ử trong mắt tứ hoàng t ử sắc mặt cũng là trầm xuống lập tức đi nhanh tiến lên chắn kia t i ể u nhân nhân trước mặt chừng mắt nhìn liếc mắt một cái này nhìn c h ầ m c h ầ m nhân nhân xem t i ể u thị về nhìn cái gì vậy một bên thẩm oán một bên đưa hắn trên người kia một thân ngân bạch cầm y thoát xuống dưới lung tung khóa lại nhân nhân trên người an bình ha ha cười cười cười đến lại bỡn cợt nhân nhân c ũ như g là k ô n nhìn nhìn tứ hoàng tử, lập tức liền n g g chối tức từ, tứ tử, xoay lập ờ rời i đi, chính là mới vừa đi ra chính là, vừa trước ừ n hoàng tử lại chặn của nàng đường đi. Đi chỗ nào, người quản、ta. phượng g bước, của chỗ tứ tử ta, lại đi. Đi a không thể n g đợi, là i đi đem ta theo phượng gia mang đi ra. ta này đó thời ít phượng người mang này gian cũng ra vậy, chúng ta đây trong lúc đó cho tức, không nếu chúng lúc đây định đã đi cũng liền đã xong, ta đi chỗ nào, người chỗ ta không sen Nhân nhân như vào. ư t r ớ có không c cấp t ứ hoàng tử hòa nhã sắc xem tựa hồ đối này t ứ hoàng tử cực vì bất mãn nói xong vòng qua tứ hoàng t ử tiêu sái tiêu sái vào hắc đêm bên trong kia t h i ệ t nhiên thân ảnh ở tứ hoàng t ử trong mắt cũng là khơi dậy một trận khác thường cô đơn không xen vào hắn là không xen vào nàng a lúc t r ư ớ c dùng ước định đem nàng cột lấy hạn chế của nàng tự do nay hắn cũng không có lý do gì lại lưu lại nàng Kìa một chủ ú lúc t thân ảnh càng càng xa, dần dần biến mất ở tầm mắt bên trong, rốt cục qua một hồi lâu, tứ hoàng tử mới hồi phục tinh thần thượng thương tầm mắt tứ tử trong thần trong một tia tạp. kiều kinh biến hồi mới hồi lại, quay người lại, liền đối với cuộc qua lâu, nhỏ ảnh càng càng dần dần bên hoàng hoàng lòng cả kinh thần sắc trong lúc đó hơn chạy phục địch phức h cả sắc c quay xa, ở đó t ử nàng nàng là ta thanh mai trúc mã t i ể u muội nàng không là người xấu nàng biết đến không nhiều lắm nàng cũng không biết của ta chân thật thân phận vô phương Thường địch phôn gần là r an hai chữ, h lấy ắ đối xích ký hiểu sách ký bình i đối kia thanh mai chúc mã tiểu mụi có chút để ý, bất quá, xem vừa rồi ế t nhất thanh chút bất t hắn định chúc để là vừa mã xem có quá, ý, huống, nhân nhân tên nữ từ, rõ ràng cái kia tử, là rõ đang ố i thứ tử chút hoàng hoán hẳn. có Bình n đ a nghe đến thanh mai trúc mã tiểu muội vài thời điểm lông mi nhíu nhíu lòng tràn đầy hào kỳ nguyên lai là thanh mai trúc mã này tứ hoàng tử đ ố i kia thanh mai trúc mã tiểu muội xem ra là tình căn đâm sâu vào a thời gian không còn sớm nên xuất phát a nguyệt bình thu hồi tinh thần, nhắc nhở n thu hồi h t ư ơ địch, chủ ố n nhi.、Tứ、hoàng tử vội vàng hỏi nói, nghe n đi đâu vội hỏi Tứ tử à khẩu khí tự hồ h u tự còn có c y n muốn n làm u sao. g y ệ h á c phong cao đêm giết người phóng hỏa khi t h ư ơ n g địch khóe miệng dương lên màu t r u n g mơ hồ hơn một tia sơ sát tiêu điều lãnh ý tứ hoàng t ử vi giật mình nguyệt h á c phong cao đêm giết người phóng hỏa khi chủ tử muốn tới làm sao phóng hỏa Tứ、hoàng、tử ánh mắt đảo qua thương địch bên cạnh tiểu thị vể, nhìn thấy trông ta. Giết tử thế theo? hoàng ánh địch cạnh nhìn hắn hương phấn hào quang, hắn ẩn ẩn có sự cảm, đêm nay, không hay ho nhân cũng không ý Giết người phóng hỏa sao? Nếu chủ tử đều phải đi, hắn lại như thế nào không đào sao? nào bên quang, ẩn ẩn nay, cũng người Nếu mâu cảm đêm đều đi, đi qua ra có lại vệ, lóe sự ý xoay người lại nhìn thoáng qua mới vừa rồi khi một cái nữ t ử biến mất địa phương tứ hoàng từ lại quay lại tầm mắt là lúc mâu t r u n g một mảnh kiên định sách ký nguyện vì c h ủ t ử mở đường Ba bên nhau ta nay, người nhìn nhau cười, lập tức tam mặt thân ảnh liền nhập vào đêm bên trong, đêm nay nhất định cười, hắc tức lập mặt đêm đêm vào sáng ẽ không h t i b ì h s á n sớm hôm sau hoàng cung bác yến hoàng đế thẩm cung nội sắc trời vừa mới có chút lượng bác yến hoàng đế vừa đứng dậy ở cung nữ hầu hạ hạ mặc vào long bào đang muốn đi vào chiều sớm còn chưa xuất môn quản sự thái giám liền vội vàng vào cửa bác yến hoàng đế liếc mắt nhìn hắn thản nhiên nói chuyện gì như vậy cấp quản sự thái giám b u ô n g xuống đầu hoàng thượng vô địch đại tướng quân câu kiến Bác yến hoàng đế thân thể ra thương tịch, Yến đế Hoàng thân ngẩn thương nhanh thể đều ra vô à o sao chiều tịch có việc, thương h sớm, vì k n g địch ợ i chiều. kiến, tiến giọng nói, khoát tay áo ý, bảo các lui đến đế đều đ Yến Không nên tuyên hắn Hoàng cung nữ lâm chầm câu bác các phía sau khoát Vô tay ra. vào, áo bảo ý đại tướng quân được đến tuyên triệu dáng vẻ vội vàng vào phòng đang muốn hành lễ b á c yến hoàng đế cũng là gọi lại hắn thương tịch hành lễ liền miễn có chuyện gì như vậy cấp vô địch đại tướng quân thương tịch nhưng lại làm cho tiến lên từng bước Hoàng thượng, Phượng Phượng Hoàng phút chốc buộc chặt chớ không phải Phượng hướng Phượng thất phu lại, có động tĩnh sao con lão lão làm là quân. quân Yến người quân tân động gia gia gia gì gì? từ cái đi, kia lại ra buộc vậy? Bác có có đế đối với phượng gia quân mỗi một đại hoàng đế đều thập phần lưu ý hoàng thượng vi thần mới vừa rồi nhận được tin tức phượng gia quân đóng quân ở sương đô thành ngoại bách lý chỗ huyền vũ doanh đêm qua gặp đánh bất ngờ toàn bộ doanh toàn bộ bị giết huyền vũ doanh chủ tướng huyền vũ tướng quân đầu bị bắt tại đầu thường thượng hoàng thượng người xem thương tịch thử nhìn thoáng qua bác yến hoàng đế thật cẩn thận hỏi bác yến hoàng đế rõ ràng mặt lộ vẻ khiếp sợ phượng gia quân huyền vũ doanh toàn bộ bị giết này đây là có chuyện gì biết là ai làm sao bác yến hoàng đến nghiêm túc m ở miệng thần s ắ c trong lúc đó mơ hồ hơn một tia khác thường phượng gia quân bốn doanh huyền vũ doanh tuy rằng sắp xếp đệ tam nhưng thực lực nhưng cũng là văn hoa một đêm trong lúc đó toàn bộ bị giết đây là cái gì khái niệm không biết đối phương không có lưu lại chút sơ hở cùng tin tức thường tịch nhíu mày dù là hắn cũng hiểu được việc này tình q u ỷ dị đến cực điểm phượng gia quân vẫn đều chịu hoàng thượng kiêng kỵ hoàng thượng đều không động đậy rốt cuộc là ai có lớn như vậy lá gan cùng lớn như vậy bản sự bác yến hoàng đế mâu quang vi liễm không hề sơ hở sao không biết vì sao hắn trong đầu thế nhưng trồi lên một thân ảnh sẽ là hắn sao nếu là hắn trong lời nói chính mình trước kia cũng là coi thường hắn năng lực a toàn bộ huyền vũ doanh toàn bộ bị giết đây là hướng về phía phượng gia đến vẫn là hướng về phía hắn đến dù là bác yến hoàng đế cũng tưởng không ra bất quá hắn lại biết phượng gia quân huyền vũ doanh bị giết đối phượng gia mà nói không thể nghi ngờ sẽ là một đà kích trầm trọng phượng lão gia t ử nếu biết được tin tức này lại sẽ có như thế nào động tác hoàng thượng muốn tiếp tục t r a đi xuống sao thương tịch đoán không ra hoàng thượng tâm tư chỉ có trực tiếp sảng khoái mở miệng xin chỉ thị Bác Yến Hoàng đế chầm ngâm một lát Yến đế Hoàng ngâm trung chầm một màu sâu không thấy đấy, tự thư hồ đáy suy là ở suy thư về cần á bác i hồi mới mở miệng nói. gì, Hoàng Không rốt một cục c qua lâu, mở Yến đế cha chặt chẽ lưu ý phượng ra hướng đi nếu là phượng gia truy cha tất yếu thời điểm người phụ trách đem âm thầm quấy nhiễu mặt khác theo kiêu kỵ doanh c h ú n g tuyển ba trăm tinh nhuệ trẫm muốn tốt nhất đợi lát nữa hạ hướng trực tiếp làm cho bọn họ đến ta trước mặt lĩnh mệnh thương tịch trên mặt cả kinh không cha ngược lại còn muốn quấy nhiễu phượng gia cha hắn không có nghe sai sao thương tịch tuy rằng nghi hoặc hoàng thượng quyết định nhưng lạc lại cũng không nói thêm gì chắp tay lĩnh mệnh lạc vi thần hiểu được nên làm như thế nào đối với bác yến hoàng đế thương tịch vẫn nhớ kỹ năm đó hắn ơn tri ngộ hoàng thượng phân phó hắn hội không chút do dự phục tùng cho dù là làm cho hắn đi từ tốt lắm người đi xuống đi về sau chuyện này đừng vội nhắc lại bác yến hoàng đế trầm giọng phân phó lập tức thương tịch lui xuống phòng bên trong cô đơn để lại bác yến hoàng đến một người giờ phút này hắn sắc mặt hết sức ngưng trọng thấp giọng n ỉ non thương địch a thương địch của ngươi thế công ra ngoài chẫm đoán trước a phượng gia trong viện cơ hồ là suốt một buổi tối phượng lão gia từ đều ngồi ở kia chỉ chết đi con hồ bên cạnh sắc trời đại lượng giờ phút này thấy rõ phượng lão gia từ bộ dáng nguyên bản tinh thần quác thước đó là bảy mươi lão nhân cũng không h i ể n lão hắn hiện tại thế nhưng coi như đến gần đất xa trời bình thường Phượng Khuynh tưởng h h h à n cùng p ợ n cũng g Dũ là bồi ở một b ê bọn bảo họ nhiều lần khuyên bảo Lão i a Tử vào nhi à nghỉ n g ơ nhưng Phượng lão Gia Lão tường ử coi n h không có nghe họ đến bọn họ trong có l i ó i bình n h t ư ờ nhi ư trước n g ồ ở con h dần dần bình ổn, nhưng thống khổ như trước hiện hắn ỗ kia điên qua ra đêm trên mặt cuồng dần dần ồn, trước t r ở g miệng vẫn như của ũ thì thào. Tường tường nhi, tưởng nhi con c ta、à. lão gia t ử lão gia t ử không tốt huyền vũ doanh huyền vũ doanh đêm qua toàn bộ bị giết Truyền báo thanh truyền vàng báo âm vội điều ế n Phượng cùng t i này sao có thể bất quá bọn họ không kịp đi tự hỏi nhiều lắm trong đầu một cái giật mình đêm qua lão gia từ bị đà kích nếu là lại biết được tin tức này nhị người không thể tưởng tượng na hội là như thế nào hậu quả hai người nhìn về phía thượng phượng lão gia tử thấy hắn nguyên bản thấp đầu có chút nâng lên hai người trong lòng kêu to không tốt lão gia tử như trước đem điều này tin giữ cấp nghe xong đi vào người nói cái gì phượng lão gia tử thanh âm cũng thương lão rất nhiều hỗn loạn vài phần sắc bén vài phần run run lại coi như buộc chặt huyền muốn chặt đứt bình thường ai ai làm chương một trăm sáu mươi bảy đánh cho hắn răng rơi đầy đất phượng lão gia từ cùng phượng gia nhị lão gia phượng dụ cùng với phượng khuynh thành giống nhau cơ hồ là vô pháp tướng tín chính mình lỗ tay huyền vũ doanh toàn bộ bị giết này ý nghĩa cái gì lịch đại bắc yến hoàng đế đều nghiêm khắc khống chế được phượng gia quân nhân sổ áp chế phượng gia quân phát triển lớn mạnh mà phượng gia quân làm phượng gia cường đại hậu thuẫn phượng gia nhân tự nhiên là hy vọng thực lực của hắn có thể làm cho người ta lâm vào kiên kỵ ở vô số lần hoàng đế cùng phượng gia nhân âm thầm ngươi tới ta đi dưới phượng gia liền cũng chỉ có lợi dụng lớn mạnh đan cá nhân thực lực nhắc tới thăng phượng gia quân trình thể thực lực đến nay này đệ nhất phượng gia quân thực lực không thể nghi ngờ là tối toàn thịnh thời kỳ có phượng gia quân làm hậu thuẫn phượng gia liền có thể càng thêm vô tư phượng gia quân chia làm thanh long doanh bạch h ổ doanh huyền vũ doanh chu thước doanh thực lực cũng không dung khinh thường này vẫn đều là phượng lão gia từ kiêu ngạo nhưng l à hiện tại lại nói cho hắn phượng gia trong quân huyền vũ doanh một đêm trong lúc đó toàn bộ bị giết điều này có thể không làm cho hắn r u n g động phượng lão gia tử khuynh thành cùng phượng dụ hai người lập tức tiến lên đưa hắn đỡ lấy đã trải qua tối hôm qua bi thống cùng điên cuồng dĩ vãng cách kia uy nghiêm q u ắ c thước lão gia t ử nhưng lại coi như một đêm thương lão m ộ ư ơ i tuổi nói cho ta nói rõ ràng rốt cuộc là ai làm phượng lão ra từ cắn chặt hàm răng vài cơ hồ là từ răng nanh khâu trung bính đi ra nguyên bản tái nhợt suy yếu trên mặt gân xanh bại lộ kia bộ dáng thật là làm cho người ta sợ hãi Kia truyền báo hồi ạ lạnh nhân nơm nớp lo sợ. ngày thường lý, lão ra từ lạnh như băng sắc bén, nhưng lo lý, lão so sợ, sắc từ ra v hồi ú t này, l muốn ôn hòa rất nhiều. Hiện tại lão gia từ, hồi hồi từ trong lời nói không biết là ai làm huyền v ụ tướng quân cũng bị chu sát nay đầu còn bắt tại đầu tường thượng Kìa chưa ra oanh hả nhân căn bản là còn chưa nói hoàn, Phượng lão ra từ đầu liền thấy căn bản còn nói liền tiếng là Lão từ một đầu việc a n thân g thể l ạ nhoáng lên một cái, nếu không bên cạnh có Phượng、dụ、cùng Phượng Khuynh Thành giúp đỡ, giờ phút này sợ đã muốn ngã xuống thượng, không biết là ai làm. Chẳng vốn không phút giúp giờ là làm. lẽ lưu lại lại? một một điểm biết vết cái, có có ai nhi i dấu sợ Dụ đỡ, đã để v này t ì n h tất có kỳ quái liên hệ khởi tối hôm qua chuyện tình phượng lão gia từ càng cảm thấy không đơn giản phượng dụ phượng dụ cha phượng dụ ở trong này cha có gì phân phó phượng dụ giúp đỡ phượng lão gia từ cánh tay hắn biết phía sau lão gia từ liền cũng chỉ hội sai phái hắn nghĩ đến đêm qua lão gia từ bởi vì kia con hổ đã chết điên cuồng mâu trung thần sắp đổi đ ổ i trong lòng lại hư lạnh đại ca đã chết nhiều như vậy năm lão gia từ đều không thể quên bây giờ còn không phải chỉ có thể sai phái hắn nhưng l à lão gia từ đối chính mình lại có bao nhiêu thân tình đáng nói muốn nói ở phượng gia phượng lão gia từ duy nhất thiệt tình yêu thương nhân sợ chỉ có đại ca đi đáng tiếc đại ca đã muốn đã chết cha phượng dụ người nhất định phải cho ta điều t r a r a còn có tường nhi nhất định phải tìm ra tường nhi từ chân tướng cha da là ai làm chúng ta phượng gia định cùng hắn thế bất lưỡng lập phượng lão gia từ nghiến răng nghiến lợi rốt cục sắc bén phun ra cuối cùng một chữ phốc một tiếng máu t ư ơ i miệng vỡ mà ra cha già ra hai người kêu to phượng lão gia từ cũng đã nghe không thấy tại kia một ngụm máu t ư ơ i phun ra là lúc cả người liền rốt cục không chịu nổi hoàn toàn ngất đi qua liên tiếp tin giữ làm cho phượng ra hỏng toàn bộ phượng phù bị vây một loại m ả n h liệt áp suất thấp dưới bọn hạ nhân một đám đều nơm nớp lo sợ đều tự thật cẩn thận làm chính mình thuộc b ồ n phận chuyện tình thậm chí ngay cả đại khí cũng không dám ra một chút Lão lại doanh toàn ra kia sau, từ tại biết giết từ điên đêm được cuồng huyền bộ bị h vũ ộ phượng t suốt trên bệnh không dậy nổi, suốt ngày nằm g dậy i gia quân huyền vũ doanh bị giết tin tức lấy xét đánh không kịp bưng t a y chi thế rất nhanh liền truyền khắp xương đều phố lớn ngõ nhỏ Hiện thật ạ i c ỉ cần có nhân địa phương, địa đàm trừ bỏ l u n Phượng hơi đại sớm ra i ể u thư đúng ỉ n tiện nhân h phố thì h ta là vài dạo c trò hề cùng chật vật hề cùng ngoài, ở đàm là u nhiều ậ n nhất chính l gần gia Phượng giết Người Phượng trong khoảng thời gian này là chọc giận lão thiên gia sao? Thật đúng nhất tân quân huyền Doanh truyện tình. nói, này thiên thời chọc Thật đại kia ra ra sao? lô là là lão là đó sự Vũ bị một cái thời buổi dối loạn một nhà từ quán nội ngồi đầy khách nhân một người bắt đầu đề tài những người khác bắt đầu từ thần s ắ c trong lúc đó cũng lộ ra nồng đậm hưng ơ trí cũng không phải là sao nghe nói kia phượng lão gia từ nằm trên giường không dậy nổi đâu tên còn lại phụ họa nói mỗi người trong mắt đều lóe bát quái quang mang ta nhưng thật ra nghe nói phượng gia nhị lão gia ở toàn lực truy t r a huyền vũ doanh bị giết chân tướng bất q u á đáng tiếc a quá nhiều nhiều thiên mà ngay cả dấu vết để lại đều không có cha được có nhân lắc lắc đầu mơ hồ lộ ra vài phần tiếc hận cha được đến sao ta nhưng là nghe người ta nói Huyền、vũ、Doanh ngày ấy Vũ các ả n tượng tuy rằng thi hoành khắp nơi, nhưng là cũng h thi khắp tuy rất ít là có đ n nhau h hiệu dấu o i ngươi h chưa phản h ư kịp k n á kia Huyền Doanh h Vũ các t ớ n g sĩ, nói ai có lớn như vậy lá gan thế nhưng lấy phượng ra quân khai đao ai lại có bổn sự này một đêm trong lúc đó làm cho huyền vũ doanh toàn bộ bị giết có nhân ý vị thâm trường nói ở bạc yến quốc ai chẳng biết nói phượng ra địa vị dù là t a m đại vọng môn mặc r a cùng chiêm r a cũng là chọc không thể gia tộc huống chi là phượng gia phượng gia quân tuy rằng là bác yến quân đội chi nhất nhưng là cũng là từ phượng gia nắm trong tay là phượng gia hậu thuẫn a này ở con hổ trên đầu bạt m a u người nọ thật đúng là gan lớn có thể a bọn họ nhưng thật ra thực muốn biết rốt cuộc là ai có lớn như vậy năng lực cái này có trò hay nhìn các ngươi nói bên kia mấy người đàm luận chính hoan mà ở từ quán một cái hẻo lánh góc sáng sủa hai cái nam t ử tương đối mà ngồi trong đó một người khuôn mặt tuấn mỹ thon dài năm ngón tay t h ủ sẵn chén rượu động tác hết sức tao nhã hứng trong miệng đưa đi một ly rượu ngon lướt qua ánh mắt trong lúc đó mang theo ý cười tâm tình tựa hồ rất tốt mà hắn đối diện ngồi là một cái gã sai vặt cho rằng nam t ử khuôn mặt bình thường kia khuôn mặt thượng rất khó tìm ra cái gì đặc điểm đến bất qua kia một đôi mắt cũng là hết sức sáng ngời này phượng lão gia từ thật đúng là ngã bệnh sao kia gã sai vặt cho rằng bình thường nam từ uống lên một chén rượu trong miệng t h i thào giống như lầm bầm lầu bầu lại giống như ở cùng ngồi ở đối diện tuấn mỹ nam từ nói chuyện bên ngoài đối với phượng lão gia từ bị bệnh nguyên nhân mọi thuyết xôn xao nhưng ai lại so với bọn hắn càng thêm biết phượng lão gia từ bệnh rốt cuộc là như thế nào đến không sai này hai người đúng là thương địch cùng an bình nhớ tới tối hôm đó chuyện tình an bình khóe miệng có chút sơ lên tối hôm đó bọn họ đưa cho phượng lão ra từ một phần đại lễ sau liền lập tức đi xương đô thành ngoại bách lý chỗ đóng quân huyền vũ doanh dù là huyền vũ doanh ở ngày thường lý là một cái tinh nhuệ bộ đội nhưng là kia đêm khuya đúng là ngủ thời điểm bọn họ đối phó huyền vũ doanh căn bản là không có phí nhiều khí lực Các đêm tuần cha thị cha vệ bọn ị địch thương tứ tử quyết toàn một tán nhất hoàng nhân Bình phệ hồn hạ không cùng dàng còn An đang ngủ nhất ngủ không dậy nổi. giải g Cái bao mà dễ dậy lại bộ ở i là phệ h ồ tán, đó là từ mạn đó Đà là La họ o thảo tạo vào trong a gia kia ta. Mê kiêm đem miệng gần là một muốn mạng Điệt đủ để với nghiên liền người bột bột hút chút Hương hỗn hợp chế phấn, chỉ phấn cùng cần gần cứu b lấy là n họ ở huyền vũ doanh đi rồi nhất tao mang về huyền vũ doanh chủ tướng đầu dắt cùng đầu t ư ờ n g chính là muốn cấp phượng ra một hạ mã uy mà phượng gia lão gia từ phản ứng làm cho hai người đều thập phần vừa lòng nghĩ đến phượng lão gia từ ác độc hai người đều nhìn nhau khóe miệng ý cười ý vị thâm trường vương gia ân nhân các ngươi nghe thấy được sao kia huyền vũ doanh quả thật là diệt quỷ dị không biết rốt cuộc là ai làm a một bên đứng ở hai người trong lúc đó đại nghiêu thây hai người châm rượu giống như lơ đãng nhắc tới an bình lông mi một điều Không nghĩ tới đại nghiêu đối chuyện này, cảm thấy hứng tú à. nghe này nói tới tú đại đối cảm phượng phủ Phượng nhị lão ở tra chuyện hẳn hỏi nhị này, người muốn đến lão là làm, là lão ra tra ai ra ở biết sốt cuộc đi. sợ dụ tưởng t r a được cái gì sao hắn có thể t r a được cái gì đâu mặc dù là phượng gia lão gia từ liên tưởng đến nàng cùng thương địch trên người sợ cũng tìm không thấy thực chất tính căn cứ chính xác theo đi không có chứng cơ kia nhưng chỉ có oan uổng tin tưởng phượng gia nhân nếu là thật là có đầu óc chuyện như vậy sợ là sẽ không dễ dàng làm đi h ừ liền làm cho kia phượng dụ tiếp tục t r a nhìn hắn có thể t r a ra cái gì căn nguyên đến mà này đại nghiêu an bình thiền mân chén trông rượu ngon như trước là bất động thanh sắc đại nghiêu ý thức được cái gì mạnh cả kinh ha ha cười nói vẻ mặt hàm hậu vương gia ân nhân đại nghiêu bất quá là nghe xong bên ngoài truyền chuyện tình có chút tò mò thôi vương gia ngài uống rượu nói xong thái đ ộ cung kính thay thương địch đem chén rượu mãn thượng đứng ở một bên không dám lại tiếp tục nói một câu nói Thần hạ, vương điện hạ, người chính ũ n nơi này uống、rượu. đến g tới t đây, rượu ậ t thần ta tần một tư là có chúng bác cùng có có khác c duyên, rượu yến hay vương, đông sánh không phen nhi. phải h với vị so lúc này một cái sang s à n g thanh âm truyền đến thanh âm không lớn không nhỏ lại có thể làm cho từ quán trung tất cả mọi người nghe được nhất thanh nhị sở trong khoảng thời gian ngắn nguyên bản đang nói luận phượng ra sự tình nhân nhất tề đem ánh mắt truyền rời đến người nọ trên người người nọ quần áo tinh xào c ử u y khỏa thân đi lại trong lúc đó đều lộ ra quý khí hắn nhất đặt mình trong này từ quán bên trong một ít gặp qua người của hắn đều nhận ra đến đây đây chính là phượng hoàng hậu hai chữ đương kim hoàng đế nhị hoàng t ử a mà đi theo hắn phía sau cũng là cầm ý điêu c ử u cho rằng tẫn hiền cao quý đều nói lục hoàng t ử cùng nhị hoàng t ử cực kỳ thân cận có nhị hoàng t ử ở địa phương phía sau nhất định đi theo lục hoàng t ử tiêu không rời mạnh mạnh không rời tiêu kia nhị hoàng t ử phía sau người nọ định là lục hoàng t ử không thể nghi ngờ trước h nhị hoàng tử nhận à m kiến tử a nhị hoàng tử nhân, lập tức quỳ trên mặt đất khác không biết nhân, nghe nói n khác g tử tức mặt đất biết lập quỳ ờ i đi phải biết này là nhị hoàng tử cũng đều đi theo quỳ xuống đất, thân thể ẩn ẩn run run, trong lòng tràn an, phải biết rằng, là đầy theo thể tử đất, bất đều quỳ m i rồi tại vừa ra bọn họ luôn luôn tại đàm luận phượng ra sự tình, mà này nhị hoàng tử, nhưng là phượng hoàng hậu là tử, đàm mà sự o n A. Trước mặt hắn mặt nhi đàm luận phượng ra sự tình nếu là c h ọ c giận này nhị hoàng t ử bọn họ sợ là muốn chịu không nổi nhị hoàng t ử thương diễm cười nhẹ miễn lễ đi Bản bản cung chính là tới nơi này uống chút rượu, đừng làm ra quá lớn trận trận coi như bản cung chút coi rượu, quá h là làm tới ra k ôn g giống ở n hòa a u Ôn h tươi cười làm cho tất cả mọi người nghĩ đến này nhị hoàng t ử ôn nhuận như nước bất quá này hành động ở an bình trong mắt lại có vẻ có chút châm chọc ngay cả b ả n cung hai chữ đều truyền đi ra còn nói đừng làm ra quá lớn trận trận hừ này nhị hoàng t ử cũng thật không phải bình thường dối c h a ở đây những người khác nghe nhị hoàng t ử như vậy vừa nói tuy rằng nhị hoàng t ử thái độ ôn hòa Không có trách trách bọn họ mới vừa rồi bắt tứ, tự t rồi họ nhưng bọn đứng mới i vừa quay đều dậy ý là ở ế phản tục lúc cũng uống rượu là lúc cũng đã k ô n luận phượng ra sự tình, đều tự đều im lặng uống rượu, thật cẩn thận lưu ý nhị hoàng bên này động tĩnh. g hề thật h đều đều dám đàm im tiếp tục tự tử p Có lưu rượu ra sự ý ứng mau nghĩ đến mới vừa rồi nhị hoàng t ử tiến từ quán tựa hồ là ở cùng ai nói hữu duyên ai cùng nhị hoàng t ử hữu duyên l ò n g hiếu kỳ sử dụng dưới có chút mọi người nhìn về phía nhị hoàng tử đi đến địa phương kia hé ra trên bàn ngồi hai vị công tử chuẩn xác mà nói là nhất vị công tử một vị gã sai vặt kia vị công tử đó là mới vừa rồi nhị hoàng tử trong miệng thần vương sao mà kia gã sai vặt mọi người luôn cảm thấy nhìn quen mắt tựa hồ là ở nơi nào nhìn thấy quá đột nhiên có nhân nhãn tỉnh sáng lên làm như nghĩ ra rốt cuộc là ở nơi nào nhìn thấy qua cái kia gã sai vặt đó không phải là ngày ấy phượng ra đại t i ể u thư phượng k h u y ê n thành dạo phố thì chúng là lúc đem phượng ra đại t i ể u thư ép tới gắt gao người kia sao chẳng qua ngày đó hắn là làm thị vệ cho rằng thôi nhị hoàng t ử rõ ràng là hướng về phía bọn họ đến a Có nhị â n nháy mắt người được trò hay hương hay mắt trò được v càng t hoàng ê bên m chặt chẽ khởi tĩnh Nhị h lưu ý khởi bên này động tĩnh đến. t ử thương diễm cùng lục hoàng t ử thương minh hướng tới thương địch cùng an bình bên này đến gần thương địch trong tay nắm chén rượu như trước tự cố mục đích bản thân uống chính mình rượu tựa hồ căn bản là không có đem nhị hoàng t ử cùng lục hoàng t ử để vào mắt nhị hoàng tử trên mặt biểu tình như trước ôn hòa nhưng là nhìn kỹ hắn đáy mắt cũng làm mơ hồ ngưng tụ khởi một chút không hờn giận che giấu thật sự thâm nhưng thật ra phía sau lục hoàng tử thương minh t à n g không được chính mình cảm xúc nguyên bản tiến từ quán là lúc liền không thế nào khuôn mặt dễ nhìn sắc lúc này càng thêm khó coi lên nhớ lại ngày ấy hắn cùng nhị ca đi khách sạn tìm thương địch chuyện tình hắn nhục nhã thương địch không thành đồ bị này t i ể u thị vệ nhục nhã đi thậm chí còn lâm một chậu nước tắm hắn xưa nay có khiết phích có thể nào dễ dàng tha thứ chuyện như vậy nếu không lúc ấy nhị ca ngăn chở hắn hắn định c h ế t quay trở lại cấp kia t i ể u thị vệ đẹp mặt ngày ấy không thoải mái hắn là nhớ ở trong lòng nếu hôm nay ở trong này gặp hắn tự nhiên là sẽ không an an phận phân đó là nhị ca vài thứ công đạo hắn không thể đối này t i ể u thị vệ động chủ ý hắn cũng bất chấp rất nhiều lục hoàng t ử thương minh ánh mắt quét kia t i ể u thị vệ liếc mắt một cái lạnh lùng nói Thần vương, này, nô tài cùng tử một thật thật tự tử thương tâm tư, thằng tắm. chù chung nhiên bình nghe nhọn khí nhiên hiểu hoàng minh nhãi vương, này nô cùng ngồi bàn uống đúng ngạc An ngữ này này, ngày ấy kia bồn nước rượu được là là ấy kia lục bé sự. không có làm cho hắn nhớ kỹ giáo huấn sợ là làm cho hắn nhớ kỹ trả thù đi lai g i ả bất thiện sao kia lại như thế nào này thương minh nếu dám đến nàng an bình tự nhiên cũng là sẽ không sợ an bình ngoéo một cái khóe miệng đang muốn mở miệng thương địch thanh âm cũng là trước một bước truyền đến lục hoàng t ử cảm thấy ngạc nhiên đó là lục hoàng t ử hiếm thấy nhiều quái oanh thương địch thanh âm không lớn không nhỏ nếu là ở mới vừa rồi từ quán ồn ào là lúc nghe đồ cũng không tính vang r ộ i nhưng lạt giờ phút này từ quán im lặng kỳ cục này thanh âm đủ để cho mỗi người đều nghe xong đi có nhân nắm chén rượu tay run lên chén chung rượu khuynh sái một chút nha Này đông tần đến thần vương dám như vậy cùng một cái hoàng tử nói chuyện. vậy một tử dám cái lục hoàng t ử đầu nhất mộng mọi người hút không khí thanh hắn cũng không có bỏ qua sắc mặt phút chốc một mảnh trướng hồng nắm chặt quyền đầu tiến lên từng bước t ự hồ muốn hướng tới thương địch sông lên đi này thương địch bất quá là bị phụ hoàng k h u trục xuất đi dã loại thôi cũng dám nói hắn hiếm thấy nhiều quái hắn không cho hắn điểm nhi nhan sắc nhìn một cái hắn sợ muốn thật là hiếm thấy nhiều quái thương minh đằng đằng sát khí thương địch cũng là bình thản ông dung thương minh đang muốn sông lên đi cũng là bị nhị hoàng tử thương diễm giữ chặt nhị ca thương minh trong lòng tràn đầy không cam lòng ngày đó ở khách sạn nhị ca cũng là ngăn cản hắn nhị ca rốt cuộc suy nghĩ cái gì này cũng không phải là nhị ca dĩ vãng tác phong a nhị ca muốn cùng thương địch giao hào nhưng là đối phương lại tựa hồ căn bản là không mua trướng nhị ca hôm nay còn muốn ngăn cản hắn sao nhị hoàng t ử thương diễm khóe miệng nở rộ ra một chút tươi cười ha ha cười nói lão lục thần vương nói không sai ngươi quả thật là hiếm thấy nhiều quái chủ t ử vì sao không thể cùng hạ nhân ngồi cùng bàn uống rượu chỉ cần cái kia hạ nhân đối chủ t ử mà nói là đặc biệt đừng nói ngồi cùng bàn uống rượu cho dù là cùng ngủ nhất tháp cũng không có gì ngạc nhiên ngươi nói đúng không là thần vương điện hạ Uống, này nhị hoàng tử! An Bình không giấu v ế thường p i liếc mắt một cái, với nhiên cái giảo thoại hiểu ê u quả muốn câu câu hắn nhị hoàng tử、so、với lục hoàng tử quả nhiên là muốn khôn khéo hơn, một cái giảo hoạt hồ ly, này từ câu chữ câu thoại, lý hiểu thoải, mang theo thử h mắt này này mang lục là ly, lý một một tử tử từ t so A.、Thường、địch mâu quang cũng là l ó é l ó é lại cũng không có bởi vì nhị hoàng t ử thử bối rối nhợt n h ạ t nhấp một ngụm rượu bồn vương nho nhỏ một cái đông tần vương g i a tự nhiên so với không thể hoàng tử nhóm có như vậy lễ tiết trói buộc cái gì trù t ử hạ nhân bồn vương khả không có nói cứu nhiều như vậy ha ha thần vương thật đúng là hào sảng bàn cung liền thích cùng người như vậy giao bằng hữu thần vương điện hạ không ngại chúng ta hợp lại cái bàn cùng nhau uống một chén đi nhị hoàng t ử thương diễm nhíu mày mâu t r u n g lại hơn một chút cao thâm còn chưa đãi thương địch trả lời cao lớn thân hình đã muốn ngồi ở ghế thượng cao giọng quát tiểu nhị lấy hai cái chén rượu đến trở lên hai bầu rượu an bình thấy hắn hành động mi tâm không khỏi cao tiểu nhị lập tức đưa lên rượu cùng chén rượu nhị hoàng từ từ cố mục đích bản thân thay chính mình đổ rượu ánh mắt trong lúc đó thân thiện là tốt rồi giống như bọn họ thật là bạn tốt bình thường lục hoàng t ử thương minh nhìn hắn nhị ca nhưng lại ngồi đi qua một người đứng ở nơi đó tưởng tọa đi qua trong lòng đã có chút không cam lòng mới vừa rồi kia thương địch mới chế ngạo hắn hiện tại hắn nếu là tọa đi qua rõ ràng mặt mũi thượng không nhịn được nhưng nếu là bất quá đi chính mình đứng ở chỗ này nhiều người như vậy nhìn lại kỳ cục trong khoảng thời gian ngắn hắn đồ có chút tiến thối lưỡng nan lão lục còn đứng làm gì thật vất vả gặp được thần vương điện hạ nhất định phải hào hào uống một chén thường diễm dương mắt nhìn thương m ì n h liếc mắt một cái đưa hắn khó xử xem ở trong mắt chính mình này lục đệ hắn lại như thế nào có thể không biết còn tại vì ngày đó chuyện tình canh cánh trong lòng bất quá thành đại sự giả nếu là chỉ nhớ kỹ kia một chút sự tình là không được này lão lục như vậy b é nhọn tính tình cũng không nên hỏng rồi chuyện của hắn thường diễm rõ ràng chính là thực cấp thương minh bậc thang hạ thương minh giờ phút này cũng chỉ có thể theo này bậc thang đi xuống bất quá hắn vẫn là hừ lạnh một tiếng kia một tiếng hừ lạnh chút không che giấu biểu đạt hắn nồng đậm khinh thường trong miệng còn nhịn không được thi thao cùng hạ nhân tọa cùng nhau uống rượu thật sự là xui thật sự lời tuy như thế nhân chạy tới cái bàn g i ữ đúng là vẫn còn lựa chọn ủy khuất ngồi xuống an bình trong lòng k h á mất hứng này lục hoàng tử thật đúng là không được tự nhiên thật sự nếu như vậy ghét bỏ cùng hạ nhân tọa cùng nơi uống rượu hắn cũng đừng tọa lại đây a mâu quang t r ợ t tắt này lục hoàng tử xem nàng cùng thương địch không vừa mắt nàng còn xem này lục hoàng tử không vừa mắt đâu ghét bỏ nàng này hạ nhân sao ghét bỏ không chỉ có riêng là hắn lục hoàng tử nàng còn cảm thấy đi theo không được tự nhiên dối tinh dối mù hai mắt dài lên đỉnh đầu thượng nam nhân tọa một bàn uống rượu xuôi đâu trong lòng nghĩ như thế an bình ở mặt ngoài cũng là bất động thanh sắc chính mình như trước có một ngụm không một ngụm uống chén chung rượu tựa hồ chút không có đem lục hoàng t ử xem ở trong mắt bất quá của nàng dư quang cũng là khóa chặt lục hoàng t ử thấy hắn đang muốn ngồi xuống chân không g i ấ u vết giống nhau ở mọi người thấy đến này tiêu thị vệ chính là thay đổi cái tư thế kiêu cao một cái chân bắt chéo nhưng lạc đúng là này chân bắt chéo nhét lên thập phần không khéo hợp nhắc tới kia trương mỗ nhân đang muốn ngồi xuống đi ghế Phanh ghế ghế nhất tiếng, ngã xuống cùng này một ẩm ẩm mà đất với đ ổi m mồng t thập cái phần không tình nguyện n i khinh coi ngồi thiên đại đối biến đi xinh xuống, xuống bố hèn mọn cùng khinh thường, coi như hắn đồng ý cùng bọn họ ngồi xuống đều là hắn cho bọn hắn thiên đại bố thí nhân, đối mặt thình lình căn bản không có chút phòng bị hắn, cũng đi theo như vậy, ngạnh xinh nghiêng, mông còn không vẻ vậy vào mặt mặt một thí chút theo họ cho cố có cái còn có cũng là chiếc đều ý bị là là vào cứng rắn sàn. dính dính xảy ra rắn ghế Ôi cứng rơi xuống đất trồng vó không có chút phòng bị tự nhiên là rơi không nhẹ đau hô một tiếng nguyên bản kim ngọc thụ lâm phong bất nhiễm hạt bụi nhỏ hình tượng cũng đi theo tại kia trong nháy mắt hoàn toàn sụp đổ xôn xao một tiếng ở đây nhân cười vang lục hoàng tự ý thức được cái gì hung hăng liếc mắt một cái chừng đi qua cười cái gì cười mọi người lập tức cắn chặt môi cố nén cười cười cái gì cười đường đường hoàng tử ngã giao việc này tình không có nhất định vận khí nhưng là ngộ không đến bọn họ thật vất vả gặp kia trồng vó nhè răng nhếch miệng bộ dáng nhất là kia một tiếng pha cụ phong tình ôi mỗi một dạng đều thập phần hào cười bọn họ cũng không phải là n h ị n không được sao mọi người tưởng xem kịch vui nhưng lạt đối phương là lục hoàng tử bọn họ cũng chỉ điệu thấp một ít bất quá an bình nhưng không có tính điệu thấp kéo kéo khóe miệng lục hoàng tử điện hạ nguyên lai ngươi còn có như vậy ham mê à. h ả o h ả o ghế không tọa càng muốn làm thượng như thế làm cho người ta n h ị n không được liên tưởng ngươi nói cái gì vậy thích làm thượng đâu mọi người vừa nghe hơi chút nhất liên tưởng cố định thượng xúc sinh bình thường không phải thích ngồi dưới đất sao bất quá lúc này đây bọn họ cũng là không dám cười nữa bởi vì kia tiểu thị vệ lời này vừa nói ra thượng cái kia ngã lục hoàng t ử sắc mặt nhưng là khó coi cực kỳ khó coi đến bọn họ đều lâm vào sợ hãi này gã sai v ậ t dám d i ễ u cợt lục hoàng t ử là xúc sinh này lá gan thật đúng là đại thật sự a xem ra lúc này đây hắn sợ là muốn thừa nhận lục hoàng t ử tức giận đi quả nhiên lục hoàng t ử âm chầm hé ra mặt hung hăng chừng mắt này t i ể u thị vệ chết tiệt này nô tài thật là không muốn sống nữa sao lại nhiều lần cùng hắn đối nghịch lần trước câu còn không có báo hôm nay lại như thế diễu cợt hắn mới vừa rồi chính mình ngã trên mặt đất đừng tưởng rằng hắn không biết cũng là n à y chết tiệt t i ể u thị vệ giờ trò q u ỷ đi hừ hôm nay hắn nếu là nếu không cho hắn điểm nhi g nhan sắc nhìn một cái hắn sợ là thật sự nghĩ đến chính hắn một lục hoàng t ử là bãi đẹp mặt lúc này đây mặc dù là có nhị ca ngăn cản hắn cũng sẽ không t h ủ hạ lưu tình mạnh đứng dậy còn không kịp vuốt ve hắn mong thượng cho bụi một cái đại trưởng liền hướng tới kia t i ể u thị vệ k h ô n g tới thương địch ánh mắt dùng mình trong tay không chén rượu phút chốc theo trong tay thoát ly chuẩn xác không có lầm đánh vào thương minh còn không kịp đụng tới an bình cổ tay nhi thượng này nhất kích lực đạo tuy rằng không lớn nhưng là c á i kia vị trí lại đủ để cho thương minh cổ tay nhi sử không hơn lực đạo thương minh thét lớn một tiếng lợi hại ánh mắt bắn về phía thương địch tốt ngươi là muốn che chở ngươi này thị vệ sao h ả o tốt lắm hôm nay ta nhưng thật ra muốn nhìn ngươi hộ không hộ được thường địch câu môi cười không nói gì nhưng này thái độ cũng là đã muốn biểu hiện thực rõ ràng tưởng động hắn ninh nhi nhất là ở hắn trước mặt động hắn ninh nhi hắn lại có thể nào làm cho hắn như nguyện thường mình không cam lòng tiếp tục hướng tới kia tiểu thị vệ công tới mà thương địch thân hình trượt lóe cơ hồ là nháy mắt thời gian nhân đã muốn đi tới an bình bên cạnh nhẹ nhàng đẩy ghế kia ghế liền mang theo an bình c h u y ể n rời đến khoảng cách nguyên lai vài bước xa địa phương từ đầu đến cuối an bình đều vững vàng ngồi ở chỗ kia trên mặt cũng không cái gì kinh hoàng ngược lại so với mới vừa rồi lại chấn định tiếp tục có một ngụm không một ngụm uống rượu kia bộ dáng coi như trước mặt hai người đánh nhau đối nàng mà nói bất quá là một hồi biểu diễn mà thôi gần là vài cái hiệp thương địch cũng đã rõ ràng chiếm thượng phong mà thương minh có chút lực bất tòng tâm mọi người chỉ nghe trong hỗn loạn ba một tiếng này thanh âm bọn họ k h ả cũng không xa lạ rõ ràng chính là có ai trên mặt bị hung hăng đánh một cái tát sở vọng lại tiếng vang a không sai kia một cái tát đúng là ở hai người đánh nhau quá trình giữa thương địch chế tạo ra mà kia bị đánh nhân thôi đương nhiên chính là kia tự tìm khổ ăn lục hoàng từ thương minh an bình lông mi một điều hai chòng mắt bên trong lóe hương phấn quang mang đáng đánh. này lục hoàng t ử không đánh thật đúng là không lâu trí nhớ bất quá vẫn ngồi ở chỗ k i a n h ị hoàng t ử thương diễm mi tâm cũng là cau nhưng trung quy là nhịn xuống cái gì người t h ư ơ n g mình kết rắn chắc thực đã chúng này một cái tát trong lòng lửa giận lại tăng vọt lên đánh hắn trước mặt nhiều người như vậy đánh hắn cái tát hảo tốt lắm hiện tại này thương địch là hoàn toàn đưa hắn tức giận cấp châm trong mắt bắn nhanh ra một đạo ác độc q u a n g mang lục hoàng tử mạnh theo g i à y lý rút ra một phen trùy thủ sắc bén lưỡi dao ở trong không khí p h í ế m hàn quang thẳng tắp thứ hướng về phía thương địch mọi người thấy này một màn đều nhịn không được đổ trừ một ngụm khí lạnh muốn nói mới vừa rồi hai người trong tay đều không có binh khí trả thù công bằng hiện tại này lục hoàng tử thế nhưng lục hoàng tử thương minh nắm chặt trong tay trùy thủ đao đao sắc bén mang theo sát khí mà lúc này an bình thần sắc cũng là n g ẩ n ra nắm chén rượu thủ phút chốc buộc chặt này lục hoàng tử nếu là thực thương đến thương địch nàng cũng sẽ không bận tâm hắn có phải hay không trong hoàng thất nhân nàng nhất định phải làm cho hắn nếm thử nàng sở chế độc dược lợi hại ánh mắt không c ẩ n thận dừng ở nhị hoàng t ử trên người lúc này nhị hoàng t ử so với mới vừa rồi buộc chặt rõ ràng thoải mái không ít mà cặp kia đáy mắt mơ hồ ẩn chứa quang mang an bình trong lòng trồi lên một cỗ lãnh ý này nhị hoàng t ử sợ là hận không thể thương địch như vậy chết ở lục hoàng t ử truy thù dưới đi bất quá thương địch lại sao là tốt như vậy giết An n b ì hai lực lần chú ý một n ữ chuyển r ờ đ ế người t h ư ơ n địch cùng h t ơ n minh trên n g g ư đó là t h ư ơ ngươi minh nơi n thủ h có trùy tay, trước Việt tâm thế được mới có chiếm cái không bình h An này gì yêu tới ta đi đều không có thủ hạ liêu tình nhất là thương minh chiêu thu nhận mệnh nhưng nhiều lần đều không có cấp thương địch tạo thành uy hiếp này càng thêm làm cho thương minh tính tình cấp lên liền ngay cả nhị hoàng tử cũng không đơn thuốc kép mới như vậy là quan trong mắt quang mang ảm đạm đi xuống thủ nhi đại chi là càng thêm thâm thúy âm trầm này thương địch thân thủ hắn trước kia còn coi thường a mới vừa rồi hai người rằng co thương minh đó là trong tay có truy thủ nhưng như trước không phải thương địch đối thủ hắn lục đệ bàn sự hắn là biết đến tuy rằng không phải tuyệt đ ỉ n h cao thủ nhưng là cùng người bình thường giao khởi thủ đến cũng không đến mức như vậy bị quản chế cho nhân này thương địch a hắn tựa hồ làm lại suy tính phóc đang ở thương diễm suy tư trong lúc thương địch một t r ư ờ n g đánh vào thương minh trong ngực phía trên nhất thời dẫn tới thương minh một ngụm máu tươi phôn vải r a ở đây nhân đều là trong lòng cả kinh này thần vương đối lục hoàng t ử thật đúng là hạ thủ được thường diễm thấy vậy tình huống cũng rốt cục thì ngồi không yên lập tức đứng dậy thần vương thỉnh t h ủ hạ liêu tình thường diễm thanh âm đại toàn bộ từ quán mọi người nghe thấy tất cả mọi người nghĩ đến nhị hoàng t ử ra mặt biện hộ cho này đông tần quốc đến thần vương làm sẽ cho một cái mặt mũi đó là mới vừa rồi là này lục hoàng t ử dẫn động t h ủ trước như vậy này một trường sở cũng nên đủ đi bất quá mọi người sờ liệu lại một lần nữa sai lầm rồi nếu là người khác ở nhị hoàng tử biện hộ cho dưới tình huống không cho một cái mặt mũi tự nhiên là không thể nào nói nổi này nhị hoàng tử dù sao cũng là phượng hoàng hậu con hơn nữa phía sau còn có một phượng gia phượng gia hoàng hậu sở sinh con mặc dù ở lịch đại đều bị bài xích ở ngôi vị hoàng đế người thừa kế ở ngoài nhưng là cơ hồ là mỗi một cái cuối cùng ít nhất đều có một thân vương danh hiệu ở bạc yến quốc như trước là tôn quý tồn tại Cho nhưng ê n c ỉ cần là khôn khéo nhân cũng không dễ dàng chọc khôn nhân không dàng giận nhị hoàng là khéo hội hợp thời dễ d tử ở ớ i t ì h h u ố n cực l ạ c lúc này bọn họ sửa đối mặt nhân là thương địch kia tình huống nên khác làm đừng luận thương địch cũng không có đem cái gì nhị hoàng tử để vào mắt gần nhất hắn không nghĩ lấy lòng nhị hoàng tử thứ hai hắn cũng không tưởng thừa nhị hoàng tử cái gì tình tam đến này nhị hoàng tử cùng phượng ra liên hệ tự nhiên là ở trước tiên đã bị thương địch cừu thị hôm nay nhị hoàng t ử muốn cùng bọn họ cùng nhau uống rượu mục đích thương địch lại như thế nào không rõ thượng một lần ở khách sạn bọn họ tan rã trong không vui nhị hoàng t ử cũng không có thử đến cái gì hôm nay hắn khẳng định là sẽ không buông tay bất quá lúc này đây chính mình cùng thương minh động thủ nên như thương diễm ý nếu đã muốn làm cho thương diễm thấy được chính mình thân thủ như vậy hắn khả không ngại lại nhiều dâng tặng một ít tiểu lễ vật cho hắn khóe miệng gợi lên một chút ý cười kia ý cười rừng ở an bình trong mắt an bình khóe miệng cũng không khỏi đi theo d ơ lên tả nhưng lại làm cho thương địch lộ ra tả c ư ờ i kia người nào đó thật đúng là muốn không hay ho a quả nhiên thương địch chút không có điều cố kỵ thương diễm cầu tình thân hình chợt lóe thừa dịp thương minh sơ sẩy trong lúc đó tay trái gắt gao kháp ở tại thương minh gáy động mạch chỗ thương diễm trong lòng kêu to không tốt thần vương điện hạ t h ư ờ nhị hoàng tử hiện tại mới nghĩ lo lắng của ngươi lục đệ có phải hay không đã quá muộn thường ơ n g địch châm chọc c ư i à là à y đó h o n thất bên trong thân tình, này lục hoàng tử đi theo nhị hoàng tử đi theo làm tùy tùng, tử hoàng nhị hoàng nhị hoàng không phải bên này còn rồi làm lục lợi đi đi mới vừa diễm ụ lục n hoàng tử đến thử chính mình. Thương g thử tử d thân thể ngẩn ra trong lòng l ụ c bột một chút tuấn mỹ trên mặt hiện lên một chút ngạc nhiên ngay sau đó là tùy theo mà đến xấu hổ đúng vậy hắn quả thật là ở lợi dụng lục hoàng t ử thử thương địch không nghĩ tới này thương địch nhìn xem thật đúng là thấu triệt đang ở hắn ngây người một lát từ quán trung vang lên ba ba ba vài tiếng dị thường vang r ộ i thậm chí cách khác mới kia một thanh âm vang lên còn muốn to nhiều lắm thương diễm nghe tiếng nhìn lại sắc mặt lại đen đi xuống thương địch tay trái nắm thương minh cổ tay phải không lưu tình chút nào ở thương minh tả hữu trên gương mặt hùng hăng phiến mấy bàn tay thương minh căn bản không hề chống đỡ năng lực ba ba ba ngạnh xinh xinh đã trúng mấy bàn tay cuối cùng oa một tiếng phun ra một ngụm máu tươi hỗn hợp máu tươi hai cái răng rõ ràng theo trong miệng bị phun ra mọi người thấy này một màn hoàn toàn sợ ngây người này thần vương không muốn sống nữa sao thế nhưng đem lục hoàng t ử đánh cho như vậy bộ dáng lúc này thương minh là như thế nào tình huống đâu kia còn dùng nói sao ở trong miệng thốt ra máu tê cùng răng nanh chất hỗn hợp sau cả người thế nhưng mất đi qua không nói đến hắn chật vật riêng là kia nhị hoàng t ử khó coi sắc mặt cũng đã tỏ rõ giờ phút này lục hoàng t ử trạng huống là như thế nào thê thảm Thường địch khóe miệng dù ư như như ơ n lên, nhẹ bông đánh ngất hoàng nát bình thường ấm ấm té trên g lục Lục lục cho chết rách hoa bị tay tử một té mặt đất. kia qua đi cái đệ, lục đệ. ấm ấm d là nhị hoàng t ử cũng sợ ngây người lo lắng xem xét lục hoàng t ử trạng huống giờ phút này hắn đổ là có chút hối hận vì thử thương địch làm cho lão lục chịu bực này tội thật là không chịu nổi mà này thương địch rõ ràng chính là biết hắn ý đồ mà đối lục đệ xuống tay như vậy tàn nhẫn chỉ sở cũng ở cảnh cáo chính mình đi hắn có d ự cảm chính mình lớn nhất địch nhân có lẽ không phải lão ngũ sợ nên trước mắt này thương địch cha lục đệ nhị hoàng t ử v ú t chết ngất đi qua thương minh không ngừng kêu mâu t r u n g sẹt qua một tia âm lãnh thương địch này địch nhân sợ là khó đối phó thương địch khóe miệng gợi lên một chút cười lạnh phía sau mới quan tâm khởi thương minh đến hắn thật đúng là nên đồng tình thương minh để như vậy huynh đệ bán mạng từ trong lòng lấy ra vài t h ỏ i bạc t ử đặt ở trên bàn hùng hậu tiếng nói ở từ quán nội vang lên thường r trong ư ờ n g quầy, một đó ỏ i tiền là hôm h nay t ở n nhị hoàng hắn bệnh、đi. Này hai cái răng, vẫn là thỉnh nhân trang thượng g cái khác cấp cho lục cái được. đi. hai mới h sẽ đưa đệ ư là tử t xem địch trong lời nói ở từ quán nội quanh quần bình tĩnh lạnh nhạt bên trong hỗn loạn một chút khinh thường mọi người thấy xem thượng lục hoàng tử lại nhìn nhìn này thân hình cao ngất trên người bá khí m ộ ư ơ i phần đông tần vương ra trong khoảng thời gian ngắn đều m ố c sững sờ ở đương trường Khó t r á c h hắn có thể ngay cả hoàng tử đều chịu đánh không khí thế quả nhiên cho ngay này n có cả tử g quả là làm đều lầm, ư ờ i ta k i n h h sợ t ư ờ n g địch r ứ t lời nhìn thoáng qua như t r ư ớ c ngồi ở ghế thượng uống rượu an bình khóe miệng dương lên cần phải trở về cơ hồ là một ánh mắt an bình liền sáng tỏ thương địch ý tứ đúng vậy này cái cũng đánh nhân cũng thu thập là cần phải trở về An Bình đứng dậy cầm thường r o n g tay c é n r ợ u đặt ở trên bàn, lập tức đi địch trên tức tới thương ở bên bàn, cạnh, n lập mọi ư g i kia thấy một t pho ư ợ quý, nhất bình thường hai người hai địch ứ n chung một chỗ, thần màn, nhưng bọn này g chỗ, sắc cho cảm thật họ thấy, h tiểu một mới một làm t lại là đổi đổi, mới vừa rồi kia vừa ra làm cho bọn họ cảm thấy, này, thị vệ mới là tử giống nhau. Thương địch cùng an bình hai người hướng tới tơ quán đại môn đi đến luôn luôn tại một bên nhìn này hết thầy đại như cũng theo sát này thượng mà lúc này hắn đáy mắt cũng là hơn một tia khác thường thần sắc nhưng rất nhanh liền biến mất thương địch người sẽ không sợ hôm nay việc nháo đến phụ hoàng làm sao ở thương địch cùng an bình đi tới cửa hết sức nhị hoàng tử trầm thấp thanh âm theo bọn họ phía sau truyền đến thương địch cùng an bình dừng lại cước bộ mọi người cũng đều nhìn này hai người trong lòng cũng là có cùng nhị hoàng tử giống nhau nghi vấn đúng vậy này đông tần vương ra đánh hoàng thượng con liền thật sự không sợ sự tình nháo đến hoàng thượng làm sao thương địch chính là thản nhiên cười Nhị hoàng tử, người có biết ta chủ chỗ nào chờ nhị hoàng tử hướng quý quốc hoàng thượng tô cáo chạc, nhớ rõ mang hoàng người trên nhị hoàng chủ chỗ chờ chạc, chỗ chờ cáo là tử, biết ta tử tô tới bắt ta đó là ta ở chỗ ở chờ nhị hoàng tử. có quốc đó quý rõ ở ở sự tình nháo đến người kia làm sao lại như thế nào hắn còn sợ nháo không tới nơi nào đây mẫu thân ngày rỗ nhanh đến mà theo thời gian tới gần thương địch trong lòng cừu hận càng phát ra xôn xao lên hắn đang nghĩ tới nên như thế nào rảo người kia không thể an bình đâu đánh con hắn hừ đánh con hắn lại như thế nào So với năm đó, bọn họ đối năm bọn mẫu đó, họ thương â n những chuyện n làm h vậy tình vẫn thật yến tình, biết bắt mình Hắn nhưng thật ra muốn biết cái kia cao cao buổi sáng yến hoàng đế, biết chính mình đánh con hắn, phụ h là gặp sư đâu. đế, buổi ra kia cao cao biết cái nữa đem con hắn đánh n đem cho chết ấ t địch i biết qua, không biết sẽ là như thế nào phản、ứng. Thường nào ứng. sẽ là đ bỏ lại này một câu thâm thúy mâu t r u n g thâm ý lại đặc hơn vài phần bán ra cước bộ chút không để ý tới từ quán trung liên tiếp hút không khí thanh cùng với kia nhị hoàng t ử sắc bén tầm mắt bước đi ra từ quán Từ quán Trung, thương tất quán chung, lâu sau, cùng An Bình hai người địch cả hai hồi đi rồi mới vừa rồi cái kia đông tần quốc vương ra xem ra cái gì còn không sợ nghĩ đến sợ thật là một cái khó giải quyết chủ đi bọn họ có dư cảm này kế tiếp lại nên không yên ổn nhị hoàng t ử đem lục hoàng t ử ôm lấy đến cắn chặt hàm răng cực lực ẩn nhẫn cái gì khuôn mặt tuy rằng bình tĩnh nhưng là cặp kia thù cũng là gắt gao nắm thành quyền đầu xương ngón tay trở nên trắng thương địch ngươi thật sự không sợ sao vô luận ngươi có sợ không b ả n cung đều muốn nói cho phụ hoàng nhị hoàng t ử thảo dân thay lục hoàng t ử kêu đại phu t r ư ở n g quầy tiến lên nhìn bộ dáng lập tức kêu đại phu mới thành a không cần nhị hoàng t ử thương diễm trầm giọng nói Không thể kêu thể phu, hắn muốn đại chuyện ứ n ư v đem lục được chia sẻ bởi cổ úc đọc truyện com chương một trăm sáu mươi tám phượng gia nhân nhẫn tâm ác độc thương địch cùng an bình lên xe ngựa trên mã xa ở đã không có mọi người tầm mắt dưới tình huống an bình bình thường là dựa vào ở thương địch trong lòng hưởng thụ hắn rộng lớn trong ngực gây cho của nàng kiên định cảm giác cho dù là ngoại giới ồn ào an bình đều cảm giác được đến liền ngay cả hô hấp đều là như vậy thư hoãn Nhị hoàng thường ử xem ra là sẽ k ô bông n lần này g tay một tay t cơ hội h thức thương địch bên hông cũng một h là một phen cầm nàng không an phận tay nhỏ bé lúc này thương địch không có mới vừa rồi ở từ quán trung đánh người bá khí cùng sắc bén ở an bình trước mặt hắn chính là một cái toàn tâm toàn ý yêu thương thê t ử nam nhân liền ngay cả nói chuyện thanh âm cũng tràn đầy ôn nhu Ân, nếu không ngoài liệu quá trong chốc lát trong cung sẽ người liệu quá chốc Nghĩ tới. sở sẽ lát mới vừa rồi ở từ thương quán chung chuyện đã xảy đã địch ra kia h chút h ô n n g có một chút nhi hối hận đó là nhị hoàng cáo bẩm báo người i trạng đó là cáo báo tử bẩm k nơi đó lục ạ i cười nói. Mới rồi kia như thế nào. An Bình thấy hắn bình thản ông dung bộ dáng, trong lòng cũng thế thấy ha ha là vừa bộ l có để, hoàng t ử thật đúng là xứng đáng thượng một lần nước tắm không có làm cho hắn nhớ kỹ giáo huấn lúc này đây đưa hắn đánh thành kia phó bộ dáng, hắn cũng nên nhớ kỹ giáo huấn nhớ kỹ giáo huấn sao giống hắn cái loại này xưa nay cao cao tại thượng tự cho mình rất cao tự tôn cao hơn hết t h ầ y nhân sợ không phải dễ dàng như vậy nhớ kỹ giáo huấn a thường địch khóe miệng khẽ nhách tuy r ra mới vừa rồi ráng, trung trong rằng o hoàng vào hoàng so theo hoàng hoàng toái hoàng trong n hiện thần sắc hơn vài phần lãnh、liệt. hắn không thể không thừa nhận chính mình ở động thủ đánh vào thương minh là lúc chính mình trong lòng không thể nghi ngờ là vui sướng, này hắn nhưng nhỏ liền nhị năm này hắn phiền toái kia lục hoàng tử cũng g đầu đi đó đó mâu vui tuy tiểu tuổi, sau, thể thừa thủ thể thích phía hợp mới vài liệt, với cái kia vừa mấy tìm một từ lục là lúc là lục là lực lục là sắc cây tử tử tử tử tử t bộ số ở rằng nói sự tình qua lâu như vậy Tiểu hài từ t hài r o nghĩ lúc lời liền rước đó ân oán, rước lời cũng t ô không i nhiên nhưng là, lục hoàng、Tử、cùng nhị hoàng、Tử、thân mật, đồng dạng cũng là hắn địch nhân, hắn tự nhiên sẽ không thủ hạ tình. n địch thù hạ h g lạc lục là liêu từ từ mật, tự sẽ đến hắn kẻ thù ở trải qua phượng khuynh thành dạo phố t h ị chúng phượng gia đại thiếu gia từ cùng với phượng gia quân huyền vũ doanh toàn bộ bị giết sau này đ ã kích đối phượng lão gia từ mà nói không thể nghi ngờ là thật lớn Phượng Phượng phúc nhất bệnh không dậy nổi, phượng ra thiếu này người tâm phúc, thế thất người nổi, này lão ra ra từ tâm dậy hội đồng ã bị bình bên định địch nhất đánh sâu vào, mà phía sau mạnh nghĩ đến thương miệng lên sỏng an non. phía khóe chút thấp một tai đ cái sâu sau vào, mà gì cười dơ ý ở mỉ thước đến đây an bình n g ẩ n ra d ư ơ n g mắt chống lại thương địch hai t r ò n g mắt đồng thước chuyện khi nào nhi nàng ngày ngày cùng thương địch cùng một chỗ nhưng thật ra không biết đồng thước đã muốn đến đây bác yến đồng thước đến đây có phải hay không hội mang đến một ít đông tần quốc tin tức Tuy Yến rằng bọn họ đến Yến cũng Bạc họ mới không, lâu, nhưng đối đông tần thật là không biết đứa nhỏ là nam hay là nữ phía sau tô cầm hẳn là đã muốn thành thừa tướng đi Đông tần n trẻ tuổi quốc hôm qua son đến tin tức vốn hôm nay sáng sớm nên đến bất quá lâm thời có một số việc làm cho hắn thuận đường đi làm đợi lát nữa chúng ta hồi khách sạn hắn hẳn là đã muốn đến thương địch nhìn thấy an bình trong mắt chờ mong liếc mắt một cái liền biết nàng giờ phút này trong lòng suy nghĩ cái gì nghe thương địch như thế nói an bình mâu quang l ó é l ó é lâm thời có việc làm cho đồng tước thuận đường đi làm an bình rất có hưng c h í nhíu mày bởi vì mới vừa rồi ở thương địch nói những lời này thời điểm đáy mắt ẩn ẩn l ó é không tầm thường thâm ý không biết vì sao nàng nhưng thật ra từ giữa nhìn ra vài phần tà ác tà ác lại có nhân không hay ho sao sẽ là ai đâu an bình trong lòng đoán nhưng không có mờ miệng hỏi bởi vì nàng mơ hồ đã muốn đoán được ai hội như vậy không hay ho p h ư ợ này g phượng trong g phù, viện, n lão ra từ trong viện, từ ngày ấy, phượng giận lão ra từ tức đó ế chết n vẫn là hỗn loạn nằm ở trên giường, nhiều thiên thời gian nổi, gần là tỉnh vài lần, mỗi lần tỉnh kiên không liền chống không ngất. Này học theo thời được được máu, mất mỗi lát sau qua sau, đều trì một đi đỡ đ vài lại, lại lại là là ở thời gian đại phu một t ứ c cũng không rời ở viện này chung tuy thời chờ đợi sai phái đại phu nhìn trần chỉ nói là lão gia từ khí huyết lửa giận công tâm nhưng đại phu dực phượng lão gia từ ăn tựa hồ không có tác dụng gì xét đến cùng vẫn là tâm bệnh a Kia khó đại thiếu gia vừa chết cùng với huyền vũ doanh bị giết vốn một việc liền gia chi hai nối tới vừa doanh thừa ra. đủ để được đà chết một tử thể gót huyền cho chịu huống chuyện kích cùng vũ vốn có lão bị là phượng lão gia t ử mỗi lần tỉnh lại đều là hỏi hắn làm cho cha chuyện t ỉ n h cha như thế nào mỗi lần nhìn đến phượng dụ vẻ mặt bất đắc dĩ lắc đầu hắn sẽ gặp lại khí huyết dâng lên phượng khuynh thành vừa chịu trước tông hình phạt hình miếu trí liền mang theo thương, nhưng là, mấy ngày qua, nàng như trước là, cố nén đau, một biết ê bên n dưỡng thương, một bên ở Phượng g một ở Lão a Từ trong tử viện i c h u cố Phượng lão Gia Lão ừ Phượng Khuynh Thành biết, ở nhất định dưới tình huống g i a g i a là chính mình bùa hộ mệnh cho nên phía sau nàng không thể có chút chậm trễ nhất định phải t h ủ g i a g i a chờ g i a g i a hảo đứng lên nghĩ đến g i a g i a thức tỉnh là lúc nói trong lời nói phượng khuynh thành trong đầu hiện ra thương địch thân ảnh là hắn sao Gia Gia nói, phá hủy huyền vũ doanh huyền nhân, nhất phá hủy vũ đó ị địch, n thương liền ngay cả kia con hồ tử cũng là bọn hắn gây nên, h hồ là là tử gây đêm đ cả kia nguyên bản bị gia gia phái đi chấp hành nhiệm thương cùng phượng quản không thương cùng như xương thành nội hoạt động này hết thầy còn không rõ ràng Gia Gia gia tiểu uy tiêu tiểu thầy bị địch thị địch thị phái đi kia kia sao. chấp hổ hư thất hoạt hết đem đô Đó dục trước mà vụ về về rõ ở là người sáng suốt vừa thấy chỉ biết việc này tình cùng thương địch thoát không được can hệ nhưng là g i a g i a đó là biết cùng thương địch thoát không được can hệ lại như thế nào bọn họ không có chứng cớ nhị thúc đã muốn tra xét nhiều thiên huyền vũ doanh chung một chút dấu vết để lại đều tìm không thấy cho dù là có chứng cớ cũng là bọn hắn t ư ở n g ra hại người ta trước đây chuyện này cho dù là nháo đến hoàng thượng nơi đó phượng gia cũng là không thể nào nói nổi lúc này đây phượng gia mất huyền vũ doanh là ngạnh xinh xinh ăn cái ngậm bồ hòn a thương địch a thương địch người cứ như vậy không đem phượng gia để vào mắt sao nhưng lạc đúng là này từ cao tự đại cuồng vọng là như vậy hấp dẫn này nàng a tiểu thư người tới giờ uống thuốc rồi nhà hoàn hoàn nhi bưng một chén d ư ợ c tiến vào thật cẩn thận nói này đó thiên quý phù từ trên xuống dưới mỗi người cảm thấy bất an đều sợ hãi một cái không cẩn thận làm tức giận trụ t ử trở thành trụ t ử phát tiết tức giận công cụ giống nàng như vậy trực tiếp hầu hả trụ t ử nha hoàn càng phải cẩn thận cẩn thận phượng khuynh thành đôi mi thanh t ú túc h khởi trong lòng phiền c h á n không chịu nổi vốn định đem hoàn nhi quát lớn đi xuống nhưng nghĩ đến chính mình thân mình nàng lại cải biến chủ ý hiện tại không phải do nàng tùy hứng vô luận nàng lại như thế nào không muốn lại như thế nào vô tâm tình đều phải đem thân thể cấp dưỡng tốt lắm t i đã, nhi đã nhiều n chén ngày h tiểu thư liền là như thế này âm tình bất định làm cho người ta càng thêm đoán không da của nàng tính tình mà lúc này phượng phù phượng gia nhị lão không ra trong viện p h ò người bên trong, không n cho g khí áp lực làm cho người ta tim đập nói h h phượng nhị phượng ghế ánh chính mình a ra ra n ngồi trên, rừng cùng trước rụ lão ở ở mặt trầm, mắt mặt sắc c âm v à phần giống nhau giống nam trên người. Người nói tử cái gì kia nam t ử đúng là phượng cô thành trong lòng lột b ộ t một chút biết đã biết một lần là phạm vào sai nhưng việc đã đến nước này hắn cũng tị không chỗ nào tị chỉ có thể đem thực tế tình huống bẩm báo cấp phụ thân cha con cũng không tưởng như vậy con không có dự đoán được dược liệu đội ngũ sẽ ở nửa đường gặp nạn Thôi, lúc nhớ à y đây ngươi mua đồ ngươi n mua bao i liệu. ê lên bên u dược Phượng bưng cạnh chén trà, hy vọng lúc l hy thất không vọng này tổn rụ trà, đây n mới tới ố t Thành Một trăm toàn bộ gặp nạn, không hiểu mất tích. à. Phượng gặp không hiểu h lượng dược quang vạn nạn, n Cô bạc mâu lué lué. liệu bộ t ớ chuyện này phượng cô thành trong lòng liền nạp buồn h o ả n g lần này hắn vốn là làm này chuyện của hắn nhưng hắn biết được cái kia trong thành dược thạch chùm trong tay có nhiều như vậy nguồn cung cấp phải biết rằng chiêm da cùng mặc da cũng có dược liệu sinh ý bọn họ nếu là biết tin tức này chắc chắn tranh mua nhưng nếu là chính mình đem này đó dược liệu toàn bộ mua hàng như vậy không thể nghi ngờ hội tạo thành chiêm da cùng mặc da dược liệu thiếu Này cũng chẳng hắn làm cho người ta tìm lần chung quanh sở hữu địa phương Không có tìm được chút có được tìm dấu vô liêm sỉ phượng dụ giống giận ra tiếng cầm trong tay cái chén thật mạnh đặt ở trên bàn phượng gia hiện tại là thời buổi dối loạn trước đó không lâu huyền vũ doanh toàn bộ bị giết trong nhà đã muốn làm một đoàn dối loạn hiện tại ngươi còn làm ra chuyện như vậy phượng cô thành cũng nghe nghe thấy huyền vũ doanh chuyện tình trong lòng sớm đã có nghi vấn cha rốt cuộc là ai làm ai làm biết là ai làm lại như thế nào tìm không thấy chứng cớ cũng bắt người ra không có cách nào phượng dụ nói đến chuyện này sẽ khí lão gia từ nói chuyện này nhất định cùng thương địch có liên quan nhưng là bọn họ cũng đều biết không có chứng c ứ hết thảy đều là không tốt hắn cũng nhìn ra cái kia thương địch không tầm thường có thể ở một đêm trong lúc đó đem toàn bộ huyền vũ doanh cấp hủy diệt hơn nữa không rút hào dấu vết trên đời này cơ hồ là không ai có như vậy năng lực nhưng là thương địch lại làm được này thương địch sợ là bọn hắn phượng gia từ trước tới nay gặp được một cái tối khó giải quyết đối thủ đi năm đó đông tần đến cái kia quý phi chuyện tình hắn cũng là biết được như thế xem ra nếu thương địch là hướng về phía phượng ra đến nói như vậy hắn không hề nghi ngờ là tới báo thù a phượng cô thành nhíu mày tìm không thấy chứng cớ sao lớn như vậy một cái doanh bị hủy thế nhưng tìm không thấy chứng cớ bất quá hắn giờ phút này càng thêm lo lắng là chính hắn chuyện tình nếu tựa hồ không có huyền vũ doanh bị giết chuyện tình như vậy hắn chuyện này đổ hoàn hảo nói nhưng là có huyền vũ doanh chuyện tình chính mình ở sông như vậy một cái họa kia không thể nghi ngờ là họa vô đơn c h í a nếu là làm cho gia gia biết được phượng cô thành trong lòng một cái dùng mình đối với gia gia quyền uy hắn cho tới bây giờ cũng không dám đi khiêu chiến mà tại đây dạng thời điểm hắn là vạn vạn không thể làm tức giận gia gia một cái không cẩn thận chờ đợi chính mình sợ là khó có thể đánh giá trừng phạt liền liên gia gia thương yêu nhất khuynh thành nhưng lại cũng bị tông miếu trừng phạt huống chi là hắn cha con cầu ngươi chuyện này không muốn nói cho gia gia phượng cô thành mạnh quỳ trên mặt đất hiện tại cũng chỉ có cầu cha hỗ trợ gạt gia gia đợi cho sự tình chậm rãi bình ổn đi xuống hắn cũng tốt tận lực nghĩ biện pháp bù lại chính l à phượng dụ trả lời cũng là làm cho phượng cô thành cả kinh vẻ mặt bất khả tư nghị không chuyện này hẳn là nói cho của ngươi gia gia phượng dụ mâu t r u n g một mảnh tham không thấy để thâm trầm lợi hại đôi mắt có chút buộc chặt lạnh như băng tầm mắt dù là phượng cô thành nhìn trong lòng đều khẽ run lên Cha, trách nhất định hội ra ra đã biết phượng ạ t con, cha chuyện này h p cô phục thành thuyết phượng ý đồ dù n hắn thình、tội. Phượng g tội. rụ cất cao ngữ điệu lạnh giọng mệnh lệnh ngữ khí chút không tha nhân xen vào hắn đã muốn làm quyết định hắn ở nói cho phượng cô thành chuyện này không có cứu vãn đường sống nghĩ đến đêm đó chuyện tình phượng dụ mâu t r u n g thần biến sắc lại biến cuối cùng bị một cỗ làm cho người ta sợ hãi âm trầm bao phủ qua nhiều như vậy năm lão gia t ử đều không thể quên đại ca hắn tình dùng cái gì kham hắn không thể đợi lát nữa lấy lão gia t ử đối đại ca hoài niệm lấy lão gia t ử đối khuynh thành yêu thương khó bảo toàn lão gia t ử cuối cùng không đem điều này ra giao cho phượng khuynh thành đây là hắn tối không hy vọng nhìn thấy dù sao ở phượng gia nữ t ử đương gia chủ s ự cũng không ngạc nhiên hắn phượng dụ vì phượng gia phí sức lao động trả giá nhiều như vậy không nên cái gì đều không chiếm được hắn phải đánh cục một keo lúc này đây bất cứ giá nào vô luận như thế nào nhất định phải đánh cục một keo bằng không hắn cả đời cũng không hội cam tâm cha phượng cô thành gặp phượng dụ thần sắc ngưng trọng Từ kêu lên chính ò n muốn nói cái gì, ắ hắn sắc mắt cắn n tưởng phượng lần phượng bén ánh mắt sở ngăn lại, cắn chặt răng, trong lòng trồi lên này phượng một chặt trồi một tia sở cầu cho cơ châm chọc này đó là phượng ra, cho c hội, h rụ rụ lại lại lại, là là đối bị ra đó dù mình con, đều mới xem hôm mình, tình, con, như ngày ấy, hắn còn khuynh thành chê cười, khả hôm nay, cùng đợi chính mình, không phải cùng khuynh thành giống nhau ra pháp sao? Chính thể thế chê khả phải pháp có cười, sao. đều đợi vô ấy, ra là hắn nhưng thật ra muốn biết lúc này đây ra ra sẽ cho hắn đệ mấy chờ ban ân p h ư ợ nhất g Cô t à là Thành n căn bản là không kịp suy nghĩ nhiều、lắm. Phượng、dụ、liền mang theo Phượng Cô Thành đến Phượng lão ra từ sân, tiến Phượng lão ra từ phòng, vặn h theo h Cô lắm, Lão Lão kịp suy Dụ ra ra vừa từ từ t y Phượng Lão ra từ tỉnh Phượng lại, mà kiện h c kỳ không chiếu cố, phượng dụ che giấu dường như mình cảm xúc, lúc có Cô trước sắc Phượng như mình hắn, Phượng Thành nhi đại chi giấu mới rồi đại dường này bén, lắng. Nhất Dụ mặt mặt là lo đầy đã vừa ở tù phượng dụ vừa vào cửa phượng lão ra từ ánh mắt đó là sáng ngời cùng hướng thư giống nhau vội vàng thậm chí so với t r ư ớ c kia càng đậm phượng dụ cha như thế nào chứng cơ ta muốn căn cứ chính xác theo đâu phượng lão gia từ cường trống làm cho phượng khuynh thành đưa hắn theo trên giường giúp đỡ ngồi xuống hành động không t i ệ n làm cho phượng lão gia từ trong lòng lại phẫn hận kia chết thiệt thương địch lúc này đây hắn nhưng lại đưa tại tay hắn thượng hắn đang đợi này phượng dụ tìm chứng cớ tìm được chứng cơ tốt nhất nếu là tìm không thấy như vậy hắn liền chỉ có phái người âm thầm động thủ hắn mới vừa rồi tỉnh lại đã muốn làm tốt quyết định thương địch nhưng lại bị hủy huyền vũ doanh hắn sẽ không như vậy làm cho hắn quá phượng dụ nhíu nhíu mày vẻ mặt mất mát lão gia t ử tử riêng là này biểu tình cùng với này phun ra rồi biểu với vài, phượng lão gia liền hiểu này tình cùng này phun phượng không là lão quả, kết t được có ì mệnh được đột Phượng lợi chứng cứ chầm mặc cục nhiên bình tĩnh trở lại, mâu lợi hại không giảm phản tăng, nhắm trung tăng, gia giảm sao. suốt lão lại, lại, lát, i tử trở mắt một thì mở mâu m g p ư thương ợ n muốn mệnh, nay g dụ ta muốn vài cái sát thủ thương địch mệnh, tối hôm nay ta hôm vài cái địch sẽ lệnh ấ y đến. Phượng lão gia lão tử m lệnh không được xía vào như nhau dĩ vãng như vậy kiên định quyền uy mơ hồ gian có thể nghe thấy răng nanh cắn chặt thanh âm phượng k h u y n thành thân thể ngẩn ra già già ngươi không thể vô liêm sỉ, ngươi còn muốn được đến hắn sao ngươi khi hắn hội yếu ngươi sao hừ hắn nếu đều như vậy đối phượng gia chẳng lẽ ngươi muốn trơ mắt nhìn phượng gia hủy ở trong tay của hắn phượng lão gia từ lợi mắt trợn mắt phiếm da dày đặc hàn quang dị thường làm cho người ta sợ hãi phượng khuynh thành trong lòng lột bột một chút kéo kéo khóe miệng già già có lẽ có lẽ chờ hắn yêu thượng khuynh thành liền sẽ không Hà hà khuyên thành, là chóng váng sao. Yêu thượng người, thương địch lại khởi là bình thường nam nhân,、lại、khởi là mỹ mạo của cùng tài hoa có thể h là là yêu ngươi váng ngươi, nam ngươi tài lại lại là của cùng có sao, mạo mỹ ấ phượng dẫn được ngày được c ấy ta o n g ơ thương i đi hiện đối địch tranh thủ, phát còn không h là vì có p ư ra đối địch như vậy kiên như nhưng vậy quyết, lão à hiện tại tình huống bất đồng, thương địch phải、từ. Phượng tại đồng, bất từ. l ra từ tay cầm thành quyền giác chi rung động hắn huyền vũ doanh a còn có hắn tường nhi a mỗi một cái đều là hắn đau hắn không thể lại theo đuổi thương địch sống sót đã muốn sáng tỏ người này tính nguy hiểm hắn phải sớm làm đoạn bằng không đến cuối cùng nói không chừng phượng ra liền hoàn toàn bị thương địch làm hỏng phượng khuynh thành sắc mặt một trận thanh một trận bạch nàng biết ra ra tính tình lúc này đây ra ra là thật phát ngoan tâm thương địch a thương địch ngươi vì sao phải như vậy chọc giận ra ra đâu phượng dụ chuyện này liền giao cho ngươi ta hy vọng ta tiếp theo tỉnh lại thời điểm thương địch đầu đã muốn xảy ra của ta trước mặt phượng lão gia từ khuôn mặt bình tĩnh xuống dưới nhưng càng là như vậy bình tĩnh càng là có vẻ nguy hiểm phượng dụ không giấu vết quét phượng lão gia từ cùng phượng khuynh thành liếc mắt một cái kính cần nghe theo xoay người l à p h ư ợ n g dụ nhất định đem thương địch đầu chặt bỏ đến chính là phượng lão gia từ nhíu mày chỉ là cái gì phượng dụ mạnh quỳ trên mặt đất phanh một tiếng đầu gối tiếp xúc mặt thanh âm dị thường vang r ộ i này nhất quỳ vô luận là phượng khuynh thành vẫn là phượng lão gia từ đều là hơi kinh hãi người làm cái gì vậy phượng dụ dạy con vô phương phượng dụ thỉnh cha trách phạt phượng dụ cắn chặt hàm răng thật mạnh đụng phía dưới phượng lão r a từ con người có chút buộc chặt tựa hồ là ở tìm kiếm cái gì phượng dụ đụng đầu lập tức đối với ngoài cửa hô người này nghịch t ử còn không mau tiến vào hướng ra ra thỉnh tội phượng dụ trong lời nói rơi xuống phòng cửa liền xuất hiện một chút thân ảnh đẹp đẽ quý giá cầm y nhưng ánh mắt trong lúc đó cũng là lộ ra một chút sợ hãi vừa vào cửa liền quỳ gối phượng dụ bên cạnh ra ra cô thành biết sai cô thành nguyện ý nhận trách phạt phượng lão ra từ lợi hại ánh mắt quét này phụ từ hai người liếc mắt một cái người phạm vào cái gì sai đối với này phượng cô thành hắn đối hắn yêu thương quả thật không có khuynh thành nhiều bất quá cũng là không xa cách dù sao hắn biết phượng cô thành năng hắn giúp lực có thể giúp hắn hảo hảo đ ánh để ý Phượng ra sản nghiệp sản ra mắt ộ t viên hiểu dụng quân hiểu h cờ. n ự nhiên biết nên như thế nào đối đải mới có thể hoàn toàn khống chế được hắn. Phượng thế thể chế biết đối đải mới được có lóe ra đang nghĩ tới nên như thế nào nói mới có thể làm cho sự tình nghe qua không quan trọng gì chính là đang ở hắn suy tư trong lúc phượng dụ cũng là trước một bước m ở miệng nói cha này nghịch từ này nghịch từ lần này xuất môn làm việc không chỉ có sự không hoàn thành còn phượng rủ co mày một bộ chỉ tiết rèn sắt không thành thép bộ dáng ánh mắt không g i ấ u vết nhìn lướt qua phượng lão ra từ phản ứng dừng một chút tiếp tục nói còn lung tung cấu một trăm vạn lượng hoàng kim dược liệu một trăm vạn lượng hoàng kim tơ lụa kia dược liệu suốt đêm bị đạo quăng không thấy bóng dáng phượng cô thành thân thể ngẩn ra bất khả tư nghị nhìn chính mình cha cha nói cái gì hắn mua dược liệu là tìm một trăm vạn lượng không s a i bất quá đó là bạc trắng mà không phải hoàng kim a cha vì sao muốn nói là một trăm vạn lượng hoàng kim này hoàng kim cùng bạc trắng khác biệt không chỉ có riêng là cực nhỏ a vì sao phụ thân phải sự tình hướng nghiêm trọng nói này không phải hại hắn sao không chỉ có như thế hắn rõ ràng chỉ mua dược liệu cũng không có mua tơ lụa nhưng là cha vì sao phượng cô thành trong đầu suy nghĩ hoàn toàn vô số nghi vấn đan sen p h ư ợ người lão ra từ hơi sớm c nói bình tĩnh, nhưng là, vừa nghe, nghe thấy nghe là đột nhiên cứng lại. Người nói, cái gì một trăm vạn lượng hoàng kim dược liệu toàn bộ bị đạo này tổn thất dù là đối phượng gia mà nói cũng là nhất bút không nhỏ số lượng huống chi kia đạo dược liệu nhân là ai s ợ chỉ sợ tổn thất không chỉ có là như vậy một chút mà thôi à phượng d ụ trong lòng trồi lên một tia lòng lên đ ắ còn ý, nhưng ở mặt ngoài như trước không có chút buông chút trước ở mặt có l chưa lại càng t m bất đắc Cha còn lên. l vạn kia ợ n hoàng g cũng ụ là, cũng là nói hoàn dương mắt nhìn đến phượng lão ra từ trạng huống lập tức lo lắng kêu lên phượng lão ra từ tại đây luân phiên tin giữ dưới hồ hấp căng thẳng một hơi tiếp không được hai mắt trợn t r ừ n g thân thể chỉ không được kịch liệt run run phượng dụ rõ ràng đứng dậy hướng tới phượng lão gia từ tiến lên trong lòng cũng là nghĩ đại phu lúc trước công đạo trong lời nói phượng lão gia từ lừa giận công tâm chính là vì tinh thần t ư ợ n g đã bị đà kích thân thể như thế suy sụp đi xuống nếu là nếu muốn phượng lão gia từ bình yên vô sự thiết không thể lại làm cho hắn đã bị chút đà kích nếu là lại đã bị đà kích trong lời nói như vậy Gia Gia, phượng Khuynh Thành trong lão ò n không tốt, cũng nhất thời nghĩ tới đại phu công、đảo. Nhị ngươi làm sao, làm sao muốn Phượng g Gia Gia. Gia Gia gọi kêu kích phu phu, mau, mau gọi đại phu to tốt thời tới thúc thích đảo. sao sao đại lại đại đại làm làm l A. g i a từ ánh mắt giật mình ở nơi nào một lát ánh mắt từ từ truyền hướng về phía giúp đỡ chính mình phượng dụ phượng dụ trên mặt như t r ư ớ c bi thiết lo lắng nhưng là đáy mắt chợt lóe mà qua thực hiện được cũng là không có tránh được phượng lão g i a từ hai mắt a nhìn một một tiếng, từ xét chút, t coi phượng như đánh h lão ra từ coi như bị xét đánh một chút, thì ra ra là là thế, thì ra là thế h nhiệt i ệ t từ, phượng rụ mới là cái kia, chầm chầm, là k i a n h i giữ miệng kia một cái nhiệt lời chính là ở trong miệng ệ t từ từ trước mắt tợn tưởng một trong à. là, Phượng nhìn chằm chằm, chính hắn chính lão là đảo ra mở ở q u a n h thành lo lắng cùng với phượng dụ kia giả mù xa mưa lo lắng phượng lão gia từ trong lòng trồi lên một tia châm chọc một giọt lệ theo hai má hoạt hạ hắn thật không ngờ hắn người như vậy Mạnh mặc chiêm mặc mình mệt hôm xiêm một tầm mắt mũi tâm gạo bạo lại tạc lại tiền, cùng hoàng cùng toàn chính không ăn nay, hắn thân sinh con xiêm áo như vậy một Phượng Dũ, này nghiệt nghiệt Phượng nhận phượng còn lắng, hắn người run ráng, hắn lại an tâm xuống thất chua thấy chút thấy hoai khẩu vì vì vậy áo đảo. lão lo bị bắt bất bộ từ, từ từ dưới. đều có được lúc có dù da, dụ, dụ dày là là ra qua A. ra đầu quá lấy cha khôn khéo lý nên là xem ra bản thân tính kế a bất quá nhìn ra lại như thế nào Hắn người mau cứu cứu ra ra phượng khuynh thành giờ phút này mất phương tức nhìn thấy đại phu nhưng nhìn thấy cuối cùng một cây cứu mạng đạo thảo bình thường đại phu chút không dám chậm trễ tiến lên cấp phượng lão gia từ trần trị một phen cũng là không ngừng thở dài lắc đầu đại phu cha ta hắn làm sao vậy phượng dụ thân thiết hỏi ở phượng khuynh thành đám người trong mắt chút không có lộ ra sơ hở nhưng l à phượng lão gia từ nhìn hắn ánh mắt cũng là càng hung hiểm hơn vài phần ai nhị lão gia thực không dám đấu diếm lão gia từ hắn hắn trúng gió đại phu lắc lắc đầu bất đắc dĩ nói ra trần đoán kết quả trúng gió phượng khuynh thành thân thể nhoáng lên một cái tựa hồ không thể nhận chuyện này thực ra ra chúng gió này ý nghĩa cái gì nếu là rất ra ra liền chỉ có thể cùng giường làm bạn ngay cả nói chuyện đều nan phượng gia như vậy một đại gia tộc đem đối mặt lại hội là cái gì phượng khuynh thành là một cái thông minh nữ t ử nàng biết ra ra chúng gió nhất định hội làm cho toàn bộ phượng gia quyền lực đại tranh đấu ta phía trước đã nói quá phượng lão gia từ là không thể lại chịu kích thích ai đại phu mi tâm mặt nhăn càng nhanh phượng lão r a từ đời này sợ là đại phu c â u nói kế tiếp còn chưa nói hoàn nhưng ý thứ cũng là không cần nói cũng biết phượng dụ sắc mặt trầm xuống sắc bén chừng mắt một bên vẻ mặt tái nhợt phượng cô thành n g ư ờ i này nhiệt từ đem ra ra tức giận đến như thế bộ dáng dù là giết n g ư ờ i cũng không có thể tả tội phượng cô thành thân thế cứng đờ nhìn về phía chính mình phụ thân thật là chính mình khí sao phụ thân ở làm cái gì q u ỷ cút đi cho ta đến tông miếu q u ỷ đợi lát nữa ta tự mình cho ngươi tra tấn phượng dụ lớn tiếng quát coi như thật sự hận không thể giết phượng cô thành phượng cô thành không có phản kháng giờ phút này hắn trong lòng như chiếc tràn đầy đầy vô số nghi vấn cẩn thận ngẫm lại hắn tựa hồ hiểu được cha ý đồ đứng dậy xoay người xuất môn liên tiếp động tác đều là mang theo một chút sợ hãi cùng tự trách nhưng ở đi ra sân là lúc cái miệng của hắn giác cũng là ẩn ẩn d ơ lên cha à cha người ngày cả ta đều lợi dụng sao b ấ trong quá, hắn hắn dụng lại lợi bởi cam tâm bị hắn lợi dụng bởi vì, a ra nay ra phía sau cha ra trì tình huống, muốn không phượng nhất định là muốn đứng ra thật sâu thở ra một hơi, này thể thật thở chủ hơi, phượng đã đại mà một sớm cục hạ. thiên là là ở sâu sẽ muộn hắn phòng phượng khuynh thành cùng phượng dụ như chiếc canh giữa ở phượng lão ra từ trước giường phượng lão ra từ ánh mắt vẫn nhìn phượng dụ tràn đầy chỉ trích nhưng nhưng không cách nào nói ra một câu phượng dù cũng là không hoảng hốt vì không cho phượng khuynh thành hoài nghi hắn lại quỳ trên mặt đất Cha, c là o nhị dạy con vô p ư ơ n hắn sông nay nghiệt g mới làm cho hắn xông ra hôm nay tai họa, đợi cho kia cho cho họa ra từ b gia pháp sau, Phượng dụ cũng sau, pháp ổn Dũ thúc ỏ a gia gia gia phía quang tự Thành trong tầm mắt trích Thành bất Thành t lĩnh là liễm. nghĩ nghĩ Phượng Khuynh không nghi ngờ hắn, đến hướng Phượng Phượng Khuynh đến Nhị pháp. chỉ gì, đi, cái vi quá, mâu mà Cô có về mời người chiếu khán gia gia khuynh thành tự mình đi cấp gia g i a hầm dược nàng không thể ở ra ra nơi này lãng phí thời gian nàng phải thừa dịp này đó thời gian đi mượn sức phượng gia này cái trưởng lão nhất là hoàng công phượng hoàng hậu phía sau nàng phải tìm người duy trì phượng gia quyền nàng duy độc t r ộ p vào chính mình trong tay mới có thể cấp chính mình cũng đủ che chở nếu là phượng gia quyền to rơi xuống phượng dụ trong tay như vậy chính mình về sau ngày sợ là khổ sở Người đi đi. p hư ợ n g rụ tiểu h ở d à phượng, dụ thở dài, phượng khuyên thành phúc phúc thân, xoay người đi ra cửa phòng, mà phượng phượng khuynh thành thân, nhìn theo nàng rời đi. Ở thân ảnh hoàn khóe chút khinh thường. người trước gợi vẫn nàng nàng toàn biến miệng lên xoay tầm mắt mất mắt một t mà là lúc cửa của ra rời đi đi rụ rụ ở ở Hừ tiểu nha đầu lừa đảo khi ta không biết ngươi là muốn đi làm gì sao tự mình hầm dược h ừ phượng dụ ánh mắt c h u y ể n rời đến phượng lão ra từ trên người lúc này trong phòng chỉ còn lại có bọn họ hai người phượng dụ cũng chút không hề che giấu nhíu mày nói Cha, chút lạc tộc còn lực rục cũng khuyên thành nghĩ, nhanh phượng nha nhỏ không nhỏ sau, ra gia kia ngươi ngươi trúng lung trong trưởng quyền vọng gió đi xem xem, ở suy đầu là lão bất quá cha ngươi không cần lo lắng ta sẽ không làm cho kia nha đầu nắm giữ phượng gia quyền to bởi vì phượng gia quyền to chỉ có thể là của ta là ta phượng dụ phượng dụ ha ha bật cười lên mấy năm nay ta vẫn vì phượng phủ làm trâu làm ngựa cha ngươi đâu ngươi lại tâm tâm niệm niệm nghĩ đại ca đại ca nhân sớm đã đã chết ngươi còn nghĩ đối đại ca yêu thương c h u y ể n rời đến một cái xúc sinh trên người cha ngươi đừng chừng ta ta mới là ngươi n à y duy nhất con khả ngươi có hay không lo lắng quá cảm thụ hừ ngươi sợ là chưa từng có đem ta trở thành con đối đ ạ i đi ta ở ngươi trong mắt bất quá là một viên quân cờ mà thôi một viên vì phượng gia làm việc quân cờ ha ha cha ngươi không nghĩ tới đi Ta ta thể một Mấy năm nay, người lao thẳng đến Thành trở thành Ta thể mắt bất tử, phía sau nay, lao ra sẽ ở bởi phen. nghiệp Phượng khó không không Khuynh không chơ nhìn làm là lão này này Mấy năm đem đó dễ dưỡng. đổ đến đến bồi người người nối người vì quân y cờ cũng có phản phệ kỳ t h u thời điểm a cha n g ư ơ i hận ta cũng thế nhưng ngươi yên tâm phượng gia ta sẽ thay cha h ả o h ả o nhìn n g ư ơ i thả an tâm ngủ ha ha phượng dụ cười sắp điên cuồng này nhất đổ hắn thành công hắn cố ý thêm mắm thêm muối đem phượng cô thành cấp phượng gia mang đến tổn thất khuyết đại vì khí lão gia từ lão gia từ trúng gió còn có cái gì năng lực t r ư ở n g quản phượng gia quyền to đâu phượng dụ mâu t r ù n g ánh sáng lóe ra về sau phượng gia hắn phượng dụ phượng lão gia từ khóe miệng không ngừng run dày này nhiệt từ nhiệt từ a hắn như thế nào vốn không có phát hiện này nhiệt từ lòng muông giả thú đâu hiện tại là một khi đã tối muộn phượng lão ra từ hung hăng chừng mắt phượng dụ kỳ ánh mắt hận không thể đưa hắn bái ra rút gân hắn không nghĩ tới hắn nhưng lại rơi vào như thế kết cục trong hoàng cung nhị hoàng tử thương diễm mang theo chết ngất đi qua lục hoàng tử thương minh trực tiếp vào hoàng cung ở phía trước hắn đã muốn trước đó phái người đi thông chi lục hoàng tử mẹ đẻ quế tần tần nương nương quế tần nương nương vừa nghe nghe thấy chính mình con bị đánh thành trọng thương đương trường thân mình liền n g u y ễ n đi xuống nhưng là nàng lại cố gắng cường trống ở cung nữ nâng hạ trực tiếp r a của nàng tầm cung hướng tới hoàng thượng tầm cung chạy đi bởi vì đến truyền lời người ta nói lục hoàng tử đã muốn bị đưa đi hoàng thượng nơi đó hoàng đế tầm cung Bác Yến hoàng đế ngồi nghiêm thái r n trong tay bưng một ly trà tinh tế thần trong lúc đó hơn một tia thật thật thượng bưng hơn không kiên nhẫn. Hoàng Nhi, ngươi nhưng còn Nhi, nữ Nhi, phẩm hạnh gia dạng ra thừa, bộ thư thượng phẩm điểm lâm phẩm xem ly lúc là chúc sắc sự đó đây đều ngươi bìa một cái, cái gì p hậu i Thái hảo Hoàng h đâu. gặp bác yến hoàng đế kia chán đến chết bộ dáng không khỏi có chút không hờn giận đối với lần này t u y ể n tú hắn hiển nhiên là không có đề bụng nhưng l à hắn không hơn tâm nàng cũng không có thể đại ý này hậu cung luôn muốn đổi mới tân máu nàng là nghe nói hoàng nhi này đó thời gian ngay cả bài từ cũng không phiên cho nên hắn mới gia tăng tú nữ chân tuyển hy vọng có thể có có tân gương mặt làm cho hoàng nhi thích mẫu hậu ngài làm chủ là tốt rồi bác yến hoàng đế chỉ cần đáp tầm mắt như trước một cái chớp mắt cũng không có rừng ở này tú nữ trên người hoàng thái hậu sắc mặt trầm xuống chủ, hoàng thái hậu trong lời nói nhất thời dẫn tới một trận hút không khí thanh kia lâm thượng thư gia nữ nhi vui mừng lộ rõ trên nét mặt lòng tràn đầy kích động nô thì nô thì tạ hoàng thái hậu ân điền tạ hoàng thượng ân điền cái khác tú nữ đều là lòng tràn đầy hâm mộ lâm thượng thư gia nữ nhi có thể giống như này vận khí tốt đêm nay liền thị tầm nếu là được hoàng thượng thích ngày ấy sau huy hoàng lên cao còn không phải dễ dàng chuyện tình sao bác yến hoàng đế nhíu mày đêm nay nhi thần muốn phê duyệt tấu trương mệt mỏi hội trực tiếp ở n g ự thư phòng nghị tạm xôn xao bác yến hoàng đế trong lời nói liền như một chậu nước lạnh kêu ở tại lâm thượng thư gia nữ nhi cùng với hoàng thái hậu trên người hoàng thượng đây là quài loan cựa thuyệt a người hoàng nhi người rốt cuộc muốn cho ai ra quan tâm tới khi nào hoàng thái hậu rõ ràng đứng dậy cũng bất chấp nhiều như vậy tú nữ ở đây trực tiếp chỉ trích bác yến hoàng đế mẫu hậu còn không có gì đáng giá quan tâm còn còn có chuyện đi trước bác yến hoàng đế buông chén trà đứng dậy muốn đi chính lúc này bên ngoài truyền đến một trận tiếng động lớn nháo bác yến hoàng đế đang muốn gọi người tới hỏi cái rõ ràng đã thấy nhị hoàng t ử thương diễm ôm lục hoàng t ử thương minh vội vàng vào đại điện nhi thần tham kiến phụ hoàng Nhị hoàng tử quỳ trên mặt đất. Bác Yến Hoàng đế nhìn thoáng qua nhị hoàng tử ôm lục hoàng tử con người căng thẳng. chuyện Người biến thành cái dạng này? thể sao là làm gì? tử mặt đất. tử tử quỳ qua ôm đế Đây đệ Bác cái lục có lục có cả người chật vật đừng nói tái nhợt trên mặt vài cái bàn tay ấn khóe miệng dính vết máu trước ngực nhất đại phiến vạt áo cũng là bị máu tươi nhiễm đỏ hai mắt nhắm nghiền nhìn qua tình huống thập phần không vui xem phụ hoàng lục đệ bị nhân đánh còn thỉnh phụ hoàng mau chút kêu thái y nhi thần sợ càng kéo dài lục đệ hắn nhị hoàng t ử thương diễm lo lắng nói mi tâm nhíu chặt mãn nhãn lo lắng t u y ê n thái y bác yến hoàng đế phân phó nói lập tức truyền hướng nhị hoàng t ử mau đem ngươi lục đệ đặt ở tháp thượng hoàng thái hậu lúc này nhìn đến chết ngất đi qua lục hoàng t ử cũng bất chấp mới vừa rồi không hờn giận cũng đi theo lo lắng lên minh nhi a làm sao có thể bị đánh là ai đánh Ai có lớn như vậy lá gan, ngay quang vi liễm lại nói có cả cũng lớn lá như hoàng đánh, nhị hoàng liễm, không thêm. hắn thêm, vậy dám gì tử tử đều mơ bất i mới hiểu hiệu miệng khỏi khiến hoài ế nếu t tử thêm này chẳng muốn lục hoàng tử chính mình càng hắn không hoàng nghi. là lục cáo, cho phụ mở quả, sẽ b quá hắn nhưng thật ra thực vừa lòng hiện tại trạng huống hắn thật không ngờ hoàng thái hậu thế nhưng đã ở phụ hoàng tầm c u n g chung chuyện này nếu là hoàng thái hậu cũng sáp thượng một cước như vậy sự tình sẽ không là đơn giản như vậy thương địch a thương địch ta nhưng thật ra muốn nhìn người đợi lát nữa còn có thể hay không như vậy kiêu ngạo đại điện phía trên hỏng thái y rất nhanh đuổi tới cấp lục hoàng từ kiểm tra rồi thân mình càng là kiểm tra thần sắc càng là ngưng trọng lão lục hắn rốt cuộc như thế nào hoàng thái hậu vội vàng hỏi nói nói vừa hỏi ra khẩu liền nghe được một nữ nhân thanh âm vội vàng truyền đến m i n h nhi a của ta minh nhi ai đánh của ta minh nhi của ta minh nhi như vậy quế tần nương nương nhận được tin tức rốt cuộc chạy lại đây vừa tiến đến cũng là quên muốn cùng hoàng thượng cùng hoàng thái hậu thỉnh an trực tiếp đánh về phía tháp thượng lục hoàng t ử thương minh nhất chạm vào thân thể hắn lại bị thái y rớt ra thái y nhanh cao mày quế tần nương nương không được a đừng chạm vào hỏng rồi lục hoàng t ử thân thể quế tần trong lòng cả kinh con ta hắn làm sao vậy người m a u nói cho ta biết con ta hắn rốt cuộc sao thái y nhìn thoáng qua hoàng thượng hoàng thái hậu cuối cùng chi tiết nói lục hoàng t ử một cây chặt đứt oanh một tiếng quế tần thân thể một cái lảo đào xương sườn chặt đứt là ai là ai như thế nào tàn nhẫn đem con ta xương sườn cấp đánh gãy bác yến hoàng đế cũng là nhíu nhíu mày trong lòng mơ hồ hơn một tia tức giận xương sườn đều đánh gãy này cũng không phải là việc nhỏ a mà hoàng thái hậu nhưng lại cũng khóc lên minh nhi a đáng thương minh nhi này khả như thế nào cho phải a ở một bên nhị hoàng t ử thương diễm đáy mắt cũng là mơ hồ hiện lên một tia khác thường nhưng rất nhanh liền biến mất chính lúc này tháp thượng lục hoàng t ử phát ra có chút đau tiếng hô nhưng lại vào lúc này tỉnh lại quế tần gặp con tỉnh trong lòng mừng rỡ lập tức tiến lên cũng là thật cẩn thận không cho chính mình va chạm vào thương minh thân thể minh nhi ngươi nói cho ta biết rốt cuộc là ai là ai đánh ngươi là ai đem ngươi đánh thành này phó bộ g á n g s ư ơ n g sườn đều chặt đứt một cây a lục hoàng tử vừa thanh t ỉ n h một ít nghe xong quế tần trong lời nói trong lòng cả kinh xương sườn chặt đứt một cây này nhìn thoáng qua một bên nhị hoàng tử lục hoàng tử thương minh trong mắt thần sắc biến ảo rốt cục coi như hà quyết định cái gì quyết tâm bình thường gian nan nói là thương địch là thương địch đánh ta phụ hoàng phụ hoàng hoàng bà nội các ngươi nên vì minh nhi làm chủ a chương một trăm sáu mươi chín lục hoàng từ trong lời nói không thể nghi ngờ là một cái kinh lôi đương trường tặc mở ra nhấm nuốt lục hoàng từ trong lời nói một hồi lâu mới hồi phục tinh thần lại thương địch dĩ nhiên là thương địch đánh bác yến hoàng đế sắc mặt đương trường liền thay đổi m â u t r u n g mơ hồ hơn vài phần lo lắng liền ngay cả thân hình cũng là có chút nhoáng lên một cái tựa hồ như thế nào cũng liêu không đến chuyện này hội cùng thương địch có liên quan hệ Ánh tháp thượng mắt đào qua l ụ công hoàng tử, quần áo dính máu tươi, há mồm nói chuyện khi còn bởi vì răng nanh hệ chút h áo quần nói còn răng xuống quan hệ, có chút mồm miệng tử, tươi, máu mồm mồm rơi bởi có k vì rõ, c à nhiên g t ê m n g h m t r ọ g là kia căn chặt đánh ứ t xương xườn, đ cho như vậy nghiêm trọng, hắn sợ thật trọng, đúng vậy sợ lục à không không thủ hạ tình Thương địch à, thương địch, người liền như vậy không cần ngừng sao. Công nhìn đánh Công người liền cần ngừng có liêu l vậy sao. hoàng t ử không phải là tương đương ở đánh hắn này trương nét mặt già nua sao biến sắc mặt không chỉ có là bác yến hoàng đế liền ngay cả hoàng thái hậu ở ý thức được tên này là ai thời điểm mới vừa rồi nhẹ giọng khóc n ư ớ c nở nàng giờ phút này đã muốn thua tốt lắm nước mắt vẻ mặt nghiêm túc thương địch hắn như thế nào ở trong này năm đó cái k i a đứa nhỏ không phải bị hoàng nhi đuổi ra bác yến sao hắn như thế nào lại xuất hiện hoàng thái hậu tầm mắt nhất nhất đảo qua mọi người tựa hồ là muốn nghe đến một cái xác thực trả lời thuyết phục nhị hoàng t ử bổn phận đừng mở mắt tựa hồ không muốn cũng hoặc là không dám nói nhưng trong lòng cũng là hiểu được hoàng thái hậu mấy năm nay xâm nhập kiểm gia không biết thương địch về nước chuyện tình cũng không đủ bất quá hoàng bà nội nay biết t h i a thương địch trở về bắc yến đối chuyện này lại sẽ không ngồi yên không lý đến Phụ hoàng vẫn thập phần kính trọng hoàng kính hoàng vẫn trọng bác à là hoàng bà là hoàng càn nội, nếu nội nhiều chuyện tường cũng không phải nhất thiện chuyện dễ dàng. phải phụ b ra rất trở mặt đó dễ yến hoàng đế con người căng thẳng trong lòng kêu to không tốt vì sao âm kém dương sai mẫu hậu hội ngộ gặp chuyện này mẫu hậu đã biết sẽ chỉ làm sự tình trở nên càng thêm phức tạp quế tần nương nương áp chế trong lòng bi thống trong mắt hiện lên một t i ê u án hận mẫu hậu nô thì nghe nói lần này đông tần hổ tống tú nữ đến nhân đó là một người tên là thương địch nam tử mẫu hậu ngươi nên vì ngài tôn nhi làm chủ a nhìn hắn hiện tại bộ dáng này kia có bao nhiêu đau a ngay cả xương sườn đều bị hắn đánh gãy hắn còn nói muốn đánh từ minh nhi minh nhi tốt xấu cũng là một cái hoàng tử cũng là mẫu hậu tôn t ử a hắn tựa như này không lo mạng người muốn c h í minh nhi vào chỗ chết mẫu hậu ngươi cần phải cho ta minh nhi làm chủ a quế tần nương nương quỳ đi được tới hoàng thái hậu trước mặt lôi kéo của nàng vạt áo đau triệt nội tâm chỉ trích thương địch nàng cũng là hơi sớm nghe nói thương địch hồi bắc yến tin tức cái kia thương địch thế nhưng đem con trai của nàng đánh thành này phúc bộ dáng nàng sao nuốt hạ này khẩu khí tốt lắm chuyện này ai ra thì sẽ xử lý hoàng thái hậu liễm m i việc cấp bách là làm cho thái y h ả o h ả o cấp minh nhi trị liệu hoàng bà nội hoàng bà nội minh nhi minh nhi đau qua a kia thương địch thương địch lục hoàng t ử nâng thủ thân hướng hoàng thái hậu vẻ mặt đau khổ cùng suy yếu hắn hận a hắn rõ ràng nhớ rõ ở chết ngất đi qua phía trước thương địch gây cho hắn nhục nhã kia mấy bàn tay chính mình trên mặt như chiếc hỏa lạt lạt đau bất quá càng thêm làm cho hắn đau lòng cũng là mặt khác một việc thương m ì n h ánh mắt phiêu quá nhị hoàng t ử chống lại hắn tầm mắt liền lập tức triệt khai kỳ ánh mắt thật là phức tạp Đáng thương lão lục l Hoàng bà à nội ngươi sẽ vì minh chủ Hoàng h t á Hậu mềm l ò g lập tức ứ a h ẹ nói n Chiếm được chết cho địch Hoàng Thái Hậu hứa hẹn thương Minh thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hoàng bà nội, Minh Nhi Minh Nhi nếu là đã chết, nhất định phải muốn cho kia thương địch vì Minh Nhi đền mảng. Thương Minh dài nội kia nói nếu một muốn mảng. đã đền trong bà là lòng vì xong đột nhiên một trận m ả n h khụ qua một tiếng một ngụm máu tơi phun ra cả người đau làm cho hắn rốt cuộc kiên trì không được lại một lần nữa ngất đi qua hôn mê phía trước hắn tầm mắt vô cùng lo lắng ở một người trên người ánh mắt thay đổi lại biến mình nhi mình nhi à ngươi yên tâm ngươi hoàng bà nội nhất định sẽ không bỏ qua hắn nhất định sẽ không ngươi không cần có việc à, mình nhi thái y mau mau đến xem xem con ta này một ngụm máu tươi làm cho người ta nhìn thấy ghê người hơn nữa lại ngất càng thêm làm cho quế thần hoàng tay chân nàng hy vọng kia thương địch trả giá đại giới lại không hy vọng chính mình con thật sự vì thế đã đánh mất mệnh nàng đời này không hiểu được đến hoàng thượng sùng ái thật vất vả hoài hoàng thượng con nối dòng cơ hồ là đem sở hữu lợi thế cùng hy vọng đều ký thác ở tại hắn trên người hắn nếu là có cái, cái gì không hay xảy ra kêu nàng kiếp sau nên như thế nào quá đại điện trung quay chung quanh thương minh bên cạnh một đoàn bận rộn mà từ đầu đến cuối bác yến hoàng đế đều mặt âm trầm không có m ở miệng nói một câu nói nhưng là kia thần sắc trong lúc đó ngưng trọng cũng là gì một cái co mắt nhân đều nhìn ra được đến hoàng nhi người nói một chút chuyện này nên như thế nào xử trí mấy người tới một bên hoàng thái hậu bưng lên uy nghiêm cái giá liếc bác yến hoàng đế liếc mắt một cái năm đó kia đứa nhỏ thế nhưng hồi bác yến chuyện này hoàng nhi không có khả năng không biết nhưng hắn lại tựa hồ không có đánh tính làm cho tự mình biết nói bác yến hoàng đế khẽ nhíu mày mẫu hậu chuyện này giao cho nhi thần xử lý ngài tuổi lớn thả chớ để quá mức làm lụng vất vả hừ n g ư ờ i cũng biết ai ra tuổi lớn nếu không phải minh nhi mệnh đại ai ra hôm nay có phải hay không muốn người đầu bạc tiễn người đầu xanh hoàng thượng á Thái Thái i điệu, người kinh mọi người biết, hiền khi khởi Hậu phút chốc khí thế, cho thường Hoàng Hậu hòa lành, nhưng là cũng không có nghĩa là nàng không có tính tình, Hoàng Hậu thực Hoàng Thượng đều đừng khả nề hà. Hoàng h cung đều cất ta trong một t cao sắc cũng có có góc cả xưa nay ngay vào âm lâm làm đến, đó đừng sở bén ngày ôn nàng nề lý là là là xưa nay hiếu thuận đối hoàng thái hậu trong lời nói đó là ngoan ngoãn phục tùng duy nhất một lần cãi lời hoàng thái hậu ý thứ kia vẫn là ở hơn hai mươi năm trước trong cung lão nhân đều biết nói ngày ấy ở hoàng thượng tầm cung lý hoàng thượng cùng hoàng thái hậu đại ẩm ý một trận thậm chí chọc hoàng thái hậu khí hòa công tâm đương trường ngất đi qua kia một lần hoàng thái hậu ở trên giường ước chừng nằm một tháng thậm chí dẫn trước kia bệnh căn nhi riêng là điều dưỡng thân thể đều điều dưỡng hào một thời gian Từ kia về sau, hoàng thượng như trước trì kia kiên sau, về hoàng như mình, gặp bác ấ t q u sau hoàng thượng liền ũ n không nữa hoàng hoàng tính tình, đã ở kia sau ôn hòa không ít, không hề dễ dàng cùng hoàng thượng khởi xung n g kia khởi thái hậu thái hậu hòa hề hậu, dám dễ trái làm mà Mẫu sau à tứ, ít đột. việc ý đã ở yến tình nhi thần tra rốt gì nhi chuyện hội điều tra rõ sở rốt cuộc rõ ra. sở Bác là xảy y hoàng đế trầm giọng nói nùng mặc mi phong đại mặt n h ă n như thế nào cũng vô pháp giãn ra mở ra cha còn như thế nào cha Mình nói, hoàng thái hậu ra sao chờ khôn khéo nhân còn hắn nàng tự nhiên hiểu biết lúc trước cái kia tiểu nam hải nhi là triệu chiêu dương con mà mấy năm nay hoàng nhi trong lòng vẫn nghĩ cái kia đã chết nữ nhân lần này cái kia nữ nhân con trở về hắn khó bảo toàn không che chở hắn bác yến hoàng đế trong lòng trồi lên một tia không hờn giận nghĩ rằng thương minh là con hắn thương địch sẽ không là con hắn sao bất quá bác yến hoàng đế nhưng không có nói ra biết việc này tình chỉ cần có mẫu hậu nhúng tay định không tốt giải quyết liễm liễm mi bác yến hoàng đế trầm ngâm một lát mẫu hậu này chính là minh nhi lời nói bên. của một bên. lời nói của một bên hừ hảo một cái lời nói của một bên người tới đi đem kia thương địch cấp ai ra mời vào hoàng cung làm cho hắn đến cùng minh nhi rằng co làm cho hoàng thượng nhìn xem rốt cuộc có phải hay không lời nói của một bên hoàng thái hậu lớn tiếng đánh gãy bác yến hoàng đế trong lời nói chút không có bởi vì hắn là hoàng đế cùng với còn có nhiều như vậy thú nữ đều ở đây mà cấp bác yến hoàng đế l i ê u có mặt mũi bá đạo ngữ k h í chút không tha nhân cãi lời hoàng nhi quả nhiên là che c h ư cái k i a nữ nhân con là là thái giám kinh sợ lĩnh mệnh đi xuống trong khoảng thời gian ngắn không khí nhất thời trở nên q u ỷ dị đến cực điểm nhị hoàng t ử thương diễm đem mới vừa rồi hết thảy đều xem ở trong mắt Hắn cũng là may mắn chính mình thật thời không hoàng phụ hoàng sợ thật sự sẽ đem chuyện này, chuyện lớn biến thành chuyện nhỏ、đi. hắn vốn là, là muốn thử phụ hoàng đối thương địch thái độ chỉ cần là trải qua mới. Vừa rồi phụ hoàng hoàng hắn chắc phụ hoàng quả nhiên đối kia thương địch bất công. Kể từ đó, hắn lo lắng không cần phải mắn nắm lắng cũng nếu nội này lớn biến vốn muốn cần cùng con nó rằng trong lòng cũng công, cần có co, là là là là là là lo bà bà may điểm, đem mới qua vừa kia đây, trở từ trải bất từ rồi ở về sự sợ sự sẽ đi, đối đối độ đã đó, kể quả trong đầu hiện ra thương địch thân ảnh nhớ tới hắn rời đi từ quán khi nói trong lời nói hừ ở khách sạn chờ hắn sao hắn liền như vậy có tự tin có thể đem chuyện này không để vào mắt tốt lắm nếu hắn ở trong khách sạn chờ như vậy hắn nhưng thật ra muốn nhìn đợi lát nữa thương địch vào hoàng cung sau lại hội như thế nào đối mặt hoàng con bà nó chỉ trích phụ hoàng có lẽ có tâm thiên hướng thương địch nhưng là hoàng bà nội cũng sẽ không Khách điếm. Thương đồng ị c c h tước tham kiến chủ t ử tham kiến vương phi mau chút xin đứng lên thương địch tiến lên hư phù đồng tước đứng lên đồng tước nhìn thấy thương địch thần sắc khó nén kích động vốn hắn hẳn là ở trù t ử đến bắc yến là lúc liền một đường đuổi theo nhưng là trù t ử công đạo một ít việc cho hắn hắn nhất xong xuôi sự tình liền ra roi thuốc ngựa chạy đến bắc yến lấy hắn tốc độ ngày hôm trước vốn là nên đến lâm thời nhận được son truyền lời nói là trù t ử mặt khác có nhiệm vụ cho hắn nghĩ đến cái kiên nhiệm vụ đồng tước cao giọng mở miệng trù t ử phượng gia đại thiếu gia dược liệu thuộc hạ đã muốn toàn bộ chặn được h ả o tốt lắm chuyện này làm được không sai thường địch khóe miệng khẽ nhách kia phượng cô thành sợ vẫn sẽ không biết này nhất đan dược liệu sinh ý bất quá là hắn thiết hạ một cái cục theo dược liệu ngọn nguồn đến dược liệu mất trộm đều là hắn thương địch một tay an bài mà kia phượng cô thành bất quá là bị hắn đùa bỡn cho vỗ tay trong lúc đó quân cờ thôi Mục đích của hắn tại h cho phượng ô i giản, gia rất đơn muốn làm l o n đứng lên, phượng g lão a qua tử trải kia đại đà đại lại lại hạn, thiếu gia giết nội cái tử, tâm cường thịnh trở thừa một chút một chút huyền doanh kích hắn nhận hắn muốn cường cũng là bị bị vũ dù có cực mà sẽ phía á tan tử toàn mất. tử biết Tại gia gia gia gia kia này hạn, phượng hoàn hỏng Không phượng phượng hỏng. làm cực cho có chỉ h lão lão p trước thương địch không ngại vẫn không gián đoạn cấp phượng gia lão gia t ử đưa một ít lễ vật đi hiếu kính hắn lúc này thương địch còn không biết hắn chiêu thức ấy thiết kế hơn nữa phượng dụ lòng muông giả thú thêm mắm thêm muối khuyết đại xong việc thực đã muốn tự tay cho phượng lão ra từ cuối cùng nhất kích nay phượng gia thế tất sẽ ở đoạt quyền bên trong loạn cả lên an bình nghe xong hai người đối thoại có chút nhíu mày không cần hỏi nàng cũng mơ hồ đoán được một chút manh mối phượng gia sợ lại có nhiễu loạn bất quá hiện tại nàng quan tâm nhất không phải phượng gia Mà là đồng ô đông n tần bên tin nghĩ đến đông tần bên kia thân nhân cùng bằng hiểu, dù là bình tĩnh như an bình, giờ phút này cũng có chút khẩn g giờ tức phút chút kia kia hiểu, có cấp. đ dù là tước mau mình, dám, xuống, ngồi đồng vương đồng không vương phân đồng Đồng giật vi phi, phi việc việc tước tước tước. tước có cứ phó ở thương địch bên người nhiều như vậy năm cũng là một cái thông minh chủ vương phi định là muốn biết đông tần bên kia tin tức vương gia là hắn chủ t ử mà vương phi là hắn chủ mẫu hắn đương nhiên hội chi vô bất ngôn ngôn vô bất tẫn an bình ha ha cười thầm nghĩ đồng tước quả nhiên không hổ là thương địch điều dạy dỗ nhãn lực kính nhi cũng không phải là bình thường hào cũng ngồi xuống đi nơi này không có ngoại nhân người trong nhà làm gì thủ này quy củ an bình tự mình ngã tam chén trà tự mình đem đồng tước kia một ly đoan đi qua đồng tước thụ sùng nhược kinh vương phi này khả không được a cái gì không được an bình đem trả đưa tới đồng thước trên tay tuy rằng là t i ể u thị vệ cho rằng nhưng ánh mắt trong lúc đó dĩ nhiên khôi phục nữ nhi thân khi dịu dàng tao nhã mâu trung linh động cười khẽ làm cho thương địch nhìn lại lòng tràn đầy sùng nịch đồng thước chợt nghe vương phi đi thương địch mở miệng nói tiếp nhận ninh nhi cho hắn đ ầ u kia chén trả tinh tế phẩm lên đồng thước mâu quang lóe lóe ở thương địch cùng an bình tầm mắt bên trong đúng là vẫn còn ngồi xuống bất quá hắn thần sắc như trước nghiêm túc ngồi nghiêm trình bộ dáng làm cho an bình không khỏi cảm thấy buồn cười đồng thước ta biểu ca cùng thiều hoa quận chúa bọn họ được an bình trong tay bưng chén trà lại vô tâm uống trà giờ này khắc này có chuyện gì so với biết đông tần bên kia tin tức là trọng yếu hơn đâu vân vương gia mừng đến quý tử t i ể u hoa quận chúa cấp vân vương gia sinh một đôi long phượng thay vân vương gia ở vân vương phủ đại s i ê m áo mấy ngày mấy đêm tiệc cơ động vân vương gia còn làm cho cả nước thực vì thiên ở t i ể u vương gia cùng tiểu quận chúa trăm ngày trong vòng miễn phí phái lương thuộc hạ trước khi rời đi vân vương gia làm cho thuộc hạ cấp vương phi mang một câu vân vương gia nói thỉnh vương phi yên tâm đông tần hết thảy hắn sẽ thay ngươi hào hào chiếu khán ngươi danh nghĩa sản nghiệp An bình trên o so n lòng chàn mừng, vần càng g ấm áp trước đầy vui mừng. Vân、so、với trước kia ra t m t h ị h vượng, cũng biểu ca cũng đã mặt u chuyện quý quý biểu biểu ố tốt n sinh con, đây là không thể tốt hơn chuyện tình, mừng đến quý quý nữ, nàng tưởng tượng được đến biểu ca cao hứng, cũng khó trách biểu ca hội như、vậy. khẳng khái làm cho dân chúng nhóm đi theo hắn、chúc、mừng. Trên cưới có được ca cao trách ca cho chúc hội khái đi vợ vậy thể thể khó theo đây là làm tử m trồi lên một chút tươi cười xem biểu ca kia không phải ta danh nghĩa sản nghiệp biểu ca cũng có phần a ki a tô cầm đâu khả đã muốn lên làm thừa tướng dựa theo kiếp trước thời gian phía sau tô cầm hẳn là đã muốn là thừa tướng đi thường địch bưng chén trả thù n g ẩ n ra bất khả tư nghị nhìn về phía an bình trong lòng bồn chồn ninh nhi sao biết tô cầm lên làm thừa tướng liền ngay cả hắn cũng không biết cậu sẽ cho tô cầm an bài cái cái gì chức vị ninh nhi là như thế nào biết được mới vừa rồi ninh nhi nói chuyện thần thái coi như tô cầm vốn nên chính là thừa tướng bình thường như vậy đương nhiên đồng tước cũng là cả kinh an bình nhận thấy được hai người tầm mắt ý thức được cái gì việc ha ha cười nói Tô thường bất cầm cần ngày lý đồng tước trong lòng kinh ngạc truyền vì bội phục vương phi lại vẫn có này chờ xem nhân bản sự quả thật không hổ là vương gia yêu thượng nữ nhân a bất quá thương địch nhưng không có đồng thức tốt như vậy hồ lộng liễm m i tiếp tục uống trà nhưng tâm tư lại như trước ở an bình trên người ninh nhi biết trước năng lực cũng không chỉ mới vừa rồi một lần a này trong đó nhất định có kỳ quái thương địch ngầm cười cười đó là hai người thành thân nhiều ngày ninh nhi có đôi khi cũng là một đoàn mê bất quá hắn nhưng thật ra không ngại dùng cả đời thời gian một chút một chút bác khai ninh nhi thần bí cái khăn che mặt an bình thấy hai người không có hoài nghi thế này mới an tâm xuống dưới trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi may mắn nàng phản ứng mau bằng không nàng là đến từ vài năm sau trọng sinh nữ chuyện tình sợ là muốn cho sáng tỏ không phải chính mình cố ý gạt dù s a o bực này thần quy chuyện tình thật sự là khó có thể làm cho người ta tin phục nếu là làm cho thương địch biết chính mình đúng là việc nặng nhất thế nữ t ử không biết hắn sẽ c o i như thế nào phản ứng An n b ì hoàng t r n nghĩ thương cũng g đầu địch khiếp sợ cũng hoặc sợ l à y vẻ mặt của hắn, h n k ô k hậu ỏ i cười, người biết đối với thương địch, nàng là không hy vọng giấu giếm, có lẽ nên tìm cái thích hợp cơ hội mìm tìm đề đề mặc khác có có của có chuyện, địch có thích cơ cùng địch chuyện nhưng thương thương như không nàng nàng không vọng nên này, hắn phản ứng như thế nào. Hoàng kệ thể hy hợp thế h lẽ là lẽ sợ đề đề nương nương n à y đã muốn có mang có bầu nay là hậu cung độc sùng đồng tước không hỏi tự đáp t ự hồ biết vương phi thường phải biết rằng cái gì bình thường bất quá nói đến nơi này đồng thức cũng là dừng lại thần sắc trong lúc đó hơn một chút khác thường giống như đang trốn tránh cái gì an bình ra sao chờ sâu sắc nhận thấy được hắn không tầm thường thần sắc đại mi vi ninh bích châu cùng phi phiên đâu đây là an bình muốn biết nhất chuyện tình rời đi đông tần là lúc nàng tối không bỏ xuống được đó là bích châu nha đầu kia mỗi khi nhớ tới luôn làm cho nàng cảm thấy lòng chua sót may mắn có yêu bích châu phi phiên ở bên người nàng chiếu cố nàng mới có thể hơi có an ủi bích châu nàng tốt lắm đồng thước mô quang vi thiểm tựa hồ là ở suy t ư về nên như thế nào hồi bẩm vương phi c h u y ệ n này thật sự tốt lắm sao an bình kích động rõ ràng đứng dậy cặp kia linh động hai tròng mắt càng phát ra c h ó i mắt tốt lắm tốt lắm thật tốt quá bích châu nàng nhớ tới bích châu kiên như hài đồng bàn tâm trí an bình trong lòng tổng hội có chút c o rút đau đớn nay đã muốn tốt lắm kia phi phiên cùng bích châu an bình nhìn về phía đồng tước chính còn muốn hỏi kia vợ chồng hai người hiện huống lại nhìn thấy hắn mâu quang chung lóe ra mi tâm hơi nhíu trong lòng ẩn ẩn có một loại quái dị cảm giác thu hào trong lòng cao hứng an bình nghiêm túc đứng lên đồng tước nói cho ta biết lời nói thật người có biết giấu diếm đại giới là cái gì an bình trượt biến hóa làm cho thương địch nhíu mày lập tức buông trong tay chén trà đứng dậy đem an bình ôm vào trong lòng liếc liếc mắt một cái đồng tước hắn cũng ý thức được sự tình không tầm thường ninh nhi bích châu có phi phiên này trượng phu chiếu cố sẽ không ra vấn đề gì nhưng là ta lo lắng đồng tước ngươi mau nói cho ta biết a an bình gắt gao thô thương địch quần áo cố gắng làm cho chính mình thanh âm có vẻ chấn định đồng tước hỏi nhìn thoáng qua chính mình chủ từ kiên định nói vương phi đồng thước không nói láo bích châu nàng quả thật là đã muốn tốt lắm nàng khôi phục tâm trí nay đã muốn có thể tiếp tục đánh để ý vân vương phủ sản nghiệp khôi phục tâm trí kia phi phiên đâu phi phiên có thể có hào hào chiếu cố nàng an bình dồn dập hỏi không biết vì sao nàng luôn cảm thấy làm sao có vấn đề nhưng là là làm sao có vấn đề đâu an bình lập tức lại không thể nói rõ đến Phi Phiên đồng ố cố i chiếu nghiệp, Phi Phiên cũng tùy thời đi theo thân thể của nàng giữ, Phi Phiên Bích Bích Bích thích Châu có Châu cũng của chỉ có、Bích、Châu. thêm, đánh phủ hạ theo thân thể vân quý tùy trong mắt để đ vương sản nàng ý tước liễm m i sự thật quả thật là như thế chính là nghĩ đến cái gì đồng tước cũng không dám quá nhiều biểu hiện ra cái gì sợ sâu sắc vương phi lại nhận thấy được khác thường thật vậy chăng an bình nhíu chặt mi tâm như trước không thể giãn ra mở ra trong miệng t h ì t h à o người xem ngươi là ngạc nhiên người chính là quá mức để ý bích châu cho nên mới hội miên man suy nghĩ phi phiên làm người ngươi còn không rõ ràng lắm sao hắn đau bích châu chúng ta cũng đều là xem ở trong mắt ngươi còn có cái gì hảo lo lắng thương địch ôm an bình ở của nàng bên tai thấp giọng nỉ non chấn an an bình mới vừa rồi khẩn trương cảm xúc an bình tựa vào hắn trong lòng đúng vậy phi phiên đối bích châu tình căn đâm sâu vào có hắn ở bích châu bên người chiếu cố nàng còn có cái gì hảo lo lắng đâu mà nàng ứng việc nghĩ đến phượng khuynh thành an bình trong ánh mắt hơn một chút âm lãnh nàng sẽ không tiện nghi phượng khuynh thành cái kia đáng giận nữ nhân nàng nhất định phải làm cho nàng thập bội gấp trăm lần hoàn lại bích châu sở chịu thống khổ thương địch đâu làm cho thương địch cấp chúng ta đi ra chính lúc này ngoài cửa truyền đến một trận tiếng động lớn nháo thương địch cùng an bình liếc nhau mơ hồ gian nghe thấy đối phương là trong c u n g đến đây kia kiêu ngạo sắc bén khí diễm tựa hồ có tới không tốt ý t ứ hàm xúc nhi Chủ thường ử làm c o trong thủ thức tay hạ đi đồng đề nói kiếm, n ra n thẳng hắn vương ra tục danh, n g g lại tục hô ra ra ư i ọ là k h ô n muốn sống nữa sao. Thường sao. địch cũng là dùng ánh mắt ngăn lại đồng tước động tác nghĩ đến rời đi từ quán là lúc nhị hoàng t ử theo như lời trong lời nói khóe miệng gợi lên một chút châm chọc quả nhiên vẫn là đến đây a an bình nhanh chóng thu hào mới vừa rồi tâm tình theo thương địch trong lòng đi ra Không có ai、so、với nàng càng có ai với i so b ế thường kia bên ngoài bên xưng tự c ú n n g g ta i đ ế này khách sạn n khách h tìm t ư ơ địch ý m u ố nhẹ vì sao c ố n thương trọng Này nhị hoàng tử, động tác vẫn là rất nhanh、à. Thương n g lại là hai mắt. tử, tác rất địch địch h giọng cười quả thật là rất nhanh đi nhanh ra khỏi phòng ở lầu hai hắn trên cao nhìn xuống nhìn khách sạn đại đường t r u n g trận trận kia âm nhu thái giám phía sau ước chừng đứng vài trăm đeo đao thị vệ xem ra có nhân quyết tâm phải chính mình mang t i ế n hoàng cung chịu t h ẩ m sao t h ư ơ người địch hiện xuất mọi n ở g tầm mắt bên trong, theo bên bọn lên lên, nơi này nhìn lên đi lên, nhưng họ đi lại chính ả m t ấ nhất y kia k thiên thương tỉ địch nghệ hạ h có thế, t r o g lòng đều k ô n run g khỏi kia chút sợ đầu một là ĩ n dẫn đầu phục hồi tinh thần、lại. Người chính h thái phục hồi giám lại. đầu l thương địch thương địch khóe miệng dương lên đúng là công công mang nhiều người như vậy đến nơi đây đến này trận trận xem ra có chút không có h ả o ý à. lợi hại tầm mắt nhất nhất đào qua này thị vệ này thị vệ lại có chút không thể n g h n h thị hắn ánh mắt trong lòng đầu tiên liền đánh một cái đột h ừ người đem ta bác yến lục hoàng t ử đánh thành trọng thương chúng ta là p h ụ mệnh tới bắt người tiến công kia đầu lĩnh thai g i á m vi híp mắt nghĩ đến chính mình phía sau sở đại biểu cho nhân khí thế lại cường ngạnh lên người này khí thế bất phàm lại như thế nào này dù sao cũng là ở bác yến hắn ngay cả là có ba đầu sáu tay cũng ngăn cản bất quá bọn họ nhân huống hồ hắn lần này đả thương là lục hoàng t ử điện hạ xem hoàng thái hậu thái độ này thương địch lúc này đây bất t ử cũng muốn lột ra chóc nã thương địch khinh cười ra tiếng chút không có che giấu hắn châm chọc tà liếc kia đầu lĩnh thái g i á m liếc mắt một cái chỉ sợ ngươi không có c á c h kia bản sự kia đầu lĩnh thái g i á m sắc mặt trầm xuống này thương địch thế nhưng như thế không đưa hắn để vào mắt trong lòng trồi lên một tia tức giận người tới a đưa hắn cấp chúng ta bắt những người đó lập tức rút ra bội đao hướng tới trên lầu phóng đi chính là vừa vọt tới nửa đường còn không có thượng được thang lầu liền chỉ thấy một cái chén t r à theo thương địch bên cạnh cái kia tiểu thị vệ trong tay bay đi ra mà kia chén t r à lướt qua bọn họ lập tức liền nghe được a một tiếng một đôi đầu gối phanh quỳ xuống đất mọi người thấy hướng kia thanh âm phát ra phương hướng khóe miệng vi trừu đúng là công công thẳng tắp quỳ gối thượng an bình lông mi một điều thế này mới đúng thôi này t h á i g i á m không phải là ỉ vào hắn phía sau nhân diễu võ dương n g o à i sao nàng nhất không quen nhìn người khác đối thương địch vô lễ nếu như vậy nàng khả không ngại tự mình làm cho hắn cấp thương địch quỳ xuống người chết thiệt mau còn thất thần làm gì mau đưa bọn họ đều cấp chúng ta bắt kia thái g i á m thẹn quá thành giận mới vừa rồi kia cái chén đánh vào hắn đầu gối thượng bây giờ còn đau đến run lên bọn thị vệ thu hồi tầm mắt bất quá nhìn đến thương địch cả người tàn ra làm cho người ta sợ hãi khi thế lại có chút kinh hồn táng đảm bọn họ nơi này mặc dù có vài trăm người nhưng ở đối mặt cao thủ dưới tình huống cũng là thảo không đến cái gì tốt đang ở bọn họ ngây người một lát an bình từ từ nói các ngươi nói bên ta mới quăng ra không phải cái chén mà là phi đao hội như thế nào ta nói các ngươi định đi không hơn này thang lầu nếu không các ngươi thử xem như thế nào nói chuyện trong lúc đó an bình trong tay không biết khi nào đã muốn hơn một phen phi đao kia phi đao t ư ơ i nhỏ cũng là thấy được sắc bén kia đem phi đao tại kia tiểu thị vệ trong tay thưởng thức xem kia lưu loát thuần thục trình độ làm cho người ta chút sẽ không hoài nghi thân thể của nàng thù bất quá kia phẫn nộ thái giám cũng là thầm nghĩ trong lòng tức giận còn không mau động thù không thể hướng chủ t ử báo cáo kết quả công tác định duy các ngươi là một cái hỏi từ còn chưa nói xuất khẩu liền nhìn đến kia một phen phi đao không biết khi nào đã muốn theo kia tiểu thị vệ trong tay rời đi siêu một tiếng liêu loát xuyên phá không khí mà mục tiêu đúng là thay g i á m đỉnh đầu ở tầm mắt của mọi người giữa lúc này đây bọn họ nhìn xem rành mạch chỉ thấy kia phi đao thứ hướng công công đỉnh đầu cắt hắn đỉnh đầu mũ mà theo mũ rơi xuống một đầu vốn thúc h ả o tóc cũng rõ ràng tản ra cũng có nhất súng bị phi đao chặt đứt sợi tóc từ từ phiêu rơi trên mặt đất nói đến nhiều nhưng này một loạt chuyện tình bất quá là ở một lát trong vòng phát sinh cơ hồ là nháy mắt thời gian a kia thái giám kinh hô ra tiếng ngực kịch liệt phập phồng phản phản thật sự là phản thái giám kinh hô bừng tỉnh mọi người bọn thị vệ nuốt hạ nước miếng mới vừa rồi kia phi đao quả thật là khiến cho s u ấ t thần nhập hóa nếu là kia phi đao xuống chút nữa mày may đó là muốn công công mệnh a kia thái giám đứng dậy trên mặt trướng đầy phẫn nộ sắc mặt lại một trận thanh một trận bạch thương địch đáy mắt một trồi lên cùng an bình không có chút trở ngại đi tới kia thái giám trước mặt ánh mắt thản nhiên đào qua kia thái giám Ta nói rồi, muốn bắt ta, bắt ta một thôi, một thể thế kia kia đưa nói muốn ngươi không bản không ngại đi Hoàng Cung một chuyến, đi thôi, mở đường. Đúng vậy, đi Hoàng Cung một chuyến, nhìn xem người kia có thể đưa hắn thế nào. có có rồi, cái đi đi đi mở xem quá sợ sự, là vậy, dứt lời liền n g h n h ngang hướng tới khách sạn ngoài cửa đi đến mà này thị vệ nhưng lại làm cho ra một cái nói tới làm cho thương địch thông qua trong lòng đều âm thầm nghĩ không ngại đi hoàng cung một chuyến hắn cũng biết một mình đi hoàng cung sở muốn đối mặt cái gì Này thương địch cùng an bình ra khách sạn mà kia thái giám ở phục hồi tinh thần lại sau sắc mặt lại khó coi phản phản chúng ta định muốn nói cho hoàng thái hậu này thương địch thế nhưng như thế không đem hoàng thất đ ể vào mắt chọc giận hoàng thái hậu nhìn hắn không hắn tội càng thêm tội thương địch cùng an bình và hoàng cung có thân sau cái kia thái giám cùng liên can thị vệ cũng là, là một đường thông hành không bị ngăn chờ hoàng đế tẩm c u n g nội lục hoàng t ử thương minh như trước ở tháp thượng nằm quế tần nương nương thủ ở một bên nhẹ giọng khóc nức nở hoàng thái hậu ngồi ở ghế trên ánh mắt trong lúc đó mơ hồ hỗn loạn tức giận mà bác yến hoàng đế còn lại là bộ dạng phục tùng rũ mắt tọa ở một bên này tú nữ sớm đã bị đánh phát ra không khí có vẻ gì thường q u ỷ gì, đáng giá nhắc tới lạc so với mới vừa rồi hiện tại bác yến hoàng đế tẩm c u n g nhưng thật ra hơn một người người nọ đang ngồi ở quý phi ghế Không khác Kia khả không không không phải người khác, đúng là mới vừa rồi thay hoàng thượng đưa canh tới được phượng hoàng hậu.、Trùng、hợp gặp hoàng bình thương minh hảo thật hợp hàn phượng hoàng hậu nhìn thoáng hoàng thái hậu, nhìn hoàng thái hậu như nghiêm người đúng Trùng cung trận trận liền cũng quan trùng đến bén gặp giữ giấu mới rồi tới lại đưa được quá có túc sắc đế là là lâu tầm tâm vừa vậy, vết vậy sao. qua bao bồ bất ý, mới vừa rồi nàng nghe nói bên này tin tức liền lập tức tìm lấy cớ lại đây Vì mâu u hậu muốn ố n thương địch thế nhưng đem lục hoàng đánh thành này phúc bộ dáng, lại bị hoàng thái hậu đã biết việc này tình còn có thể thiện sao. Kia thương địch rõ ràng chính là muốn chết à. Đông tần cái kia nữ n xem đem vừa việc ra hay, kia sao. Kia kia trò rõ thế tử thái biết thể chết địch phúc địch h cái lục có cái lại đã bị là bộ n con, vẫn đ ề là nàng đáy lòng ngật đáp, nàng nàng hoàng nào ngật nay, nhưng thật ra muốn nhìn, hoàng thái hậu hội như đáy đáp, thái thật hậu thế hôm hội chi、hắn. Màu ra xử hắn. quang v ì liễm che khuất đáy mắt chợt lóe mà qua vui sướng khi người gặp họa chính lúc này bên ngoài thái giám vội vàng tiến vào truyền báo nói là đông tần thần vương đến Tin tức này, không thể nghi này, không ngờ c là h â Mao trong thần điện không khí, nguyên bản n khí, khác h sắc u các h à i thuyên â m mọi người, lúc này trong lòng các loại cảm tư trong tức tăng vọt lên, phẫn nộ, vui sướng khi người, loại này lòng lên, lúc lập xúc các đều p ẫ n nộ sướng người còn còn lòng tràn lắng một vui vui Mau khi dối gặp kịch họa chờ có có xem dắm. t lo đầy hắn tiến vào hoàng thái hậu lạnh lùng nói rốt cục đến đây sao Cung tức lui ra, không bao lâu, quần áo huyền sắc cầm y, cao bước trước địch cửa lúc chóng chung cùng có lui lâu quần huyền Tuấn xuất thiêu muốn qua nhân không lớn anh、Tuấn、Nam từ liền xuất hiện ở tại đại điện bên trong từng đến người thương liền nhanh nhìn thoáng qua đại điện chung, trận trận cùng An Bình có giống nhau sợ hãi, than lại là lớn như vậy, trận trận này bác Yến thật đúng là để mắt bọn hãi lập là lại là là vậy thật từ tại một mặt mắt đại sái mọi đại ra, bao bác áo vào y sợ ở ở đã để họ. bất quá dù là đối mặt như thế trận trận tuy rằng vượt qua thương địch đoán trước nhưng là cũng chút không thấy hắn có chút kích động nhưng lạc hắn bình thản ung dung ở mọi người trong mắt cũng là lại khiến cho không nhỏ đánh sâu vào bác yến hoàng đế cao mày trong lòng âm thầm thấp r ù a này thương địch hắn là thật không sợ sao bực này không hề sợ hãi khi thế cực kỳ giống hắn tuổi trẻ thời điểm bất quá giờ phút này hắn không biết chính mình nên kiêu ngạo hay là nên t h ở dài hắn nhưng thật ra tình nguyện hắn ở hoàng thái hậu trước mặt có thể thu liễm một chút như vậy cũng không đến mức khiến cho mẫu hậu lớn hơn nữa tức giận nhưng là thương địch tính tình lại sao lại dựa theo hắn ý tưởng đi thương diễm khóe miệng không dấu vết giơ lên hắn không có sai quá phụ hoàng đáy mắt lo lắng nhưng là lo lắng lại như thế nào chuyện này có hoàng bà nội ở dù là phụ hoàng cũng làm không được cái gì hắn khả không tin phụ hoàng sẽ vì thương địch chọc giận hoàng bà nội ở mọi người các có chút suy nghĩ đồng thời hoàng thái hậu cũng là ở đánh giá đứng trước mặt này nam từ thần sắc thay đổi lại biến này này rất giống năm đó hoàng nhi thân hình mặt mày khí thế cảm giác không một không giống nàng thậm chí nghĩ đến chính mình thấy được nhiều năm trước hoàng nhi tại khi một khắc nàng thậm chí thường đi ra phía trước ôm hắn một chút bất quá lý trí hấp lại hoàng thái hậu mâu quang liễm liễm nàng không nghĩ tới cái kia đông tần nữ nhân sinh con dĩ nhiên là tối giống hoàng nhi người đó là thương địch Làm như qua hồi lâu, lạnh Hoàng thái hậu rốt cục mở miệng âm như trong thanh âm lạnh như băng coi như hồi Thái Hậu qua coi rốt cục đúng ố i phải của nàng Tôn Nhi, đổ、so、với một cái người mặt một Tôn căn của còn bản không nàng không bằng. là lạ xa đổ đ so là thường địch nghênh thị hoàng thái hậu đánh giá chút không có thị thiểm suy nghĩ của hắn về tới m ư ờ i nhiều năm trước ở toàn bộ hoàng cung bên trong mẫu thân tối t i ê n kỵ nhân chính là này hoàng thái hậu mẫu thân luôn nói cho chính mình bọn họ muốn lấy lòng hoàng thái hậu mới có thể tại đây bác yến hoàng cung bên trong quá an ổn mới có thể làm cho người kia không giáp ở bên trong hai mặt khó xử mẫu thân cố gắng làm một cái có thể làm cho hoàng thái hậu thích con dâu đối mặt hoàng thái hậu nói lý ra làm khó dễ mẫu thân luôn chịu được còn không cho hắn nói ra đi hắn nhìn mẫu thân ủy khuất buộc chính mình cũng đón ý nói hùa lấy lòng này tên là mụ nội nó phụ nhân nhưng là bọn họ đón ý nói hùa cùng lấy lòng đổi lấy cũng là nàng vẫn không thay đổi làm khó dễ cho lạnh như băng đối đãi nàng luôn cao cao tại thượng dẫm lên mẫu thân đối của nàng quan tâm mà này sở hữu hết thảy người kia thậm chí cũng không biết khóe miệng gợi lên một chút châm chọc chống lại hoàng thái hậu hai t r ò n g mắt bên trong cũng là một mảnh lạnh như băng nhìn thấy hoàng thái hậu nhìn thấy hoàng thượng còn không quỳ xuống phượng hoàng hậu âm thanh lạnh lùng nói tiền chút thời điểm thương địch bên cạnh t i ể u thị v ề nhưng là làm cho phượng gia đại đã đánh mất mặt mũi liền ngay cả nàng ở trong cung cũng tốt vài lần đã bị trương hoàng hậu mịt mờ châm chọc hôm nay nàng là muốn xem kịch vui không chỉ có muốn xem diễn còn muốn hợp thời làm chút cái gì bằng không như thế nào không làm thất vọng tốt như vậy một lần cơ hội thương địch khóe miệng khẽ nhách gợi lên đồ cong mơ hồ lộ ra một chút khinh thường vị này là phượng hoàng hậu sao ha ha phượng hoàng hậu thân là một quốc gia chi mẫu sẽ không ngay cả quy củ cũng đều không hiểu đi thương địch là ta đông tần hoàng thượng phái tới sứ giả dựa theo quy củ thương địch cũng không chịu quý quốc chi lễ ước thúc dứt lời thương địch chính là có chút k h o g người cho rằng là lễ tiết tính lễ nghi phượng hoàng hậu sắc m ặ trong cứng đờ, bị thương địch sắc có coi, bác địch cụ địch bác khách cần thương như vậy nhất nồng, sắc mặt nhất thời có vẻ khó coi, nhưng lại không biết nói nên như thế nào phản、bác. thương địch nói không sai, dựa theo quy củ thương địch làm bác Yến quý, quả thật không cần xuống đất hành、lễ. Phượng hoàng đờ, đất thời bị biết mặt thế theo thật t khó hậu vậy vẻ quy sai, làm lại lễ. quả dựa quý quỳ lòng trồi lên một tia tức giận chết t i ệ t này thương địch trước mặt nhiều người như vậy mặt nhi nói nàng một quốc gia hoàng hậu không hiểu quy củ này không phải là là ở của nàng trên mặt đánh một bạt tai sao đợi chút phượng hoàng hậu ánh mắt d ừ n g ở thương địch bên cạnh cái t h i a t i ê u thị vệ trên người khóe miệng gợi lên một chút lãnh ý đúng vậy bản cung mới vừa rồi quả thật là hồ đồ thần vương làm đông tần sứ giả quả thật không chịu lễ nghi ước thúc nhưng là hắn đâu phượng hoàng hậu nâng lên thủ chỉ vào thương địch bên cạnh cái kia tiểu thị vệ đem tầm mắt của mọi người đều dẫn tới an bình trên người nếu không thể lấy thương địch khai đao như vậy dù thế nào cũng phải nhường nàng ra hết giận tòa tòa thương địch nhuệ khí lấy cái kia tiểu thị vệ xuống tay không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất thương địch có chút nhíu mi trong mắt bắn nhanh ra một đạo lịch quang này bất quá là cái thị vệ hắn quỳ xuống hành lễ đây không đủ đi phượng hoàng hậu cất cao giọng nói liệu định lúc này đây không có ai hội có lý do phản bác nàng trong lòng trồi lên một tia đắc ý thường diễm nhíu mày ánh mắt nhìn về phía kia tiều thị vệ hắn lại như thế nào không rõ mẫu hậu có thể làm khó dễ bất quá không biết vì sao hắn thế nhưng có chút không nghĩ nhìn đến này t i ể u thị vệ chịu mẫu hậu làm khó dễ loại cảm giác này ngay cả chính hắn cũng không nói lên được này đó thời gian ngày đó ở phượng khuynh thành dạo phố thì chúng là lúc kia t i ể u thị vệ trong mắt l ó é ra thần thái luôn ở hắn trong óc lái đi không được Thường Diễm bị nghĩ đến hội nhìn đến đến Diễm bị kia, kia phượng hoàng hậu rõ ràng chính là làm khó dễ nếu là nàng quỳ xuống cho bọn hắn hành lễ kia không chẳng khác nào đánh thương địch mặt sao Chuyện như vậy, An Bình lại như thế vậy, An nào lại làm? phượng hoàng hậu gặp k i tiểu a t h ị vệ không hề động làm, sắc mặt hơi xuống. Những người khác hề hơi những nhất là Hoàng Thái Hậu, động xuống, người cũng đổi đổi, làm, là là mặt trầm mặt sắc sắc x e miệng k a tiểu thị v á h mắt c à n phát p h ra sắc bén. n ư ợ giơ Hoàng Hậu khóe m ệ n g d lên một chút tươi cười ba một tiếng một cái tát đánh vào trên bàn lớn mật nô tài nhìn thấy hoàng thái hậu còn lại vẫn không dưới quỳ người tới chính hắn quỳ không dưới đi các ngươi liền giúp giúp hắn phượng hoàng hậu ỉ và o hoàng thái hậu tức giận không có sợ hãi vài c â y thay i á m lập tức lĩnh mệnh tiến lên đang muốn tới gần an bình là lúc an bình cũng là rõ ràng quát chậm đã hừ như thế nào nguyện ý chính mình quỳ phượng hoàng hậu hừ lạnh một tiếng cao cao tại thượng tà liếc an bình liếc mắt một cái an bình hàm hậu trên mặt nở rộ ra một chút vô hại tươi cười hoàng hậu nương nương thuộc hạ không thể quỳ a lời này vừa nói ra tất cả mọi người là nhíu mày đầy mặt nghi hoặc nhìn kia t i ể u thị vệ bao gồm bắc yến hoàng đế hoàng thái hậu còn có thương diễm duy độc thương địch khóe miệng r ơ r ơ lên mô quang có chút lóe ra vì sao không thể quỳ phượng hoàng hậu không cam lòng không thể quỳ nàng nhưng thật ra muốn nhìn hắn vì sao không thể quỳ an bình trên mặt nở rộ ý cười càng đậm ánh mắt truyền rời đến đại điện chung người nào đó trên người cười đến hàm hậu vô hại cái này muốn hỏi quý quốc hoàng đế bệ hạ t r ư ơ n g một trăm bảy mươi thong d ò n g đánh trả an bình r ứ t lời mọi người mi tâm đại mặt nhăn hoàng đế này t i ể u thị vệ quỳ không quỳ này lại cùng hoàng thượng có cái gì quan hệ phượng hoàng hậu tâm trung ẩn ẩn trả giá một tia không thích hợp nhi hừ lạnh một tiếng ngươi này t i ể u thị vệ nhất quán rào hoạt hôm nay đem sự tình xả đến hoàng thượng trên người có thể đủ đào thoát sao đừng vội ở trong này hồ ngôn loạn ngữ này bác yến trong hoàng cung còn không có ngươi này t i ể u thị vệ nói chuyện nhi a nếu Bình gì Phượng Hoàng sao kêu ngạo xem ở trong mắt lại như trước là không chút hoang mang, không có nàng nói chuyện gì không?、Rõ、ràng chính là này Phượng Hoàng sao hỏi nàng, nàng mới đáp nha. n chút hỏi đem đáp xem mắt mới trước sao là là sao kêu lại ở Rõ có không có nàng nói chuyện nhi như vậy nàng liền không nói lời nào là được an bình liễm m i nhưng l à bộ dáng này ở phượng hoàng sau trong mắt lại coi như đối của nàng khinh thường phượng hoàng hậu tâm trung lại quanh quần một cỗ tức giận này chết tiệt tiều thị vệ quả nhiên là biết nên như thế nào chọc giận nàng a hoàng thái hậu trắng phượng hoàng sau l ư ớ t mắt một cái hiểu được nàng cố ý làm khó dễ tâm tư bất quá hiện tại đối mặt thương địch có lẽ các nàng là đứng ở cùng trận tuyến thượng nghĩ đến đâu t i ể u thị vệ mới vừa rồi trong lời nói hoàng thái hậu lợi hại ánh mắt đào qua bác yến hoàng đế hoàng nhi người nhưng thật ra nói nói khi nào thì như vậy cái t i ể u thị vệ nhìn thấy ai ra nhìn thấy hoàng đế cũng có thể không hành đại lệ ai ra khả chưa thấy qua như vậy quy củ thương địch không quỳ không đơn giản là không đem những người khác để vào mắt liền ngay cả chính mình chỉ sợ cũng bị hắn cấp xem nhẹ nơi này trung quy là bắc yến thiên hạ nàng thân là bắc yến hoàng thái hậu ngày thường lý nhưng thật ra rất ít làm dáng nhưng l à giờ này khắp này ở năm đó cái tia nữ nhân con trước mặt nàng này cái giá phải bưng lên đến nếu thương địch lấy cơ có quy củ ở nơi nào c h ố n g như vậy này t i ể u thị vệ cũng phải quỳ nàng trong lòng cùng phượng hoàng sau tưởng giống nhau dù thế nào cũng phải t ỏ a t ỏ a thương địch nhuệ khí làm cho hắn hiểu được chính hắn thân phận hoàng thái hậu tầm mắt một cái chớp mắt không truyền nhìn bác yến hoàng đế không chỉ có là mới vừa rồi trong lời nói mãn hàm uy hiếp liền ngay cả ánh mắt bên trong cũng là ẩn ẩn nhắn dùm không tha cãi lời tin tức tựa hồ là ở đối bác yến hoàng đến nói chuyện này ngươi nên hào hào trả lời Bác bọn đánh địch lục chuyện cũng chính có Yến vậy, đế thế thế Hoàng trong lòng một trận kêu rên, hắn đang nghĩ tới nên như nào thương tình, không ngờ nhanh như vậy, bọn họ cũng đã đem chính mình đổ lên đao phong lang khẩu, mẫu hậu ý tư hắn lại như thế nào có thể không thật họ khẩu, hậu thể lão đao đã đem đổ một tới tư lý lại lại mẫu kêu xử ý rõ. thương địch nhỏ thời điểm mẫu hậu vẫn đối hắn thập phần lãnh đạm này trong đó nguyên do hắn lại như thế nào có thể không biết đâu nghĩ đến qua lại đủ loại Bác cái liếc Yến hoàng Đế Hoàng trong lòng thở dài, i k An đem c h í h mình đổ lên đao phong lang khẩu đầu sỏ gây nên, hắn cũng muốn lên lang nên, cũng đổ đao đầu gây sỏ bình i lại ế t hắn không quỳ lại cùng chính cùng quỳ m có cái gì q u a nhìn ệ vệ này vẳn chống An thấy vừa vừa qua, kia tiểu thị thầm mắt. đi lại b h nhìn bác yến hoàng đế ngón tay âm thầm ở trong không khí kích thích cái gì bác yến hoàng đế thân thể có chút cứng đờ kia tuấn lãng biểu tình ngốc s ừ n g sốt một lát an bình khóe miệng không giấu vết sơ lên vài phần trong lòng hiểu được bác yến hoàng đế đã muốn nhớ lại cái gì quả nhiên như an bình suy nghĩ như vậy bác yến hoàng đế đang nhìn đến kia t i ể u thị vệ ngón tay nhẹ nhàng như vậy vài cái động tác tuy rằng rất nhanh thực không rõ hiền nhưng l à dựa vào hắn khôn khéo lão luyện cũng là liếc mắt một cái liền nhìn đi ra mạnh nghĩ đến cái gì bác yến hoàng đế trong lòng bừng tỉnh đại ngộ nguyên lai、like、thì ra là thế nghĩ đến ngày ấy bọn họ ước định này t i ể u thị vệ vì chính mình đạn tấu một khúc mà chính mình cũng đáp ứng rồi này t i ể u thị vệ một cái điều kiện nghĩ đến cái k i a k i ệ n nội dung bác yến hoàng đế thản nhiên quét thương địch liếc mắt một cái nhìn thấy hắn chút cũng không kích động bình tĩnh bộ dáng khóe miệng không khỏi dơ dơ lên xem ra này chủ tứ hai người là đưa hắn ăn định rồi sao Tầm mắt của mọi người đều tập trung trên một lát, suốt thì chầm mọi ngâm mở miệng, của bác bác cục ha ha người người, cười nói. Yến Hoàng Yến Hoàng đều đế đế ở Mẫu hậu chuyện này là bác yến hoàng đế trong lời nói rơi xuống nhất thời thần sắc khác nhau hoàng thái hậu sắc mặt phút chốc trầm xuống hung hăng chừng mắt bác yến hoàng đế hoàng nhi thế nhưng thế nhưng không nhìn của nàng ý thứ thay này t i ể u thị vệ nói chuyện hoàng thượng này không hợp quy củ đi phượng hoàng hậu tâm trung cũng là l ụ c bột một chút kinh ngạc sau tùy theo mà đến là càng đậm không cam lòng cùng không hờn giận nàng nghĩ đến có thái hậu đứng ở nàng bên này này t i ể u thị vệ mặc dù là rào hoạt cũng khởi không được cái gì tác dụng huống hồ hoàng thái hậu mới vừa rồi rõ ràng liền ám chỉ hoàng thượng nhưng là hoàng thượng lại đem hoàng thái hậu ý tứ hoàn toàn không nhìn hừ hàm hậu thành thật sao này t i ể u thị vệ nhìn hàm hậu thành thật lại có thể vẫn chưa ăn con hổ ngay cả k h u y ê n thành đều đưa tại tay hắn thượng hắn còn có thể thành thật đi nơi nào quy củ c h ấ m miệng vàng lời ngọc hoàng hậu chẳng lẽ là muốn làm cho c h ấ m nuốt lời trên lưng cái thay đổi xoành xoạch bêu danh bác yến hoàng đế con ngươi dùng mình phút chốc cất cao ngữ điệu khí thế cũng nhiều mấy phân áp nhân ý tứ hàm xúc nhi phượng hoàng sau thần sắc vi cương hoàng thượng tức giận này cũng không phải là hào hiện tượng đó là có hoàng thái hậu ở nàng cũng là không dám dễ dàng chọc hoàng thượng tức giận a trong lòng tuy rằng không cam lòng nhưng phượng hoàng sau lại như trước không thể không lui từng bước nô thì không dám nô thì không có cái kia ý tứ không có cái kia ý tứ là tốt rồi nếu như vậy kia này t i ể u thị vệ này nhất quỳ liền miễn đi bác yến hoàng đế cố ý không nhìn tới hoàng thái hậu ánh mắt cùng biểu tình phía sau hắn là làm không được hai bên chiếu cố a An hứa cam đoan nay hứa bình hướng tới bác Yến Hoàng đế đầu đi một ánh、mắt. này、bác、Yến Hoàng đế, đổ vẫn là một cái trọng hứa hẹn、chủ. ngày đó, hắn đáp ứng chính mình cam đoan bất luận kẻ nào cũng không bắt buộc thương địch làm hắn không muốn việc làm. Mà nay ngày, hắn giúp chính mình coi như là lúc ấy hứa hẹn nhất bộ phân. bác bác bất bắt buộc bộ chủ, địch tới giúp một mắt, một đi cái việc coi lúc ấy đế đế, là làm làm, mà là đầu đổ đó, đáp kẻ dù sao chính mình nếu là quỳ này cùng thương địch quỳ xuống không có gì khác nhau vô luận nàng cùng thương địch ai quỳ xuống đều đã làm thỏa mãn phượng hoàng sau cùng hoàng thái hậu chèn ép thương địch ký nhị hoàng t ử thương diễm nhìn mới vừa rồi một màn tuy rằng hắn cũng không nguyện nhìn đến này t i ể u thị vệ quỳ xuống nhưng lạt giờ phút này bác yến hoàng đế rõ ràng che chở này t i ể u thị vệ cũng là làm cho trong lòng hắn thập phần chịu khổ sở coi như có một khối đại tảng đá đ ổ ép tới hắn không t h ở nổi hắn tự nhiên hội nghĩ đến phụ hoàng ngay cả này t i ể u thị vệ đều che chở không là vì thương địch hắn lại như thế nào ngay cả một cái t i ể u thị vệ đều che chở có thể thấy được hắn là yêu ai yêu cả đường đi càng là như thế này Hắn trong lòng đối thương địch địch ý lại càng lớn, hắn rõ ràng biết chính mình phụ hoàng、con. Những người khác phù, hoàng đế quyền kế thừa, nhưng là, hắn vĩ đại không thua cho cái khác vài cái huynh đệ, vì sao phải theo sinh xích hoàng thừa bắt trong lòng càng lớn, ràng muốn đồng dạng con. người luận cùng ngôi quyền ngôi người ngoài. biết tại rõ ra vào sao gì, gì lại là là là đối đều đại đều đế đại đệ, đầu, đã bị bài xích ở tại ngôi vị hoàng đế cái cái cái vài cái bài vị bị vị có kế kế vì dựa vô vĩ vĩ ở ở ngay cả tranh thủ tư cách đều không có hắn không muốn như tam hoàng thúc như vậy gần là làm một cái thân vương là đủ rồi hoàng ắ hắn hắn n muốn là càng nhiều mà không hề nghi ngờ thương địch hội trở thành hắn này trên đường trường ngại ở biết thương địch Bắc Yến mà là là lúc địch địch Bác hề hội hội biết trở t r ở n lòng liền có phòng n g giờ có phút bị y là à c thái ê m mà khẳng định mà thôi. Hoàng h t hậu sắc mặt khó coi đến cực điểm toàn bộ đại điện thượng đều quanh quần nhất cỗ áp lực không khí bất quá đối với hoàng thượng mới vừa làm nàng trong lòng tuy rằng mất hứng nhưng cũng không nói thêm gì chính lúc này ngoài cửa truyền đến một trận tiếng động lớn nháo tựa hồ có người ở nước nở tố khổ khuyên ngay cả trong đại điện mặt đều nghe thấy Thường địch cùng ai ở tiếng động lớn xôn xao hồi hoàng thái hậu là ngọc công công hắn hắn ngọc công công nàng thái hậu trong cung thái giám hắn vì sao sự tiếng động lớn xôn xao nhíu nhíu mày làm cho hắn tiến vào Kiên Ngọc Công Công đúng là mọi ớ i rồi đi tiến người vừa mang phụ mệnh đi mang thương địch tiến công n được đến Hoàng h t á Hậu cho phép lập tức vội v à người vào đại điện tiến đại điện đất tiến liền thiên trên mặt t ấm ấm quỳ trên mặt đất khóc h Hậu nương nương, người lão nhân ra nên vừa ì nô người tài làm chủ Mọi chủ A. v thấy kim ngọc công công trong mắt đều xẹt qua một chút khác thường hoàng thái hậu mi tâm lại long càng sâu ngươi làm sao tóc hỗn độn bộ mặt chật vật này hoàng thượng tẩm cung bên trong sao tha cho ngươi như thế không c h ỉ n h này ngọc công công ngày thường lý cũng là một cái khéo hôm nay như thế nào ở đây mọi người trong lòng đều có nghi hoặc bất quá phượng hoàng hậu tâm trung tuy rằng cũng có nghi vấn nhưng là trước mắt tối nên làm cho nàng để ý cũng không phải là này ngọc công công này ngọc công Công đột nhiên chạy tới không thể nghi ngờ là đánh gãy mới vừa rồi chuyện tình bọn họ đang ở xử lý thương địch chuyện tình đâu tuy rằng kia thương địch cùng t i ể u thị vệ đều dùng chính mình lý do tránh được này nhất quỷ bất quá tránh được lại như thế nào này nhất quy bọn họ có lấy cớ đào thoát nhưng là thương địch đánh lục hoàng tử là không tha thay đổi chuyện thực huống hồ còn ngay cả xương sườn đều đánh gãy việc này tình khả không chấp nhận được hắn lại trốn Ngọc công công, nhiễu hoàng tưởng, hoàng thái hậu, ngươi phải bị tội gì? Phượng hoàng sau hừ lạnh một tiếng, ngày thường lý cũng chính nghiêm này, chanh gì? giờ cái tốc có chua. quấy quyệt hậu, sau thái phải hư phút tội lại xào là một một trù, bị lý vẻ chanh chua. liền ngay cả an bình cũng không giấu vết liếp này phượng hoàng sau liếp mắt một cái muốn nói dáng vẻ này phượng hoàng sau không thể nghi ngờ là làm được này hoàng hậu thân phận nhưng là nếu bàn về nội hàm nàng cùng đông tần hoàng hậu cũng chính là chính mình nghĩa mẫu so sánh với kia nhưng là kém đến xa coi như chỉ cần là cá nhân nàng đều hận không thể trị tội biến thành giống như người ta ôm con trai của nàng nhảy t ỉ n h giống như ngọc công công nơm nớp lo sợ nhớ tới mới vừa rồi ở trong khách sạn chuyện đã xảy ra ngọc công công trong lòng ghen ghét đại trướng Nô tài nô mới không phải cố ý như quên nhũ hoàng thượng, nô tài thật sự là oan uổng、à. nô tài này một thân chật vật, đều là bái vị này đông tần quốc thần vương điện、hạ、ban tặng hoàng thượng, hoàng thái hậu. Các người cần phải vì nô tài làm chủ này thần vương không đem nô tài để vào mắt chính là không tài tài thật tài một chật vật thái tài tài mắt thái mắt là là làm vào là hoàng vào mới phải bái phải đem đem hạ hậu chủ hậu cố quốc các có ý vậy vị vì đều sự A, A A. để để Kia mũi mới rồi tim lại muối vừa ngọc công công một phen nước mũi một phen lệ đem mới vừa rồi chuyện tình, tránh nặng nhẹ, nói lần, một một đem thêm mắm thêm nói một lệ bác ộ d n người thần g thật thê thảm, là mọi s ắ yến hoàng đế con ngươi buộc chặt thầm nghĩ trong lòng tiểu tử này thật đúng là biết nên như thế nào nháo sự nhìn hắn kia thản nhiên bình tĩnh thần sắc sợ là cô ý lâm vào không có chút hối ý bác yến hoàng đế mi tâm mặt nhăn càng ngày càng gấp thật cẩn thận liếc liếc mắt một cái hoàng thái hậu chỉ thấy nàng nắm chén trả thù đều đang run đầu trong lòng lộp bộp một chút Mẫu hậu, ngươi xem xem, hậu, huệ ngươi ngươi ân đây là của ngươi ân huệ từ. Hoàng Thái Hậu mạnh đứng dậy, thật mạnh đem chén trà ở trên bàn, khí ngực kịch liệt phật phồng, ngọc công công là của nàng nhân, mà này thương địch mình biết rõ, còn như thế phóng túng hạ nhân đem của nàng nhân, biến thành này phó bộ dáng, này không phải rõ ràng, không đem nàng để vào mắt sao. trà bàn, là nàng mà này nàng này này ràng nàng đứng trên ngực ngọc công công còn túng biến ráng, đặt liệt biết dậy, đem đem đem mắt để của của rõ rõ ở bộ năm đó nàng liền xem này thương địch không vừa mắt liền là vì kia đông tần quốc nữ nhân cùng này thương địch hoàng nhi lần đầu tiên làm trái chính mình ý tứ năm đó hoàng nhi đem kia đông tần quốc nữ nhân mang về đến nàng liền thập phần không vui nếu là làm cho kia nữ nhân ở trong hoàng cung làm một cái bình thường phi tử nàng cũng là không có gì cùng lắm thì làm cho nàng ăn tuyệt dục dược đợi cho lớn tuổi s ắ c suy chung quy hội mất đi hoàng nhi sùng ái mà không có con nối dòng nàng đó là ở bắc yến quốc chết già đều không có nửa phần dựa vào nàng không chấp nhận được bắc yến hoàng thất huyết mạch lây dính đến bắc yến bên ngoài huyết thống nhất là đông tần quốc hoàng thất huyết thống nàng không thể làm cho đông tần quốc hoàng thất huyết mạch mới có thể tranh đoạt đến bắc yến ngôi vị hoàng đế nhưng lạc hoàng nhi đối cái kia nữ nhân sùng ái vượt qua của nàng mong muốn cái kia nữ nhân cũng là một cái khôn khéo Tại trong, thật thật thận, biết một biết thầm tay tác thể thế một trận, chết sống không chịu, kia thái độ kiên quyết, tần một tai loại sạch đại cái kia hoài kia mới khởi Nhi cái kia ai Nhi kia kiên hiểu cái kia cái đây được được động đến đứa được đến độ được đông tần quốc nữ nhân âm chân, nhân nhân, Hoàng khắc, không Hoàng nhỏ, Hoàng nhưng không chịu cho chắc chắn long nàng là nàng nàng nàng nàng làm nàng là Cung bên cẩn nữ vẫn dụng, nữ bụng cùng sống nữ có bước có quốc lưu ẩm ở xóa ý lần đó đại ẩm ý sau hoàng nhi đem cái kia nữ nhân lập vì quý phi bảo hộ càng thêm chu mật này cũng làm cho nàng trong lòng đ ố i cái kia đông tần nữ nhân oán hận càng thêm đặc hơn bác yến hoàng đế sắc mặt trầm xuống mẫu hậu hắn cũng là của ngươi tôn t ử ai ra không có như vậy tôn t ử năm đó nếu không ngươi cố ý làm cho đông tần quốc kia nữ nhân sinh hạ này nhiệt chủng như thế nào có hôm nay hắn hoàng thái hậu gầm lên ra tiếng năm đó hoàng thượng vì kia mẫu t ử hai người đem nàng tức giận đến ốm đau ở giường chuyện tình thủy chung là nàng trong lòng một cái ngật đáp vẫn giấu ở đáy lòng đó là qua nhiều như vậy năm ngày thường lý không có nói khởi nàng cũng không có quên mất hôm nay này thương địch không thể nghi ngờ là khơi dậy của nàng trí nhớ cũng không có cố kỵ mọi người ở đây đương trường toàn bộ đem năm đó chuyện tình nói ra mọi người đều là kinh ngạc liền ngay cả phượng hoàng sau cũng không biết năm đó còn có như vậy một đoạn chuyện cũ cố gắng siêu tầm trí nhớ tựa hồ ở triệu chiêu dương có mang có bầu kia đoạn thời gian hoàng thái hậu quả thật ốm đau ở giường lúc ấy bọn họ chỉ biết là hoàng thượng cùng hoàng thái hậu ầm ĩ một trận nhưng lại không biết nói là gây nên chuyện gì hôm nay nghe hoàng thái hậu như vậy vừa nói nguyên do ở nháy mắt rõ ràng lên thì ra là thế hoàng thái hậu cái kia thời điểm sẽ không nguyện làm cho này thương địch sinh ra nguyên lai、like, này đó là hoàng thượng cùng hoàng thái hậu đại ầm ý nguyên nhân đó là tức giận đến hoàng thái hậu ốm đau ở giường đầu s ỏ gây nên a giờ phút này phượng hoàng hậu tâm t r u n g trồi lên một tia hưng ơ phấn cũng khó trách hoàng thái hậu thủy t r u n g đ ố i kia chịu c h i ê u dương cùng con trai của nàng không đợi thấy nếu là như vậy nói như vậy hoàng thái hậu thế tất sẽ không d u n g hạ thương địch tồn tại ha ha tốt như vậy thật tốt xem ra lão thiên gia đều ở giúp nàng a mẫu hậu bác yến hoàng đế cũng là không nghĩ tới hắn mẫu hậu hội nhắc tới năm đó chuyện này đúng vậy hắn vẫn cũng không từng làm trái quá mẫu hậu ý tứ duy độc khi một lần chiêu dương mang thai hắn chưa bao giờ từng có vui vẻ mặc dù cái kia thời điểm hắn đã muốn có hai con trai nhưng hắn lại coi như sơ làm người phụ bình thường chiêu dương bụng là hắn cùng của nàng cốt nhục hắn quý trọng còn không kịp lại như thế nào đưa hắn xóa sạch vô luận là vì chiêu dương còn là vì kia đứa nhỏ hắn cũng không có thể vâng theo mẫu hậu ý tứ duy độc là kia một lần hắn không để ý mẫu hậu ý nguyện cố ý muốn cho chiêu dương đem bụng đứa nhỏ sinh hạ đến chiêu dương vốn là không màng danh lợi nữ tử nàng không ngại của nàng phân vị nhưng hắn lại hận không thể đem hoàng hậu vị đưa cho nàng vì làm cho có mang có bầu chiêu dương tại đây bác yến hoàng cung bên trong tránh đi một ít khi dễ hắn thừa dịp nàng mang thai làm khẩu phong nàng vì quý phi chính là hắn lại không biết nói hắn phong chiêu dương vì quý phi ngược lại làm cho hoàng thái hậu càng thêm ghen ghét chiêu dương càng thêm làm cho hai cung hoàng hậu đem chiêu dương coi là cái đinh trong mắt hắn biết mẫu hậu tối để ý là cái kia đứa nhỏ ở chiêu dương sinh hạ đứa nhỏ sau hắn yên lặng nhìn chiêu dương toàn tâm lấy lòng mẫu hậu may vá hai người trong lúc đó vết sách nhưng là mẫu hậu lại ăn xưng đà quyết tâm không nhìn chiêu dương hảo ý thậm chí mắt lạnh thướng đãi rất dài một đoạn thời gian hắn đối kia đứa kia nhỏ cũng là không không không phải bởi vì hắn, Chiêu như nếu Dương cũng không dùng gặp đợi bởi bởi vì, vì thừa ế ăn nói khép nép lấy lòng mẫu hậu ít nhất, nàng có thể an an ổn ổn ở hắn bên người sinh、hoạt. Hắn cũng có khép hậu thể hoạt. h lấy mẫu ít t ở nhận chiêu dương đối với đứa nhỏ để ý làm cho hắn ghen t ị kia đứa nhỏ sinh ra về sau chiêu dương bồi hắn thời gian rõ ràng thiếu có khi thậm chí cự c tuyệt thị tầm vài thứ chiêu dương nhưng lại ở giường trong lúc đó hai người ân ái là lúc đưa hắn đ ẩ y ra đơn giản là kia đứa nhỏ khóc nháo muốn nàng Hắn là ý kỷ, hắn hy vọng chiêu vọng là kỷ, dần ư người trên người, nhưng là kia đứa nhỏ lại phân chiêu dương ơ n cùng hắn trên nhỏ phân nhiều g tâm tại một rất lực chú chỉ chiêu là lại ý đều đứa yêu. kia d dần hắn cũng bắt đầu đối kia đứa nhỏ mắt lạnh tướng đẫy hắn làm sao biết nói chiêu dương sở dĩ như vậy hồ cái kia đứa nhỏ chỉ vì hắn là bọn hắn cốt nhục sở dĩ hội tùy thời tùy chỗ đều cùng kia đứa nhỏ là vì nàng lo lắng cho mình không ở hắn bên người hắn lại hội đã bị khi dễ cùng hãm hại mà này khi dễ cùng hãm hại đúng là hắn này con trai cùng phi t ử sở mang đến a bác yến hoàng đế nhìn về phía thương địch chỉ thấy trên mặt hắn biểu tình như trước chưa biến lạnh nhạt chấn định kia có chút gợi lên khóe miệng cũng là mơ hồ hơn một tia châm chọc bất quá khôn khéo như bác yến hoàng đế hắn vẫn là theo thương địch trong mắt thấy được phẫn nộ Khi hỏa giống nhau mảnh phẫn hắn giống liệt nộ ở đúng vậy hắn tuy rằng đối hắn lãnh đạm nhưng lại chưa từng có hối hận quá sơ quyết định đây là chiêu dương vì chính mình sinh hạ đứa nhỏ a bác yến hoàng đến này một câu giống như ở sám hối lại giống như ở lấy lòng này thương địch cho thấy hắn thái độ bất quá thương địch cũng làm mỉm cười khóe miệng châm chọc càng thêm đặc hơn bổn vương cũng chưa bao giờ từng hiếm lạ là ai tôn tử đồng dạng cũng không hiếm lạ sự ai con tuổi trước Thái thân chút tưởng thân thân thân chút hết thầy, đều ở mẫu thân khi chết hoàn toàn thay muốn Hậu, mẫu qua mẫu vui hữu đều mẫu đổi. bởi bởi khi phía phụ hắn Hoàng như hắn nhân hào như nhưng hoàn nam được có còn cũng cảm, lòng đến này này lẽ lấy là là sẽ sẽ vậy, vậy, sở ở vì vì vẻ ở mẫu thân từ thời điểm trong lòng hắn cũng đã cùng bác yến này đó cái gọi là thân nhân nhóm phân rõ giới hạn đối với bọn họ thương địch trong lòng duy nhất có đó là cừu hận ta h địch ư ơ n trong lòng phẫn nộ g đ n sen, hắn không ngại phải nhiệt g chủng của ta mẫu thân là trên đời này vĩ đại nhất nữ nhân thái hậu nương nương thỉnh nói chuyện với ngươi chú ý đúng mực cảnh cáo đây là trắng trợn cảnh cáo hoàng thái hậu sắc mặt trướng thành chư can sắc trong lồng ngực quanh quần tức giận càng thêm đặc hơn phản thật đúng là phản này thương địch cũng dám uy hiếp nàng bác yến hoàng đế cũng là thần sắc cứng đờ không là vì thương địch đối hoàng thái hậu uy hiếp mà là thương địch trong lời nói trong lòng trồi lên một tia chua xót thương địch chưa bao giờ hiếm lạ là con hắn a trong u y đầu hiện ra chiêu dương thân ảnh hắn không thể không thừa nhận chính mình là không bằng thương địch chiêu dương a chiêu dương con của ngươi như vậy để bảo toàn ngươi đó là chống đối uy hiếp hoàng thái hậu hắn cũng chút đều không do dự khó trách năm đó ngươi như vậy trân trọng hắn a ở hắn trong lòng ngươi là vĩ đại nhất tồn tại mà chậm đâu chậm với hắn mà nói sợ là thấp nhất tiện tồn tại đi trong lòng sinh ra một trận đặc hơn cảm giác vô lực dù là hắn này hoàng đế cũng cảm thấy vô lực a Lớn mật cũng dám như vậy cùng Thái hậu nương nương nói chuyện, người mật dám vậy hậu Thái A phượng hoàng sau không biết vì sao hội như vậy kia quái dị tê dại sao ngứa làm cho nàng hết sức khó chịu sắc mặt rất nhanh biến hóa mẫu hậu ngươi làm sao vậy nhị hoàng t ử thương diễm nhận thấy được phượng hoàng sau dị thường lập tức tiến lên thân thiết hỏi mới vừa rồi dù là hắn cũng không có nhìn đến có cái gì dị thường chuyện tình phát sinh hắn lại có thể nào xem tới được a như b ì n lúc là loại là chú châm, càng cây cây này đây, khả vô dụng ngân danh phát tinh kia này nọ một cây một cây, thập phần tinh、tế. nếu là không mà đây, đó, khả kia thêm phát thập h vô viết gì một một một mắt tế tế, t ý, ờ n không nhất định này nọ, g đều kia thấy hại rõ sở, mà kia này nọ, lợi vậy ô không cùng, coi có đụng nhân tiến miệng thương, như bình thường. Như gặp một mà tới thịt vết khi đi, lại da sẽ vào v dù là ai c h ú n g nhất c h â m cũng không phải dễ dàng có thể phát hiện được này cũng được cho là một loại ám khí đi bất quá này cũng không phải là bình thường ám khí nhớ rõ quân nếu hơi từ lúc đ ê m này phát tinh cấp nàng phòng thân thời điểm nàng liền nghĩ tới ở mặt trên thêm nhất vài thứ về phần thêm cái gì thôi kia còn không đơn giản sao nàng t h ủ chúng độc rực rất hiếm có là tùy t i ệ n hơn nữa một chút cái gì nhưng dựa vào chính nàng yêu thích liền khả an bình liếc liếc mắt một cái hoàng hậu nhìn thấy nàng kia khó coi thần sắc nàng cũng không biết kia căn ngân châm thượng dùng cái gì độc bất quá xem như vậy nghĩ đến là không ít chịu được h ừ xứng đáng đừng nói phượng hoàng sau là phượng gia nhân dù là nàng cùng phượng gia không có chút quan hệ giờ phút này tam phiên bốn lần d ụ c tìm thương địch không thoải mái nàng cũng là sẽ không làm cho hắn quá kia phát tinh nhập vào da thịt còn tại phượng hoàng sau trong thân thể đâu không biết phượng hoàng sau trong thân thể hơn như vậy một cái này nọ có thể hay không đã bị khác phương diện ảnh hưởng a bất quá cái này không phải nàng hội quan tâm nghĩ đến mới vừa rồi k i a hoàng thái hậu đối thương địch nói trong lời nói an bình trong lòng tức giận càng đậm an bình theo bản năng đến gần rồi thương địch vài phần tựa hồ ở thông qua này phương thức nói cho hắn chính mình còn tại hắn bên người hắn cũng không phải một người ở đối mặt này đó x à i lang h ổ báo lại nói phượng hoàng sau thân mình tê giải sao ngứa càng thêm đặc hơn nàng cơ hồ cảm thụ được đến chính mình bị quần áo bao vây lấy trong thân thể tựa hồ có cái gì vậy ở đi nàng hận không thể thân thủ đi bắt nhưng l à giờ này khắc này có hoàng thượng cùng hoàng thái hậu ở đây nàng cũng không dám có chút động tác không nói đến không thể làm cho hoàng thượng nhìn đến nàng không thể thể bộ dáng chính là hoàng thái hậu nàng cũng là không thích nhất không hợp trang nữ t ử hơn nữa chính mình vẫn là một cái hoàng hậu phượng hoàng sau cũng chỉ có thể cố nén Bản cung k nhẹ nhẹ hoàng thái hậu cùng hoàng hậu nghe phượng hoàng sau nói như vậy Nhìn, nhìn công công, ừ hảo một cái đông tần quốc vương ra người cũng biết này ngọc công công là ai gia nhân biết t h ư ơ n g địch thản nhiên mở miệng ở khách sạn thời điểm hắn còn không biết hắn tưởng bác yến hoàng đế phái tới nhân nhưng giờ phút này hắn đã muốn đã biết cũng biết lại như thế nào hắn mặc dù là biết đó là sự tình trọng đến một hồi hắn cũng như trước sẽ không cấp chút mặt mũi hoàng thái hậu mâu quang vừa truyền nếu biết thì phải là cố ý cấp ai ra tìm nan kham quốc gia trong lúc đó bang giao lễ nghi không có một cái nói là có thể va chạm hoàng thái hậu đi đà cầu còn phải xem chủ nhân đâu đà cầu còn phải xem chủ nhân an bình trong lòng có chút nhất sần kia ngọc công công quả thật là một cái cầu bất quá chính là vì đà cầu muốn xem chủ nhân cho nên bọn họ mới có thể đánh không phải sao vô luận này ngọc công công là hoàng đế cầu vẫn là hoàng thái hậu cầu an bình đánh đều cực vì vui sướng nên đánh không sai quốc gia trong lúc đó bang giao lễ nghi quả thật không có này nhưng đồng dạng cũng không có vũ nhục khách nhân mẫu thân đạo lý đi thương địch bình thản ông dung k hoàng ô n g chút h a mang n ứng n g đối, y h o à thái hậu không không thể nghi ngờ là hướng tội cho hắn thôi, bất quá, hắn Hoàng nhiên ngờ nếu dám đến này、hoàng、cung đến tự nhiên cũng trị tội bất tự là có quá, dám sắc ợ đạo lý, mà phản, càng là mà mẫu thân ngày dỗ, hắn càng ngày tương tới thân phản gần h rỗ, n à là n g mặt u muốn mẫu Hậu ố n này nhân, muốn nhìn đến bọn họ một đám phát điên phẫn nộ ráng, như cấp mẫu thân ngày dỗ đại lễ. Hoàng kích thích cấp sắc họ phát Thái một đám xem m đại bộ rỗ lễ. cứng đờ không nghĩ tới này thương địch thế nhưng như thế có thể ngôn thiện biện ngạnh xinh xinh cấp nàng đỉnh trở về hoàng thái hậu thật sâu hô hít một hơi Không hờn giận chính là vì thân thể của nàng phân là bác yến hoàng thái hậu nàng không thể không chịu này một cái để ý tự ước thúc Thường địch khóe miệng gợi lên một chút thập tích Thái thần địch khóe châm chọc thập phần tích ý nhìn Hoàng、thái、Hậu miệng lên không cam lòng lại cố ý ẩn nhẫn gợi cam lại ý cố sau ắ c trong r hiện đầu năm đó c h y đây ệ n tình nữ nhân thân tại trước mặt mẫu thân hảo cái mẫu dẫm ý bị lại ê n nàng luôn như ngang thân hắn nghĩ phản bác, đã nghĩ che chờ mẫu thân nhưng là mẫu thân luôn ngăn cản chính mình. mà làm mẫu mẫu mẫu là l Sau chỉ khí khó khi che chờ vậy cao bác đó dễ đã đã hắn cũng biết chính mình càng là c h ọ c giận này hoàng thái hậu mẫu thân ngày chỉ biết càng khó quá Năm đó, tại đây bác Yến Hoàng cung bên trong ạ i đây Yến bác bên cung Hoàng t hắn là mẫu thân nhược nhì thân cũng là nhược điểm của hắn、à. Nhưng là hiện tại, năm đó tình hình cũng năm muốn là là là mẫu điểm, mẫu điểm tại, của đó đã A. khoảng ô không không n còn nữa tồn tại, hắn không có kiên kỷ, tự nhiên g có chút tại, tự hội kỵ là d dự p h kích h này n à o thời á i Hậu. khoảng h Trong t gian ngắn đại điện trung không khí trở nên hết sức quỳ dị ngọc công công cũng là âm thầm p h ò n g đoán chủ t ử nhóm ý tứ trong lòng không cam lòng làm cho hắn t h ừ tính hừ vài tiếng thái hậu nương nương ngài được rồi được rồi còn không mau đi xuống đem n g ư ờ i bộ dáng này thu thập một chút trước mặt hoàng thượng mặt nhi người thật đúng là không quy củ hoàng thái hậu lạnh lùng nói đánh gãy ngọc công công trong lời nói nàng lại như thế nào không biết ngọc công công tâm tư muốn cho chính mình xử trí này thương địch nhưng là mới vừa rồi bị thương địch như vậy nhất đ ổ thực rõ ràng nàng là không thể ở dùng ngọc công công chuyện này đại làm văn trong lòng vốn là có tức giận ngọc công công hừ này vài tiếng lại làm cho trong lòng nàng hỏa diễm cấp tốc thiêu đốt lên từ đông tần quốc cái t i ê n nữ người đã chết sau nàng liền vẫn quá hài lòng này g tuy rằng hoàng nhi đối của nàng thái độ phai nhạt rất nhiều nhưng là hắn tóm lại là không có cấp chính mình sắc mặt xem đối chính mình ý kiến cũng không từng vi phạm năm à này làm nàng này là nàng nàng làm nàng ngàn là n năm nay xâm nhập kiểm ra cuộc sống thập phần thoải mái, nhưng này, thương địch gần nhất, còn có nhiều như vậy chuyện tình, làm cho nàng trong lòng tức giận chỉ tăng không thương năm nếu nhận dương không có uống xong nàng người đưa đi thuốc bổ, định cũng thường biện không phòng vạn phòng, đúng là vẫn còn không có phòng đến n g giảm, mấy xâm kiểm mái, vậy ra ra kia đưa thai, thập thoải địch cho chỉ địch, chiêu phái thuốc khác pháp, cho triệu đi cuộc có tức có có có sẽ sẽ đó, đã bổ, đó là triệu chiêu dương làm cho nàng bất khoái hiện tại lại đến phiên con trai của nàng sao nhất tưởng tưởng việc này hoàng thái hậu trong lòng khí liền tiêu không dưới đi cỏ cọ hướng lên trên mạo Ngọc Công Công trong lòng vi giật mình, này Hoàng thái hậu không vì hắn làm chủ nghĩ đến chính mình giờ phút này chật vật Ngọc Công Công càng thêm không cam lòng, nhưng là, hắn ở trong cung lan lộn nhiều như vậy năm cũng nào tình nên nào tình không nên làm, mà hắn hiện tại sẽ không bồn Hoàng giật giờ gì gì chủ chật cam cái Thái phút vật thêm biết thì thì tại tại trái Thái tứ. làm là là làm, làm, làm làm vi vì vậy khi khi đi Hậu Hậu mà khẩu đây ở sự sự sẽ ý、thứ. nô tài đáng chết nô tài đáng chết ngọc công công không dám có chút chậm trễ lập tức lui xuống phượng hoàng sau như t r ư ớ c cố nén thân thể xôn xao cùng khó chịu cường chứa tao nhã bất quá nàng lại không biết nói chính mình còn kiên trì được bao lâu nàng muốn mượn khẩu rời đi nhưng là nàng còn không có nhìn đến thương địch chịu xử phạt nàng không cam lòng liền như vậy đi rồi a ngồi ở ghế trên trong tay gắt gao nắm chén t r à quả thật không có tâm tư lại nói xen vào nhị hoàng t ử thương diễm gặp kim ngọc công công lui ra trong lòng cũng là trồi lên một tia mất mát hắn vốn tưởng rằng có thể bằng vào ngọc công công chuyện này làm cho này thương địch trước chịu điểm nhi giáo huấn nhưng là lại thật không ngờ thương địch nói hai ba câu đã đem sự tình hóa giải này thương địch hắn thật đúng là không nên coi thường hắn a bất quá nhị hoàng t ử liếc liếc mắt một cái hoàng thái hậu khóe miệng có chút sơ lên ngọc công công đi xuống nhưng l à hoàng con bà nó tức giận cũng là càng thêm lên rồi à hắn còn không có gặp qua hoàng con bà nó sắc mặt như thế âm trầm bộ dáng hoàng bà nội xưa nay đều là một cái hiểu được ẩn nhẫn hiểu được không đem chính mình cảm xúc biểu lộ bên ngoài nhân dù sao cũng là ở trong cung đại nửa đời người hoàng con bà nó cổ tay nhi sợ là ngay cả mẫu h ậ u cũng là cập không hơn hắn nhưng thật ra thực may mắn mới vừa rồi thương địch như vậy chọc giận hoàng bà nội hiện tại hoàng bà nội nổi giận như vậy đợi lát nữa ở lão lục bị đánh chuyện tình t h ư ở n g hoàng bà nội không thể nghi ngờ là hội đem sở hữu thức giận đều thêm chú ở thương địch trên người đánh hoàng tử lại đánh thành này phó bộ g á n g thương địch a thương địch không biết n g ư ờ i hội sẽ không hối hận ngay lúc đó xúc động trong lòng trả giá một tia vui sướng khi người gặp họa h ắ n t h ậ t sự hy vọng, hoàng y vọng, h bà nội giận giữ dưới, có từ h thương địch mệnh, thay hắn ể muốn nói cũng liền t vậy r bỏ này cái đinh cái thương r o n g mắt, ắ hắn. n cũng không dùng lại mặt khác tìm cơ hội đối phó hắn. Nhị hoàng khác cơ hội phó h lại đối mặt tìm tử t diễm thu hồi tầm mắt chính là lơ đãng gian hắn lại gặp được một đôi hác bạch phân minh tinh lượng hai tròng mắt mà gặp kia mâu chủ nhân đúng là cái kia tiểu thị vệ không thể nghi ngờ an bình vẫn đều ở ngầm quan sát đến mọi người thần sắc giờ phút này ở thương địch bên người nàng chẳng khác nào là thương địch mặt khác một đôi mắt mặt khác một bàn tay nàng tự nhiên muốn chặt chẽ chú ý chung quanh những người này hướng đi mà nàng vừa vặn không có sai quá nhị hoàng t ử kia khóe miệng g ơ lên độ cong dẹp an chữ trí tuệ nhị hoàng t ử trong lòng suy nghĩ cái gì nàng lại như thế nào có thể đoán không ra đến khóe miệng gợi lên một chút châm chọc này nhị hoàng t ử tưởng mượn đao giết người sao này nhị hoàng tử sợ là rất hưng phấn đi thế nhưng không có lưu ý đến tâm tư của hắn bị hắn biểu hiện đi ra mượn đao giết người hừ này nhị hoàng tử thật đúng là biết như thế nào dĩ d ậ t đãi lao a An kia ra sao, kia kia ra vừa kia kia sao. bình đừng mở mắt kia con người、lý、ẩn ẩn lué ra khinh thường, quả thật làm cho nhị hoàng từ trong lòng căng thẳng, không biết vì sao, hắn trong lòng nhưng lại không hiểu có chút không phải tư vị nhi, hắn hoàng chung cùng nội tính nhưng chung khinh thường, cũng là làm cho trong lòng hắn đổ hoàng kia thị vệ là ở đối chính mình khinh thường biết vì thật cho hiểu chút phải thích hoặc khẽ thậm chí cho thị đôi đôi đôi đổ đối từ mở mắt làm mắt mắt liễm mới mắt làm ở tư tây tiểu kế, lại cười rồi có rào lý lué lué là là, là là quả vị vệ thực hiển nhiên này đáp án là khẳng định mới vừa rồi tại kia song hắc bạch phân minh con người dưới hắn thế nhưng có một loại bị nhìn thấu tâm tư cảm giác hắn xem thấu chính mình trong lòng suy nghĩ sao hắn nhị hoàng từ tự, tự nhận chính hắn nội liễm là một cái khống chế cảm xúc cao thủ mà mới vừa rồi chính mình tựa hồ cũng không có tiết lộ nhiều lắm cảm xúc khả kia t i ể u thị vệ trong lòng lo lắng hắn thật không ngờ này t i ể u thị vệ gần là một ánh mắt liền làm cho hắn có lo lắng cảm giác này cũng không phải là một cái hào hiện tượng a đang ở thương diễm suy tư trong lúc lại nghe nội đường t r u n g thương minh t ự hồ lại tỉnh lại phát ra một trận thống khổ nức nở thanh mà chiếu cố hắn quế tần nương nương tiếng kêu sợ hãi cũng truyền đi ra phụ hoàng hoàng bà nội lục đệ bị đả thương diễm nhi nan từ này cữu diễm nhi không có chiếu cố hảo lục đệ mới làm cho hắn hoàng thái hậu vừa nghe thật mạnh hừ một tiếng người đứng lên diễm nhi việc này tình cùng ngươi có cái gì quan hệ đem n g ư ờ i lục đệ đánh thành này phó bộ giáng nhân cũng không phải ngươi ngươi nhận thức cái tội gì ngữ khí tuy rằng không tốt nhưng từ câu chữ câu đều là giấu diếm thâm ý đà thương thương minh nhân không phải thương diễm mà là thương địch nên nhận tội cũng nên là thương địch nhận tội mới là nhưng l à hoàng thái hậu nhìn thoáng qua thương địch lại chỉ thấy hắn như trước bất động như núi đứng ở nơi đó như trước là kia thản nhiên ý cười là tốt rồi giống như đang nhìn vừa ra trò hay vừa ra trò khôi hài bình thường hoàng thái hậu trong lòng tức giận càng thêm đặc hơn này thương địch thật đúng là hoàn toàn không đem bác yến hoàng thất để vào mắt a h ả o tốt lắm hắn hiện tại không đem bác yến hoàng thất xem ở trong mắt như vậy đợi lát nữa hắn nhất định phải cho hắn biết không đưa bọn họ để vào mắt sẽ là như thế nào kết cục Hoàng bà nội, lời tuy như thế, nhưng bà là nội lời tuy diễm nhi a nếu tất cả mọi người giống ngươi như vậy có tình yêu trân trọng huynh đệ vậy là tốt rồi hoàng thái hậu thở dài một hơi tự mình tiến lên đem nhị hoàng t ử thương diễm nâng dậy đến nhìn thương diễm vừa lòng gật đầu này hoàng t ử giữa tối nàng yêu thương sẽ sổ lão nhị cùng lão ngũ lão ngũ xưa nay cùng nàng thân cận này lão nhị tuy rằng là phượng hoàng hậu con bởi vì tiên đế phượng hoàng sau nàng thủy chung đối phượng gia nhân không có gì hào cảm bất quá này lão nhị nàng vẫn là có chút thích an bình cùng thương địch nhìn này tổ tôn hai người trong lòng đều là trồi lên một tia châm chọc trân trọng huynh đệ này nhị hoàng t ử ra mặt thật đúng là không phải d à y a nghĩ đến ở từ quán trong cảnh tượng ở thương địch cùng lục hoàng t ử giao thù thời điểm kia nhị hoàng t ử bất động như núi ở nơi nào ngồi xem kịch vui ở lục hoàng t ử bị vây hạ phong thời điểm hắn cũng là không có ra tay giúp việc ý t ứ đến cuối cùng mắt thấy lục hoàng t ử đã muốn bị thương hắn mới giả mù xa mưa kêu thù hạ liêu tình luận ra mặt d à y nếu là nhị hoàng t ử nhận thức thứ hai như vậy sợ không ai dám nhận thức thứ nhất đi không biết này hoàng thái hậu nếu là đã biết nhị hoàng biết là đã tử t sờ ánh c có sờ vi, lại có thể hay h k ô g n ư thế k mắt c như vậy, khen vậy, h hạ, n vương điện hạ, người đem truyền a hướng thương địch cao giọng m ở miệng g ầ n từng tiếng nói năng có khí phách công đạo bổn vương quả thật là đánh lục hoàng tử hoàng thái hậu nghĩ muốn cái gì công đạo thường địch khóe miệng n cùng h thâm thúy khác thường quang mang, khôn khéo như hắn con c người quang mang, lý lué ra an bình, bình liếc nhau đều là hiểu được đối phương ý t ứ này trong đó nhất định có kỳ quái